bên đường phía trên liền có thư viện bên trong truyền gia hải tử sáng sủa đọc sách thanh âm càng có thư sinh cầm kiếm dạo chơi mà đi một phái tiêu sái tư thái hạo nhiên thư viện địa giới sở thuộc cơ hồ đều có thư viện đây đều là hạo nhiên thư viện đưa ra nó mục đích có hai một thì là mở rộng dân trí hy vọng dẫn vào thánh hiền đạo lý không cho dân chúng làm ngu phu ngu phụ thứ hai lại là vì hạo nhiên thư viện nội viện là mới các nơi bên trong thư viện bên trong đều có văn võ hai so mỗi một chỗ địa giới đều có danh nghịch chúng phía trước mấy vị văn võ tài tử dẫn vào hạo thư viện nội viện hoặc là tu văn hoặc là tập võ, hoặc là văn võ song tu. Vì vậy, hạo nhiên thư viện cho tới nay đều là nhân tài đông đố. Mặc dù thanh danh phía trên kém xa tít tắp thất đại môn phái, nhưng cũng không thể khinh thường. Dương Tiểu Vân nhìn tô mạch đầy mắt hiếu kỳ, liền thấp giọng giải thích cho hắn, chỉ nói là tới đây thời điểm, vừa cười nói ra. Kỳ thật hạo nhiên thư viện như thế cách làm, cũng dẫn đến không ít người có chút phê bình kỳ não. hoặc sáng hoặc tối cho hạo nhiên thư viện chơi ngang chân. nhưng mà hạo nhân thư viện bên này lại là các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. trước kia những năm kia tạm thời còn có người dám tới cái này hạo nhiên thư viện gây chuyện, về sau cũng liền không ai dám tới đều nói quân tử có thể lấn chi lấy phương, Hạo Nhiên thư viện viện thủ năm đó lại công khai nói cho tất cả mọi người, quân tử là có thể lấn chi lấy phương, nhưng nếu như thụ lấn bất quá, vậy liền báo chi lấy quả đấm. Thánh hiền đạo lý cùng năm đấm đồng tiến, mới có thể để cho người ta cảm động lây Tô Mạch nghe vậy mẩn ngơ, sau đó cười nói, vị này viện thủ nếu là có thể cùng Hồng Vân đại sư quen biết, nói không chừng sẽ có gặp nhau hận muộn cảm giác. Như thế lại qua mấy ngày, ba người cuối cùng là chạy tới cái này Hạo Nhiên thư viện. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Linh lập nên thị thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 155 Giao tiêu, thiên hạ giang hồ môn phái, đại đa số đều là dấu ở trong núi rừng. Trong rừng thanh lưu, ít có hồng trần phồn hoa, chính thích hợp môn nhân đệ tử khắc khổ tu hành. Nhưng mà hạo nhiên thư viện lại không phải như thế. Nơi đây tên là hạo nhiên thành, hạo nhiên thư viện, liền tại thành này vị trí trung tâm, tứ phương đại môn rộng mở, thời khắc đều có thư sinh ăn mặc học sinh tới tới đi đi. Hoặc là tốt năm tốt ba kết bạn mà đi, hoặc là bưng lấy thư quyển, đi đường thời điểm cũng không quên khổ độc. Tô Mạch Dương Tiểu vân mang theo Trần Tiểu Tiểu đến trước mặt, liền gặp được một cái đang ngồi ở bên cạnh cửa thư sinh, xuống trong tay thư quyển, ngẩng đầu nhìn về phía ba người ba vị ba vị lại xin dừng bước tô mạch ba người ngừng chân liền gặp được thư sinh kia cười nói ra ba vị tuổi hồ không phải cái này hạo nhiên thư viện người a thực sự thật có lỗi gần đây thư viện bên trong có chuyện quan trọng khác nếu như không phải trong thư viện người tạm thời cấm chỉ đi vào dương tiểu vân sững sờ hạo nhiên thư viện mở tứ phương đại môn năm đó già viện thủ đã từng nói hưu giáo vô loại chưa hề cấm chỉ thành nội người tiến vào trong thư viện mặc dù nói muốn nếu lại tiến một bước bái nhập trong nội viện đúng là đến có nhất định tăng cơ nhưng là đại môn này lại là ít có phong bế thời điểm ha ha ha thư sinh kia cười một tiếng. Cô Nương nói cực phải, ta Hạo Nhiên Thư Viện đúng là chưa hề quan bế môn đình, phàm là có chuyện nhờ học chi tâm, đều có thể tiến vào trong Thư Viện học tập. Chỉ bất quá trong khoảng thời gian này, chính là Hạo Nhiên Thư Viện hai so với lúc nhiều người phức tạp, khó tránh khỏi có chỗ không tiện, vì vậy tạm thời không nên đón ngoại nhân. Dương Tiểu Vân nhịn không được nhìn tô mạch một chút, chúng ta vận khí cũng không tệ, Hạo Nhiên Thư Viện vằn võ hai so, từ trước đến nay là Hạo Nhiên Thư Viện bên trong thịnh sự, vậy mà để chúng ta đuổi kịp. Vị huynh Đại này, tại hạ ba người đến đây cũng không phải là vì tiến vào Hạo nhân Thư Viện cầu học, mà là vì tìm người. Tìm người? Thư sinh kia xứng sở. Lúc này bắt đầu, nếu là như vậy, ba vị một mực muốn tìm người danh tự nói ra, tại hạ tiến vào trong viện giúp ba vị tướng người này đều đi ra. "Tốt, chúng ta muốn tìm người chính là Thiết Huyết Tiêu cục Tổng tiêu đầu, Dương Dịch Chi. Thiết Huyết Tiêu cục. Dương. Dương Dịch Chi. Dương Tiên bối. Thư sinh tiêu bông nhiên ngẩng đầu, xin hỏi ba vị họ gì tên gì?" Tô Mạch ôn quyền, "Lạc Hà thành tử Dương Tiêu cục Tổng tiêu đầu Tô Mạch. Phó tổng tiêu đầu, Dương Tiểu Vân." Dương Tiểu Vân cũng đi theo báo lên tên của mình. chân Tiểu Tiểu." chân Tiểu Tiểu ôm quyền bật hơi thư sinh kia nghe ngẹn họ nhìn chân chối như thế nghe làm sao cảm giác chân tiểu tiểu bà chữ này không quá đáng tin cậy nhưng là lấy lại tinh thần về sau lại là tự lầm bầm dương tiểu vân một trầu về sau vội vàng nói ba vị lại xin lỗi sau khi nói xong đem kia một cuốn sách quyển vội vã tại bên hông từ biệt tiện tay kéo lại một cái đang muốn vào cửa thư sinh để hắn giúp đỡ mình nhìn một hồi đại môn đi lại vội vàng lại là thi triển một môn cực kỳ xảo diệu bộ pháp đảo mắt liền đã xông vào hạo nhiên thư viện bên trong chân tiểu tiểu nhìn hắn chạy vội vàng không khỏi vô vô cái bụng hắn không phải là đi vào ăn cơm đi Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân liếc nhau một cái, đồng thời cười một tiếng. Tô Mạch nhẹ nhàng lắc đầu, hạo nhiên thư viện ngược lại là có một phen khác biệt khí tượng, để cho người ta không tưởng được. Chắc chắn như thế. Dương Tiểu Vân cũng gật đầu nói ra, cha thường xuyên nói, Đông thành chư phái san sát, càng có thất đại môn phái cao cao tại tượng. Nhưng là chân chính Tàng Long hoa Hổ, lại là cái này hạo nhiên thư viện. Chỉ bất quá đám người này một lòng vui đầu nghiên cứu học vấn, ngược lại là ít có người trong giang hồ bên trên dương danh. Trong lúc nói chuyện, đã thấy đến lúc trước thư sinh kia đi cũng đội vàng, đến cũng đội vàng. Bất quá trong chốc lát, liền đã trở về. An nhanh như vậy. Chân Tiểu Tiểu nghẹn họng nhìn chân chối. đã thấy cái kia thân hình trung địa hóa ảnh phía dưới, thư sinh trong tay còn lôi kéo một vị thư sinh trung niên, hai người dừng bước lại, trung niên thư sinh tiêm ngẩng đầu nhìn về phía Dương Tiểu Vân, lúc này nhẹ gật đầu, thật sự chính là ngươi nha đầu này, Mây Trôi thúc thúc. Dương Tiểu Vân nhìn thấy thư sinh này về sau, vội vang chào, lại nói với Tô Mạch, vị này là Mây Trôi thúc thúc, Cha Hảo hữu Chí Giao, hạo nhiên thư viện đương thời phó viện thủ. Tô Mạch nghe vậy lúc này ôm quyền tay, từ Dương Tiêu Cục Tô Mạch gặp qua Lưu Vân Tiền Bối, thử Dương Tiêu Cục. Lưu Văn Thư sinh trên dưới đánh giá tô mạch hai mắt, đông nhiên cười cười, tử dương tiêu cục. Cái này quả nhiên là đã lâu không gặp. Năm đó lão phu từng theo cha ngươi cũng từng có mấy lần gặp mặt, bây giờ nhìn thấy con của cố nhân, ngược lại để người cảm hoài này thời gian dễ trôi qua. Tới tới tới, chớ có ở bên ngoài nói chuyện, ta mang các ngươi đi gặp Dương tổng tiêu đầu. Trong lúc nói chuyện dẫn ba người liền tiến vào hạo nhiên thư viện. Tô mạch cùng Dương Tiểu Vân lại đối trước kia thư sinh kia ôn quyền, cảm ơn qua hắn thay thông báo chi tình. Thư sinh kia phất, phất tay, thì tiện tay lại từ bên hông lấy ra thư quyển mở ra, trước mắt đắm chìm trong đó, phán phất không thể tự kiềm chế. Tại Lưu Vân Thư sinh dẫn dắt phía dưới bước vào cái này Hạo Nhiên thư viện bên trong thỉnh thoảng liền có sáng sủa đọc sách thanh âm xông vào trong hai ngẫu nhiên cũng có thể nghe được Trường Kiếm Giao Phong một đường đi vào bên trong lại là để tô mạch mở rộng tầm mắt Lưu Văn Thư sinh thì nói ra đoạn trước thời gian cha ngươi bỗng nhiên tới Hạo Nhiên thư viện đặt chân nói là chọc vân thủ từ như thân, tại cái này Hạo Nhiên thư viện địa giới để cho người ta cho hại không phải tìm viện thủ đòi hỏi một cái thuyết pháp không thể quả nhiên là không thèm nói đạo lý hung hăng càn các ngươi chuyến này tới là muốn đem hắn cho cưỡng ép mang đi à. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân nghe vậy sững sở, trong lúc nhất thời cũng có chút dở khóc dở cười. Ai có thể kéo động đến hắn? Ngay cùng hắn là nhiều năm quen biết đã lâu, hắn cái gì tính tình? Sợ là so ta cái này làm nữ Nhi hiểu rõ càng nhiều. Dương Tiểu Vân ngôn từ ở giữa ít nhiều có chút bất đắc dĩ, nhất là tại biết Dương Dịch chi giấu giếm nàng cùng Tô Mạch rất nhiều chuyện thời điểm, phần này bất đắc dĩ liền càng phát rõ ràng. Điều này cũng đúng. Lưu Vân Thư sinh cười nói ra, bất quá ta cũng là nói với ngươi cười, cha ngươi là hạng người gì? Kia âm thầm hại từ nhược thân người cũng sớm đã bị hắn bắt lại, chỉ bất quá vừa vặn đuổi kịp Hạo nhân thư viện văn võ hai so. Viện thủ liền lưu hắn lại ở chỗ này nhìn cái náo nhiệt mà thôi. Thì ra là thế. Dương Tiểu Vân lập tức giật mình. Tô Mạch lại nhớ tới ngày đó trương lý hai vị tiêu đầu, trong lúc nhất thời nhịn không được cười lên. Hạo nhiên thư viện rất lớn, càng là đi vào bên trong thư sinh thì càng nhiều. bỗng nhiên ở giữa trước mắt rộng mở trong sáng, ồn ào thanh âm nổi lên. Chỗ này lại là lên vài tòa lôi đài, mỗi một tòa lôi đài phía trên đều có thư sinh đang tiến hành tỷ thí. Trung quanh người vây xem chúng, ồn ào ồn ào tự nhiên cũng không biết tự nhiên động tĩnh liền lớn một chút. Dương Tiểu Vân gặp này cười nói, hôm nay là đọ võ. Ừm. Văn so hôm qua liền đã kết thúc, từ hôm nay về sau, trong vòng 3 ngày đều là đỏ võ. Đúng rồi, cái này hạo nhiên thư viện bên trong, ngoại trừ ngươi cha bên ngoài, còn có những người khác cũng ở nơi đây xem náo nhiệt. Hắn nói chuyện ở giữa, chỉ một ngón tay, liền gặp được tại viện này rơi một bên trên đài cao, đang có một đám người ngồi ngay ngắn. Ở trong ngồi chính là một cái lao thư sinh, dung mạo kỳ cổ, tinh thần phấn chấn, trong hai mắt có tinh quang rầu rĩm, còn ngươi tại cái này trên lôi đài các nơi tìm kiếm, tựa hồ đang tìm cái gì thú vị chỗ. Ngồi ở bên tay trái hắn lại là một người trung niên, đỉnh đầu tử quan, tử ngọc vì trâm. Tuổi tác cũng không quá tốt phân biệt, trong mắt hào quang công chính bình hẳn, không tầm thường. Bên tay phải vị thứ nhất chính là Dương Dịch Chi, lại hướng trái lại là giống một vị. Hẳn là cái này Lưu Văn thư sinh đế, nhưng ngồi tại Dương Dịch Chi bên phải, lại là một cái để tô mạch cùng Dương Tiểu Vân đều không tưởng tượng được nhân vật. Người này cũng không phải là ngồi trên đế, mà là ngồi tại một đỉnh trong nhún tiệu. Toàn thân áo trắng công tử cách hắn mặc, trong tay lại bưng một cái châu, chính tiện tay lấy ra một cái bánh bao thịt đặt ở miệng bên trong cắn một cái. Chỉ nhìn đến chân tiểu tiểu thẳng nuốt nước miếng. Vậy công tử thấy cái gì thú vị chỗ, còn nói với Dương Dịch Chi cái gì? dương dịch chi sắc mặt như sắt, người mặt làm ngơ, tô mạch biểu lộ cổ quái, người này, vậy mà lại tại cái này hạo nhiên thư viện lại gặp được, nhưng lại không biết đến cùng là lai lịch gì, lại có thể cùng hạo nhiên thư viện những người này cùng bàn mà ngồi, mặc dù là bên phải tay cuối cùng, nhưng cũng không phải chuyện đùa. liền nghe đến kia lưu vân thư sinh nói ra, kia mặc áo tím phục, cả người ăn mặc liền cùng cái cơn cuộn rong biển như hoa, là tử dương môn người tới. cái này nhân thân phần quả thực cao quý vô cùng, viện thủ lúc đầu dự định để hắn ngồi tại thủ tọa bất quá người ta nói, không thể giọng khách dắt chủ, lúc này mới ngồi ở tay trái vị thứ nhất hắn nói đến đây, nhìn tô mạch một chút, tô tổng tiêu đầu nhưng nhận biết người này, tô mạch lắc đầu cười một tiếng, tử dương tiêu cục từ khi gia phụ qua đời về sau, xuống dốc mấy năm, muôn đỉnh thưa thớt, tiểu tử trẻ người non dạng, không đủ để chèo chống đại cục, năm gần đây mới bắt đầu nếm thử, muốn trọng trấn uy danh, cũng bởi vậy, hồi lâu chưa từng cùng tử dương môn bù đắp nhau, thì ra là thế, lưu vân thư sinh nhẹ gật đầu, vậy ngươi không biết hắn cũng là bình thường, bất quá người này cùng ngươi phụ thân ở giữa, tựa hồ là hảo hữu chí giao, hắn cũng không có đi lạc hà thành nhìn xem ngươi, tô mạch cười khổ một tiếng, cái này, thật đúng là không có, ừm. Tử Dương Môn cũng không biết là đã xảy ra biến cố gì, những năm gần đây cũng từ đầu đến cuối chưa từng có môn nhân đệ tử hành tẩu ở giang hồ. Nói không chừng cũng có mình khó xử chỗ, cũng là có thể lý giải. Lưu Vân Thư sinh nhẹ gật đầu, vừa chỉ chỉ kia công tử áo trắng nói ra, người này nhìn qua tuổi trẻ, thân phận phương diện lại có khác biệt lớn. Các ngươi một hồi gặp về sau, nhiều kết giao một phen, đối với tương lai các ngươi đều có chỗ tốt. Ồ. Dương Tiểu Vân hơi kinh ngạc, có thể có được mây trôi thúc thúc như thế đánh giá, nhưng lại không biết vị này là thân phận gì. Các ngươi nhưng biết hành ý định. Lưu Vân Thư sinh thần thần bí bí hỏi. Tô Mạch không do dự, trực tiếp lắc đầu cái tên này hắn đúng là lần đầu tiên nghe nói dương tiểu vân cẩn thận nghĩ nghĩ cũng là lớp đầu chưa bao giờ có nghe thấy cũng là bình thường lưu vân thư sinh thở dài hành y đình năm đó khai sơn tổ sư ương thuận đại hoành nguyện nói muốn hành y tế thế vì vậy mới có hành y đình trước kia thời điểm hành y trong đình đều là hành y tế thế thầy thuốc du đầu thiên hạ tứ phương vì thiên hạ bách tính hay là người giang hồ trị liệu về sau cũng không biết là đã xảy ra biến cố gì cái này hành y đình liền không có như vậy dương ngược lại là ẩn thế không ra ít người đi đi ra hồ bất quá các ngươi không biết hành y đình lại không thể không biết một người Hắn nói đến đây dừng một chút nhìn một chút tô mạch cùng dương tiểu vân hai người bị bất thình lình cái nút cho bán không hiểu đấu. lưu vân thư sinh gặp này thở dài độc long tử a độc long tử tô mạch cùng dương tiểu vân đều là chấn động độc long tử chẳng lẽ là xuất thân từ hành y đình tô mạch hơi kinh ngạc chính là như thế lưu vân thư sinh nhẹ gật đầu hành y đình lai lịch cực sâu kéo dài trần thế mấy trăm năm ít nhất phải ngược dòng tìm hiểu đến đại huyền vương triều còn tại vậy sẽ hạo nhân thư viện bên trong có không ít tạp thư bên trong đều có quan hệ với phương diện này đi chép mặc dù ra sử tạp thư khó tránh khỏi có nói không tỉ mỉ chỗ nhưng nếu như rất nhiều sách đều ghi chép cùng một chuyện, vậy chuyện này sẽ rất khó nói là thuần túy ở vào biên soạn. Chỉ là liên quan tới hành y đình năm đó đến cùng xảy ra biến cố gì, vì sao biến mất, điểm này nhưng không có cái gì ghi chép. Tiếc một trận biến cố về sau, hành y đình nhận thế không ra, mà độc long tử hành không xuất thế thời điểm, đã từng có người hỏi tham qua lai lịch của hắn, thế mới biết hắn nguyên lai chính là xuất thân từ hành y đình. Chỉ bất quá những tin tức này lưu truyền cực ít, mà liên quan tới độc long tử, mọi người càng để ý là hắn lưu lại những đan dược kia. Cùng hắn chui vào trong núi sâu, tu hành thành tiên tri pháp nghe đồn nhưng là liên quan tới hắn xuất thân lai lịch nhưng không có mấy người nguyện ý truy đến cùng hắn nói đến đây dừng một chút cười nói ra bất quá hành y đình mặc dù ít có người biết nhưng là trước kia viện thủ đọc vạn quyển sách đi vạn dặm đường hữu duyên làm quen cái này hành y đình cao nhân sau đó bù đắp nhau mấy chục năm qua đều có liên hệ chuyến này hành y đình có truyền nhân nhập thế chạm thứ nhất chính là cái này hạo nhiên thư viện vừa lúc đổi kịp cái này văn võ hai so vừa vặn nhìn cái náo nhiệt nói đến hắn cùng các ngươi cũng bất quá là chân trước chân sau đến ngược lại là xảo vô cùng tô mạch cùng dương tiểu vân liếc nhau một cái ngược lại là không nghĩ tới Trà tứ bên trong ngẫu nhiên nhìn thấy một cái chưa từng thấy qua việc đời công tử ca, lại còn có như thế lớn lai lịch. Bất quá nhưng cũng minh bạch, Lưu Vân thư sinh vì cái gì nói cùng người này kết giao, đối bọn hắn tương lai có chỗ tốt. Hành y trong đỉnh đều là thời thuốc, càng là đi ra độc long tử loại kia y độc song tuyệt trong đó cao thủ. Vậy cái này công tử áo trắng tất nhiên cũng là đạo này bên trong cao thủ. Giang Hồ mặc dù không phải chém chém giết giết, càng nhiều hơn chính là đạo lý đối nhân xử thế. Thế nhưng là chém chém giết giết cuối cùng cũng là không thể tránh được, đao kiếm không có mắt, ai cũng không dám nói mình vĩnh viễn sẽ không thụ thương. Nếu là có thể nhận biết một vị ý đạo mọi người, chỗ tốt kia tự nhiên không cần nói cũng biết. Một đường thuận miệng truy tiễm, cái này Lưu Vân thư sinh liền mang theo ba người đến kia đài cao phụ cận. Tiếng bước chân văng lên, nhất là chân tiểu tiểu kia rầm đập giống như lăn đất long độc tĩnh, tự nhiên là đưa tới trên đài cao mấy người chú ý. Đám người lúc này quay đầu, gia viện thủ thì là nhận biết Dương Tiểu Vân, nhất thời mỉm cười gật đầu. Kia tử Dương muôn bên trong cao nhân lại là nhìn Tô Mạch một chút, không có chút rung động nào trong con ngươi, ẩn, ẩn có một chút đồ vật chập trùng không chừng. Dương Dịch chi thấy được Dương Tiểu Vân cùng Tô Mạch về sau, lại là hừ lạnh một tiếng, đang muốn đứng lên phẩy tay áo bỏ đi. Liên nghe đến bên cạnh kia hành ý đình truyền nhân ai nha một tiếng. "Là các ngươi a? Các ngươi cũng là tới này Hạo nhiên thư viện xem náo như sao?" Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân nhìn nhau không nói gì. Liên nghe đến giả viện thủ cười nói ra, nhỏ tư đồ cũng nhận biết ba vị này. Trên đường từng có gặp mặt một lần, nhìn thấy ba vị trừ gian diệt ác, quả thực là chúng ta mẫu mực. "Vậy công tử cười nói ra, không nghĩ tới kia trà tứ bên trong từ biệt, gặp lại lại là tại cái này Hạo nhiên thư viện bên trong, ngược lại là trùng hợp rất a." "Xác thực trùng hợp." Tô Mạch cười ôn quyền, lại cùng giả viện thủ chào, hậu học mặt lạc Hà thành tử Dương Tiêu cục Tô Mạch, gặp qua viện thủ Tử Dương tiêu cục, viện thủ chưa từng mở miệng, ngược lại là bên cạnh kia Tử Dương môn cao nhân trước tiên mở miệng, tự lẩm bẩm bốn chữ này về sau, đột nhiên nhìn về phía Tô Mạch. Hai con người bên trong tựa hồ kẹp cất dấu lưu động hỏa diễm, trong con người càng là có tử khí lóe lên. Khí cơ trong một chớp mắt ầm vang mà lên, đều bao phủ tại Tô Mạch trên thân. Trong tiếng hít thở, nữ khí bình thản trầm ổn bên trong, nhưng lại mang theo một loại không nói được uy nghiêm. Ngươi là Tô trời Dương nhi tử? Tô Mạch lông mày nhẹ nhàng nhảy một cái, không thể không nói, đương nhiên ở giữa từ người bên ngoài trong miệng nghe được cái tên này, thật đúng là có mấy phần cảm giác xa lạ. Bất quá nhưng cũng là nhẹ gật đầu, tiện tay vung lên ở giữa, trong không khí kia vô hình khí cơ lập tức băng tán. Tô Mạch xin ra mắt tiền bối. Kia Tử Dương môn bên trong cao thủ hơi sững sờ, trong con ngươi lóe lên một vòng kinh ngạc chi sắc, bỗng nhiên hung hăng nhìn về phía Dương Dịch Chi. Dương Dịch Chi lại là hừ lạnh một tiếng, các ngươi tới nơi này làm gì? Cha, im ngay. Một chữ ra khỏi miệng, Dương Dịch Chi liền đã quả quyết gầm thét, ngày đó Thiết Huyết Tiêu cục bên trong nói rõ ràng, ngươi chỉ cần theo người này đi, từ đó về sau lại cho ta Thiết Huyết Tiêu cục không có chút quan hệ nào. Ngươi cũng không còn là ta Dương Dịch Chi nữ nhi. Hiện nay, nữ hiệp trong miệng sưng Dương Mỗ lại là không chịu đổi. Dương Tiểu Vân sắc mặt lập tức biến đổi. Tô Mạch đã nói trước, nàng có thể nghĩ đến Dương Dịch Chi nhìn thấy nàng về sau, tuyệt đối sẽ không có cái gì tốt sắc mặt. Nhưng cũng không nghĩ tới, ngay trước mặt mọi người lại có thể nói ra lời như vậy. Trong lúc nhất thời, mình ở tại chỗ, lại là không biết nên nói cái gì cho phải. Đã thấy đến kia Tử Dương môn bên trong cao nhân hừ lạnh một tiếng. Dương Dịch Chi, lời này của ngươi là có ý gì? Cái gì gọi là theo người này đi? Theo ta được biết, hai người bọn họ vốn là vị hôn phu thê, việc này là ngươi cùng Tô Trời Dương quyết định a Thế nào, Tô Trời Dương chết rồi? Ngươi dự định trở mặt không nhận chứng sao? Dương Mỗ như thế nào quyết định, cùng ngươi lại có gì làm? Hoặc là ngươi Tử Dương Môn dự định đúng tay Dương Mỗ nhàn sự. Vậy các ngươi sớm mấy năm đều đi làm cái gì rồi? Từng. Tử Dương Môn cao nhân sướng sở, vốn định lại nói, nhưng lại không biết vì sao bỗng nhiên lại ngậm miệng lại. Gia viện thủ thì sắc mặt cổ quái nhìn Dương Dịch Chi một chút. Cái này không đúng, đã có nói trước đây, làm sao đến mức thất nước ở phía sau? Dương tổng tiêu đầu cái này hành sự, xuất nhân ý biểu, tại lý không hợp a? Làm sao? Gia viện thủ cũng dự định dạy Dương Mỗ là người. Dương Dịch Chi đống nhiên đứng lên khí cơ bừng bừng phấn chấn, ra viện thủ nhất miệng, người này sống nửa đời người, làm sao càng già càng không hiểu sự tình, ta ngược lại thật ra nhìn đứa nhỏ này không tầm thường người, nếu là người nữ nhi không có ý định gả cho hắn, ta vừa vặn nhìn xem ta có hay không tôn nữ. Lời này nghe liền không ra dáng, tôn nữ có liền có, không có liền không có, nơi nào sẽ xuất hiện loại này nhìn xem có hay không tình huống. Lưu Vân Thư sinh cũng không nghĩ tới, cái này cha con gặp mặt vậy mà lại là bộ dáng như thế, trong lúc nhất thời hảo hảo khó xử, đã thấy đến tô Mạch đống nhiên ôn quyền mở miệng, Dương tổng tiêu đầu lại xin an chớ vội, tô mỗi lần này đến đây. Kỳ thực là từ Ngũ Phương tập bên trong tiếp một chuyến tiêu, muốn giao cho Dương Tổng tiêu đầu. Đây là Văn Khế. Hắn nói chuyện ở giữa, từ trên thân lấy ra Văn Khế giao cái Dương Dịch Chi, lại đem bao khỏa gỡ xuống, hai tay chình lên. Đây là tiêu vật, còn xin Dương Tổng tiêu đầu điểm đối xác minh, để tô mộ giao chuyến này trên lệnh. Luân hồi chín tiếp trở về thời Lê Sơ, Phó Tá Diên Minh lập nên tình thế. Hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 156, hổ đã về núi. Trên lôi đài, Hạo Nhân thư viện đệ tử tỷ thí như cũ tại tiếp tục. Trên đài cao, Dương Dịch Chi trầm mặt, nhìn chòng chọc vào Tô Mạch. Nửa ngày về sau, mới yên lặng lấy qua phần này văn khế, góp cho trước mặt, hai mắt rơi vào văn khế bên trên một mí mắt, con ngươi bông nhiên co rụt lại. đột nhiên lẳng đầu nhìn về phía tô mẠch, ngươi nói là chuyến tiêu này là tại ngũ phương tập nhận được. đúng vậy. tô mẠch nhẹ gật đầu, đem cái này tiêu vật giao cho ngươi người, ngươi cũng đã biết bây giờ ở đâu. dương dịch chi đột nhiên hỏi một cái tựa hồ hoàn toàn không thể làm chung vấn đề. người bị hại nắm tiêu, lại có mấy người tiêu sư sẽ đi để ý tới, nắm tiêu người hiện nay ở đâu? tô mẠch nhìn dương dịch chi một chút, nhẹ nhàng lắc đầu, không biết. dương dịch chi lẳng lặng nhìn tô mẠch hai mắt, lúc này mới lên tiếng các người đi theo ta. sau khi nói xong, cũng không để ý tới kia hành y đình người trẻ tuổi, còn có kia tử dương môn cao nhân, liền ngay cả kia hạo nhiên thư viện viện thủ cũng chưa từng nhìn nhiều, tự mình hoàn toàn là một bộ không coi ai ra gì tư thái. tô mạch cùng dương tiểu vân đành phải đối đám người ôm quyền chắp tay, kia giả viện thủ cười nói ra, một hồi chính sự xong xuôi, chớ có đi để ý tới kia họ dương, ba người các ngươi trở về đi theo nhìn xem náo nhiệt ta. chúng ta hạo nhiên thư viện tỷ thí, thế nhưng là thú vị gấp đâu. hành y đình tuổi trẻ công tử liên tục gật đầu, biểu thị giả viện thủ nói không sai. tử dương môn vị kia lại là lặng lặng nhìn tô mạch. Cuối cùng thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn xem giữa sân giao đấu. Dương Dịch Chi đầu lĩnh trước đường, lại là không nói lời nào. Tô Mạch Dương Tiểu Vân còn có chân Tiểu Tiểu cùng ở phía sau hắn, cũng tương tự không có lời gì nói. Quanh đi quần lại ở giữa, rời đi cái này giao đấu chỗ, phút chốc công phu, lại là đi tới một chỗ trong sân. Tiện tay mở cửa lớn ra, Dương Dịch Chi dậm chân đi vào, trong viện các lập tức nhao nhao cùng Dương Dịch Chi chào. Ngẩng đầu lại nhìn, liền thấy Dương Tiểu Vân cùng Tô Mạch. Theo bản năng liền có chút kinh hỉ, nhưng là nghĩ đến lúc trước Thiết Huyết Tiêu cục bên trong phát sinh kia một việc sự tình, đến cùng không dám gieo họ lên tiếng. Chỉ là thận trọng chào hỏi. Tô Mạch hơi nhìn một vòng, lại có chút hiếu kỳ. Dương Dịch Chi là theo chân Ngô Đạo ưu cùng ra ngoài, cho vân thủ tử nhược thân không biết chết tại nơi nào. Dương Dịch Chi lưu tại cái này, hạo nhiên thư viện điều tra việc này, nhưng vì sao không thấy Ngô Đạo U? Ý niệm này chỉ là ở trong lòng nhất chuyện, nhưng cũng chưa từng như thế nào để ở trong lòng. Dương Dịch Chi bên này thì đưa tay đẩy cửa phòng ra vào phòng, để Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân tiến đến. Nho nhỏ, người ở chỗ này chờ chúng ta. Tô Mạch bản ra một tiếng. Được. Chân Tiểu Tiểu gật đầu đáp ứng. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân lúc này mới đi theo vào phòng. Trong phòng đứng chắp tay Dương Dịch Chi bỗng nhiên quay người nhìn về phía tô mạch cùng dương tiểu vân đóng cửa phòng lại dương tiểu vân theo bản năng nhìn tô mạch một chút dương dịch chi lập tức cười lạnh làm sao hiện nay lời ta nói còn không bằng ngươi cái này tốt vị hôn phu một ánh mắt có tác dụng sao dương tiểu vân sầm mặt lại xoay người sang chỗ khác đóng cửa phòng lại quay đầu nhìn hàm hàm dương dịch chi dương dịch chi lại lạnh lùng nhìn xem tô mạch ngươi mới vừa rồi là đang lừa gạt lao phu a ồ tô mạch cười một tiếng dương tổng tiêu đầu cớ gì nói ra lời ấy thế nhưng là cái này tiêu vật xảy ra vấn đề dương dịch chi không nói gì chỉ là lặng lặng đem kia mở rừng ra từng cái so với lấy sau cùng ra kia một quyển huyền nưỡng phổ, đặt ở trong lòng bàn tay. Ánh mắt lại là càng phát lạnh lùng, còn không nói thật. Tô Mộ không rõ Dương tổng tiêu đầu là có ý gì. Tô Mạch cười nói ra, cái này một đơn tiêu bây giờ đã hoàn hoàn chỉnh chỉnh giao cho Dương tổng tiêu đầu trong tay, nếu như tiêu vật bên trong thiếu đi đồ vật, mời Dương tổng tiêu đầu cứ mở miệng chính là. Dương Dịch Chi bỗng nhiên nhìn về phía Tô Mạch, ánh mắt có chút nheo lại, nhìn chằm trọc vào Tô Mạch. Tô Mạch thản nhiên lấy đúng, trên mặt không có chút nào bất an. Hai người đối mắt nhìn nhau, dần dần giằng co. Đủ rồi. Dương Tiểu Vân bỗng nhiên một tiếng gào to, các ngươi đây là đang làm cái gì? Tô Mạch cùng Dương Dịch Chi theo bản năng riêng phần mình quay đầu. Nửa ngày về sau, Tô Mạch nhẹ nhàng địa thở dài một ngụm. Dương tổng tiêu đầu, xin hỏi tiêu vật nhưng có điểm thanh. Không sai chút nào, Tô tổng tiêu đầu danh bất hư truyền. Dương Dịch Chi lạnh lùng nói. Kia tốt." Tô Mạch cười nói, "Nếu như thế, kia Tô mộ bọn người không dám ở lâu, lại không dám chậm trễ Dương tổng tiêu đầu đại sự, chúng ta cái này quay lại Lạc Hà thành, còn xin Dương tổng tiêu đầu tại cái này văn khế phía trên lưu ấn." Dương Dịch Chi trầm mặc một chút về sau, lúc này mới từ trong ngực lấy ra một viên con dấu, tại mực đóng dấu chỗ lăng không phất một cái, dùng nội lực tan ra trên đó mực đóng dấu. Lúc này khẽ trụ. Đa Tạ. Tô Mạch vươn hai tay, Dương Dịch chi lẳng lặng nhìn hắn, lúc này mới từ trên mặt bàn cầm lên kia phần văn khế, giao cho hắn. Mang theo văn khế, lan ra tầm mắt của ta. Dương Tổng Tiêu Đầu lời này lại là không có đạo lý. Tô Mạch cười nói ra, thiên hạ giang hồ, có ngươi Dương Tổng Tiêu Đầu vị trí, chẳng lẽ không có ta hai người đất cắm rủi? Ừm. Dương Dịch chi bỗng nhiên nhìn về phía Tô Mạch, chỉ bằng ngươi, cũng xứng cùng lão phu nói lời này. Dương Tổng Tiêu Đầu là quên, thiết huyết tiêu cục bên trong trận chiến kia sao? Tô Mạch nhàn nhạt mở miệng nói ra, Tô Mộ chỉ cần Dương Tổng Tiêu Đầu rõ ràng Tô Mỗ nơi ở, Tô Mỗ muốn đi liền đi, muốn lưu liền lưu. Quá khứ Dương Tổng Tiêu đầu có thể vì Tô Mỗ làm chủ, là bởi vì Tô Mỗ kính ngươi là trưởng bối, là Tiểu vân tỷ phụ thân, là ta từ nhỏ đến lớn, kêu một tiếng Dương Bá Bá người kia. Nhưng mà hiện nay Dương Tổng Tiêu đầu lại là không có tư cách để Tô Mỗ nghe lệnh làm việc, làm cản. Dương Dịch Chi một tiếng gầm thét, thân hình thoát một cái ở giữa đã đến Tô Mạch trước mặt, lấy tay chính là một trường. Tô Mạch tiện tay một trường đưa ra, hai trường tương đối, liền nghe đến nỏm vang chấn động, Kình Phong rầm rầm quét sạch cả phòng tất cả cửa sổ, một sát na đại môn cùng cửa sổ đều mở rộng. Dương Dịch Chi chỉ là rằng có không đến hai cái hô hấp, thân hình đỗng nhiên bay ngược mà đi, trực tiếp ngồi tại chân tường dưới đáy một cái ghế bên trên. Còn muốn đứng lên, lại chỉ cảm thấy hô hấp thỉnh thoảng, nội lực đã quay vòng không được. Dương mắt ở giữa, liền thấy Tô Mạch đứng chắp tay, thuận thế rát qua Dương tiểu vân tay, nhàn nhạt, nhạt mở miệng. Dương tổng tiêu đầu, Tô Mỗ hôm nay đã xưa đâu bằng này, còn xin Dương tổng tiêu đầu chớ có. Tự dước lấy đủ. Ngươi, Dương Dịch Chi còn muốn nói điều gì, nhưng mà một chữ ra khỏi miệng về sau, lại là một trận ho kịch liệt, câu nói kế tiếp tự nhiên cũng liền nuốt trở vào. Chỉ là con ngươi vẫn còn nhìn chòng chọc vào Tô Mạch. Tô Mạch lại không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là lặng lặng nhìn hắn hai mắt về sau. Từ trong ngực lấy ra, hắn cùng Dương Tiểu Vân cùng một chỗ cho Dương Dịch Chi mua viên kia Ngọc Bội đặt ở trên mặt bàn. Cuối cùng, lôi kéo Dương Tiểu Vân quay người rời đi. Trong gian phòng đó động tĩnh lớn như vậy, chung quanh các tự nhiên cũng tất cả đều xuống lại đi lên. bọn hắn không có nghe được khác, lại nghe được Tô Mạch kia lời nói. Giờ này khắc này, một đám người chính lạnh lùng nhìn xem Tô Mạch, ngăn chặn cửa phòng. Tránh ra. Tô Mạch nhẹ giọng mở miệng. Tô Tổng Tiêu Đầu, vừa rồi lời này quá. Tổng Tiêu Đầu dù nói thế nào cũng là trưởng bối của ngươi, thiếu Tổng Tiêu Đầu. Đám người nhao nhao mở miệng, lại chỉ thấy được Tô Mạch sầm mặt lại, một tay phất lên ở giữa, cương phong thoáng chốc mà lên, ngăn tại trước mặt Tiêu sư, lập tức từng cái ngã trái ngã phải. Các ngươi, cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Tô Mạch lạnh lùng nhìn bọn hắn một chút, nho nhỏ, đi. Nha. Chân tiểu Tiểu lúc này mang theo độc cước đồng nhân lao đến, ba người hợp nhất đạo, hướng phía viện này đại môn đi đến. Viện tử đại môn không biết bị ai thuận tay đóng lại, Tô Mạch xa xa vung tay háo một cái, đại môn ầm vang mở ra. Đứng ngoài cửa Lưu Vân thư sinh, mắt thấy Tô Mạch mặt trầm như nước, lúc này treo lên tiêu dung liền muốn nói chuyện. Lưu Vân tiên Vạn bối trước tạm cáo tử, chỗ đắc tội, ngày khác lại phó đông thành, ổn thỏa tự thân lên cửa bồi tội. Lưu Vân thư sinh còn chưa mở miệng, Tô Mạch liền đã đoạt trước nói: "Cái này, ai? Cũng được cũng được." Lưu Vân thư sinh vội vàng nói: "Vậy ta đưa các ngươi ra ngoài." Một đường đem Tô Mạch ba người đưa đến Hạo nhiên thư viện cổng, dọc theo Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân chở mình lên ngựa, chân tiểu tiểu bước nhanh chân theo sát phía sau, bất quá trong nháy mắt liền đã mất tung ảnh. Lưu Vân thư sinh lúc này mới thở dài một tiếng, "Cái này, đây đều là vì cái gì a?" Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn thoáng qua cổng kia thò đầu ra nhìn đang xem náo nhiệt thư sinh một chút xem người sách, thủ người cửa. Sau khi nói xong, cất bước tiến vào hạo nhiên thư viện. thư sinh kia cười hắc hắc, cúi đầu đọc sách ở giữa, ngón tay ở trong miệng liếm liếm, tiện tay tại sách vở phía trên phủi đi hai lần. Tiếp theo kéo xuống một trang này giấy, đoàn thành một đoạn. Tiện tay ném đi, ném xa xa. Phương kia, chơi đùa bên trong một cái ngõ đồng, đống nhiên ở giữa bung tha đồng bọn của mình, đem kia viên giấy nhặt lên, nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, liền thu nhập trong lực, vung ra bước chân, bất quá trong nháy mắt liền đã đổi qua một đầu ngõ nhỏ. Quanh thân xương cốt lốp bốt một trận như là hạt đậu nổ tiếng vang, trong nháy mắt liền từ một cái tám chín tuổi ngoan đồng bộ dáng biến thành một cái 1m67 tả hữu người trưởng thành. Mà hắn đây hết thảy làm xong thời điểm, vừa vận ẩn vào trong hẻm nhỏ. Tiện tay ở trên mặt một vòng, bóc đi một trường mặt nạ ra người, lộ ra một trường có chút thanh lệ khuôn mặt. Nếu như Tô Mạch thân ở nơi đây, tất nhiên có thể nhận ra thân phận của người này. Lại là ngày đó bên rừng, tại Tô Mạch giết kia áo đen đau khách, cũng chính là thập hận lão nhân đệ tử về sau, đã từng hiện thân ra bốn người bên trong duy nhất một nữ tử. Hồ Phiêu Phiêu. Nàng tiện tay từ trong ngực lấy ra tờ giấy kia, mở ra về sau, đã thấy đến tờ giấy kia ở giữa đã phá vỡ địa phương, chính chính hào hào in bốn chữ. Hồ đã về núi. Hồ phiêu phiêu nhẹ nhàng địa thở dài một ngụm, tiện tay thoát đi trên thân kia một bộ hài đồng quần áo, lộ ra bên trong một thân áo xanh cách căn mặc. Hái bỏ đầu bên trên ngũ, đem sợi tóc một lần nữa bó tốt về sau, dùng một cây bích ngọc chân cố định lại. Lúc này mới chậm ung dung đi ra trong hẻm nhỏ. Đầu ngõ còn có một đứa bé chính thò đầu ra nhìn, tìm kiếm đồng bạn của mình. Một vị phụ nhân đến trước mặt, giữ chặt hài từ tay, nhỏ đòi mạng, người đây là chạy loạn cái gì đâu? Nương, vừa rồi có người một mực cùng ta cùng nhau chơi đùa, đong nhiên ở giữa liền chạy. Ta xem một chút hắn đi chỗ nào. đã tìm được chưa? Không có. Người lai lịch không rõ về sau không cho phép cùng nhau chơi đùa, ngươi về nhà hảo hảo ra sức học hành, quay đầu đưa ngươi đưa vào hạo nhiên thư viện bên trong đọc sách. Nếu như tập văn luyện võ đều thành, vậy tương lai cha mẹ cũng liền không có trông cậy vào. trong lúc nói chuyện, hồ phiêu phiêu chính cùng cái này hai mẹ con thắt thân mà qua, nghe vậy không nhịn được cười một tiếng, vướt vướt mặt mình, lại là bước vào một nhà thợ may trải bên trong. trưởng quý ngẩng đầu nhìn một chút, lập tức mặt mũi tràn đầy mỉm cười. vị cô nương này cần gì không? Bản điểm các loại hàng mẫu đều có, ngài có thể tùy ý chọn tuyển. đến hai cân thiên tạm thi, ba thất lạc hà bước vải tìm may vá cho ta tu một bộ áo dài. Bạn năm thùng hồng chần nước, nửa đêm đưa đến cửa nhà. Trưởng Quý nghe vậy sắc mặt hơi đổi một chút, thấp giọng nói ra, Lạc Hà Đông vải bên này nhưng không có, bất quá lập tức liền muốn đưa đến đây, nhưng lại không biết xe ngựa này đi tới nơi nào. Cũng đã sắp đến cửa thành, Trưởng Quý không đi nên nên. Hồ Phiêu Phiêu giống như cười mà không phải cười. Trưởng Quý sắc mặt trầm xuống, hồng nôn loạn ngữ, ngươi chẳng lẽ tiêu khi ta. Hồ Phiêu Phiêu lập tức hỉ hì mà cười, xoay người rời đi. Trưởng Quý làm bộ cầm cái chổi theo, một mực đổi tới cửa tiệm lúc này mới bỏ qua. Trong tiệm còn có mấy cái chọn lựa quần áo, gặp này không khỏi chơi ghẹo, nhìn xem ngỡn đến mức thể một người. Làm sao không khỏi tiêu khiển người đâu? Không biết từ nơi nào tới bà điên." Trưởng Quý cười cười, "Ngài mấy vị chớ có để ý, ta bên này đi vào trước bận việc điểm khác, ngài có gì cần cứ việc cùng tiểu nhị nói chính là." "Được rồi được rồi, Trưởng Quý ngài bận rồi ngài, chúng ta đều là khách hàng cũ, để ý tới." Trưởng Quý kia cũng không nói thêm lời, cười theo liền tiến vào nội đường, nụ cười trên mặt lập tức vừa thu lại, chuyên môn nhập hộ, tiến vào trong thư phòng. Thiền tay tại bên cạnh giá sách đế đèn bên trên nhất chuyển. Giá sách lập tức dịch chuyển khỏi, lộ ra bên trong một đầu đường hành lang. Thuận đường hành lang uốn lượn mà xuống, phía dưới lại có đèn đuốc truyền ra. Theo bước chân hăng tiếng vang lên, trong phòng tối lập tức tiếng bước chân lộ sột. Cái này Trưởng quỹ khỏe miệng có chút có lại, đến trước cửa hướng bên trong xem xét, liền gặp được hai hàng người áo đen im lặng đứng trang nghiêm, tất cả đều là một phái sát khí lăng lăng bộ dáng. Nhưng mà nhìn kỹ, liền có thể nhìn thấy trên mặt đất còn có chưa từng thu hồi mấy khối bài chín, góc tường còn có hai khối quên thu vào trong lòng bạc vụn. Một người áo đen lặng lẽ yên lặng rũa ra chân, đem kia bạc vụn giẫm tại dưới chân, tựa hồ nhẹ nhàng thở ra bộ dáng. Trưởng Quỷ sắc mặt bất động, giẫm chân ở giữa đi vào trong đám người, mở miệng nói ra: "Lạc Hà thành người đến, này lại đi, người cũng nhanh đến cửa thành, đi năm người." xem bọn hắn đến cùng là thật đi hay là giả đi? Vâng. Các người áo đen trang miệng một lời, Liên gặp được trưởng quỹ kia sở trường điểm chỉ. Ngươi, ngươi, ngươi, cuối cùng điểm tới cặp chân kia giữa bạn. Ngươi, người kia sững sở. lúc này tuấn ngược một cái. Vâng. Ai u, trưởng quỹ, ta, ta cái này bụng có chút, có chút không thoải mái. Đau, ai u, đau chết mất. Bụng không thoải mái sao? Trưởng quỹ nhẹ gật đầu, như thế không thể đi đi công tác chuyện. Đến, đưa tay đưa tay, ta cho ngươi xem một chút. trưởng quỹ, không, không cần đi. Người áo đen kia chán đổ mồ hôi. Trưởng quỷ cũng đã một tay lấy người này kéo tới, "Đến đây đi ngươi." Ai du, người áo đen một tiếng hết thảm, không dám kháng cự, lại là đã bị trưởng quỹ kéo về phía sau. Trưởng quỷ ngồi xổm người xuống, liền đem kia bạc cho cầm trong tay, khi mắt, "Ừm. Đây là cái gì? Bụng của ngươi đau, còn kéo ra khỏi bạc hay sao? Cái này, cái này cái này." Người áo đen trong mắt vòng vo mấy vòng, cũng không biết làm như thế nào che lấp. Liền gặp được trưởng quỷ bàn tay thô đã đưa đi lên, lông mày không mặt mũi một trận đập, "Để các ngươi tại cái này chờ lệnh, để các ngươi tại cái này đẩy bài 9, để các ngươi còn cửa bạc." Từng cái đến cùng có hay không ta đây trưởng quỹ để ở trong lòng người áo đen đánh ai ú ai ú hóp lưng lại như mèo cũng không dám tránh chờ đến trưởng quỹ hơi nguôi giận về sau lúc này mới thấp giọng nói ra môn chủ nói nhân sinh khổ đoạn tận hưởng lạc thú trước mắt trưởng quỹ lúc đầu khí đều tiêu tan nghe vậy lại là nhảy lên cao bao nhiêu đưa tay liền đánh ta để ngươi tận hưởng lạc thú trước mắt ngươi còn nghe hắn nhân tự môn đều nhanh hết rồi địa môn chủ hiện nay bản thân bị trọng thương thiên môn chủ để hắn độc trưởng địa người hai môn hiện nay huyên náo địa người hai môn lòng người bàng hoàng các ngươi còn đi theo hắn học đi theo hắn học Trưởng quý lại là không biết võ công, đánh nửa ngày, thở hưng bộ. Người áo đen kia lại là xoay người liền thí sự không có, còn làm mặt lơ quá khứ đem trưởng quý cho nâng lên. Trưởng quý lườm bọn họ một cái, còn không mau đi, đợi thêm một hồi, người đều chạy về lạc hà thành. Kia không vừa vặn, người áo đen theo bản năng một lần miệng. Trưởng quý đột nhiên trừng lớn hai mắt, liền gặp được bóng đen trùng điệp ở giữa, bị hắn điểm ra tới kia bốn cái đã mang lấy người kia hai tay, trong nháy mắt từ một cái môn hộ khác biến mất không thấy gì nữa. Trưởng quỹ đứng tại chỗ dậm chân chửi đồng, mắng nửa ngày đều không cảm thấy giải hận, quay đầu liếc nhìn ở đây những người áo đen này thở dài đều tranh điểm khí a các người áo đen không dám thở mạnh một cái đồng thanh nghiêm túc tuân theo trưởng quỹ lúc này mới lắc đầu chắp hai tay sau lưng dầm chân đi ra trong phòng tối một đám người hai mặt nhìn nhau về sau một người yên lặng từ trong ngực xuất ra bài chín tới tới tới Kêu bạc giống như để trưởng quỹ cầm đi đó là ai a mặc kệ nó dù sao không phải ta vừa rồi ai không đưa tiền Ban sai đi bàn sai đi bóng đêm đảo mắt dần dần dài hạo nhiên thư viện bên trong trải qua vào ban ngày ồn ào náo động về sau màn đêm phía dưới lại hơi có vẻ tịch liêu Dương Dịch Chi từ khi Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân đi về sau, liền đem mình nốt tại cái này cửa phòng bên trong, chưa từng bước ra cửa phòng nửa bước. Các buổi tối gọi nửa ngày, cuối cùng chỉ đổi tới Dương Dịch Chi một câu lăn, bất quá nghe được hắn động tĩnh, ngược lại để các thiên tâm không ít. Riêng phần mình chuyển đi nghỉ ngơi. Trong sân, dần dần yên tĩnh. Lại có một người, lúc này vỗ nhẹ nhẹ cửa. Thủ vệ Tiêu sư tới mở ra đại môn, lập tức sửng sở, ngài sao lại tới đây? Lưu Vân Thư sinh một cái tay kéo lấy khay, một cái tay khác nhấc nhấc bình rượu. Ban đêm không ăn đi. Không có. Kia Tiêu sư thấy một lần phía dưới, lập tức thở dài ra một hơi. Ngài đã tới liền tốt, vẫn là đến ngài nghĩ một chút biện pháp, để hắn ăn một chút gì a? Ừm, yên tâm đi, giao cho ta. Lưu Vân thư sinh gật đầu, để kêu Tiêu sư tự hành đi ngủ, mình thì đến đến trước của phòng vô nhẹ nhẹ đánh. Dương Vinh, Dương Vinh. Tiếng bước chân ngay tại gian phòng phòng khách bên trong vang lên, có thể thấy được Dương Dịch Chi một ngày cũng không từng nặc đội vị trí. Đến trước cửa tiện tay kéo ra đại môn, nhìn Lưu Vân thư sinh một chút, đây là Hai người chúng ta thế nhưng là hồi lâu chưa từng cùng uống à, tới tới tới, thừa dịp đêm nay bóng đêm vừa vặn, chúng ta uống hai chén. Vào đi. Dương Dịch Chi thở dài thuần thục một hơi quay người vào cửa bên trong. Trồi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. Chương 157, nhu cục. Khay để lên bàn, chút thức ăn dọn xong. Lưu Vân thư sinh tiện tay đem cái bình kia rượu cầm tới, đẩy ra giấy dán. 30 năm ủ lâu năm nữ nhi hồng a. Lưu Vân thư sinh đối Dương Dịch Chi cười cười, mặc dù rượu này là cái thương tâm cố sự, bất quá, đúng là rượu ngon. Dương Dịch Chi sắc mặt tối sầm, ngươi có ý tứ gì? 30 năm cũ lâu năm nữ nhi hồng. Nhà ai nữ nhi hồng có thể giấu đến 30 năm? Tự nhiên là nữ nhi 30 năm chưa từng xuất giá. Bình thường thời điểm lời này cũng là chưa chắc sẽ như thế nào, nhưng là cái này ngay miệng, Dương Dịch Chi cũng cảm giác cái này Lưu Vân Thư Sinh là tại giết người chú tâm. Ngươi a, chính là quá chăm chỉ. Lưu Vân Thư Sinh đem kia hai cái ít rượu bắt lật ra, cho Dương Dịch Chi rót một chén rượu, lại cho mình rót đấy. Mà lại, ta thậm chí cũng không biết ngươi tại sao muốn chăm chỉ. Tô Mạch là Tô Trời Dương Nhi Tử, ngươi cùng Tô Trời Dương là quan hệ như thế nào? Kia là quan hệ mật thiết giao tình a, kết bái chi giao, cùng sinh tử, cùng chung hoàn nạn Cái này chỉ Phúc Vi hôn ta nhớ được cũng là chính ngươi cho phép xuống tới a. Làm sao đến này lại, lại lật mặt không nhận người đây? Ai, ai, ai? Ngươi đừng nội, ta là thật không rõ, không có ý định dùng ngòi bút làm vũ khí ngươi, bằng không cũng không phải là mang theo rượu tới. mắt thấy Dương Dịch Chi liền muốn đứng dậy, trở mặt không còn biết. Lưu Văn Thư Sinh tranh thủ thời gian quát tay, để hắn ngồi xuống. Dương Dịch Chi mặt đen lên nhìn xem đối diện thư sinh, chưa từng mở miệng nói chuyện, lại là uống trước một mụn rượu, đập mạnh tư vị về sau, lúc này mới rứt quát ngựa cổ một cái, một chén rượu liền đều tràn vào trong bụng. đến lúc này hắn mới thở phào một cái. Tô Mạch, hắc, những năm gần đây ta đều xấu hổ mở miệng, từ khi trời Dương qua đời về sau. Hán gái này tự Dương tiêu cục người thừa kế duy nhất đều đã làm những gì sự tình, Người cũng đã biết. Ta nếu là biết, chẳng phải minh bạch ngươi bây giờ tình cảnh nha? Lưu Vân Thư sinh lớn mắt trợn trắng. Ai? Dương Dịch chi thở dài, bắt đầu đem tô mạch kia bất thành khí quá khứ hêm hay nói, cơ hồ có thể nói là không rõ chi tiết. Cái gì tan hết gia tài, chơi hoa kẹo liễu, bị Dương Tiểu Vân bên đường hành hùng, lại là như hà dẫn viên gây nên môn nhân tứ tán, tiêu cục cô đơn. Lưu Vân Thư sinh nghe dựng dâu trừng mắt, chờ hắn sau khi nói xong, lúc này mới vô bàn một cái. Lẽ nào lại như vậy? Tô trời Dương Mặc dù tại thanh danh bên trên không coi vào đâu nhân vật không tầm thường, nhưng mà lại cũng là một đầu hào hán tử. Thế nhân thường nói, lao tử anh hùng mà hào hán, cái này Tô mạch. quả thực là không còn hình dáng. Cũng không phải. Dương Dịch chi tiện tay kẹp một đũa đồ ăn nhét vào miệng bên trong. Nếu như hắn phạm là có ba phần tra hắn khí khái, ta con dễ ta nhận hạ liền cũng nhận hạ. Bây giờ, ta lại là lúc nào cũng không cam tâm a. Bất quá. Lưu Vân Thư sinh mày nhân lại, ta hôm nay nhìn hắn, ngược lại là không có ngươi nói như vậy không chịu nổi a đối nhân xử thế cũng có trướng pháp, võ công nhìn cũng là thanh xuất vu lam Ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn a. Ai biết tiểu tử này ở nơi nào học được một thân âm hiểm công phu? Dương dịch Chi nghe vậy lập tức giận hiện ra sắc, hắn ngược lại là biết diễn kịch, ngược lại là để cho người ta cảm thấy hắn không tầm thường, là lãng tử hồi đầu. Dương Mẫu ngược lại là vì thế rơi xuống một thân không phải, đơn giản chính là lẽ nào lại như vậy? Được rồi được rồi, tuổi đã cao, làm sao tính tình còn như thế lớn? Lưu Văn Thư Sinh nhìn hắn nói nói liền muốn tức giận, tranh thủ thời gian khoát tay háo để hắn an tâm chớ vội. Dương dịch Chi cảm xúc hơi bình phục, nhẹ nhàng gật đầu, nhưng cũng không biết tiểu tử này là không phải tại kia Liên Hoa Liều Ngọ hẻm tròn. Học được chút hoang ngôn xảo ngữ công phu. Ngược lại để Vân Nhi đối với hắn nói gì nghe nấy. Hiện nay, dù cho là ta, nàng cũng là nghe không lọt. Tập trung tinh thần, chính là muốn cùng tiểu tử kia đi. Ha ha ha. Lưu Vân thư sinh cười nói ra, như thế không thể trách tiểu Vân, nữ sinh hướng gọi nhà. Bất quá nhất định phải nói, tiểu Vân tính cách ngươi cũng minh bạch, cô nương này xa không phải tầm thường nhân gian nữ hài có thể so sánh. Tâm tư của nàng linh hoạt, ở đâu là vài câu hoang ngôn xảo ngữ liền có thể lừa gạt được. Theo ta thấy, cái này Tô Mạch tất nhiên là thật có thể lấy chỗ, bằng không mà nói, quả quyết không đến mức như thế. Ừm. Dương Dịch chi đột nhiên híp mắt lại, nhìn hàm hàm Lưu Vân thư sinh. Ngươi xem một chút, ngươi bây giờ ngược lại là không nghe được người bên ngoài nói chuyện a. Lưu Vân thư sinh thở dài, được rồi được rồi, cũng không đề cập tới cái này. Nói đến, ngươi cái kia thủ hạ đến cùng là chuyện gì xảy ra? Kết quả thực là có chút kỳ hoặc. Ai? mắt không mở mau tặc, kết quả lại làm cho như thân mắc lửa, cái này giang hồ pha trộn, cuối cùng không khỏi đột tử ven đường a. Lời này cũng là, Tô trời Dương không phải cũng là chết không hiểu thấu sao. Nói đến, hắn năm đó đến cùng là thế nào chết? Vậy sẽ các ngươi tương giao tâm đầu ý hợp, ta cùng hắn cũng coi là từng có vài lần duyên phận, kết quả bỗng nhiên ở giữa người liền không có, quả thực là thật là không có lý do. Dương Dịch Chi nghe nói như thế, có chút trầm mặc, nhẹ giọng nói ra, đóng cửa. Lưu Vân Thư xinh nhẹ gật đầu, biết việc quan hệ bí ẩn, lúc này nhanh lên đem cửa sổ tất cả đều đóng kỹ, lần nữa ngồi xuống liền đợi đến Dương Dịch Chi mở miệng giải mã. Dương Dịch Chi lại chỉ là một lần nữa cho hai người nâng cốc rót đầy. Có chút nửa ngày về sau, lúc này mới lên tiếng, ta cũng không biết. Lưu Vân Thư sinh khẽ miệng cong lên, ngươi tiêu khiển ta đây. Ai? Dương Dịch Chi thở dài, không phải tiêu khiến ngươi, thật sự là ta cũng không biết. trời dương hắn tiếp một chuyến tiêu, đống nhiên ở giữa liền chết giang hồ. việc này nhiều năm như vậy đến, ta mặc dù nhiều phương tìm hiểu, nhưng cũng từ đầu đến cuối không thu hoạch được gì. năm đó nắm tiêu người là ai, tiếp tiêu người là ai, cấp tiêu người lại là cái nào, tất cả đều là trống rỗng, không có chút nào vết tích, phảng phất như là có người nào đem cái này tất cả chi tiết đều xóa đi. hắn sau khi nói đến đây, cao mày khiến lòng người khó có thể bình an. coi là thật như thế. lưu vân thư sinh trong con ngươi lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc, ngay cả ngươi cũng không biết ai. Dương Dịch Chi lắc đầu, nếu như biết, ta đã sớm đi cho trời Dương báo thủ. Điều này cũng đúng. Giữa các người tương giao tâm đầu ý hợp, nhưng nếu thật là như thế, kia Tô Trời Dương bị hại sự tình, phía sau chỉ sợ có to lớn ẩn tình a. Dương Dịch Chi hừ lạnh một tiếng, bất kể là ai, chỉ mong lấy hắn chớ có để cho ta bắt lấy mảy may chân ngựa, bằng không mà nói, dù cho là bỏ tính mệnh, cũng tuyệt không cứ gọi hắn tốt hơn. Ngươi, ngươi người này thật là. Lưu Vân Thư sinh lắc đầu, đối Tô Trời Dương là thật tốt, đối với hắn như tử, nhưng lại như thế. Hắn lao tử là hắn lao tử, hắn là hắn, không thể cơ đua cả nắm. Dương Dịch Chi sắc mặt tối sầm, đáng tiếc a, Lưu Vân Thư Sinh trợn thở dài, ngươi không có cơ hội kia. Ừm. Dương Dịch Chi sững sờ, cơ hội gì? Bắt lấy kia dấu vết để lại cơ hội. Lưu Vân Thư Sinh cười nói ra, bởi vì ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết ở chỗ này. Chết. Dương Dịch Chi bỗng nhiên ở giữa trường lớn hai mắt, nhìn về phía trước mặt ngồi Lưu Vân Thư Sinh, ngươi, ngươi là có ý gì? Trong miệng hỏi thăm, bên trong thầm vận nội công, chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể đã thất linh bất lạc, càng có một cỗ nghịch thẳng đến tâm hồn mà đi, theo bản năng há mồm phun một cái, chính là một ngụm đỏ thắm máu tươi. Cái này giật mình không thể coi thường, Dương Dịch Chi đột nhiên ngẩng đầu, "Ngươi tại trong rượu hạ độc, ngươi đến cùng là ai?" "Ta." Lưu Vân Thư sinh đối với cái này lại là không chút nào quái, ta tự nhiên là mây trôi, cái thân phận này từ đầu đến cuối đều chưa từng thay đổi. Nhưng là tại ta trở thành mây trôi trước đó, ta còn có thân phận khác. Hắn đứng dậy, nhìn xem Dương Dịch Chi, trong con ngươi nhưng cũng mang theo một tia không nói được thần sắc phức tạp. "Lão Dương à, tương giao một trận, gần 20 năm tuyết nguyện, ta là thật không muốn đối ngươi hạ độc này tay. Lúc đầu làm chuyện này, hẳn là từ như thân, ta cũng không trở thành bởi vậy buông tha cái thân phận này." Kết quả Hắn lại vẫn cứ chết rồi, đều khiến người hoài nghi, có phải hay không là người hạ thủ? Từ Như Thân, hắn cũng là người của các ngươi. Dương Dịch Chi trong con ngươi lập tức hiện lên một vòng lửa giận, "Các ngươi, các ngươi như thế trong phương ngàn kế, đến cùng, đến cùng là vì cái gì? Chuyện cho tới bây giờ, ngươi cần gì phải mọi chuyện minh bạch, mà lại, người cái gì cũng không biết, vẫn còn muốn cùng những cái kia lẽ ra không nên cùng người sinh ra quan hệ sự tình quân quýt lấy nhau, sao phải khổ vậy chứ?" Đi vào Dương Dịch Chi trước mặt, vươn tay ra mò về lồng ngực của hắn. Dương Dịch Chi xua bàn tay ra ngăn cản, lại bị Lưu Vân Thư sinh một chưởng gỗ Sau một khắc, bàn tay thẳng vào trung cung, mò tới quyển kia duyên nương phủ. Thiện tay lấy ra, tại đèn đuốc phía dưới nhìn thoáng qua. "Ngươi, ngươi là vì cái này duyên nương phủ mà đến?" Dương Dịch Chi muốn rách cả mí mắt, "Cái này duyên nương phủ, đến cùng có cái gì mê hoặc? 20 năm trước, liền có người vì thế trăm phương ngàn kế. 20 năm sau, vậy mà, vậy mà. Việc này can hệ trọng đại, dù cho là ngươi phải chết, ta cũng không muốn cùng ngươi lộ ra nữa chữ." Lưu Vân thư sinh lặng lặng mà nhìn xem Dương Dịch Chi, mặt khác, ngươi nếu là không vật khí, còn vẫn có thể chống đỡ cái một thời ba khắc, ngươi nếu là vật khí, chết sẽ chỉ càng nhanh." Ngươi cho ta, hạ là cái gì độc? Dương Dịch Chi gầm thét mở lời, nhưng mà kể từ đó lại chỉ là tăng nhanh khí độc vận hành, trong hai mắt tràn đầy xích hồng chi sắc, ấn đường ở giữa thì là một mảnh đen kịt. Tam tuyệt tán, Lưu Văn Thư sinh cười nói ra, Thiên môn chủ cái này Tam tuyệt môn kinh doanh chỉ có thể nói là không có gì đặc biệt, nhưng mà cái này Tam tuyệt tán cũng là đúng là có siêu quần bản tùy chỗ. Lão Dương a, lần tư biệt này gặp lại vô hạn, thiếu ngươi, chờ ta chết đi về sau sẽ trả lại cho ngươi. Hắn sau khi nói xong đem tia uyên ương phủ nhét vào trong ngực, xoay người rời đi. Dương Dịch Chi xùi bàn tay ra, muốn la lên cái gì? nhưng mà máu tươi từ trong miệng Vân ra lại là một câu cũng nói không nên lời cuối cùng bịch một tiếng ngã nhào trên đất không có khí tức Lưu Vân Thư sinh đứng ở trước cửa quay đầu nhìn hắn một cái sau đó đưa tay đem đại môn đóng lại vừa vặn trong viện có Tiêu sư ra nhìn thấy hắn liền vội vàng hỏi tổng Tiêu đầu ăn chưa ăn ăn Lưu Vân Thư sinh cười nói ra uống nhiều hai chén đã ngủ chớ có đi đã quấy rời hắn được rồi đa tạ ngài Tiêu sư liền vội vàng cười đem Lưu Vân Thư sinh đưa ra ngoài cửa theo viện lạc đại môn đóng lại Lưu Vân Thư sinh tại cái này thê lương trong bóng đêm đi hai bước đột nhiên mũi chân điểm một cái trực tiếp lên nóc nhà, theo sát lấy xe dịch mà đi, hướng phía hạo nhiên thành bên ngoài phi nước đại. Nhưng lại không biết, một đạo màu đen cái bóng đang lẳng lặng xuất lặng tại sau lưng. là hắn. Đêm tối phía dưới, hạo nhiên thư viện nơi nào đó trên nóc nhà, tô mạch cùng dương tiểu vân đang lẳng lặng địa đứng ở trên mái hiên, nhìn xem cái này một trước một sau hai người phi thân mà đi. chân tiểu tiểu thì tại cái này không trong viện chân tường dưới đấy nhìn xem nóc nhà lực bất tòng tâm, nàng không dám lên đi, đi lên, nóc nhà liền sợ. bọn hắn chuyến này có chút không dễ, phía trước rời đi hạo nhiên thư viện, đằng sau lập tức liền có người theo sau lưng theo đuôi mãi cho đến sắp đến mặt trời lặn thời gian, lúc này mới bỏ rơi người đứng phía sau, quanh đi quẩn lại ở giữa, một lần nữa về tới hạo nhiên thư viện. vốn là muốn nhìn xem mặt sau này phải chăng còn có chuyển hướng, kết quả vừa mới đến, liền thấy lưu vân thư sinh chạy như điên, lại có người áo đen sau lưng lưu vân thư sinh theo đôi. trong lúc nhất thời lại là nhìn có chút không minh bạch, mà lại xem người áo đen kia thân hình bộ pháp, vậy mà cùng thiên võ thành người áo đen kia không có sai biệt. lúc này mới có là hắn. kinh ngạc, người này thân phận thành mê, tô mạch đã từng có nhiều hoài nghi, lại không nghĩ rằng vậy mà lại ở chỗ này lần nữa nhìn thấy. chỉ là giờ này khắc này dung không được bọn hắn tìm tòi hư thực hai người kia đều là từ dương dịch chi chỗ viện lạc phương hướng ra kia dương dịch chi bây giờ như thế nào để chân tiểu tiểu lưu tại nguyên địa chờ đợi tô mạch cùng dương tiểu vân phi thân ở giữa mấy cái lên xuống công phu liền đã đến dương dịch chi nóc nhà Xúc lên một miếng ngói phiến khi thấy dương dịch chi nằm trên mặt đất đầy mặt đen nhánh đã không có khí tức một sát na mặc kệ là tô mạch hay là dương tiểu vân đều chỉ cảm thấy trong lòng một sợ phảng phất là để cho người ta cho một thanh nắm lấy trái tim không đợi dương tiểu vân giang hồ lên tiếng tô mạch đã mang theo nàng phi thân mà xuống đẩy ra cửa sổ xâm nhập trong phòng cha Cha, ngươi tỉnh, ngươi đừng dọa ta à? Dương Tiểu Vân nhào tới Dương Dịch Chi trước mặt, nước mắt cuộn cục, cục liền hướng rơi xuống. Giờ khắc này nơi nào còn có cái gì hiên ngang anh tư nữ hiệp? Cha con ở giữa dù cho là có lại nhiều ngăn cách, giờ này khắc này cũng tận số tan thành mây khói. Ngài mở to mắt nhìn xem ta à? Ta là Vân Nhi a. Nhưng mà Dương Dịch Chi lại không nửa điểm đáp lại. Tô Mạch thì hít một hơi thật sâu, do xét trong bàn tay bắt được Dương Dịch Chi cổ tay. Chuyến này áp tiêu về sau, đến ban đêm tô Mạch hệ thống đã hoàn thành kết toán, lại là thu được một môn cực kỳ ghê gớm công phu. Kim Trung Cháu. Tô mạch trực tiếp thu hoạch được đại viên mãn thứ 12 quan. Chỉ bất quá cho đến trước mắt, chưa công hành viên mãn, chủ yếu là không có thời gian. Nay lại nhưng cũng không để ý tới như thế rất nhiều, mắt thấy Dương Dịch Chi đã không có khí tức, lúc này thi triển cái này 12 quan kim trùng cháo bên trong chữa thương bí pháp. Mặc dù không biết là có hay không hữu dụng, cũng chỉ có thể ngựa chết chữa như ngựa sống, thực sự không được, nơi này không phải còn có một cái hành y đình tại thế truyền nhân sao? Nhưng mà nội lực vận chuyển ở giữa, tô mạch bỗng nhiên sững sờ. Cái này Dương Dịch Chi mặc dù nhìn qua đã chết đi, nhưng mà theo nội lực tràn vào về sau, mạch đập bỗng nhiên chính là nhảy một cái. Lúc này dùng nội lực liền đi kỳ kinh bắt mạch thập nhị chính kinh, dùng cái này kéo theo phía dưới, dương dịch chi mạch đập lại là càng ngày càng mạnh. Đây là Tô Mạch chấn động trong lòng, không để ý tới cùng Dương Tiểu Vân giải thích như thế rất nhiều, lôi kéo Dương Tiểu Vân bay thẳng thân mà đi. Cha, cha. Dương Tiểu Vân còn muốn kinh hô, Tô Mạch vội vàng bụm miệng ngăn lại, Dương Bá Ba không chết, việc này không đúng. Cho dù là hốt hoảng như vậy thời điểm, Dương Tiểu Vân nghe được Tô Mạch nói như vậy, cũng vẫn như cũng là chấn động trong lòng, đột nhiên nhìn về phía Tô Mạch. Đã thấy đến Tô Mạch chỉ là nhìn xem trong phòng Dương Dịch Chi, lúc này vội vàng quay đầu. Liên gặp được nằm dưới đất Dương Dịch Chi đột nhiên hít một hơi thật sâu, trong lúc nhất thời liên tục khó khan. Dương Tiểu Vân lập tức trừng lớn hai mắt, liên gặp được nguyên bản nằm trên mặt đất đã chết đi Dương Dịch Chi bỗng nhiên xoay người ngồi dậy, từng ngụm từng ngụm thở. "Tốt một cái tam tuyệt tán, nếu không phải cây Bạch Dương đầu liệu trước tiên cơ, thật đúng là để ngươi cho hại tính mệnh." Một câu nói kia lối ra, trên nóc nhà Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân lại một lần nữa trừng lớn hai mắt. "Cái này, không phải Dương Dịch Chi thanh âm, mà là cái kia Tử Dương môn cao nhân." Đã thấy đến người kia túi lầu xuống, há mồm phun một cái, một hạt trắng đen xen kẽ dược hoàn, liền từ trong miệng của hắn bị phun ra. Hành Y Đỉnh đệ tử lâu không xuất thế, hết lần này tới lần khác này lại công phu có truyền nhân hành tẩu giang hồ. Trung hợp như thế, cũng thật không lo lắng có người nhìn ra Huyền Cơ. Bất quá Thiết huyết tiêu cục cùng Hành Y Đỉnh từ trước đến nay không có gặp mắt, điểm này cũng là không lo lắng. Chỉ là cái này Âm Dương Chuyển Sinh Đan danh xưng có thể giải Thiên Hạ bất động, cũng đúng là thật không lừa ta. Vậy mà để cho ta nhanh như vậy liền tỉnh lại, so trong dự tưởng, nhưng là muốn nhanh hơn không ít. Đáng tiếc là cái này mây trôi miệng vậy mà như thế chi nghiêm, cây Bạch Dương đầu quả nhiên là đúng. Ngâm hình tra tấn đối với hắn dạng này người thật sự là không có tác dụng gì. Chỉ có dẫn xà xuất động mới là thượng sách, chỉ là hao phí cái này nặc lớn công vu, nhưng tuyệt đối không nên lãng phí thời giờ. Nói đến đây, người này bỗng nhiên khỏe miệng giật một cái, lại từ trong ngực lấy ra một hạt đan dược. Bảy ngày đoạn trần duyên, còn phải lại chết 7 ngày, cũng là phiền phức. Lời nói này xong sau, hắn đem kia trắng đen xen kẽ âm dương chuyển sinh đan một lần nữa nhét vào trong ngực, lại đem kia mới đan dược nuốt vào trong bụng. Bất quá mấy hơi thở ở giữa, cả người chính là hai chân đạp một cái, lại một lần nữa xoay người ngã xuống đất, khí tuyệt mà chết. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì biểu lộ mới tốt nữa. Ngươi cái này sinh sinh tử tử, đùa dẫn đâu? Hồi tưởng vừa rồi từ viện này rơi phương hướng phi thân mà đi lưu Vân Tư sinh còn có người áo đen kia. Tô Mạch theo bản năng nhìn về phía Dương Tiểu Vân. Dương Tiểu Vân cũng bỗng nhiên nhìn về phía Tô Mạch, trong con ngươi tất cả đều là chói mắt hào quang, cơ hồ là trăm miệng một lời. Quả nhiên là hắn. Đã nơi này không phải Dương Dịch Chi, kia Dương Dịch Chi sẽ ở chỗ nào? Người áo đen kia thân phận đến tận đây đã rõ ràng rành rành a. Có chút trầm ngâm về sau, hai người một lần nữa xoay người vào trong nhà. Cẩn thận kiểm tra Dương Dịch Chi thi thể, này lại xem ra lại là triệt để chết rồi, chết nửa điểm vết tích đều không có nhưng là kết hợp vừa rồi kia bảy ngày đoạn trần duyên thuyết pháp đến xem, cái này chỉ sợ chỉ là một loại có thể làm cho người già chết bảy ngày kỳ dược. Mà nhìn chung trình thể, không hề nghi ngờ, đây là Dương Dịch Chi tại bộ cục. Chúng ta đi. Tô Mạch lại không chững chễ, một thanh kéo qua Dương Tiểu Vân, phi thân ra phòng, bắn người ở giữa liền đã đến nóc nhà. Mấy cái lên xuống, liền đã nối liền chân tiểu tiểu, hắn một tay lôi kéo Dương Tiểu Vân, một tay dắt lấy chân tiểu tiểu, lúc này đuổi theo Lưu Vân thư sinh còn có người áo đen kia phương hướng mà đi. Dương Dịch Chi hao phí tâm cơ, lại là thế thân, lại là giả chết, nó mục đích đơn giản là vì dẫn xuất Lưu Vân thư sinh. Lưu Vân Thư Sinh giờ này khắc này tất nhiên đã được đến mình muốn, chính là đắc chí vừa lòng thời điểm. Chỉ cần đi theo hai người kia, không khó biết bọn hắn ván này mục đích đến cùng là cái gì. Từ 20 năm trước Tử Dương Tiêu cục áp giải Huyền Nướng vụ, đến hiện nay đủ loại bí ẩn, chí ít cũng hẳn là có một lời giải thích. Trồi quất giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, độc liền biết. Chương 158, người muốn đi đâu? Lưu Văn Thư Sinh cũng tốt, người áo đen kia cũng được. Mặc kệ cái nào đều là võ công cao tuyệt hạng người. Hai người kia buông tay hành động, lấy khinh công đi đường, người bình thường muốn đuổi theo. Quả thực là khó khăn trùng điệp. Huống chi, Tô Mạch bên này còn có Chân Tiểu Tiểu cái này khinh công hoàn toàn nhịn không được tràn diện béo nha đầu. Nhưng là muốn nói đem cái này béo nha đầu lưu tại Hạo Nhân Thành hay là những địa phương khác, lại lo lắng cái này đại mập mạp vạn nhất lại trò chết đói. Dứt khoát liền trực tiếp dắt lấy đi. Cũng may Tô Mạch lấy thần hành bách biến đi đường, đồng dạng là nhanh như điện chớp. Chân Tiểu Tiểu mặc dù phân lượng kinh người, lại vẫn cứ Tô Mạch thể lực thiên hạ vô song. Vì vậy, cho dù là một tay lôi kéo Dương Tiểu Vân, một cái tay dắt lấy Chân Tiểu Tiểu, chạy vội cũng như cũng như là trong đêm tối một đạo là ngang bởi vì phía trước đã chậm chễ không ít thời gian, tô mạch lần theo bọn hắn rời đi phương hướng, trọn vẹn đuổi tới lúc trời sáng, lúc này mới một lần nữa bắt được dấu vết của bọn hắn, làm theo y trang, mãi cho đến phương đông tàn sáng, lúc này mới thấy được người áo đen kia hành tung. đến tận đây, tô mạch cuối cùng là triệt để suyết tại phía sau bọn hắn, nhưng cũng không dám quá phận tới gần. hắc y nhân thân phận, tô mạch cùng dương tiểu vân mặc dù đã trên cơ bản có thể xác định chính là dương dịch chi, nhưng càng là như thế, càng là phải cẩn thận. dương dịch chi vì bảo thủ bí mật, không tiếp đoạn tuyệt với dương tiểu vân, nay lại nếu như bọn hắn vui vẻ lao ra nhận nhau. Nếu như người áo đen kia thật là Dương Dịch Chi, nói không chừng hắn sẽ không để ý trước đó như đồ, trực tiếp nhanh chân liền chạy. Đây chẳng phải là phí công dọc sức? Mặc kệ là Lý Tư Vân hay là Dương Dịch Chi, tại ở một phương diện khác tất nhiên là có một cái chung nhận thức. Chính là không thể đem Tô Mạch cuốn vào chuyện này bên trong. Chỉ là lúc trước Lý Tư Vân không biết bởi vì cái gì, đối Tô Mạch sinh ra một chút hiểu lầm, này mới khiến Tô Mạch gấp giải chuyến này tiêu. Về sau phát hiện mình nhận lầm về sau, thậm chí không tiếp tự sát. Dương Dịch Chi tại Hạo Nhiên thư viện diễn thật là lớn một tuần dịch. Đến đây kết thúc, Tô Mạch mới xem như hiểu được. Từ Kim Ngọc Truy bắt đầu Chuyện này nói không chừng liền có Dương Dịch chi cái bóng ở trong đó. Dù sao Lý Tư Vân đã từng đề cập tới, Kim Ngọc Truy, Uyên Nương Phổ, hai món đồ này là buộc trùng một chỗ. Chỉ có Kim Ngọc Truy không có Uyên Nương Phổ, liền cái dám dùng không có. Mà Kim Ngọc Truy tại Thiên Đao môn chuyện này, đối với rất nhiều người mà nói, căn bản cũng không phải là một cái bí mật. Cho nên, chỉ có giỏ tham Uyên Nương Phổ hạ lạc mới có có thể sẽ xuống tay với Kim Ngọc Truy. Như vậy, Uyên ương Phổ hạ lạc ai sẽ biết? 20 năm trước, Tô trời Dương Hòa Dương Dịch chi liền đã từng hộ tống Nguyên đến Ngọc thị nhất tộc. Từ sau lúc đó, mặc dù không biết là xuất hiện biến cố gì, nhưng là huyên Nương Phổ đến tận đây về sau vẫn luôn tại Lý Tư Vân trong tay đảm bảo. Cân nhắc đến Tô trời Dương, Dương Dịch Chi, Lý Tư Vân ở giữa cái này không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Dương Dịch Chi biết huyên ương Phổ hạ lạc khả năng, chí ít đạt đến chính thành. Bằng không mà nói, Lý Tư Vân sẽ không ở phát sinh chuyện này về sau, trực tiếp đem huyên ương Phổ đưa cho Dương Dịch Chi. Hắn thấy, Dương Dịch Chi tất nhiên là cực kỳ đáng giá tín nhiệm, thậm chí cả có thể phó thác đại sự. Vậy cái này bên trong liền sinh ra một cái phi thường kinh người khả năng. Yên Nương Phủ hạ lạc, nói không chừng chính là Dương Dịch Chi để lộ ra tới. Mục đích đúng là vì cầm tới bên Nương Phổ, chú tính tối nay một ván. Ván này, Dương Dịch Chi lấy Hạo nhiên thư viện làm căn cơ, lấy hành y đỉnh tại thế đệ tử, Tử Dương môn cao nhân làm con cờ. Thiết kế một cây cần câu, lại lấy Yên Nương Phổ vì mỗi câu. Cuối cùng là đem Lưu Vân thư sinh câu lên. Đến tận đây, Dương Dịch Chi nắm con cá này cái đuôi. Chỉ là, Tô Mạch luôn cảm giác ván này tựa hồ cũng không có mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Nếu như vẹn vẹn chỉ là vì tìm kiếm một cái có giá trị mỗi nhử, kia bằng vào Dương Dịch Chi đối với Yên Nương Phổ một loại tình huống hiểu rõ. Hắn hoàn toàn có thể tạo ra một cái giả Huyền Nương Phổ. Dĩ giả luật chân, từ đó bắt lấy Lưu Vân thư sinh cái đôi. Làm sao đến mức đem chân chính Nguyên Ương Phổ cho lấy ra? Giờ này khắc này, hắn đuổi theo Lưu Vân thư sinh tung tích, coi là thật chính là vì tìm tới Tam Tuyệt môn chỗ sao? Mà việc này bên trong, Tô Mạch còn có ba khu chưa từng biết rõ ràng. Điểm thứ nhất, 20 năm trước cái này Nguyên Nương Phổ cùng Ngọc thị nhất tộc, thậm chí cả Tô trời Dương Hòa đồng Vân ở giữa, đến cùng xảy ra chuyện gì? Điểm này, nói không chừng phía sau lập tức liền có thể có đáp án. Điểm thứ hai lại là từ nhược thân cái chết. Dương Dịch Chi lựa chọn tại Hạo Nhiên Thư Viện đặt chân lý do là từ nhược thân chết tại Đông Thành, đồng thời ngay tại Hạo Nhiên Thư Viện địa giới bên trong. Vậy người này chết, thật chỉ là một cái trùng hợp. Tô Mạch không quá nguyện ý tin tưởng, Dương Dịch Chi sẽ vì loại chuyện này giết một cái đáng giá tín nhiệm thủ hạ. Trong này nói không chừng còn có mặt khác mê hoặc. Điểm thứ ba lại là Kia Ngô Đạo Uy. Tất cả mọi người biết, Dương Dịch Chi chuyến này rời đi Lạc Hà Thành, tiến về Đông Thành mục đích là vì Ngô Đạo ưu sâu chui Đông Thành chư phái. Dùng cái này thông qua một loại khác đường tắt, mở ra là phượng mình Đông Bộ Pháp. Thế nhưng là cái này Hạo Nhiên Thư Viện bên trong. Vì sao không có nhìn thấy Ngô đạo Ưng? Người này lại đi nơi nào? Mặc dù nhìn qua tựa hồ dâu rịa, nhưng mà Dương Dịch chi bố cục sâu xa, tuyệt sẽ không làm chuyện không có ý nghĩa. Vì vậy, Tô Mạch luôn cảm giác, chuyến này Dương Dịch chi mục đích, chỉ sợ không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Sự thật chứng minh, Tô Mạch nghi hoặc là đúng. Bởi vì Lưu Vân thư sinh cũng không có hướng phía cái gọi là bạn trận xuất phát, càng không có đem viên ương phổ đưa đến nào đó một chỗ, giao cho người nào đó, mà là một đường phi nước đại, thuần thế còn đem trên người trang phục thay đổi một phen. Hắn giải khai trên đầu thư sinh Hàn Dung, thế đem tóc giải về sau hất lên. Trên đầu sắn một cái búi tóc, lấy ra một đỉnh ngọc quan đái bên trên, lại đâm một viên cây trầm cố định. Sau đó bỏ đi trên người thư sinh bảo, phía dưới lại là một bộ văn vạt táo công tử váy. Tiện tay đem thư sinh kia bảo ném tới Tuyết Đổi bên trong, lại từ trong tay áo móc ra một viên ngọc bội treo tại bên hông. Trong nháy mắt liền từ một người thư sinh, biến thành một cái hiệp khách. Một đường phi nước đại, chân không chạm đất. Kia hư hư thực thực dương dịch chi người nội công cao minh đến cực điểm, khinh công phương diện càng là có chỗ độc đáo. Một đường trong khi đi vội, Lưu Vân thư sinh nghỉ ngơi ngồi xuống, hắn liền cũng đi theo nghỉ ngơi ngồi xuống, Lưu Vân thư sinh đứng dậy đi đường hắn cũng đứng dậy đi đường, nhưng mà tính toán thời gian ngắn, thời gian đi đường nhiều, cơ hồ có thể tính được là không ngủ không nghỉ, cuối cùng thì là Tô Mạch. Hai người kia đều là lao vu giang hồ hạng người, Tô Mạch bên người còn mang theo Dương Tiểu Vân cùng chân Tiểu Tiểu. Tự nhiên không dám quá phận tới gần. Giang hồ cao thủ giác quan linh mẫn, nếu như tùy ý nhìn chăm chú khó tránh khỏi sẽ khiến cảnh giác. Tô Mạch một thân nội công cũng sớm đã đăng phong tạo cực, cũng là không cần đặc biệt lo lắng. Nhưng mà Dương Tiểu Vân cùng chân Tiểu Tiểu vẫn còn kém một chút ý tứ, dứt khoát liền xa xa xuyết. Như thế, đi ước chừng 3 ngày, chính hắn ngược lại là thần hoàn khí độ không chỉ thí sự không có, ngược lại thừa dịp một đường phi nước đại công phu, đem thể nội 12 quan kim trùng cháo đều dung hội quan thông, nội lực chỉ một thoáng càng phát ra kéo dài, có thể nói sinh sôi không ngừng, càng có kim thân bất vôi, thủy hỏa bất sâm, bách độc không sợ trở không phải phần điểm. nhờ vào đây, ba ngày này xuống tới cho dù là không ngủ không nghỉ cũng không tổn mấy may. ngược lại là dương tiểu vân cùng chân tiểu tiểu ban sơ thời điểm chính xác là khổ không thể tả. tô mạch dứt khoát một đường chạy vội ở giữa, một bên dùng nội lực độ nhập hai người thể nội kéo theo nội tức lưu chuyển lúc đầu hai người đều cảm thấy nội tức càng phát ra lớn mạnh phía sau lại hướng tới nhẹ nhàng, chẳng qua là cảm thấy có tô mạch nội lực này tại thể nội lưu chuyển, cũng không cảm thấy khó nói. cuối cùng dần dần tập mãi thành thói quen. tô mạch thì thừa cơ nhắc nhở dương tiểu vân cùng chân tiểu tiểu, để các nàng mượn cơ hội này vận khí. dương tiểu vân ngược lại là lo lắng cử động lần này có thể sẽ đối tô mạch sinh ra to lớn tiêu hao, bất quá gặp tô mạch quả nhiên là khí song thần túc, cũng liền yên lòng. im lặng tu hành đại thượng huyền đinh kinh, không có cảm giác ở giữa, đúng là để tự thân nội lực tiến triển cực nhanh. bình thường thời điểm nội công muốn tăng lên, liền muốn ngồi xuống vận công, dựa theo tự thân sở học nội công tiến hành chu thiên vận chuyển. Mà cụ thể đến người, lại là các nhà có cấp pháp. Mỗi một nhà hành khí lộ tuyến đều có khác biệt, tạo thành hiệu quả tự nhiên cũng không hoàn toàn giống nhau. Thiên hạ võ học phức tạp, trăm hoa đua nở, mỗi người một vẻ, cái này Chu Thiên vận hành tự nhiên cũng không thể cơ đúa cả nắm. Cũng không luận như thế nào, phàm là đi chính đạo, vận chuyển Chu Thiên cũng tất nhiên là làm từng bước, tuyệt khó một lần là xong. Ở trong đó, nếu có cao thủ hỗ trợ dùng nội lực tôi động Chu Thiên vận chuyển tốc độ, công hiệu quả tự nhiên xa xa siêu việt tự mình tu luyện. Thế nhưng là, cách làm này, quả thực là khó mà làm được. Nguyên nhân chủ yếu chính là, việc này đối với nội công yêu cầu rất cao. Chỉ cần nội lực thâm hậu đến cực điểm người mới có khả năng dựa theo phương pháp này hành động. Đồng thời đối với trợ giúp người, tiêu hao rất nhiều, thường thường làm nhiều công ít không nói, Chu Thiên chưa vận chuyển mấy lần, trợ giúp người nội lực cũng đã hao hết. Càng có hao tổn căn cơ phong hiểm. Thà rằng như vậy, còn không bằng để cho người ta mình tu hành. Vì vậy, dù cho là phụ tử sư đồ ở giữa, cũng tuyệt đối không có thi triển thủ đoạn như vậy. Cũng chính là đang truyền thụ nội công mới bắt đầu, sư phó có thể sẽ trong vòng công dẫn đạo, để đồ đệ tại thể nội tiến hành lần thứ nhất Chu Thiên vận chuyển, nhớ ký hành khí lộ tuyến. Sau đó chính là mình tu hành. Tiếp theo khớp nối chỗ lại là bởi vì người bên ngoài giúp đỡ dẫn đạo Chu Thiên, lúc này liền có thể tận xem võ học cao diệu. Lẫn nhau sư xuất đồng môn, tạm thời thì cũng tôi đi. Nếu như là người ngoài bỗng nhiên ở giữa thi triển thủ đoạn này, liền không thể không suy tính một chút đối phương giáp tâm. Dù sao kể từ đó, hành khí chi pháp đối với đối phương mà nói, không còn chút nào nữa bí mật có thể nói. Một mặt là đúng là trợ giúp người tiêu hao rất nhiều, có khả năng tổn thương căn cơ, một mặt khác cũng là thiền kiến bệ phái dẫn đến, dùng cái này luyện công người cơ hội không có. Thế nhưng là dưới gầm trời này, lại vẫn cứ xuất hiện Tô Mạch dạng này một cái quái thai. Một thân nội công thâm hậu, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Ba ngày thời gian một đường phi nước đại không nói, cho thế giúp đỡ Dương Tiểu Vân cùng chân Tiểu Tiểu nội công dẫn dắt trợ giúp, hoàn toàn chưa phát giác có chút gánh vắt chỗ. Dương Tiểu Vân cố nhiên là nội công tiến cảnh tiến triển cực nhanh, chân Tiểu Tiểu lại càng là được ích lợi không nhỏ, mà Dương Tiểu Vân lại là chưa từng cảm thấy mình đối tô mạch có cái gì đáng giá giấu giếm chỗ. Đại thượng huyền đỉnh kinh có thể để tô mạch tận dọn bề ngoài, chân Tiểu Tiểu đối với cái này đại khái là hoàn toàn không có để ý. Dưới cái nhìn của nàng có thể làm cho nàng ăn cơm no tô mạch, mặc kệ để nàng làm cái gì cũng có thể. Chúng chi còn là giúp nàng vật khí, tự nhiên mặc cho Tô Mạch thấy rõ nàng hành khí chi pháp. Ngược lại là Tô Mạch nội lực thăm dò vào cô nương này kinh mạch bên trong về sau mới phát hiện, cô nương này lúc trước lời nói quả nhiên không giả. Nàng tu hành võ công, đúng là cực kỳ kỳ lạ. Nội lực của nàng bên trong, tựa hồ có kết tại vận động, nếu như nói người bình thường hành khí thời điểm, thể nội vận chuyển tới lui chính là một đầu tuyến, kia trong cơ thể nàng vận chuyển lại như là một chuỗi dây chuyền chân châu, to to nhỏ nhỏ kết, lấy chân khí làm dẫn dắt, tại thể nội chậm chạp vận chuyển. Không chỉ có như thế, Tô Mạch còn phát hiện, cô nương này thiếu huyết bên trong càng là ẩn chứa cực kỳ chân khí khổng lồ chỉ là những này chân khí chứa đựng trong đó sẽ không tùy tiện vận dụng. hay là nói là cô nương này không biết nên như thế nào vận dụng. chỉ là một vị chứa đựng. như thế để tô mạch hoài nghi, nàng sợ dĩ như thế nặng nghề, thậm chí cả như thế mà mà, nói không chừng đều là bởi vậy mà tới. nếu như để nàng đem cái này một thân nội lực, triệt để dung hội quan thông, biến hóa để cho bản thân sử dụng, tất nhiên sẽ sinh ra không tầm thường biến hóa. vì vậy mấy ngày nay tới về sau, tô mạch dẫn dắt nội lực của nàng trợ rút, từng bước tôi động nàng hành khí tốc độ, thay đổi một cách vô tri vô giác đem khiếu huyết bên trong nội lực chuyển hóa đến kinh mạch bên trong. tiếp nối là biện pháp này mặc dù có tác dụng nhưng là hiệu quả cực chậm. Muốn triệt để đưa nàng huyệt đạo bên trong nội lực đều hóa về mình có, tuyệt không phải là một sớm một chiều đủ khả năng thành tựu. Phương diện này lại đến dựa vào chính nàng từ từ sẽ đến. Ba đại cao thủ triển khai cước lực, trọn vẹn ba ngày ở giữa, vượt ngang hơn nghìn dặm đường xá. Một ngày này, cái này Lưu Văn Thư sinh cuối cùng là ngừng lại. Không vì cái khác, chỉ vì trước mặt hắn xuất hiện một người. Cái này đồng dạng cũng là một người áo đen, ngồi tại chạc cây phía trên, hai cái đùi rũ cụp lấy, khăn che mặt xốc lên một nửa, lộ ra miệng của mình. Chính một viên một viên hướng miệng bên trong ném xào đậu phộng. Ngài rác rất vang, nhìn qua cực kỳ thương ngọt bộ dáng. Lưu Vân thư sinh liền đứng dưới tảng cây như thế yên lặng nhìn xem hắn, sắc mặt bất động, chỉ là khỏe mắt ẩn ẩn run rẩy. Trên cây người áo đen kia, cho nhìn tựa hồ có chút ngượng ngùng, vươn tay ra. "Ăn sao?" Lưu Vân thư sinh hít một hơi thật sâu, thiên môn chủ đầu. "Giấu đi chờ lấy đâu, nơi này với hắn mà nói dù sao không tầm thường, trở lại trốn cũ cũng không tất cả đều là chuyện tốt." Trên cây người áo đen kia cười nói ra, cho nên bên này cũng chỉ có thể ta tới, dù sao lão địa cơ hồ là phế đi, Ngũ Tạng Lục Phủ nát bảy nửa. Y đường bên ừ. kia chính suy nghĩ là mở ra đến nghiên cứu một chút kia Tô Mạch quyền quỉnh, vẫn là dứt khoát trực tiếp đảo hồ chôn, cũng tốt rơi cái thể diện. Ngũ tạng lục phủ ở đâu ra bảy nữa? Lưu Vân thư sinh cau mày, Tô Mạch, người này quyền Kình cổ quái như vậy, dù cho là địa môn chủ cấp khôn công cũng như cũ không chịu được như thế. Cái kia có thể trách ai a? Người áo đen xoay người ở giữa liền từ trên cây nhảy xuống tới, vẫn không quên một bên từ khăn che mặt phía dưới hướng miệng bên trong nhét độc phụng, một bên nói ra, ta đều nói kia Tô Mạch không phải dễ đối phó, hữu giáo như thế nào? Tam đại lệnh chủ liên thủ vây công, không kém gì huyết hải bộ chi chủ kết quả làm gì? bị người ta một kiếm thuận ba đầu nhân mạng. chỉ nay một kiếm, dù cho là ưu tuyển giáo chủ đều phải cân nhắc một chút hắn lưu tuyển quỷ thể năng không thể ngăn lại phong mang. hết lần này tới lần khác lão địa nhàn dỗi nhang chán, chạy tới đếm thử người ta nắm đấm có phải thật vậy hay không lợi hại như vậy. cuối cùng bị đánh chết cũng không hoan uổng. Người nói hắn, hảo hảo địa tự môn môn chủ không hảo hảo làm, cầm kim ngọc truy cũng liền cầm kim ngọc truy. hết lần này tới lần khác còn muốn xuống tay với nam cung vũ. đây không phải vẽ vời thêm chuyện sao? toàn bộ thiên đao môn đối với kim ngọc truy sự tình vốn là không thế nào để bụng cũng chính là đồng vân cái thằng này, đầu óc không biết làm sao phạm vào mơ hồ. 20 năm trước vậy mà nhận lấy kia tô trời dương mê hoặc, đến mức vung xuống đại sự. Ngâm miệng. Lưu Vân thư sinh quả thực không kiên nhẫn nghe cái này, Nhân tự môn môn chủ liễu lo không ngừng, tiện tay từ trong ngực móc ra kia một quyển luyện đống phổ, hơi vung tay liền ném tới. Hắc. Nhân tự môn môn chủ nhận lấy về sau, cười nói ra, cuối cùng là đã thủ, thiên lão đại cơ quan tính toán tường tận, giày vào đến giày vào đi, cuối cùng lại là bánh bao thịt đánh chó một đi không trở lại. Giao Long thủy trại bên trong, biến khéo thành vụ đù, suy, suy suy lời này ngươi cũng không thể cùng Thiên Lao đại nói. Hắn tính tình không tốt, quay đầu lại đánh ta một trận. Bất quá muốn nói, hắn cũng đúng là thất thủ nghệ, viên dương phổ không có đem tới tay không nói, đau nhức người trải qua cũng không có đem tới tay. Kết quả kia hồng vân hòa thượng đến tận đây có đề phòng, này lại chính hướng phía ma giáo bên kia đi đâu? Chờ đến địa đầu, ma giáo bên kia chỉ sợ cũng này nhiều chuyện. Cái này viên dương phổ đặt ở tô mạch trong tay, quả thực là một khối xương có gặm. Không nghĩ tới đến dương dịch chi trong tay về sau, ngược lại dễ dàng liền bị người lấy được. Đều nói dương dịch chi mắt chó coi thường người khác, lời này cũng không giả. Nếu như ta có một cái khuê nữ, thích tô mạch vậy ta hận không thể trực tiếp cho chói lại đưa đến tô mạch đầu giường bên trên để kỳ thành liền tốt sự tỉnh tốt như vậy có dễ thật là đốt đèn lồng cũng không tìm tới ai ai ai người đi đâu chính nói cao hướng đâu đã thấy đến lưu vân thư sinh xoay người rời đi thiên lão đại bên kia đang chờ người đây ngươi cái này chạy ta trở về làm sao giao nội giao nội lưu vân thư sinh bay đầu nhìn hắn một cái cười lạnh thiên môn chủ các loại nếu là ta vậy ngươi mới là giao không được kém ta từ hạo nhiên thư viện một đường đến tận đây chọn vẹn ba ngày hạo nhân thư viện bên kia cũng sớm đã chuyện xảy ra mặc dù ta cũng làm chút thủ đoạn xóa đi hành tung nhưng là ngươi sẽ không coi là, hạo nhiên thư viện những người kia liền thật tìm không thấy ta đi. bây giờ mọi việc đã chuẩn bị, chính có thể từ thiên môn chủ tự hành chủ tính chung. cái này đông hoang ta bây giờ lại là không tiếp tục chờ được nữa. ngươi chẳng lẽ muốn về tổng đàn? nhân tự môn môn chủ lấy làm kinh hãi, ngươi biết tổng đàn chỗ? im ngay. lưu vân thư sinh lập tức tất nhiên, tổng đàn hai chữ ngươi cũng dám nói ra miệng. nơi này lại không người. nhân tự môn môn chủ nhất miệng, nói một chút mà thôi, sợ cái gì a? ta biết thiên lão đại hẳn phải biết tổng đàn chỗ, chẳng lẽ ngươi cũng biết? ngươi cái này không phải là dự định về tổng đàn tránh thanh a? Lưu Vân thư sinh trên chán gân xanh tình tỉnh, ngươi cút cho ta. Đi thì đi, hung ác như thế làm gì? Nhân tự môn môn chủ nhất miệng, lại quên miệng bên trong lớp một đông hoa sinh, cáo tử. Một câu cáo tử rơi xuống, thân hình phân quang, đã thấy viễn ảnh trùng điệp phía dưới, người kia đảo mắt liền không có tung tích. Lưu Vân thư sinh hít một hơi thật sâu, quay đầu trở lại liền muốn rời đi. Nhưng mà sau một khắc, cước bộ của hắn liền ổn định ở tại chỗ. Trước mặt hắn, không biết lúc nào đang đứng một người áo đen, đứng chắp tay, lặng lặng mà nhìn xem hắn. Người muốn đi đâu? Tấu xong, trổi quất giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. Chương 159, mục đích. Trong rừng vắng vẻ, chỉ có gió thổi tuyết rơi bóng cây chập chờn. Lưu Văn thư sinh tự nhiên là không có trả lời người áo đen, không chỉ có không có trả lời, hắn càng là hoàn toàn không cùng người áo đen ý tứ động thủ. Mặc dù không biết đối phương đến tổn cùng là lúc nào xuyết tại phía sau mình, nhưng là một đường đi tới nơi này, cũng có thể muốn gặp, người này vô công đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Dưới tình huống như vậy, còn muốn cùng hắn tiến hành một trận nạn sinh tử định quyết đấu, quả thực là có thể. Nhưng mà hắn thấy, hắc ý nhân kia cũng không thông minh rõ ràng có thể vô thanh vô tức tiếp cận mình, nhưng lại hết lần này tới lần khác giống chống khua chiên xuất hiện. Thế nhưng là địch nhân ngu xuẩn, chính là cơ hội của mình. Cho nên hắn xoay người rời đi. Nhưng là sau một khắc hắn liền phát hiện mình hiểu lầm. Một cái trăm phương ngàn kế theo mình thời gian dài như vậy người, làm sao lại thật không có một tơ một hào chuẩn bị? Sau lưng trong rừng cây, không biết lúc nào đang đứng một người. Người kia dựa vào một cái cây, đầu có chút dơ lên, dùng một loại mang theo khinh cuồng ánh mắt nhìn xem chính mình. Người này hơi có gầy gò, dáng người cao gầy, trong ngực ôm kiếm, kiếm dài, bảy thước. Thiên môn chủ trở lại chốn cũ. Lưu Vân Tiên sinh ngươi đối đất này giới hẳn là cũng đồng dạng sẽ không lạ lắm. Kỳ Lân kiếm khách nhẹ giọng mở miệng, nếu như thế, cần gì phải liền đi. Tại hạ tỷ đệ hai người cùng vị tiền bối này cùng một chỗ, chuẩn bị rượu nhạt ba chén, dám mời Lưu Vân Tiên sinh đến dự một lần. Bảy thước Huyền Quan Kiếm. Lưu Vân Thư sinh đột nhiên quay đầu nhìn về phía người áo đen kia, người đến cùng là ai? Dâu dìa. Người áo đen lại nhẹ nhàng lắc đầu, thúc thủ chịu trói đi, miễn cho chúng ta tốn nhiều tay chân. Lưu Vân sinh thở dài một tiếng, há muốn muốn nói thời khắc, đống nhiên hai tay vừa nhấc, chỉ một thoáng bay đầy trời tinh, tứ tán bay là tả kỳ lân kiếm khách hoẹ miệng giật một cái, bảy thước huyền quang kiếm bỗng nhiên nhất chuyện, liền nghe đến đinh đinh đinh đinh đinh thanh âm bên tai không dứt. Hắn cái này dài bảy thước kiếm, khoanh tròn cả tiêu, quả thực là vừa đúng vô cùng. Mà người áo đen kia lại càng thêm trực tiếp, chưa từng có chút ngăn cản ám khí tư thái, song trưởng buông xuống, lòng bàn tay hướng xuống nhấn một cái, không nghe thấy mảy may tiếng vang, kia bay đầy trời tinh vậy mà tại trước mặt hắn một thước chi địa đều lơ lửng. Theo sát lấy hắn một tay phất lên, phi tinh thoáng chốc thành tuyến, thẳng đến kia Lưu Vân Thư Sinh. Lưu Vân Thư Sinh lấy ám khí ngăn cản, chỉ câu thoát thân, lại không ngờ tới, bước chân vừa mới bay lên, ám khí liền đã đến phía sau mình không thể làm gì phía dưới, đành phải quen người, ống tay áo một lũng ở giữa, thi triển một cái cản khôn tay áo công phu, đem ám khí kia đều thu nạp tại tay áo của mình bên trong. Mũi chân rơi xuống đất sana, thân hình thoát một cái, tránh ra tại chỗ, liền nghe đến loảng xoàng một thanh âm vang lên. Kỳ lân kiếm khách trong tay liền vỏ trường kiếm hung hăng rơi đập trên mặt đất. đây cũng không phải là đạo đại khách. Lưu Vân Thư sinh khỏe mắt giật một cái, quý khách không đến cửa, chúng ta đành phải cứng rắn mời. một kích thất thủ, kỳ lân kiếm khách hóa tay, liền nghe đến sang sảng một tiếng, kiếm bông nhân đánh bay mà đi. Lưu Vân Thư sinh một bên thân, vỏ kiếm ầm vang rơi vào trên một thân cây. Trong khoảnh khắc lại là xuyên qua mà qua, không có vào chọn vẹn một nửa, đính vào thân cây bên trong. Lại ngẩng đầu, trường kiếm tử trên trời giáng xuống, nhấc lên kiếm mang tung hoành chí ít có 3 trượng có thừa. Lúc này đầu ngón tay bắn ra, bấm tay điểm tới, liền nghe đến ông một tiếng vang. Kiếm mang vỡ nát, lại hướng trước, đầu ngón tay bao phủ chỗ, đều là kỳ lân kiếm khách trước ngực đại huyệt. Đã thấy đến cái này kỳ lân kiếm khách không chút hoang mang, thân hình nhất chuyển, trường kiếm phong mang chỉ một thoáng như mưa bay tới. Lưu Vân thư sinh hai ngón tay lên đạn, đầu ngón tay rơi xuống muối kiếm nhao nhau chết đi, theo sát lấy tốc hạ một điểm, nội lực du tẩu cùng dưới mặt đất, hóa một đạo tuyến, liền nghe đến suy suy xuýt thanh âm không dữ, thẳng đến Kỳ Lân kiếm khách. Kỳ Lân kiếm khách lúc này cũng là bước chân dừng lại. Hai khối nội lực đỗng nhiên tại mặt đất đụng tại một chỗ, ầm vang chấn động, mặt đất lập tức ra một cái ba thước lớn nhỏ hố. Lưu Vân thư sinh thân hình mở ra, hai ngón tay rơi chỗ, liền nghe đến kình phong liên miên bất tuyệt. Kỳ Lân kiếm khách gặp chiêu phá chiêu. Một sát na, toàn trường chỉ phong kiếm khí xé rách bất tận. Hai người kia đều là cao thủ, Lưu Vân thư sinh một thân nội lực cực kỳ cường hãn, chỉ pháp vi tử không có tình vảng kỳ lân kiếm khách trong lòng bàn tay bảy thước huyền quang kiếm càng có khác biệt, vô luận là chiêu thức vận dụng vẫn là giao thủ kinh nghiệm đều cực kỳ cao minh. Hai người đánh nhau lại là chiêu thức cùng chiêu thức, tâm cơ cùng tâm cơ đối bính. Người áo đen lại là đứng chắp tay im lặng tĩnh quan. Hai con người tựa như cùng là cái này gió lạnh phía dưới hàn tuyết, tỉnh táo bình tĩnh. Đông nhiên ở giữa bước chân hắn khẽ động, thân hình phiêu ảnh, không thấy mảy may dao động, cũng đã đến kia Lưu Văn Thư sinh sau lưng. Đơn trưởng tìm đòi, thẳng đến Lưu Văn Thư sinh phía sau yếu huyệt. Ha ha ha ha, chờ ngươi đã lâu. Lưu Văn Thư sinh lại là cười ha ha, hóa chỉ vì trưởng một trưởng phiêu ảnh khó giỏ như mây bay ngàn vạn đột nhiên thoáng qua đây là Lưu Vân trưởng ngày đó giao Long Thủy trại bên trong cầm đầu Đại Hòa Thượng kia đã từng thi triển cái môn này công phu tạm thời bước lui Lý Tư Vân Muôn Tông cửa sông ra kết quả lại bị tô mạch một quyền đánh chết giờ này khắc này cái này trưởng pháp từ Lưu Vân Thư sinh trong tay thi triển đi ra uy lực của nó vượt xa ngày đó kia Đại Hòa Thượng kỳ lân kiếm khách biến sắc bảy thước huyền quang kiếm nhất chuyển đống nhiên phân ra kiếm ảnh trung điểm đống nhiên rơi cao vạn kiếm quý nhất ngang nhiên rơi xuống long long long rầm rầm rầm hai cổ kinh lực giao kích một sát na trung quanh chấn động không ngừng kỳ lần kiếm khách càng là liên tiếp lui về phía sau ba bước, trong con người có chút kinh nghi bất định. nhưng mà kia Lưu Vân Thư sinh lại là nhìn cũng chưa từng nhìn một trường này một chút, chỉ là quay người ở giữa, hai tay hợp vận, đống nhiên xoay chuyển, phịt một tiếng cùng người áo đen kia giao thủ một trường. hai người kia, một cái trường pháp đột nhiên ngàn vạn, phiêu miệu bất định. một cái khác lại là như là kinh hồng phân quang, nhanh như lưu tinh, âm vang một đôi sát na, Lưu Vân Thư sinh lại là dễ dàng sụp đổ, cả người bay ngược mà đi trọn vẹn ba trường có thừa, trong lúc nhất thời sắc mặt đại biến, kinh hồng phân quang tay, một lời rơi xuống, lại là xoay người rời đi một kích này vốn là hắn chủ mưu, hắn biết người áo đen tuyệt sẽ không một mực làm bản quan. vì vậy lưu văn trưởng từ đầu đến cuối kiềm chế bất động, mãi cho đến người áo đen xuất thủ, lúc này mới ngang nhiên phát động, một trưởng đánh lui kỳ lân kiếm khách, theo sát lấy mượn nhờ người áo đen trưởng lực thoát đi vòng chiến. mà lúc này giờ phút này người áo đen đón đỡ một kích lưu Vân trưởng, kỳ lân kiếm khách nội tức đoạn tuyệt thời điểm, đúng là mình thoát thân tốt đẹp cơ hội tốt, duy chỉ có không nghĩ tới người áo đen vậy mà thi triển ra kinh hồn phân quan tay. trong lòng trong lúc nhất thời hai nhiên, càng là có ngàn vạn suy nghĩ tuổi qua, bất quá này lại lại không phải tinh tế suy nghĩ thời điểm, mùi chân điểm một cái liền muốn lăng không mà đi. Có bản lĩnh ngươi đừng chạy. Kỳ Lân kiếm khách giận dữ, phí hết tâm tư đến tận đây, há có thể để hắn chạy. Quay đầu nhìn về phía người áo đen kia, đã thấy đến người áo đen một tay xoa ngực, tựa hồ bị nội thương, trong lúc nhất thời cũng không đoái hoài tới đồ theo, chỉ là ân cần nhìn xem người áo đen. Người áo đen thì lặng lặng nhìn chăm chú Lưu Vân Thư sinh bóng lưng rời đi, thở dài thườn thượt một hơi. Lập tức đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, liền gặp được nơi xa đã nhanh muốn chạy không còn hình bóng Lưu Vân Thư sinh bỗng nhiên quanh thân chấn động. Theo sát lấy hai chân, hai tay, cổ tay, cổ chân, trước ngực, phía sau lưng, trước trước sau sau. Hết thể trí ít có 16 chỗ hội đạo, đồng thời bạo máu đổ tung. Trên mặt hắn còn hôn tạm tạm lấy chân kinh cùng vui sướng, càng có một loại sắp gặp đại nạn, lại như cũ có một chút hy vọng sống may mắn. Vậy mà lúc này giờ phút này, lại tất cả đều biến thành vẻ tuyệt vọng. Quay đầu nhìn về phía người áo đen kia, liền gặp được hắn đứng thẳng người lên, để ở trước ngực tay, cũng nhẹ nhàng rơi xuống. Nơi nào còn có nửa điểm thụ thương ý tứ? Kỳ Lân kiếm khách cũng cảm giác mình tựa như là nhận lấy lửa gạt, nhìn không được nhìn hằm hằm người áo đen, hắn vừa rồi ân cần nói còn dự định nói hai câu đâu, kết quả không đợi mở miệng đâu, liền phát hiện đây đều là giả. Làm gì a đây là Em đẹp ngươi giả trang cái gì? Giả. Lúc đầu lời khó nghe đã nhanh muốn tới bên miệng, bất quá nhớ tới người này cùng mình muốn gốc, đến cùng không dám nói lối ra. Người áo đen liếc mắt nhìn hắn, trong nhà tiểu đối so trong tưởng tượng còn khó hơn đo một chút. viên ương phủ căn hệ trọng đại, ta đoạn đường này đi theo, luôn luôn ẩn ẩn có một loại bị người theo dõi cảm giác, tự nhiên phải xem nhìn phía sau là thật không nữa có hoàn tưởng. Nếu như coi là thật như thế, câu nói kế tiếp không hề ghi chú, nhưng là kỳ lần kiếm khách cũng liền đã hiểu. Lúc này liếc mắt, đây chính là có người quản cùng không ai quản khác nhau à? Chúng ta tỷ lệ hai cái chính là không ai quản, không ai quản lời nói. Năm đó liền đem các ngươi ném tới giếng nước bẩn bên trong. Như thế nào lại để các ngươi học được cái này một thân bản sự, càng là có báo thù năng lực. Người áo đen xem xét kỹ Kỳ Lân Kiếm Khách một chút. Kỳ Lân Kiếm Khách suy nghĩ một chút, trong lúc nhất thời lại là không có mở miệng phản bác, chỉ là nhẹ nhàng cảm thán. Điểm này, đúng là đến cảm ơn các ngươi, bằng không hai chúng ta. Dù cho là có thể đến thoát đại nạn, nhưng cũng không có hôm nay. Bất quá, ta nói ngươi tại sao tới về sau, không hiểu thấu hiện thân, mà không phải trực tiếp đem người bắt lấy. Làm nửa ngày là lo lắng bọn hắn theo đôi ngươi, cố ý hát một màn như thế cầm cô túng. Không tính là Người áo đen vừa đi đến kia Lưu Vân thư sinh trước mặt, vừa mở miệng, nếu như quả nhiên là dục cầm cô túng, ta hẳn là lấy người này làm mồi, nhìn xem sẽ có hay không có người ra. Mà không phải chỉ buông lòng đến bây giờ mức độ này. Ai, cũng là người này quả thực trọng yếu, dù cho là ta, cũng thiếu mấy phần kinh nhẫn. Hắn tiện tay đem Lưu Vân thư sinh xách lên. Lưu Vân thư sinh không chết, chỉ là đã không thể động đậy. Người áo đen mượn kinh hồng phân quanh tay, đánh vào trong cơ thể hắn nội lực, theo người áo đen kia một chỉ đều độ tung, lại là đánh gãy quanh người hắn kinh mạch. Lực đạo nắm lại là vừa đúng. Kinh mạch đứt đoạn, tâm mạch lại hiểm đẹp nửa điểm không có phá hư mặc dù là không thể đột đậy, võ công tân phế, thế nhưng là tại tính mệnh nhưng lại nửa điểm không tổn hao gì. chỉ lần này một phần nặng nhẹ nắm, cũng không biết thắng qua nhiều ít người. Lưu Văn Thư Sinh bị người áo đen nhấc trong tay, còn muốn đưa tay đi bắt người áo đen khăn che mặt. người, người quả nhiên là năm đó dương nhiệt, người đến cùng, đến cùng phải hay không Dương Dịch Chi, người háo đen con ngươi như cũng không có chút nào nhiệt độ, lặng lặng mở miệng. Dương Dịch Chi, không phải đã bị ngươi hạ độc độc chết sao? một câu nói Lưu Văn Thư Sinh á khẩu không trả lời được. Dương dịch Chi là ở trước mặt của hắn đoạt khí, điểm này không thể nghi ngờ nhưng nếu như không phải Dương Dực Chi, kia lại có thể là ai? Hắn cố gắng đưa tay muốn động đạn một chút, thế nhưng là dùng hết toàn lực cũng vô pháp làm được, chỉ có thể mặc cho bằng người áo đen mang theo hắn đi tới một gốc cây hạ. Kỳ Lân kiếm khách thì nói liên miên lại nhảy bắt đầu chạy tới chỉnh lý đánh nhau về sau với Tích. Dù sao rất khó nói Tam tuyệt môn người có thể hay không một lần nữa tới xem xét một chút. Cái này Tam tuyệt môn xưa nay cẩn thận, nhất là Thiên môn chủ thâm bất khả chắc, ai cũng không biết người này trong đầu nghĩ cái gì. Vạn nhất ý tưởng đột phát, nhìn xem chuyện này có hay không đầu đuôi đến tiếp sau đâu vì vậy nhất định phải làm được hoàn toàn không có một chút kẽ hở mới có thể an tâm xuống tới. toàn bộ quét dọn quá trình bên trong, nhất làm cho kỳ lần kiếm khách nhức đầu lại là mình đánh vào thân cây bên trong một kích kia vào kiếm. em đẹp, làm gì dùng một chiêu này a? đây không phải tìm cho mình tội thủ sao? một gốc pha cây, ngươi nói ngươi liền không thể giáng dấp rắn chắc điểm. hắn một bên nói liên miên lại giải, một bên chỉnh lý quanh mình hết thảy. mà người áo đen kia lúc này nhưng không có hỏi thăm Lưu Vân Thư sinh một câu, chỉ có Lưu Văn Thư sinh không ngừng hỏi thăm hắn. cuối cùng không kiên nhẫn phía dưới, dứt khoát trực tiếp điểm hắn á huyệt, lúc này mới yên tĩnh xuống đợi đến kỳ lân kiếm khách thu thập xong chiến trường ba người hợp nhất đạo dần dần biến mất tại trong rừng cây đến lúc này dương tiểu vân mới nhẹ nhàng địa thở dài một ngụm đang muốn mở miệng nói chuyện tô mạch lại đối nàng làm một cái im lặng thủ thế một cái tay khắc càng là trực tiếp bưng kín chân tiểu tiểu miệng đợi thêm một hồi dương tiểu vân nhẹ nhàng gật đầu quả nhiên bất quá sau một lát tiếng bước chân một lần nữa vang lên chính là người áo đen kỳ lân kiếm khách còn có bị mang theo lưu vân thư sinh một lần nữa trở về ánh mắt tại mới giao chiến chỗ quét mắt hai mắt về sau người áo đen lúc này mới thở ra một hơi thật dài thật không hay là ta đang nghi đến tận đây quay người một lần nữa rồi đi. Tô Mạch lúc này mới buông lòng ra hai người. Làm sao ngươi biết bọn hắn sẽ còn trở về? Dương Tiểu Vân hơi kinh ngạc. Để bên trong chi nghĩa mà thôi." Tô Mạch nói ra, hắn hẳn là thật đã nhận ra chúng ta trên đường đối với hắn nhìn trộm, cho nên liên tiếp tiến hành hai lần thăm dò. Lần đầu tiên là hắn mượn cớ thả Lưu Vân thư sinh, nếu không phải là ta trước đó từng theo hắn giao thủ qua, biết nội lực của hắn thâm trầm. Lưu Vân thư sinh võ công mặc dù lợi hại, nhưng là muốn bằng vào một trường kia liền đem hắn đả thương. Cái kia còn còn thiếu rất nhiều cho nên lường trước hắn tất có hậu chiêu, lúc này mới kèm chế âm thầm ra tay ngăn chặn Lưu Vân Thư sinh suy nghĩ. Sau đó hắn cùng kỳ lân kiếm khách, mặt ngoài là cho kỳ lân kiếm khách giải thích kỳ thực lại là đối chúng ta lần thứ hai thăm dò. Người theo dõi nghe được hắn lời nói này, vậy dĩ nhiên là yên tâm lại, biết mình hành tung còn bí ẩn, nhưng như thế vừa đến, tất nhiên sẽ lên hắn lúc này xuống kỵ binh ngắt đường. Dương Tiểu Vân nghe liên tục nít miệng, người tâm tư này thâm trầm, dù cho là lao giang hồ cũng phải mặc cảm à? Bất quá ngươi vì sao lại cảm thấy hắn là vì lúc này xuống kỵ binh bố cục đâu? Bởi vì Lưu Vân Thư sinh a? Tô Mạch lại hơi quan sát một hồi, xác định Dương Dịch Chi không tiếp tục giết một cái hồi mã thương về sau, lúc này mới mang theo hai người đứng dậy, đi theo phía sau bọn hắn. Vừa đi, một bên tóc giọng giải thích nói, một cái trăm phương ngàn kế cái này hồi lâu, mới bắt lấy người, tất nhiên là có rất nhiều đồ vật muốn hỏi thăm. Dù cho là mình không hỏi, Lưu Vân Thư Sinh bây giờ cái này rơi vào tay địch trạng thái, cũng chính là thất thu thất luôn từ đó tìm hiểu bí ẩn thời cơ tốt nhất. Hết lần này tới lần khác hắn một câu không hỏi không nói, thậm chí còn không cho Lưu Vân Thư Sinh nói. Ngươi cảm thấy, hắn là lo lắng Lưu Vân Thư Sinh nói cái gì đồ vật, vẫn là lo lắng hắn nói cái gì về sau? bị cái gì không nên nghe được người nghe được đây như thế đã nói hắn đối sau lưng hoàng tức như cũ có lòng nghi ngờ. hai điểm kết hợp xuống tới hắn sẽ giết một cái hồi mã thương cũng đã là chuyện trong dự liệu dương tiểu vân nghe không khỏi bội phục liền cẩn thận hai chữ mà nói tô mạch thật là đã đến thực hạ gặp gì biết ấy, nghĩ phân biệt nhanh chóng sợ là không người có thể cùng người tương đề tịnh luận dương tiểu vân nhẹ giọng cảm khái tô mạch lại lắc đầu cái này trên giang hồ càng là cao thủ nghị phân biệt liền càng nhanh Liên bọn hắn vừa rồi phen này giao thủ chính là các có chủ tâm cơ nào có một người là có thể tùy ý xem thường a chỉ nói là đến nơi đây Ta lại không hiểu. Dương Tiểu Vân chân mày hơi nhíu lại, "Cha, ta nói là cái kia có thể là cha người áo đen, hắn đoạn đường này đi theo, không phải là vì Viên nương phổ, hay là vì Lưu Vân thư sinh sao? Nếu như là vì Lưu Vân thư sinh, kia tại hắn cầm tới viện nương phụ thời điểm, trực tiếp xuất thủ đem người này bắt giữ là được rồi. Nếu như là vì Viên nương phổ, kia không nên buông tha viện nương phụ, mà bắt lấy Lưu Vân thư sinh à? Ngược lại hẳn là đi theo mặt khác người ra đen kia, đi tìm cái kia cái gọi là Thiên môn chủ. Hắn đến cùng muốn làm gì? Này lại cô phu, ta lại là xem không hiểu. Còn có cái kia kỳ lần kiếm khách" làm sao cái nào đều có hắn, bọn hắn lại là thế nào nhận thức? Lời nói ở giữa lẫn nhau ở giữa tựa hồ còn có khác nguồn gốc. Kỳ lân kiếm khách, tô mạch đông nhiên tâm niệm vừa động, chúng ta hiện nay là tại cái gì địa giới? Ba ngày một đường phi nước đại, lựa chọn đều là không có chút giấu người sơn dã đường đi, một số thời khắc càng là ngay cả cái đường đi đều không có. Giờ này khắc này đến cùng người ở phương nào, tô mạch đều có chút mơ hồ. Dương Tiểu Vân suy nghĩ một chút nói ra, lúc trước đi ngang qua mấy nơi, có chút ta quen thuộc. Ân, chúng ta từ Hạo Nhiên thư viện xuất phát, đến tận đây hẳn là sắp đến. Nói đến đây, nàng hơi sướng sở, nhìn về phía Tô Mạch. Vân Vũ Sơn. Ha. Tô Mạch đông nhiên cười một tiếng, trong con ngươi hào quang biến hóa, hiện nay, ta sợ là thật đã biết bọn hắn đến cùng muốn làm gì. Vân Vũ Sơn. Thương Phong Cốc, Ngọc thị nhất tộc. Tốt một cái thăm lại chốn xưa. Dương Tiểu Vân sắc mặt cũng là biến ảo chập chờn, Lý Tư Vân nói qua, Kim Ngọc Truy, nguyên ứng phổ. Còn có một phần địa đồ. Lưu Vân Thư xin nói, mọi việc đã chuẩn bị, người cũng đã nghi đến. Kỳ Lân kiếm khách, gặp qua tấm bản đồ kia. Tô Mạch nhẹ nhàng gật đầu, đi thôi, nếu như không có nó sai phía trước hẳn là chân tướng phơi bảy chỗ, cả kiện sự tình theo viên đương phủ bây giờ vào chỗ, bọn hắn muốn làm sự tình đã rõ ràng rành. Dương Tiểu Vân lúc này không cần phải nhiều lời nữa, về phần chân Tiểu Tiểu, nàng toàn bộ hành trình rời rạc tại tình trạng bên ngoài, giờ này khắc này đã ba ngày không có ăn cái gì nàng, mặc dù không cảm thấy đói khát khó nhị, cũng đã bắt đầu ở trong lòng liêu tính, quay đầu đến cùng hẳn là ăn chút gì, như thế một đường tiếp tục đi theo sau, xuyên qua tầng này rừng, càng đi về phía trước trọn vẹn nửa ngày công phu, quả nhiên chính là một chỗ chỗ trung tâm dọc theo thâm cốc bốn lượn mà xuống người áo đen kia cùng kỳ lần kiếm khách xe nhẹ đường quen đi tới một tòa bí ẩn sơn động trước đó sơn động trước đó đang có người mong mỏi cùng trông mong người này tô mạch không biết nhưng là dương tiểu vân lại liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của hắn là ngô đạo yêu mà liền tại dương tiểu vân nhận ra ngô đạo yêu một khắc này tô mạch lông mày bỗng nhiên nhẹ nhàng nhảy một cái lập tức thở dài ta làm sao lại quên Người cái này quỷ thần khó giò liệm tức chi năng rồi ngươi không nên ở chỗ này một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh dương tiểu vân cùng chân tiểu tiểu bỗng nhiên mà kinh đột nhiên quay đầu liên gặp được một cái dung mạo tú mỹ, ánh mắt lại sâu chìm thanh lãnh nữ tử, không biết lúc nào đang đứng tại một viên cự thạch phía trên, lặng lặng nhìn bọn hắn. Nàng La Ngọc Linh Tâm. Thấu chương xong, trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. Chương 160, trận tướng. Người nào? Dương Tiểu Vân nhìn xem Ngọc Linh Tâm con ngươi ẩn ẩn co vào. Nữ nhân này mặc dù chỉ là đứng ở chỗ này, nhưng mà thân ảnh lại ẩn ẩn theo hầu hạ đá, sau lưng cây cối, hòa làm một thể. Tựa hồ tùy thời tùy chỗ đều có thể ẩn vào trong đó, sẽ không còn lộ ra mảy may vết tích đồng thời nàng kia thanh lanh trong con người, dấu giếm thâm trầm đến cực điểm sát ý. Cái này sát ý cũng không phải là nhằm vào bọn họ, mà là một loại thâm trầm tích lũy. Tựa hồ nàng Thúy Nguyệt, nhân sinh của nàng đều bị cố này sát ý bao vây. Ngậm mà không phát, như là giếng sâu chi thủy. Nếu như bộc phát, tất nhiên kinh đảo hải lãng. Ngọc Linh Tâm nhìn Dương Tiểu Vân một chút, nhẹ nhàng nuốt mảy, rướt khoát ngồi xuống, nhẹ nhàng địa phun ra một hơi. Ta gọi Ngọc Linh Tâm, nàng không có đối Dương Tiểu Vân giấu giếm tên của mình. Mặc dù dưới cái nhìn của nàng, tên của mình kỳ thật liền xem như một loại cấm kỵ đối với một ít người tôi nói đây là đủ để trí tử bùa đòi mạng nhưng mà đối mặt dương tiểu vân nàng nhưng không có dấu diếm không chỉ là bởi vì một chút nói không rõ ràng guốc mắt càng là bởi vì tô mạch vốn là biết dù là mình không nói tô mạch miệng nghiêng một cái như thường sẽ nói cho nàng ngọc linh tâm dương tiểu vân xưng sở vân vũ sơn thương phong gốc ngươi họ ngọc ngọc linh tâm khỏe miệng nhẹ nhàng địa guốc guốc gạt ra một vòng có chút lạnh lùng tiêu dung tựa hồ là cảm giác nụ cười này không quá phù hợp lại theo bản năng vuốt vuốt mặt mình nhìn về phía tô mạch ngươi là theo chân hắn tới ngươi hẳn phải biết nếu như ta hiện tại hô một tiếng, ngươi là không giấu được. nếu như ngươi muốn kêu lời nói, cũng sớm đã hô, làm gì chờ tới bây giờ? Tô Mạch cười nói ra, đã ngươi không có kêu đi ra, vậy chúng ta ở giữa có hay không có thể nói chuyện? Ngọc Linh Tâm nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi muốn nói cái gì? nói chuyện nơi này, nói chuyện hắn, hắn sẽ không thích có người ở sau lưng đàm luận hắn. vậy liền nói chuyện nơi này. Tô Mạch nhàn nhạt nói ra, các ngươi đi Ngọc Liễu Sơn Trang. sau khi nói đến đây, Tô Mạch trong con ngươi đã là một mảnh lạnh tốt. Ngọc Linh Tâm thoáng có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, đột nhiên cười đều nói ngươi cùng cha ngươi không giống, bây giờ xem ra nhưng vẫn là đồng dạng. Chúng ta không có đi ngọc liễu xuân trang, liễu thị phong ngày đó muốn giết người diệt khẩu, người cho ngăn lại. Nếu như thế, chúng ta đương nhiên sẽ không để cho người thành công. Mà lại địa đồ loại vật này làm gì nghiêm túc như vậy? Một câu nói kia đã giải thích tô mạch rất nhiều nghi hoặc. Tựa như cùng lý tư vân nói như vậy, địa đồ, kim ngọc truy, uyên đương phủ ba hợp nhất mới có thể mở ra mật tàng tam tuyệt môn vẹn vẹn chỉ là biết uyên đương phổ hạ lạc, tuyệt sẽ không lao sư động chúng như thế đi thiên đao môn hoạch kim ngọc truy. Bọn hắn sở dĩ làm như thế, là bởi vì bọn hắn không chỉ là thu được quên nguyên dược, càng là thu được tấm bản đồ kia. Nhưng nếu như tấm bản đồ kia thật là dấu ở Ngọc Liêu Sơn trang kia một phần, Tam Tuyệt Môn trừ phi đem Liễu Tùy Phong giết, bằng không mà nói, muốn lấy tới phần này đồ, vậy liền quá khó khăn. Mà kết hợp Ngọc thị nhất tộc cũ địa địa điểm này, cùng kỳ Lân kiếm khách ngày đó gặp qua tấm bản đồ kia tin tức, Tô Mạch cho ra kết luận là, miếng bản đồ này là giả. Từ đầu đến cuối, chuyện này chính là Dương Dịch chi cùng Ngọc Linh Tâm tỷ đệ hai cái hợp ưu. Ngọc Linh Tâm cùng kỳ Lân kiếm khách không biết thông qua thủ đoạn gì, đem một phần giả địa đồ giao cho Tam Tuyệt Môn trong tay. Cuối cùng đem Tam Tuyệt Môn dẫn tới Thương Phong Cốc, Ngọc Thị Nhất Tộc Cửu Điện. Tam Tuyệt Môn vì thế chuyên môn đi một chuyến Tiên Đao Môn, khởi động một trận chủ tính nhiều năm lưu đồ, đem Kim Ngọc Truy lấy vào tay bên trong. Thuận thế vừa tìm được Lý Tư Vân, muốn thu hoạch Viên Lương phổ. Đây hết thảy lại tại nơi này xuất hiện đều dễ. Viên Lương phổ rơi xuống tô mạch trong tay, đồng thời chẩn chọc ở giữa dao cho Dương Dịch Chi. Dương Dịch Chi cố ý đã mất đi Viên Lương phổ, đi theo Lưu Vân Thư Sinh chạy tới cái này Thương Phong Cốc. Một mặt là vì bắt được Lưu Vân Thư Sinh, một mặt khác mục đích thực sự chỉ sợ là vì đối phó Tam Việt Môn. Như thế mới là dương dịch chi như thế đại phí khổ tâm chân chính ngục đích chỗ chuyện này tại tô mạch nhìn thấy kỳ lần kiếm khách một đường đi theo đến đây thời điểm liền đã có phỏng đoán chỉ là vốn cho rằng kiểm chứng lời nói ít nhất phải đợi đến tam tuyệt môn người lõe sáng đang trả mới được lại không nghĩ rằng ngọc linh tâm bằng vào quỷ kia thần khó dò liễm tức chỉ có thể trực tiếp lừa qua tô mạch cảm giác xuất hiện ở bên cạnh của bọn hắn đồng thời đem chuyện này nói rõ sự thật chỉ là ngọc linh tâm trong lời nói một cái khác điểm nhưng cũng khiến tô mạch rất ngạc nhiên hắn trong lúc nhất thời biểu lộ phức tạp ngươi cũng nhận biết cha ta đi theo ta Ngọc Linh Tâm phi thân từ trên tảng đá nhảy xuống tới, lại hướng phía trước đi, chính là Lạc Phượng Minh người kéo lên trạm gác ngầm chỗ, mặc dù ngươi cũng đã phát hiện, nhưng là tùy tiện xông vào người cũng không chiếm được cái gì tin tức hữu dụng. Tô Mạch nhíu mày, nhìn xem Ngọc Linh Tâm chui vào trong rừng, lại nhìn một chút Dương Tiểu Vân. Dương Tiểu Vân nhẹ nhàng gật đầu. Tô Mạch lúc này mới mang theo Dương Tiểu Vân cùng chân tiểu tiểu chui vào. Về phần tại sao không trưng cầu chân tiểu tiểu ý kiến? Trên thực tế, trừ ăn cơm ra, cô nương này đối bất cứ chuyện gì cũng không có ý kiến. Ngọc Linh Tâm đối trung quanh nơi này địa hình rõ như lòng bàn tay, phảng phất xem vân tay trên bàn tay. Ba ngọc hai ngọc ở giữa, liền nghe đến tiếng nước cuủ ủ, nơi này lại là có một cái thác nước. Mùa đông thác nước phá lệ băng lãnh, Ngọc Linh Tâm lại là trực tiếp xuyên thấu thác nước, chui vào nội bộ trong một cái sân động. Tô Mạch ba người theo sát phía sau, chỉ bất quá quá trình bên trong, lại là để Dương Tiểu Vân cùng chân Tiểu Tiểu cùng sau lưng mình. Hắn bây giờ quanh thân kim cương bất hoại, mặc dù còn chưa từng thử qua phần này kim cương bất hoại cực hạn ở nơi nào, nhưng là lường trước cũng không lo lắng bình thường ám toán đánh lén. Mặc dù Ngọc Linh Tâm nhìn qua không giống như là có ác ý bộ dáng, nhưng cũng không thể không phòng. Đương nhiên Ngọc Linh Tâm cũng đúng là không có ám toán hắn tâm tư. Tiến vào sơn động về sau, chỉ là khắp nơi tìm một chỗ ngồi xuống, vận công xua tán đi trên người hà khí, hong khô quần áo. Tô Mạch thì đánh giá hoàn cảnh trung quanh, lại có người sinh sống vết tích. Bàn đá, giường đá, chậu gỗ, chén gỗ, bên cạnh còn có một cái sách nhỏ đỡ. Trên da sách sách, tựa hồ vừa mới bị người chỉnh lý qua, lại còn rất sạch sẽ. Khi còn bé cùng đệ đệ phát hiện một chỗ như vậy, Ngọc Linh tâm cười nói ra, xem như hai chúng ta bí mật. Ngọc thị nhất tộc ra quy cực nghiêm, phụ thân đối với chúng ta yêu cầu cực cao, vì vậy, hơi không cẩn thận, chính là động một tí đánh chửi. Khi đó Ta cùng đệ đệ mỗi lần bị cha cờ trách về sau, liền sẽ vụng trộm trốn ở chỗ này thút thít, dựa sát vào nhau sửa ấm. Cho tới nay, chúng ta đều coi là cha không biết đâu, lại không nghĩ rằng, hắn kỳ thật đã sớm biết. Nơi này giường đã bàn đá, đều là hắn lưu lại đồ vật. Hắn khi còn bé kinh lịch, vậy mà cùng chúng ta không khác nhau chút nào. Lại về sau, mẫu thân mang bọn ta vụng trộm nhìn hắn tay chân vụng về tạo hình gỗ, cắt ra một chút trậu nhỏ chén nhỏ, hết sức chuyên chú làm giá sách. Võ công của hắn cao cường, người bình thường nhìn nhiều hắn một chút, hắn đều có thể có cảm ứng. Thế nhưng là chúng ta cùng mẫu thân nhìn hắn trọn vẹn nửa canh giờ hắn vậy mà hoàn toàn không có phát giác, toàn bộ tâm thần tất cả đều đặt ở trước mắt những này đồ chơi nhỏ lên. Khi đó chúng ta mới biết được, Ngọc thị nhất tộc ra quy là nghiêm, nhưng là cha hắn. Sau khi nói đến đây, Ngọc Linh tâm khoát tay áo, "Không khỏi, nói với các ngươi cái này làm cái gì? Chỉ là, năm đó Ngọc thị nhất tộc gặp đại nạn thời điểm, ta cùng đệ đệ vừa lúc ở nơi này vụng trộm dụng công. Vốn nghĩ vụng trộm đem Ngọc phết sát quyết đệ ngũ trọng khẩu quyết dưới lưng, tại cha thọ đàn thời điểm cho hắn một kinh hỉ. Lại không nghĩ rằng, khẩu quyết học thuộc, nhưng là nghe người lại không. Nói đến đây, nàng nhìn thoáng qua Tô Mạch, "Ngươi hỏi ta có biết hay không cha ngươi?" ta biết năm đó ngọc thị nhất tộc đại nạn về sau dù cho là từ nơi này cũng có thể nhìn thấy trong nhà ánh lửa tiếng họ giết truyền khắp khắp nơi bát phương mẫu thân tìm tới chúng ta để chúng ta tuyệt đối không thể rời đi nơi đây sau đó liền một người đi dẫn ra truy mình chờ chúng ta lại một lần nữa nhìn thấy ngoại nhân tới thời điểm tới chính là cha người còn có nàng dương một chút nhìn dương tiểu vân một chút dương diệc chi dương tiểu vân nhẹ nhàng địa phun ra một hơi mặc dù đáp án đã rất rõ ràng nhưng mà nghe được ngọc linh tâm chính miệng nói ra phần cảm giác này lại có khác nhau bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì Dương Tiểu Vân nhịn không được mở miệng hỏi, Ngọc Linh Tâm lặng lặng nhìn nàng một cái, không biết. Ừm. Dương Tiểu Vân sững sờ. Ngọc Linh Tâm lúc này mới nói ra, bọn hắn cùng nga cha quen biết, nhất là. Tô Thúc Thúc. Ta khi còn bé ngẫu nhiên liền có thể nhìn thấy hắn tới bái phòng cha ta, nhưng là giữa bọn hắn cụ thể nói cái gì, cha chưa hề đều không cho ta biết. Thậm chí, ở trước đó ta ngay cả tên của bọn hắn cũng không biết. Mãi cho đến Ngọc Thị Nhất tộc gặp đại nạn, hai người bọn họ tìm được chúng ta tỷ đệ. Sau đó, Tô Thúc Thúc liền mang theo ta đi bái sư học nghệ. Dương Thúc Thúc thì mang đi đệ đệ của ta. Các ngươi cũng đã gặp qua, kỳ Lân nha. Sau đó vài chục năm quan cảnh, ta vẫn luôn tại dốc lòng luyện võ, tô thúc thúc tin chết, nhưng vẫn là nghe sư phó nói, chỉ là trước đó vẫn luôn không biết nguyên lai like hắn lại là mở tiêu cục, đây cũng là vì cái gì, lần thứ nhất gặp mặt, ta không có nhận ra nguyên nhân của ngươi. Nàng sau khi nói đến đây, đối Tô Mạch cười cười, mãi cho đến trước đó không lâu, gặp được Dương Dịch chi về sau, thế mới biết một chút sự tình. Một phen nói đến đây, nàng lúc này mới ngừng lại. Tô Mạch có chút dừng một chút, nhìn nàng một cái, đoạn trước thời điểm, lúc nào? Huyền Cơ cốc bên trong, Tô tổng tiêu đầu đại pha hưu giáo, đâm thùng u tuyển giáo liên 20 năm tuế một trận mà lúc đó hắn cũng tại kia, đồng thời thấy qua kỳ lân, đúng rồi, mặt khác nói với ngươi một tiếng, thập hận lão nhân sự tình, ngươi không cần lo lắng, lão nhân này luôn muốn tìm ngươi báo thủ, hắn sao có thể nghe được cái này? trực tiếp liền bị hắn cho một thanh bốc chết, mặc dù liền xem như không có bốc chết, xem chừng lão đầu kia cũng không phải là đối thủ của ngươi. Ngọc Linh Tâm nói đến đây lại thở dài, đáng tiếc, ta lúc đầu nắm lấy cái này thập hận lão nhân còn có chút tác dụng tới, bất quá cũng là không quan trọng. về sau hắn mang theo Ngô Đạo ưu tới Đông Thành, mục đích chủ yếu, nhưng thật ra là vì gặp ta. thời gian không chính xác. Tô Mạch đống nhiên mở miệng. Ừ. Ngọc Linh Tâm nhìn tô Mạch một chút, khoe miệng khẽ biết. Ngươi nói là thời gian nào? Tô Mạch nhẹ nhàng địa phun ra một hơi. Kim Ngọc truy sự tình, liên lụy cực lớn. Sự tình ngược dòng tìm hiểu, lại là đến từ Thiên Môn Tiêu cục Quý Vạn Lý tiếp kia một đơn tiêu bắt đầu. Người này tiếp tiêu đưa đến Thiên Nam Môn, dù cho là ra giỏi thúc ngựa, cũng phải hơn tháng thời gian mới có thể đuổi tới. Mà mãi cho đến hắn về tới Tiêu cục về sau, lúc này mới làm người giết chết. Dựa theo thời gian suy luận, ta từ Huyền Cơ cốc trở về thời điểm, hắn cũng đã ngay tại chạy về Lạc Hà Thành trên đường. Nói cách khác, trước lúc này, chuyện này cũng đã bắt đầu. Tô Mạch nói đến đây nhìn về phía Ngọc Linh Tâm, khi đó, Kỳ Lân kiếm khách còn không có nhìn thấy qua tấm đồ kia, càng không có gặp qua. Dương Ba Ba a. Không sai. Ngọc Linh Tâm thật sâu nhìn Tô Mạch một chút, lúc đó, kỳ thật ta đã bắt đầu chủ tính muốn đối phó bọn hắn. Ngươi lần thứ nhất xâm nhập ta trong cục, kia một trận, mục đích của ta chưa hề đều không phải là vì giết mấy cái bọn hắn người cho hạ giận. Tại một trận chiến kia bên trong, chỗ máu chốc nhất, nhưng thật ra là tại cây bên trong. Cây bên trong. Tô Mạch sửng sở, trong óc theo bản năng nhớ lại một chút ngày đó phát sinh sự tình. Hắn tại bên rừng tiếp tiêu, giết thập hận lao nhân đệ tử, cái kia áo đen đào khách. Phía sau hắn giả bộ rời đi, lại lén lút trở về, gặp được bốn người. Bốn người này bên trong có một cái bị Ngọc Linh Tâm giết chết tại dìa đường giã tứ bên trong, một cái khác bị Chính Tô Mạch giết chết tại mười dặm rừng hoa đào lạc hoa đỉnh bên ngoài. Đến tận đây, đem thứ này đưa đến Vương Tương Lâm, kỳ thực cũng chính là Ngọc Linh Tâm trong tay. Nhưng lúc đó Như Cũ có hai người chưa từng xuất hiện. Tô Mạch màn đêm vương xuống sở di đi theo Ngọc Linh Tâm, khi chủ muốn cũng là lo lắng chuyện này khả năng Như Cũ sẽ có đến tiếp sau, lại không nghĩ rằng còn sót lại hai người kia bên trong có một cái là đi báo tin từ đó đưa tới những hấp y nhân kia lúc này mới có bên hồ một trận chiến tô mạch lúc ấy lần đầu đạt được thất thương quyền phối hợp long tượng bàn nhược thần công trực tiếp đem kia cầm đầu người áo đen đánh thành đẩy trời mày vỡ đến nơi này chuyện này đối với tô mạch mà nói chính là kết thúc bây giờ cả kiện sự tình qua một lần về sau lại thêm ngọc linh tâm nhắc nhở tô mạch đông nhiên bừng tỉnh đại ngộ nữ nhân kia cho đến nay tô mạch như cũng không quá xác định danh tự của người kia hồ phiêu phiêu ngọc linh tâm nhẹ gật đầu tam tuyệt môn ẩn tàng sâu ta cùng đệ đệ trùng phùng về sau liền bắt đầu chủ tính kế hoạch nhưng mà ban sơ bước đầu tiên lại khó khăn nhất, mấu chốt liền ở chỗ, như thế nào sở đến dấu vết của bọn hắn. Cũng may ta biết, đám người này từ đầu đến cuối bởi vì Huyền Cơ Khấu mà buôn tẩu giang hồ. Dứt khoát lợi dụng đây là dẫn, đem Huyền Cơ Khấu giao cho ngươi người kia, kỳ thực cũng không phải người tốt lành gì, ta chỉ là lợi dụng hắn mang theo hồ phiêu phiêu bọn hắn thuận lý thành trương tới gặp ta mà thôi. Kết quả không nghĩ tới, hắn lại không phải hồ phiêu phiêu bốn người đối thủ, cũng suýt nữa bởi vậy thất bại trong gang tấc. Bất quá ngoài dự liệu, lại là ở trên đường gặp ngươi. Ta mặc dù là vì bảo thủ, nhưng mà cha từ tiểu tiện dạy bảo ta cùng đệ đệ, người sống một đời Cuối cùng đến, có việc nên làm, có việc không nên làm. Vì bản thân mối thù, liên lụy vô tội, thật không phải anh hùng gây nên, vì đại trưởng phu chớ không lấy. Nói hay lắm. Dương Tiểu Vân lập tức gật đầu, biểu thị đồng ý. Chỉ là Ngọc Linh tâm lại thở dài, nhưng mà cái này chuyện giang hổ, há có thể tận như nhân ý. Thiên môn tiêu cục quý và lý, chung quy là bởi vì ta mưu tính, cuối cùng chết tại trong nhà. Mặc dù để hắn đưa chuyến kia tiêu, là tam tuyệt một người, nhưng mà bút chứng này, cuối cùng vẫn đến rơi vào trên đầu của ta. Chỉ mong, tương lai dưới cựu tuyển, cha chớ có trách ta mới tốt. Nàng nói đến đây, dừng một chút tiếp tục mở miệng nói ra, ngày đó đưa ngươi liên lụy ván này bên trong, thật không phải ta chỗ nguyện. Bởi vì lo lắng võ công của ngươi cùng tâm trí không đủ để hoàn thành việc này, lúc này mới tại trước ngươi, đem người kia giết chết trả tứ bên trong. Chỉ là không nghĩ tới, lại là xem thường ngươi. Mười giặm hoa đảo bên trong bên trong, ta vốn định lập lại chiêu cũ, nhưng là người kia ở trung quanh nằm vùng thủ hạ thật sự là quá nhiều. Không đem bọn hắn giải quyết, cuối cùng khó mà thành hàng. Lại không nghĩ rằng cứ như vậy cái công phu, ngươi vậy mà đã đem người kia giết đi. Ta thế mới biết, ngươi nguyên lai like thâm tàng bất lộ. Mà tới được lúc này, ta nên toát ra tới thủ đoạn, kỳ thật đã đầy đủ. Người bình thường gặp được loại chuyện này, còn rất khó liên tưởng đến có người làm muốn báo thủ, nhưng Ngọc phách sát quyết thiên hạ vô song, bọn hắn càng là có tật giật mình, tự nhiên mà vậy cũng liền nghĩ đến trên đầu của ta. Ngày đó hai người kia một chức một sau tới tìm ta, nam để cho ta mượn cơ thả, nữ lại làm cho ta lưu lại. Tam tuyệt môn làm việc khó lường, thủ đoạn tàn nhẫn. Hồ Phiêu Phiêu chi lưu, bất quá là tùy thời có thể lấy bỏ qua quân cờ, chỉ vì ta tồn tại liền tùy tiện dẫn tới tam tuyệt môn người, đương nhiên sẽ không có cái gì tốt hạ chẳng. Cho nên, người kia bị giết, cũng tại dự liệu của ta bên trong. Hồ Phiêu Phiêu giấu ở cây bên trong phục dụng giả hơi thở đan, cả người mặc dù lâm vào trạng thái chất giả, lại vẫn cứ có thể nghe được hết thệ chung quanh. Cho nên, đem đây hết thệ đều thu nhập đấy hai về sau, tự nhiên là cùng cái này tam tuyệt môn, nội bộ lục đủ. Đây cũng là ngươi trên tam tuyệt môn sẽ mở một đường vết rách. Tô Mạch nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, cô nương bố cục quả nhiên không hề tưởng tượng đơn giản như vậy, có cái này hồ phiêu phiêu, lường trước ngươi đối bọn hắn hiểu rõ, càng ngày càng tăng. Tự nhiên, Ngọc Linh tâm nhẹ gật đầu, cho nên mới có kim ngọc truy, nguyên đơn phủ, còn có tấm bản đồ kim tính. Trong kế hoạch ban đầu, địa đồ cùng nguyên đơn phủ tất cả đều để ta tới giả tạo, mà Huyên Lương Phủ thì là muốn giá họa tại thập hận lão nhân trên thân. Chỉ bất quá vậy sẽ thời cơ chưa tới, còn không đến hắn xuất hiện thời điểm, nhưng cũng xem như ta một viên không tệ quân cờ. Lại không nghĩ rằng cái này thập hận lão nhân trực tiếp để ngươi Dương Bá Bá một thanh cho bóc chết, ta đau mất một quân cờ, lại không nghĩ rằng có tốt hơn thu hoạch. Ngày đó huyền Cơ cốc bên ngoài Kỳ Lân cùng hắn cựu biệt chủ phụng lại là bán đứng ta cái ngọn nguồn rơi, không gì hơn cái này vừa đến, lại là để hắn vì kế hoạch của ta bổ sung, chung quy là đem không chọn một chỗ đều vớt lên Tam Tuyệt Môn trong tay, bây giờ có một phần giả địa đồ. Thật Kim Ngọc truy cùng thật viên lưỡng phụ. Ít ngày nữa về sau, bọn hắn liền đem mở ra mà tàng. Sau đó Tam Tuyệt môn các vị môn chủ cùng thủ hạ đều đều sẽ chết tại kia địa cung bên trong. Một hơi nói đến đây, Ngọc Linh Tâm cuối cùng là hít một hơi thật sâu, trong con ngươi kia một cỗ thâm cửu đại hận, lại là ngậm mà không phát. Một ngày không thấy cái này Tam Tuyệt môn chết hết, nàng lại như thế nào có thể thả ra trong lòng ngực cơn giận này? Mà tới được lúc này, Tô Mạch mấy người cũng xem như triệt để minh bạch toàn bộ chân tướng. Chỉ là, có một chuyện Tô Mạch vẫn không hiểu, hắn nhìn xem Ngọc Linh Tâm. "Ngươi vì sao lại nói với chúng ta những này?" Bởi vì Ta xấu a, luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ, phó tá diên ninh lập nên thịnh thế, Hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. chương 161, thiên môn chủ, bởi vì xấu, ngọc linh tâm đối với tô mạch vấn đề không chút do dự liền cấp ra đáp án, chỉ bất quá đáp án này lại làm cho tô mạch cùng dương tiểu vân nhìn nhau ngạc nhiên. đã thấy ngọc linh tâm nét miệng lên mỉm cười. năm đó ngọc thị nhất tộc cùng huyền cơ khấu sự tình, hiện nay bất luận nhìn thế nào, đều cùng cha ngươi, còn có dương dịch chi thoát không khỏi liên quan. cha ta tự nhiên giải trong đó hung hiểm, đã cuốn vào trong đó, tự nhiên là đã làm tốt chuẩn bị. Ta không biết hắn nghĩ không nghĩ tới, khả năng này sẽ dẫn đến Ngọc Thị nhất tộc cả nhà đều tang. Bất quá lường trước lấy tính cách của hắn đến xem, chỉ cần là nghĩa chỗ hướng, tất nhiên là chăm chết không hối hận. Làm người con cái người, không đi vọng nghị phụ mẫu gây nên. Bọn hắn kiên trì, hiểu biết, cũng không phải ta hiện nay có khả năng biết đến. Ta duy nhất tin tưởng chính là đổi chỗ mà xử, ta có lẽ cũng sẽ cùng bọn hắn làm ra lựa chọn giống vậy. Nhưng là cái này không có nghĩa là ta liền không tức giận a. Nàng nói đến đây, lặng lặng mà nhìn xem tô mạch, dựa vào cái gì ngươi có thể được bảo hộ tốt như vậy? Từ khi kỳ lân mang về Dương Dịch Chi tin tức về sau ta vẫn tại tìm hiểu chuyện của ngươi. tốt một cái không buồn không lo thiếu tổng tiêu đầu, không vì sinh hoạt khổ sở, không vì chịu hận chỗ dày vò. cho dù là cha ngươi chết thảm giang hồ đạo, ngươi cũng như cũ có thể chơi hoa gạo liễu, dù là tan hết gia tài cũng ở đây không tiếc. dạng này ngươi càng làm cho ta sinh khí. có người vì thế nỗ lực tính mệnh, có người vì thế nhận hết dày vò, dựa vào cái gì chỉ có ngươi có thể tại cái gì cũng không biết tình huống dưới, thưởng thụ an bình khoái hoạt. tô mạch nghe theo bản năng sợ lên cái mũi. cho nên ngươi nói với ta những này là không muốn để cho ta tiếp tục an bình xuống dưới để cho ta cũng chịu đựng các ngươi một chút cho cảm thụ đến thống khổ cùng dày vò. Cái này tựa hồ không quá dài hận. Dù sao dựa theo ngươi thuyết pháp, ta là một cái không tim không phổi người. Cha ruột chết đều không để trong lòng, vẹn vẹn ngươi nói những này, ta lại như thế nào sẽ đặt tại trong lòng. Đây cũng là ngươi để cho ta nghĩ không hiểu địa phương. Ngọc Linh tâm nhẹ nhàng lắc đầu, người đi qua sự tình gì đều không để trong lòng, nhưng mà từ khi hơn 2 năm trước kia bắt đầu, người bỗng nhiên liền thay đổi một cái bộ dáng. Từ đó không tiếp tục đi qua những địa phương kia không nói, ngược lại bắt đầu nhặt lại võ công. Bên hồn một quần kia, ta đến nay như cũ ký ức vẫn còn mới mẻ. Huyền Cơ Cốc trong trận chiến ấy, ngươi một kiếm giết Tam Đại Lệnh Chủ, việc này dù cho là tại Đông Thành Ma Giáo ở giữa, cũng chúng thuyết phân vân. Những này Ma Tệ Tử đối ngươi cũng là rất kiên kỵ đâu. Nếu như ngươi vẫn như cũng là quá khứ như vậy hôn bất lận, ta nhiều nhất có thể sẽ đi lạc Hà Thành tìm tới ngươi, đem ngươi đánh đập dừng lại. Bất quá, ngươi đã một khi đốn ngộ có khác biệt kiến thức cùng ý nghĩ, vậy sẽ đây hết thể nói rõ với ngươi, ngươi đương nhiên sẽ không như là trước tiên như vậy không đếm xỉa đến. Kể từ đó mục đích của ta cũng liền đặt đến. Húng chi, các ngươi một đường vất vả theo đuôi đến tận đây, không phải cũng chính là bởi vì muốn biết rõ ràng một cái chân tướng sao? Tô mạch nhẹ gật đầu, cho nên ta hẳn là cảm ơn ngươi. Ngọc Linh Tâm lại rơi vào trong trầm mặc, Phụ mẫu mối thủ, diện tộc mối hận, nàng tất nhiên muốn báo. Tô trời Dương Hòa phụ thân nàng ở giữa liên lụy đến ngọn nguồn là cái gì, nàng không biết, nhưng lại biết chuyện kia tất nhiên cực kỳ trọng đại, thậm chí vô cùng có khả năng chính là dẫn đến bọn hắn Ngọc Thị Nhất tộc bị diệt môn dây dẫn nổ. Chỉ là chuyện này nàng dù cho là lại hận, cũng là năm đó phụ thân nàng quyết định, nàng biết Tô Khai Dương cùng Dương Dịch Chi cũng tuyệt không hy vọng Ngọc Thị Nhất tộc gặp này khó, nếu không cũng sẽ không ngàn dặm xa xôi chạy đến đem bọn hắn tỷ đệ cứu. Động lòng người tại gia hồ hả có thể mọi chuyện trôi chảy, cho nên phần này khó chịu tâm tư, xa xa không có đến giết người cho hạ giận trình độ, nhưng muốn nói cứ như vậy tùy tiện nuốt xuống một hơi này, nhưng lại thực khó làm đến. Vì vậy dứt khoát lấy phương thức như vậy, để Tô Mạch biết hắn suy nghĩ biết đến hết thảy. Để Dương Dịch chi đối Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân tất cả bảo hộ đều mất đi hiệu lực. Cũng coi là xả được cơn giận. Chỉ là nàng hết chỗ chê là, sở dĩ như thế, cũng là bởi vì Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân bám theo một đoạn đến tận đây. Có thể thấy được cũng là muốn thám thính rõ ràng đây hết thảy. bằng không mà nói, nàng cũng sẽ không chuyên môn chạy đến Lạc Hà thành đi nói với Tô Mạch lời nói này chỉ là phần này phức tạp tâm tư, quả thực là không đủ để nói nói. Ngọc cô Nương, đã các ngươi mưu đồ đã định, kia bây giờ thế nhưng là biết Tam Tuyệt Môn người chỗ. Ngươi muốn làm gì? Ngọc Linh Tâm nghe được sững sờ. Tô Mạch hơi chút trầm ngâm về sau, lúc này mới lên tiếng nói ra. Vô Chỉ Đao Đồng Vân mất tích, liên lụy đến năm đó một kiện chuyện xưa. Năm đó có một vị Bá Vương giản đã từng khiêu chiến Đồng Vân, chiến bại về sau, vốn bực sầu não mà chết. Lâm Trung trước đó để cho mình nhi tử đi tìm Đồng Vân báo thù. Hắn đơn giản đem ở trong đó trải qua nói một lần. Sau đó nói ra, trước đó, người này cùng Tiên Đao Môn Phong Bách Xuyên cùng bắc địa phó hàn nguyên ba người hợp làm một đường tiến về tìm kiếm đồng vân hạ lạc ngày đó trà tứ bên ngoài bắt hoài sơn ngũ hổ biết được năm đó chuyện xưa vì vậy bọn hắn này lại vô cùng có khả năng cũng tại chạy tới đây các ngươi ở chỗ này gậy ông đập lưng ông các phương diện đã kiếm hoàn tất nếu như bọn hắn tới không khéo làm rối loạn ở trong đó an bài ngọc linh tâm yên lặng nghe lặng lặng nhìn tô mạch hai mắt lúc này mới nhẹ nhàng cười một tiếng ta bỗng nhiên có chút hối hận nói với ngươi những thứ này ngươi đi qua có lẽ không đáng nhưng là hiện tại ngược lại là đáng giá tô mạch nháy máy mắt yên tâm đi ngọc linh tâm nói ra cung bọn hắn một đạo còn có quý phi dương, quý vạn lý cái chết, ta cuối cùng đến cho hắn một cái công đạo. vì vậy, đối với bọn hắn đoàn người này tình huống nga cũng coi là hơi hiểu rõ. đoạn này thời gian đến nay, ta sợ dĩ tại thương phong cốc bên ngoài ngày đêm theo thủ cũng là phòng bị việc này. nếu như bọn hắn thật tới, ta sẽ đem bọn hắn mang đến nơi này. vậy xin đa tạ rồi. tô mạch nhẹ nhàng ôm quyền, ngọc linh tâm lại khoát tay áo, vốn là ứng vì đó sự tình. nếu như thế, còn có một cái yêu cầu quá đáng. cứ nói đừng ngại. đến thời gian, không biết cô nương có thể hay không thông báo chúng ta một tiếng. cũng tốt để chúng ta đi cùng nhìn cái náo nhiệt. Mặt khác, chúng ta cũng có rất nhiều lời muốn nói với Dương bá bá, chỉ là này lại gặp mặt lấy Dương bá bá tính tình đến xem, sợ rằng sẽ khác sinh chi tiết. Vì vậy không bằng chờ ván đã đóng truyền thời điểm hiện thân, miễn cho để các ngươi lưu đồ tái xuất khó khăn chắc trở. Tô Mạch có chút ôn quyền. Được. Ngọc Linh Tâm rất sảng khoái đáp ứng xuống tới, một lần nữa nhìn Tô Mạch một chút, đã rằng này, vậy các ngươi liền tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi, đất này rối bí ẩn, ngoại trừ ta cùng Kỳ Lân bên ngoài, không người biết được. Các ngươi đại khái có thể yên tâm. Cáo tử. Mời. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân ôn quyền đưa tiễn Ngọc Linh Tâm hai mặt nhìn nhau ở giữa, tô mạch đông nhiên mở miệng, ngươi nói, dương ba ba cùng cái này nô đạo yêu quan hệ trong đó, đến cùng là chuyện gì xảy ra? lời này nhìn qua không đầu không đuôi, nhưng là dương tiểu vân lại biết tô mạch gì tứ, cho tới nay tại bọn hắn ấn tượng bên trong, dương dịch chi cùng nô đạo yêu chỉ có thể coi là đồng minh, mà lại bọn hắn toan tính lưu, vẫn là lạc phượng minh đại minh chủ chi vị, nhưng nếu như thật là như vậy, nô đạo yêu làm sao lại tham gia đến chuyện này bên trong? từ trước mắt tình huống đến xem, nô đạo yêu căn bản chính là dương dịch chi ném đi ra ngụy trang, mặt ngoài đến xem, bọn hắn là đến đông thành lưu đổ vì Ngô đạo ưu khai thác con đường thì thực là vì đối phó tam tuyệt môn. thậm chí Ngô Đạo ưu cũng là có người ra người, hữu lực xuất lực, hoàn toàn không để ý mình cái này là phượng minh tam minh chủ thân phận. kể từ đó, hai người kia quan hệ trong đó, cũng tất nhiên không có lúc trước tưởng tượng đơn giản như vậy. ai, ta ngược lại thật ra càng phát cảm giác, ta trong ấn tượng cái kia trà, cùng hiện tại cái này, hoàn toàn không phải một chuyện. Dương Tiểu Vân thở dài, bọn hắn giấu giếm đồ đạc của chúng ta, thật sự là nhiều lắm. mới vị kia Ngọc Cô nương nói cái này rất nhiều lời, mặc kệ là trong lòng tức giận cũng tốt, có oán cũng được. ít nàng không phải mơ mơ hồ hồ. Rất nhiều chuyện bị nàng nhìn ở trong mắt, nàng minh bạch đối thủ là ai, cũng biết nên như thế nào trả thù. Thế nhưng là đến trên đầu chúng ta, nếu như Tô thúc thúc chết có ẩn tình khác, nếu như cha thật vì vậy mà chết, chúng ta lại là ngay cả tìm người báo thù cũng không biết nên đi tìm ai. Việc này về sau, tất nhiên cần phải để Dương Bá bá cho người ta một hợp lý giải thích. Tô Mạch vừa cười vừa nói, "Hắn nếu không nói sao?" Dương Tiểu Vân nhìn Tô Mạch một chút, "Ừm." Tô Mạch suy nghĩ một chút nói ra, "Nếu không thử một chút đau nhức người trải qua." Dương Tiểu Vân đỗng nhiên mở to hai mắt, tựa hồ không thể tưởng tượng nổi, tiếp theo liền có chút kích động. Nếu không thật thử một chút, ta nhìn ngươi cái này nhỏ áo đông là thật hở a, tô mạch lướt mắt, sau đó liền gặp được chân tiểu tiểu xoa mình cái bụng, ánh mắt có chút đau thương, nho nhỏ, ngươi thế nào, tô mạch thuận miệng hỏi một câu, giống như gầy, chân tiểu tiểu hai mắt đấm lệ, ta khó khăn ăn mập như vậy, gầy còn được, tô mạch cùng dương tiểu vân nhất thời không nói gì, liền nghe đến dương tiểu vân nói ra, chúng ta có phải hay không muốn đi ra ngoài tìm một chút ăn, thương phong tốc nhìn như bình tĩnh, kỳ thực chính là cuồn cuộn sóng ngầm thời điểm, này lại ra ngoài vẫn là phải cẩn thận một chút, theo ta thấy, vẫn là chờ đêm xuống lại nói. Dương Tiểu Vân lúc này gật đầu biểu thị đồng ý, Chân Tiểu Tiểu mặc dù đói, nhưng cũng sẽ không cho Tô Mạch thêm phiền, chỉ là nháy đôi mắt nhỏ, cuộc cọ chờ lấy. Bất quá chờ tự nhiên cũng không thể như thế các loại, trong sơn động tầm mắt có cấp, cảnh vật chung quanh không rõ. Cho nên Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân mang theo Chân Tiểu Tiểu dứt khoát rời đi sơn động, tìm một chỗ chỗ cao, có thể quan sát thác nước cửa vào. Như thế, trong nháy mắt liền đã vào đêm, mà không chờ bọn họ ra ngoài tìm kiếm ăn, lại trước chờ đến một người. Người kia xuyên qua thác nước đi tới về sau, liên tiếp ở trên mặt lau mấy lần. Cái này trời đang rất lạnh hướng nơi này chui, thua thiệt nàng có thể nghĩ ra trong lúc nói chuyện, người này liền đã tiến vào trong sân động. người này dáng người cao gầy, trên bờ vai khiêng một thanh kiếm, kiếm rất dài, trưng bảy thước. kiếm một đầu khác thì là treo một cái rổ, trong rổ thì đặt vào một chút đồ ăn. hắn lại là đem cái này bảy thước huyền quan kiếm trở thành đòn đánh. tô mạch ba người từ chỗ cao xuống tới, người này chính một mặt mê mang trong sân động tìm kiếm, người đâu, cái này đâu? tô mạch mở miệng, kỳ lân kiếm khách đột nhiên quay đầu, khoe miệng giật một cái, đói chết đi, cho các người đứa ăn. đem cái này rổ buông xuống, chân tiểu tiểu thấy một lần phía dưới, phát huy ra cùng với nàng dáng người tuyệt không tương xứng linh sảo. Chỉ một thoáng liền đã đến rồi trước mặt, tiện tay cầm lấy một khối bánh nướng, liền cắn một cái. Miệng vừa hạ xuống, một chương so với nàng mà không nhỏ hơn bao nhiêu bánh, lập tức thiếu đi 2 phần 3, còn sót lại bộ phận tựa như trăng non. Kỳ Lân kiếm khách nhìn nghẹn họng nhìn chân chối, theo bản năng lui về sau lui, quét tô mạch một chút. Vị này hảo hán không ăn thịt người a? Nhìn ngươi biểu hiện, tô mạch nhướng nướng mày, sao ngươi lại tới đây? Ta vì cái gì không thể tới? Vẫn là nói liền phải tỷ tỷ của ta đến cấp ngươi đưa ăn, ngươi mới ăn. Ta khuyên ngươi chớ có ăn trong chén, nhìn xem trong nồi. Kỳ Lân kiếm khách tiện tay đem trường kiếm nhất chuyện Tuy tiện tìm cái địa phương tòa hạ, là tự ngươi nói đến lúc đó thông báo ngươi một tiếng, ngươi cũng phải nhìn náo nhiệt. Ngọc Linh Tâm lúc này mới phái ta tới cùng các ngươi cùng một chỗ, đến lúc đó tốt mang các ngươi đi. Bằng không, các ngươi ngay cả vị trí cụ thể ở đâu cũng không biết, nói cho các ngươi biết thì có ích lợi gì. Tô Mạch cũng cảm giác con hàng này lúc trước nói lời, tựa hồ không phải rất thích hợp dáng vẻ. Nhưng cũng lắc đầu, lười nhác chấp nhặt với hắn. Dương ba bá bên đó đây. Đối ngươi cái này tình huống đương nhiên là không biết Kỳ Lân kiếm khách nhìn một chút tô Mạch, biểu lộ có chút đặc sắc, muốn ta nói, Lao Dương liền xem như lợi hại, võ công cũng tốt, tâm cơ cũng được, thủ đoạn chống chết. Mặc dù ta cảm giác hắn rất lớn một phần là bị buộc ra, bất quá cái này cũng thật lợi hại. Kết quả vẫn là bị ngươi cho phụ. Lúc trước trong rừng thời điểm, các ngươi quả nhiên là ở, chính là may mắn nhìn thấy Kỳ Lân huynh Đại Chiến Tần Uy. Tô Mạch cười một tiếng, mất mặt mất mặt. Kỳ Lân kiếm khách khoát tay áo, kia Lưu Vân Thư sinh quỷ vô cùng, cùng ta giao thủ thời điểm đặc biệt không thành thật, một lòng chỉ nghĩ đến chạy, suýt nữa để hắn cho hố bất qua muốn ta nhìn, người này cũng là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. hắn một lòng tất cả đều tại chạy trốn bên trên, ngược lại không nghĩ tới, giả dương vũ công bên trong khả năng tồn tại hung hiểm, quá tự tin, đến mức cuối cùng lên ác đương. Dương Tiểu Vân nghe liền lông mày trượt nhảy, người này mở miệng một tiếng lao dương, đều vẫn rất thuận miệng. Kỳ Lân Kiếm Khách đối Dương Tiểu Vân sắc mặt ngẩng mặt làm ngơ, chỉ là thuận miệng cùng tô Mạch truyền thiểm, giữa bọn hắn liền xem như giàng một gốc. Tô Mạch suy nghĩ kỹ một chút, phát hiện mình từ khi ra cái này giang hồ đến nay, mặc dù mặt ngoài đến xem, cùng Ngọc Linh Tâm cùng Kỳ Lân Kiếm Khách bọn hắn không có cái gì liên lụy. Nhưng cẩn thận một suy nghĩ, lại chỗ nào đều có bóng của bọn hắn. Mà cái này thuận miệng chuyện phiếm xuống tới, Tô Mạch chủ yếu cũng là muốn từ cái này Kỳ Lân kiếm khách miệng bên trong tìm hiểu ít đồ ra. Bất quá đáng tiếc, hắn biết đến như cũ có hạn. Đối với bọn hắn những năm này tinh lịch, mặc kệ là Ngọc Linh Tâm, vẫn là Kỳ Lân kiếm khách, đều không có chút nào dấu diếm. Nhưng liên quan tới 20 năm trước đến cùng xảy ra chuyện gì, hắn cùng Ngọc Linh Tâm ở vào đồng dạng mê mang bên trong. Mà vì nay cái sách, hiện nhiên cũng không phải xoắn suất chuyện này thời điểm. túi kéo xong, liền đợi đến vậy ông đập lưng ông, có vấn đề gì dứt khoát chờ cái này về sau lại nói. Cái này nhất đáng lại là đợi chừng 3 ngày tam tuyệt môn vị này thiên môn chủ cẩn thận thành tính phương diện này cơ hội không kém gì tô mạch dù cho là lấy được bên lương phổ về sau cũng đầy đủ đợi ba ngày kỳ lân kiếm khách lúc này mới nhận được ngọc linh tâm tin tức lúc này mang theo tô mạch ba người rời đi cái này thủy liêm động dọc theo sơn quốc đường đi chuyên môn tìm kiếm kia xóa xỉnh vị trí trong chốc lát liền đã chạy tới một chỗ bọn hắn nơi ở tương đối cao nhìn xuống đi phía dưới thì là một mảnh đổ nát thế lương đây là nhà ta phía sau núi quá khứ là từ đường chỗ phía dưới có một chỗ địa cung thì là ngọc thị nhất tộc liệt tổ liệt tông mộ Khi còn bé hàng năm đến Thanh Minh đều phải tới tế bái. Về sau Ngọc thị nhất tộc không có, nhưng là nơi này bọn hắn nhưng cũng không có bị lục soát. Kể từ khi biết Kim Ngọc truy chuyện này đến nay, hai chúng ta liền đem địa cung này sửa lại một chút, trước trước sau sau quả thực là hao tốn một chút tay chân, vừa vặn để tam tuyệt môn người máu để tế điện ta Ngọc thị tộc nhân. Kỳ Lân kiếm khách sau khi nói đến đây, kia một bộ khinh cổn sắc mặt cũng không tự kìm hãm được thu vào, giờ này khắc này mặt mày bên trong tràn đầy chăm chú. Mà tại cái này mặt, này lại cung vu, quả nhiên đã tụ tập một đám người áo đen. Những người áo đen này cũng không phải là đứng ở nơi đó bất động riêng phần mình có người dọc theo bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, chỉ còn lại có mấy người đứng tại tại chỗ. Một người cầm đầu người áo đen, chính ngồi sùm trên mặt đất, tiện tay cầm một cây gỗ cây gậy, phủi đi trên mặt đất bùn đất. Ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn một chút, trong con người đều tràn đầy nhàm chán chi sắc. Chính không để ý chỗ, liền nghe đến có thanh âm xé gió đảo mắt đến trước mặt. Ngẩng đầu nhìn lại, lại là một đỉnh có chút hoa lệ cố kiệu, từ bốn cái cách ăn mặc yêu diễm, trên khuôn mặt bôi lên quỷ dị trang dung nam tử kiêng. Bốn người này dung mạo cho dù cổ quái, cách ăn mặc có thể sương ly kỳ, thế nhưng là võ công lại không tầm thường. Khiêng cố kiệu như cũ có thể thi triển cao minh kinh công đến mức lăng ba đặc hư thoáng qua ở giữa liền đã đến trước mặt cố kiệu buông xuống màu hồng rèm cửa bên trong đang có một bóng người nghiêng nghiêng dựa bưng lấy một quyển sách đang nhìn trên mặt đất ngồi sồn vị kia xoát một chút đứng lên thiên lão đại cái này người trong tiệu lại chính là tam tuyệt môn thiên tự môn môn chủ mà kỳ lân kiếm khách mắt thấy ở đây thì là hít vào một ngụm khí lạnh lại là nàng ai tô mạch từ xa nhìn lại cũng cảm giác cái này trong tiệu tựa hồ xa xa không chỉ một người dương tiểu vân thì bản năng đối cái này người trong tiệu sinh ra một loại chán ghét cảm xúc cảm giác này cơ hồ là không có lý do, cũng là Dương Tiểu Vân chưa hề đều không có thể nghi qua. xa xa nhìn xem một người, thậm chí nhìn không rõ ràng, liền sinh ra loại này chán ghét cảm xúc, quả thực có chút quỷ dị. Cực Nhạc Thiên Cung Phó Cung Chủ, Cổ Bích Diên, Kỳ Lân kiếm khách hẹp miệng giật một cái, kia cô tiệu chính là cái gọi là cực nhạc bảo đỉnh, cực nhạc Thiên Cung bên trong có thể sử dụng cái này, chỉ có hai người, chính là hai vị cung chủ. Chỉ bất quá, đỉnh đỉnh theo thứ tự là một vàng một bạc, đây là một bạc, tất nhiên là Phó công Chủ không thể nghi ngờ. Ai có thể nghĩ tới, Tam tuyệt Môn Thiên Tự Môn Môn Chủ, lại là Cực Nhạc Thiên Cung Phó công Chủ? Hắn mới nói được nơi này, liền gặp được kia rèm cửa lăn một vòng, một người liền bị ném tới cực nhạc bảo đỉnh trước đó. Đây là một cái trung niên hán tử, nhìn qua một bộ trung thực bộ dáng, phảng phất như là đồng ruộng ven đường lão nông. Lúc này hắn quay đầu ở giữa nhìn về phía cực nhạc bảo đỉnh, mặt mày ở giữa giận hiện ra sắc. Người này không phải người bên ngoài, chính là Phó Hàn Uyên. Liền nghe đến kia trong tiệu tiên môn chủ nhẹ giọng mở miệng, thanh âm lại là khó phân biệt thư hùng. Dùng người này mở cửa. Trội quất giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. Chương 162, tự nhiên đồng ngang như thế nào là hắn? khi nhìn đến phó Hàn Uyên thời điểm, Tô Mạch Long mày lập tức nhíu lại. người kia là ai? Kỳ Lân Kiếm Khách liền vội vàng hỏi. thì ngươi không có nói cho ngươi. Tô Mạch khỏe miệng giật một cái, ta lúc trước cùng ngươi tỉ nói qua, có người tới đây tìm kiếm đồng vân, hắn chính là một trong số đó. Kỳ Lân Kiếm Khách sững sờ, cái này không đúng, gần nhất mấy ngày nay ở giữa, không có người đến qua Thường Phong Cốc. ta hiểu được, bọn hắn tất nhiên là trên đường đụng phải. hai người bọn họ mới nói được nơi này thời điểm, kia Nhân tự môn môn chủ đã vui vẻ đem Phó Hàn Uyên cho tung tới. alo, một vật dùng nhiều. Hắn hơi kinh ngạc nhìn xem Phó Hàn Uyên, lão địa đi xa bất địa, mỗi ngày cùng ngươi ngủ một cái ổ chăn. Liên Ba Ba suy nghĩ, chờ ngươi đi Thiên đao môn khiêu chiến một trận. Kiếm một trận nghe nói ngươi làm rất tốt, chỉ là vốn cho rằng ngươi đã chết tại Thiên đao môn, không nghĩ tới lại còn có thể hữu duyên gặp lại. Thiên lão đại, ngươi là ở đâu cầm tới người này a? Cực Nhạc Bảo Đình bên trong Thiên tự môn môn chủ, nghe vậy nhẹ nhàng dừng lại. Ngươi? Nhiều lắm. Vâng vâng vâng. Nhất tự môn môn chủ tranh thủ thời gian gật đầu, chính là cảm giác cái này không kéo nha, lúc ấy lão địa vì người này còn phí hết không ít tâm tư, nói là gặp một cái đần độn nông dân cũng rất có thiên phú và cơ duyên, vọng tường muốn trở thành võ lâm cao thủ. Ngươi nói một chút ngươi, ngươi không hảo hảo đi trong điện. Nói tới chỗ này, liền nghe đến người trong tiệu thang khẽ và miệng bốn cái tiểu phu bên trong một cái, trong nháy mắt liền đã biến mất ngay tại chỗ, lại một lần nữa xuất hiện đã đến nhân tự môn môn chủ trước mặt, vung vẩy bàn tay to lớn hung hăng con tới. Nhân tự môn môn chủ theo bản năng dưới chân một điểm, liền muốn tránh ra, lại nghe được cực nhạc bảo đình bên trong người kia lạnh lùng hừ một tiếng. Chỉ lần này một tiếng, nhân tự môn môn chủ lập tức không dám động đậy, chỉ có thể thành thành thật thật đứng tại chỗ. liền nghe đến ba một thanh âm vang lên cái này tiểu phu cũng không biết có phải hay không tài liệu thi cái gì thủ riêng một bàn tay xuống dưới thẳng đem cái này nhân tự môn môn chủ đánh nguyên địa chuyển ba cái vòng Ngầm máu phun một cái trên mặt đất nhiều mấy cái trắng bóng đồ vật lại là mấy quả răng lại ngẩn đầu tiêu tiểu phu đã không thấy tung tích một lần nữa về tới cực nhạc bảo đỉnh phía dưới đem cố tiệu kiêng quá đột gắt nhân tự môn môn chủ lẩm bẩm mở miệng còn nói thiên tự môn môn chủ trong thanh âm đã mang theo một tia lãnh tốc. thanh âm của nàng cố nhiên là thư hùng khó phân biệt lại không khó nghe ra đã mang theo từng kia từng kia sát khí không dám không dám Nhân tự môn môn chủ vội và nói, ta cái này dẫn hắn mở cửa đi. Sau khi nói xong, dắt lấy phó Hàn Nguyên một cái chân, liền hướng phía cái kia vốn là hẳn là từ đường cửa vào, hiện nay lại thành mật tàng cửa vào chỗ đi đến. Tiết tay lại từ trong ngực lấy ra kim ngọc truy muốn giao cho phó Hàn Nguyên. Phó Hàn Nguyên hừ một tiếng, mơ tưởng, ngươi giả trang cái gì ra môn? Nhân tự môn môn chủ này lại nói chuyện, miệng bên trong đều hở, khuôn mặt xưng lên lão cao, khăn che mặt đều túi kéo căng kéo căng. Ngươi nếu là thật ra môn, nên chết tại Thiên Đa môn. Thiên môn người tất cả đều là một chút mặt lạnh sắt tinh, nếu không phải ngươi chó về đôi mừng chủ, bọn hắn ha có thể tha cho tính mệnh của ngươi. ngươi lại nói nhảm, lão tử trước hết nhìn chặt ngươi một đầu ngón tay, sau đó là một cây ngón chân. theo thứ tự giao thế, chờ đầu ngón tay của ngươi cùng ngón chân tất cả đều chém xong về sau, ta liền cắt tứ chi của ngươi. một tấc một tấc đến, ta nói cho ngươi, đừng nhìn ta dạng này, việc này ta là thật là qua. trong đó tư vị, lường trước cũng cảm thụ không được tốt cho lắm. ngươi nếu không nghe lời, nhưng chớ có trách ta nói chi không dự. ngươi, phó Hàn Nguyên sầm mặt lại, đúng là có chút muốn hô một tiếng sĩ khả sát bất khả đủ nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút cái này nhân tự môn môn chủ thủ đoạn lại quả thực là có chút không dám la sợ cái này nó hàng thật cứ như vậy theo nếp hành động bất quá sĩ khả sát bất khả nhục lời này không dám la phó hàn nguyên còn có những lời khác có thể nói ngươi đem đầu ngón tay của ta tất cả đều chặn ta lại như thế nào mở cửa câu nói này tựa hồ trong nháy mắt liền đem nhân tự môn môn chủ cho là khó cẩn thận suy nghĩ một chút công nhận nhẹ gật đầu ngươi nói đúng cho nên lưu một cái tay trước không chặn cái này đều không gọi tiếng người phó hàn nguyên cổ ngựa mặt lên thân eo một cái dù cho là nằm trên mặt đất cũng muốn làm làm ra một bộ thả chết chứ không chịu khuất phục tư thái đến cao giọng mở miệng kim ngọc truy lấy ra con tưởng rằng ngươi muốn thả chết chứ không chịu khuất phục đâu nhân tự môn môn chủ lướt mắt cảm giác con hàng này ngược lại là có mình quá khứ mấy phần thần vận lúc này mới đem kim ngọc truy cho hắn phó hàn Nguyên nhìn xem cái này đến trên tay kim ngọc truy nửa ngày không nói gì thở dài thườn thượt một hơi đây hết thảy bất hạnh đều là từ chỗ này tới a thiên xương chân khí đến có chút ngoài ý muốn có thể luyện thành làm mời thiên chi hạnh vốn cho rằng như vậy ra giang hồ có thể bằng vào cái này một thân võ công đánh ra cái tuổi từ đó về sau Rốt cuộc không cần về nhà làm ruộng. Đốt đi phòng ở cũng là dùng cái này minh trí. Mặc dù phòng ở đốt đi còn có thể lại đóng, nhưng là quyết tâm hạ liền tuyệt không muốn quay đầu. Lại không nghĩ rằng, một đầu đâm vào tam tuyệt môn trong ấy. Bận rộn mấy năm công phu, lại thành người khác trong lòng bàn tay chi đao. Giờ này khắc này, thật sự chính là một vật lưỡng dụng. Hắn nhìn xem trong tay kim ngọc truy, ngẩng đầu hỏi: "Thứ này dùng như thế nào?" Cái này cũng sẽ không. Nhân tự môn môn chủ chỉ một ngón tay, nhìn thấy cánh cửa kia hay chưa. Chúng ta lần theo địa đồ tìm rất lâu, cuối cùng là tìm được nơi này. đã vụn tàn viên phía dưới cất dấu như thế một cánh cửa, trên cửa có một cái lỗ thủng, làm nam nhân, ngươi biết phải nên làm như thế nào? Phó Hàn Uyên bừng tỉnh đại ngộ, có chút trầm ngâm về sau, cầm Kim Ngọc Truy đến trước mặt liền muốn hướng bên trong đâm. Ngừng! Nhân Tự Môn Môn chủ vội vàng hô một tiếng. Phó Hàn Uyên giận mà quay đầu lại, hắn vốn là thật vất và hạ quyết định quyết tâm, kết quả thất bại trong gián tức, bị bất thình lình một tiếng dọa đến Kim Ngọc Truy đều kém chút rơi điện. Kết quả vừa quay đầu lại liền thấy Nhân Tự Môn Môn chủ phảng phất là để mặt, dù đảo mắt liền đã chạy tới cực nhạc bảo đỉnh đằng sau, dùng Thiên Tự Môn Môn chủ làm năn cản, ngao giáo nói ra, tốt, được rồi cho dù là cách xa nhau như thế sao, Tô Mạch cũng ẩn ẩn có thể nghe được, Thiên Tự môn môn chủ ngồi tại cực nhạc bảo đỉnh phía trên, đem nắm đấm cầm răng rắc răng rắc vang. Kỳ lân kiếm khách đều nhìn nghẹn họng nhìn chân trối. Tam tuyệt môn không tầm thường, hữu dung mãi đại a người này có thể sống đến bây giờ mà bất tử, có thể thấy được cái này tam tuyệt môn lại có thể lấy chỗ. Tô Mạch nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt lại khi thì đảo qua kia cực nhạc bảo đỉnh. Hán Nội công không tầm thường, lúc trước hắn cũng cảm giác cái này cực nhạc bảo đỉnh bên trong không chỉ một người, quả nhiên thêm ra tới một cái phó hàn duyên. Vậy mà lúc này giờ phút này, Trong này lại thật cũng chỉ có kia cực nhạc thiên cung phó cung chủ một người, Lưu Mặc ba người đi sự tình, phó Hàn Nguyên một người bị bắt. Nếu như coi là thật như thế, Tô Mạch cũng là hơi yên tâm. Mặc dù nghĩ như vậy, tựa hồ có chút xin lỗi phó Hàn Nguyên. Nhưng vào lúc này, phó Hàn Nguyên đã đem tiêu kim ngọc truy đâm vào trong cửa đá. Phó Hàn Nguyên làm xong việc này về sau, theo bản năng nhìn về phía chu quanh, không có bất kỳ cái gì phản ứng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bất quá cái này cửa đá cũng tuyệt đối không có mở ra ý tứ, lúc này quay đầu cả giận nói, có thể thả ta sao? Nghe cũng đừng nghĩ. Nhất tự môn môn chủ ngò giáo giác nói ra, Ngươi bây giờ nắm chặt kim ngọc truy, hướng bên trái chuyển động ba vòng. Phó Hàn Nguyên thở dài, người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu. Nguyên sơ hắn chính là người bình thường ý nghĩ, đối với những này cao cao tại thượng người trong võ lâm, từ trước đến nay là nhẫn nhục chịu đựng. Mình có võ công về sau, rũ khí lúc này mới dần dần lớn mạnh. Hiện nay, hắn một thân thiên xương chân khí tất cả đều bị tiêu cực nhạc bảo đỉnh phía trên yêu nhân cho phong, trong lúc nhất thời tựa hồ về tới năm đó không biết võ công thời điểm. Thân ở bọn sói này vây quanh chỗ, trong lòng từ từ càng phát ra thấp thoảng. nhẹ nhàng nắm chặt kim ngọc truy. Dựa theo Nhân tự môn môn chủ thuyết pháp, hướng bên trái chuyển động ba vòng. Bên này vừa mới dừng lại, liền nghe đến bên thai chuyển đến thanh âm, hướng bên phải lại chuyển ba vòng. Phó Hàn Nguyên dọa đến cộng tóc đều kém chút đứng lên, "Ngươi, ngươi không sợ chết rồi?" "Lẽ nào lại như vậy?" Nhân tự môn môn chủ mập mờ suy đoán nói ra, "Bạn tọa cỡ nào người ư? Há có thể tham sống sợ chết?" Phó Hàn Nguyên quay đầu nhìn thoáng qua cực nhạc bảo đỉnh, liền gặp được một cái tiểu phu chính có chút tiếc nuối nhìn xem mình bàn tay. Lập tức giật mình, "Ngươi không sợ chết, ngươi sợ bị đánh." Ngậm miệng. Nhân tự môn môn chủ hừ một tiếng, "Ta nói ngươi làm." lúc này mở miệng chỉ điểm, mà cái này mở cửa chi pháp, lại là tất cả đều ghi chép trên nguyên nửa phổ. thủ pháp phức tạp đến cực điểm, khi thì đi phía trái, khi thì hướng phải, khi thì đem kim ngọc truy lấy ra nửa tức, khi thì đều không có vào. mà theo trình tự càng ngày càng về sau, mặc kệ là nhân tự môn môn chủ vẫn là phó hàn nguyên đều khẩn trương lên, luôn cảm giác đằng sau một bước này nếu là làm không tốt, khả năng chính là hủy diệt thai ương. đám người trong lúc nhất thời đều như lâm đại địch, dù cho là ngồi tại cực nhạc bảo đỉnh bên trong thiên tự môn môn chủ cũng chống đỡ, thân trên nghiêng về phía trước, tựa hồ muốn xem cái rõ ràng. một bước cuối cùng. Trốn dã phải động 5 lần, một hơi, nguyên ương phổ chứa đựng, đây là khớp nối chỗ, nếu như hơi có nửa phần sai lầm, người ta đều sẽ chết nơi này. Ngươi đừng làm ta sợ." Phó Hàn Nguyên hít một hơi thật sâu, đem cái này kim ngọc truy chuyển động 5 lần. Đến lúc cuối cùng một lần hạ xuống xong, cả người hắn tinh khí thần đã căng thẳng đến cực hạn. Nhưng mà, gió em sóng lặng, cửa đá cũng không vì vậy mà mở, lại quay đầu, lại phát hiện nhân tự môn môn chủ không biết lúc nào đang trốn ở phía sau hắn, co đầu rụt cổ. Sau đó thì sao? Đến này lại, có mở hay không cửa không trọng yếu, Phó Hàn Nguyên cảm thấy mình chủ yếu là có chút tò mò. Nhân tự môn môn chủ cũng có chút buồn bực, nghèo đầu nhìn một chút, nếu không ngươi đẩy một chút, ngươi chớ có trò đùa. Sâm nghiệp như thế cơ quan, làm sao có thể như vậy tùy tính? Hắn nói chuyện ở giữa, tiện tay vô cửa đá kia, đang muốn nói tiếp đi đâu, liền nghe đến răng rắc một thanh âm vang lên, cửa đá sát nam mở rộng. Làm sao đến bây giờ còn không có động tĩnh? Kỳ lân kiếm khách lại tại cái này mở cửa một nháy mắt cao mày, nếu để cho bọn hắn đi xuống, cái này gọi phó Hàn Nguyên hẳn phải chết không nghi ngờ. Phía dưới này có cái gì? Tô Mạch hỏi. Lôi hỏa đạn. Chọn vẹn một ngàn mai. Tô Mạch nghe nhẹn họ nhìn chân chối, ta nhớ không lầm đây là ngươi ngọc thị nhất tộc từ đường địa điểm cũ phía dưới tất cả đều là ngươi ngọc thị nhất tộc mộ quần áo lời này là ngươi mới vừa nói a này một ngàn mai lôi hỏa đạn ngươi đây là muốn để nhà ngươi liệt tổ liệt tông đội vàng cái này tam tuyệt môn cùng một chỗ thăng thiên hay sao Ừm. kỳ lân kiếm khách nhìn tô mạch một chút đương nhiên mở miệng ngọc thị nhất tộc thả làm ngọc vỡ không làm nói lảnh cái này đến lúc nào rồi còn tại nói loại lời này đã thấy đến kỳ lân kiếm khách nhiên đứng dậy ngươi muốn đi làm cái gì dương tiểu vân nhịn không được mở miệng hỏi cứu người a Kỳ Lân kiếm khách xuất ra khăn che mặt đeo ở trên mặt, Ngọc thị nhất tộc bảo thủ, chuyện không liên lụy vô tội, bằng không mà nói, dưới Cửu Tuyển như thế nào gặp Ngọc thị nhất tộc liệt tổ liệt tông. Tô mạch trong lòng tự đủ ngươi Ngọc thị nhất tộc liệt tổ liệt tông, lập tức đều muốn bị các ngươi nổ lên trời. Vậy sẽ ngươi tại sao không có nghĩ tới dưới Cửu Tuyển đi gặp chuyện của bọn hắn? Nhưng là nghĩ lại lại là minh bạch cái này kỳ Lân kiếm khách trí tứ. Mặc kệ là hắn, vẫn là Ngọc Linh Tâm, bảo thủ chưa hề cũng không nguyện ý liên lụy người bên ngoài. Điểm này là bọn hắn cho tới nay đều tại kiên trì đồ vật. Ngọc thị nhất tộc có thể tha làm ngơ vỡ, không làm nói lạnh, nhưng là Đây là bọn hắn Ngọc thị nhất tộc. Bọn hắn chưa hề đều không có nghĩ qua, để người khác thả làm Ngọc vỡ không làm nói lành, sau đó báo mối thủ của bọn hắn. Phương diện này chấp nhất mặc dù nghe vào có chút buồn cười, cả nhà đều đã chết còn tại cân nhắc phải chăng muốn liên lụy vô tội. Nhưng mà cái này trên giang hồ, luôn có một số người nguyện ý vì chuyện chính xác đi nỗ lực rất nhiều thường nhân không tưởng tượng nổi đại giới. Chính là nghĩa chỗ hướng, trăm chết không hối hận. Tô Mạch tự hỏi mình không phải là người như thế, làm không được cao thượng như vậy tình cảm sâu đậm, nhưng lại không thể không đội phục bọn hắn. Lúc này cười một tiếng, nếu như thế, vậy liền hắn mới nói được nơi này, đống nhiên phóng nhãn toàn bộ trong rừng, ẩn ẩn có mùi máu tanh thoáng chốc lan tràn. hắn dương mắt thấy, lúc này nhìn về phía kỳ lân kiếm khách, kỳ lân kiếm khách sắc mặt buông lỏng, động thủ. tô mạch giật mình, tam tuyệt môn tới đây chủ tính, mới những cái kia hướng phía bốn phương tám hướng phun trào người áo đen, thì nhờ vào đó tạo thành một vòng tròn. nay lại động thủ, lại là ngọc linh tâm bên này người bắt đầu an không một tiếng động thanh lý bọn hắn, chỉ là để tô mạch hơi kinh ngạc chính là, này lại động thủ có thể hay không sớm một điểm. không chỉ có như thế, động thủ hiển nhiên còn không chỉ chỉ có ngọc linh tâm người liên gặp được một bóng người bỗng nhiên ở giữa vượt ngang hư không mà tới trong chốc lát cũng đã đến kia từ đường cửa đá trước đó người này tới thời cơ vừa đúng này lại công phu chính là cửa đá mở ra thiên tự môn môn chủ cùng nhân tự môn môn chủ còn có mọi người tại đây đều tại chiêm ngưỡng ngọc thị nhất tộc từ đường công phu tâm thần tất cả đều bị này hấp dẫn ngược lại để người này trong nháy mắt liền đã xâm nhập vào cái này cửa đá trước đó người giữa không trung lưỡi dao bỗng nhiên ra khỏi vỏ tiếp theo một cái chớp mắt tựa như cựu thiên chi thủy ngược lại nghiêng như là trận bão đao quang bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống thiên môn phi đao phi lưu tam nhận một sát na này từ trên trời giáng xuống lưỡi đao, đục lỗ nhìn lại coi là thật tựa như cùng là ba ngàn lưỡi đao từ trên trời giáng xuống. Tiêu nhân tự môn môn chủ sững sờ ở giữa, lại là đơn trưởng làm đao, Hướng lên hướng lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, liên tiếp không ngừng lưỡi đao, lại là từ cái này nhân tự môn môn trụ trong lòng bàn tay trùng điệp mà lên. Sử dụng chiêu thức cùng cái này phi lưu tam thiên nhận không khác nhau chút nào, khác biệt chính là một cái từ trên xuống dưới, một cái từ đôi đến đầu. Cả hai lưỡi đao chỉ một thoáng ở trong hư không giao kích phảng phất trăm ngàn lần. Trung quy là thân ở phía trên người chiếm tiên cơ tay tiện nghi, nhiên cắt xuống đến mức kia nhân tự môn môn chủ theo bản năng lui hai bước, cái này hai bước xa nhìn như bình thường, vậy mà lúc này giờ phút này lại như là lệch trời. giữa không trung người kia phi thân rơi xuống, bả tay liền tại phó hàn uyên trên thân điểm mấy cái, theo sát lấy đơn trưởng lật một cái, đập vào đan điển của hắn bên trên khí hải, nội lực trong cơn chấn động, phó hàn uyên đột nhiên hét dài một tiếng, lại là bắt lại người bên cạnh bà vai. đi, hai người phi thân lên, liền muốn thoát ly nơi đây. Nhân tự môn môn chủ cười lạnh một tiếng, các ngươi đem ta trở thành bài trí sao? lại nghe được kia trong tiểu thiên tự môn môn chủ nhẹ giọng mở miệng, chính sự quan trọng. vâng nhất tự môn môn chủ lúc này không tại nhiều nói, vẫy tay một cái, đi vào. thân bị chung quanh các người áo đen, nhau nhau đi theo hắn xâm nhập kia mật tàng bên trong. mà phó hàn Nguyên cùng quý phi dương lại tại giữa không trung, liền bị mấy cái người áo đen ngăn chặn xuống dưới. giữa không trung, Hàn tinh điểm điểm, cơ hồ bao trùm bọn hắn hết thảy đường lui. lại nghe được phó hàn Nguyên cười ha ha một tiếng, hai tay ở bên cạnh bỗng nhiên nhất chuyện, chỉ một thoáng vốn là băng thiên tuyết địa không khí rất lạnh, càng là thấu xương mấy phần. bay tập mà tới hàng tinh, nhau nhau nhồn hết xương hoa, đã thấy đến phó hàn hai tay đẩy, trả lại cho các ngươi. hắn vốn là cao thủ. Mặc dù giao thủ kinh nghiệm không đủ, nhưng mà một thân võ công lại là tại Phong Bách xuyên phía trên, thậm chí không kém gì phong tử hằng. Những này bình thường tam tuyệt môn đệ tử, muốn chặn đường hắn, vẹn vẹn bằng vào ám khí, hiển nhiên không đủ. Một sát na, ngăn chặn người áo đen, có một nửa đều bị cái này hàn tinh đánh trúng. Muốn mạng chính là, ám khí kia phía trên bị thêm vào thiên xương chân khí, tại phá vỡ ra thịt về sau lập tức dọc theo kinh mạch đi khắp cơ thân. Trong lúc nhất thời chúng ám khí người, lập tức cứng tại tại chỗ không thể động đậy. Lại nghe được soát soát soát, đao quang ra khỏi vỏ, bảy huynh tám tung ở giữa, đầy trời đao quang đã cuốn tới. Quý phi Dương trong tay đơn đao nhất chuyển, đao quang như phi vũ. Đinh đinh đinh. Giao kích mấy tiếng về sau, đột nhiên thi triển một cái thiên cân truy, ầm vang một tiếng rơi vào trên mặt đất. Mấy đạo đao quang, cơ hồ là sát ra đầu của hắn bay qua. Phó Hàn Nguyên quay đầu quét qua, phiền phức. Lúc này huấn tạp thân mà quay về, xoay người rơi xuống, đưa tay nắm lấy bờ vai của hắn, đột nhiên hất lên, "Đi." Cái này vốn là là để quý phi Dương thoát thân rời đi, nhưng mà quý phi Dương ngẩng đầu nhìn lên, suýt nữa trồi động. Liền gặp được mấy cái người áo đen vừa vặn xen kẽ mà tới, Phó Hàn Nguyên chôn ném vị trí này, vừa vặn để hắn chính diện lên tiếp. Đột nhiên phun ra một ngụm trọc khí, đang muốn vận dụng phi lưu tam thiên nhận, lại nghe được hư không bên trong vụ vù, vù một vang, có lợi lưỡi đao phá không mà tới. Nhưng đột nhiên quay đầu, lại ở đâu là cái gì lưỡi dao? Căn bản chính là một người. Người kia hành không mà tới, đao chạm một tuyến, ngăn ở Quý Phi Dương trước mặt mấy cái này người áo đen, lập tức đầu người tách rời, máu như mưa rơi. Quý Phi Dương vừa nhìn thấy người này, lập tức đại hỉ, người cũng tới. Phong bách xuyên lạnh lùng lườm Quý Phi Dương một chút, thử. Thứ em gái ngươi a?" Quý Phi Dương khệ miệng giật một cái, mặc niệm tâm kinh, trong lòng tự nhủ không chấp nhận với hắn. Thiên đạo người, miệng không đối tâm chưa hề như thế. Nhưng mà túi đầu ở giữa đã thấy đến quanh mình người áo đen nhào nhào tụ lại mà tới. Mà vào lúc này trong đám người một người áo đen đông nhiên triển khai hai tay từ phía sau lưng lấy ra hai cây tử kim mặt lõm giản, song giản thi triển ra đánh tới hướng quanh mình người áo đen, liền nghe đến không không không tiếng vọng bên tai rực, những nơi đi qua xương cốt đứt gãy, người ngã nửa đổ. Kỳ lân kiếm khách từ xa nhìn lại lại là đông nhiên cười một tiếng. Đây cũng là ủi lùn kéo đến a. Bất quá có này biến cố lại là vừa đúng. Tô Mạch nhíu mày, đông nhiên mở miệng quý phi dương cho tới nay đều là đi theo các ngươi bên người a. Đúng, trời quá rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, độc liền biết. Chương 163, ảo thuật. Ký Lân kiếm khách một cái đối chữ, lại là để tô mạch nửa ngày không nói gì. Ta nghĩ đến đám các ngươi muốn làm, thật là lợi dụng từ đường, giết hết tam tuyệt môn người. Đây đương nhiên là thật, nhưng là thiên môn chủ dạng này ẩn tàng cực sâu lão hồ ly, luôn luôn đến bắt tới. Lão Dương tìm hắn hiển nhiên mặt khác có việc, cho nên không thể để cho hắn đi theo vào. Cho nên, các ngươi kế hoạch ban đầu, hẳn là để quý phi Dương tại thời khắc mấu chốt xuất hiện, quấy nhiễu tam tuyệt môn bước vào từ đường bộ pháp không chỉ là hắn, còn có Ngô Đạo Ưu. Kỳ Lân kiếm khách cho Tô Mạch bổ sung một chút. Tô Mạch nhẹ gật đầu, mặc dù Quý Phi Dương vừa rồi cứu Phó Hàn Nguyên thời điểm, cho thấy Phi Lưu Tam thời nhận lợi hại, nhưng mà kia là hữu tâm tính vô tâm, cơ hồ có thể nói là đánh lén tiến hành. Như thế mới có thể miễn cưỡng chiếm cứ một tia thượng phòng. Nhưng cho dù như thế, cũng mất quá là bước lui kia nhân tự môn môn chủ hai bước mà thôi. Nhớ ký địa chỉ internet Meb. Còn nếu là chỉ làm cho Quý Phi Dương xuất thủ, vậy hắn tuyệt đối hữu tử vô sinh. Nhưng nếu như lại thêm một cái Ngô Đạo Ưu, muốn nhẹ nhóm xử lý tất nhiên không có dễ dàng như vậy. Thiên môn chủ sinh tính cẩn thận, cái này gọn sóng cùng một chỗ, tất nhiên sẽ không cho Quý phi Dương cùng nô đạo ưu thông rong rời đi. Mà Quý phi Dương xuất thủ, bản thân đối với tam tuyệt môn tới nói, cũng là có thể lý giải sự tình. Dù sao, bọn hắn còn thiếu thiên môn tiêu cục một cái mạng. Có tật giật mình phía dưới bọn hắn phản ứng đầu tiên là được. Đây là Quý phi Dương tìm được bọn hắn, vọng tưởng báo thủ. Dù cho là cân nhắc chuyện này sẽ hay không có những khả năng khác, cũng là thứ hai phản ứng. Chỉ là cái này hao phí tâm cơ, dây vọt như thế một vòng to mới mở ra mật tàng đại môn, lại há có thể cứ như vậy bỏ đi không thèm để ý? Vô luận như thế nào đều phải vào xem một chút mới có thể cam tâm. Thế nhưng là Thiên môn chủ Thiên Tính đang nghi, đã có hoài nghi, đương nhiên sẽ không tự mình thám hiểm, ngược lại sẽ để cho mình thủ hạ đi vào, mình ở bên ngoài yên lặng theo dõi kỳ biến. Giá trị này thời khắc, là Phượng Minh người chém giết bên ngoài theo thủ tam tuyệt môn người áo đen. Còn lại tầm mắt mọi người toàn bộ tập trung ở đây bên trong cơn sóng. Nhân tự môn môn chủ xuất lĩnh bộ phận người áo đen bước vào mật tảng tự tìm đường chết. Thiên môn chủ độc lập bên ngoài, đem một người đối mặt Dương Dịch Chi, Ngọc Linh Tâm, Kỳ Lân kiếm khách, Úy Phi Dương, nô đạo yêu đám người vây công. Tam Việt Môn còn sót lại đệ tử thì giao cho Lạc Phượng Minh người xử lý. Có thể nói là vừa đúng. Đây mới là Ngọc Linh Tâm Dương Dịch Chi bọn hắn toàn bộ kế hoạch hình thức ban đầu, trong đó chi tiết khoe khoang kỹ xảo chỗ đều là vì dẫn xuất, đồng thời bắt được vị này Thiên Môn Chủ. duy nhất đệ bọn hắn không có nghĩ tới là Thiên Môn Chủ vậy mà lại trên đường ngẫu nhiên bắt lấy Phó Hàn Uyên, đến mức lại tới Phong Bách Xuyên Lưu Mặc bọn người. Vì vậy quý phi Dương cứu người cũng liền vô dụng bên trên nô đạo yêu xuất thủ. Phong Bách Xuyên Lưu Mặc Phó Hàn Uyên lại thêm quý phi Dương bốn người này giờ này khắc này chính là hấp dẫn ánh mắt mọi người. Tô Mạch càng là phát ra được, trong rừng giết chóc đã kết thúc. Lạc Phượng Minh người thay thế Tam Tuyệt môn người, đem chung quanh nơi này khu vực vòng vây một cái kín không kẽ hở. Tô tổng tiêu đầu là ở chỗ này chờ, vẫn là đi theo hạ tràng đánh cược một lần. Kỳ Lân kiếm khách đống nhiên rút ra trường kiếm, cười hỏi thăm: "Chư vị phí hết tâm tư chủ tính này cục, Tô Mộ há có thể bao biện làm thay. Bây giờ chính là muốn nhìn chư vị thủ đoạn thời điểm, Tô Mỗ liền ở chỗ này, cho chư vị xem địch lực trận." "Được." Kỳ Lân kiếm khách cười ha ha một tiếng, "Có người tại, ngược lại để người yên tâm vô cùng." Lão Dương luôn cảm thấy các ngươi là hài tử không nguyện ý đem các ngươi kéo vào trong chuyện này, lại là thật to không nên. Hắn cùng Ngọc Linh Tâm ý nghĩ còn không giống nhau lắm. Ngọc Linh Tâm tự cảm thấy mình là xấu. Phá Hư Dương Dịch chi đối Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân bảo hộ, lúc này mới đối Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân thẳng thán. Nhưng là Kỳ Lân Kiếm khách lại cảm thấy, Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân đều là võ công cao cường tâm trí phi phàm hạng người, mà Tô Mạch cái này một thân võ công nhất là làm người ta kinh ngạc. Cao thủ như thế, đúng là bọn họ cường viện, giờ này khắc này có thể ở chỗ này xem địch lực trận, để phong bất chắc, càng là vừa đúng. Vừa nghĩ đến đây, lại là nghe được từ đường bên trong đột nhiên truyền ra một tiếng vang thật lớn theo sát lấy thanh âm kia liên tiếp liên miên nổ thành một đoạn. dưới chân bỗng nhiên kịch liệt lắc lư từ đường vị trí càng là mặt đất chập trùng như là đại địa ngay tại hô hấp lại là thở hung ác trực tiếp nổ mặt đất đổ sụp cự thạch rủ xuống hiện ra thật là lớn một cái hố sâu Nhân tự môn môn chủ dẫn đầu các người áo đen đều bị trôn vùi trong đó này biến đổi lập tức để ở đây tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối cực nhạc bảo đình bên trong thiên tự môn môn chủ sầm mặt lại cũng không chờ nói chuyện cũng đã nhìn thấy trong rừng mấy người phi thân mà ra thẳng đến tới mình đến này lại lại nơi nào sẽ không biết mình đây là lên một trận đương. Thế nhưng là phi thân mà tới mấy vị cao thủ, đã đem khí cơ đều khóa chặt tự thân, này lại muốn rời đi, hiển nhiên cũng khó có thể làm được. Lại cũng chỉ là cười lạnh một tiếng. Bọn chuột nhắt quân vọng, liên gặp được bốn cái kiệu phu tại bốn chữ này rơi xuống sát na, lập tức phi thân lên. Bốn người này võ công đều thuộc nhất lưu, một cái hành tẩu giang hồ, cho chút thời gian đều không khó danh chấn một phương. Lại chỉ là cái này cực nhạc tiên cung phó cung chủ kiệu phu. Lúc này người giữa không trung, nhao nhao thi triển thủ đoạn, chỉ một thoáng liền đã nghênh hướng phi thân mà đến bốn người. liền gặp được đi đầu một người, chính là người mặc áo đen dương dịch chi hai tay của hắn vân quang hóa ảnh, hoàn toàn nhìn không ra mảy may thương long bắt hoang điểm vân thương con đường, chỉ là tìm tòi trong bàn tay. Tiêu tiểu phu giá đỡ lập tức vỡ nát, năm ngón tay tụ lại, một thanh bóp lấy kiệu phu cổ. Thuần thế giữa không trung bên trong dạo qua một vòng, đột nhiên hơi vung tay, đem tiêu tiểu phu hung hăng ném về cực nhạc bảo đỉnh. Chỉ là hạ gạo, cũng tỏa hào quang. Cực nhạc bảo đỉnh bên trong truyền gia thiên môn chủ kia thư hùng khó phân biệt thanh âm, theo sát lấy liền gặp được rèm cửa lư, một cỗ vô hình nội lực trong chốc lát tiết ra, đập lên tới tiêu tiểu phu thân hình giữa không trung bên trong dừng lại sát na, nhiên mặt hiện vẻ thống khổ cả người bỗng nhiên ở giữa liền đã chia năm sảy bảy máu tươi nổ lên lôi cuốn nội lực như làn như hạt mưa đánh tới hướng dương dịch chi hừ thân ở giữa không trùng dương dịch chi hừ lạnh một tiếng quanh thân bỗng nhiên chấn động không thấy hắn như thế nào động tác chỉ là đơn trưởng hướng xuống để ép đánh bay mà tới máu tươi lập tức dừng ở giữa không trùng không thể động đậy theo sát lấy đưa cánh tay làm dẫn máu như châu tuyến như là mũi tên thẳng đến kia cực nhạc bảo đỉnh thế nhưng là kia cực nhạc bảo đỉnh trước đó phản phất như là có lấp kín bức tường vô hình huyết dịch rơi chỗ lơ lửng bất động hạt hạt tích lũy biến thành một đoàn huyết cầu Huyết cầu một bên đấu đã biến hình, bị lực vô hình ngăn lại. Lúc này Dương Dịch Chi chính là đến trước mặt, đơn trưởng xa xa đưa tới. Hai cỗ nội lực giữa không trung bên trong rằng có bất quá hai cái hô hấp, liền nghe đến xoát một thanh âm vang lên. Tại hai cỗ nội lực giao kích chôn huyết cầu, hóa thành huyết châu, trong lúc nhất thời tứ tán bắn bay. Những này huyết châu, có rơi vào quanh mình tam tuyệt môn người áo đen trên thân, lúc này liền mặc ngược mà qua. Nên ở trung quanh đổ nát thê lương phía trên, liền biến mất trong đó, không thấy tung tích, chỉ để lại một cái nho nhỏ cái hố, đánh vào trên mặt đất, lại là đem mặt đất đập mô, vô cùng thế thảm dương dịch chi xuyên qua cái này đầy trời huyết châu, đơn trưởng đẩy đưa ở giữa, chưa từng chẳng đến, liền nghe đến nào áo tiếng vang, cực nhạc bảo đỉnh bên trên rèm cờ lập tức hóa thành đầy trời mạnh vỡ. đã thấy đến, mềm trên giường, chính dựa vào lấy một cái rung nhan cực đẹp nữ tử, một thân xanh xanh đỏ đỏ y phục miễn cưỡng bao phủ quanh thân, trong mắt phượng, giống như giận giống như giận. lúc này đưa tay ở giữa, một trưởng đưa ra. lúc này cùng dương dịch chi bàn tay lao vào nhau, âm vang một thanh âm vang lên, hai người song trưởng giao kích chỗ, tầng tầng cương phong tùy theo mà lên. cực nhạc bảo đỉnh màn bay lên, coi đây là trung tâm, kích thích điểm đuổi vô số hai trưởng đối chọi nội lực đều vận chuyển tới cực hạn đã thấy đến kia cổ bích diên chống đi một cái tay bỗng nhiên hướng trên giường nhấn một cái chỉ một thoáng màn trung quanh hiện ra liên tiếp không ngừng lúa đỏ mạn thiên phi vũ yêu diễm như rắn tầng tầng màn cuốn dao trực tiếp bao phủ tại dương dịch chi quanh thân phía trên bao quanh quay trung quanh bọc thành cầu kinh hồng phân quan tay hảo cương vu chỉ là cái này nhuyễn ngọc ôn hương nhìn ngươi làm sao có thể phá cổ bích diên mở miệng ở giữa một đầu tuyết trắng đùi đột nhiên rơi lên nàng là cực nhạc thiên cung phó cung chủ ăn mặc yêu diễm đến cực điểm trong lúc phất tay đều để người huyết mạch phất lại luôn theo bản năng xem nhẹ. Người này võ công bên trong tàn nhẫn chỗ, Dương Dịch Chi quanh thân bị cái này quả cầu đỏ bá khoả, duy chỉ có đầu ở bên ngoài, một cái tay còn cùng Thiên môn Chủ đem so sánh liều nội lực, bất thình lình một cước, vốn nên quả thực khó mà đề phòng, nhưng không biết thế nào, Cổ Bích Diên một cước này chỉ là đá phải một nửa, liền bỗng nhiên dừng lại, đột nhiên quay đầu năm ngón tay mở ra xa xa một chảo. Ông, hư không bên trong vậy mà ẩn ẩn truyền ra lưới đao kêu to thanh âm, lại là không biết lúc nào, lại có một cây đao đã đưa đến phía sau của nàng, cầm đao thời điểm như ngọc trắng đón, Dương mắt ở giữa liền gặp được một cái thanh lệ tuyệt sắc nữ tử, ánh mắt bên trong sát ý như biển. Theo một đao kia đem sát ý liên tiếp không ngừng đưa đến lòng bàn tay của nàng bên trong. Ngọc Phách sắc quyết, Ngọc Thị nhất tộc dương nghiệt, trách không được sẽ có này cục. Cổ Bích Diên cười lạnh một tiếng, chỉ là chỉ bằng các ngươi cũng muốn giết ta. Lời kia vừa thoát ra, mặc kệ là Dương Dịch Chi vẫn là Ngọc Linh Tâm, ánh mắt đều có biến hóa. Nhưng lại tại lúc này, một cỗ lăng liệt mũi kiếm từ trên xuống dưới, kéo kiếm mang ba có thừa, hung hăng rơi xuống. Chính là kỳ lân kiếm khách. Cổ Bích Diên đột nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt vượng bên trong lại là vạn bản nhu tình. Ngươi cũng muốn giết ta? Mộ Sát Na này, thanh âm của nàng mềm mại mềm nu, không còn có kia tư hùng khó phân biệt cảm giác, ngược lại là bạch chuyển đũ ruột, để cho người ta nghe ngóng tâm vị đó dao. Kỳ Lân kiếm khách đứng ngồi chịu sào, rõ ràng là mới gặp, lại chỉ cảm thấy nữ tử trước mắt luôn và tốt, mọi loại tốt, làm sao có thể hạ nạn môn thủ. Dừng lại ở giữa, sát khí đã yếu đi 3 phần. cũng may ra truyền ngọc phách sát quyết lập tức liền đi quanh thân, trong lòng trong chốc lát một mảnh thanh minh. Nhưng cao thủ tranh chấp vốn là sát na vĩnh hằng, chỉ lần này dừng lại công phu, cổ bích diên trong lòng bàn tay lực chấn động, ngọc linh tâm cái thứ nhất bay ra ngoài. Theo sát lấy liền gặp được nàng con ngón đũa ra đã điểm vào kỳ lân kiếm khách kiếm khí phía trên, xoát một thanh âm vang lên, kiếm mang vỡ nát, càng có nội lực tìm khe hở mà tới, người giữa không trung bên trong kỳ lân kiếm khách trong miệng lập tức phun một ngụm máu, đảo ngược mà quay về. đến tận đây, cổ bích diên kia xúc thế thật lâu một cước cuối cùng là đã hướng về phía dương dịch chi. coi như nghe được xoát phần phật tiếng vang, bị tia quả cầu đỏ bao khỏa dương dịch chi đã vỡ nát đẩy trời lùa đỏ. hai ngón tay một điểm, tiếng long ngâm nguyên mông mà lên, hắn lấy chỉ thay mặt đoạn, sử dụng đương nhiên đó là thương long bắt hoang điểm một chỉ này thi triển. Dù cho là cổ Bích Diên cũng không dám thẳng anh kỳ phong, chỉ có thể bước ra trở ra. Dương Dịch Chi ha có thể dung nàng chạy thoát, phi thân ở giữa cũng đã triển đấu một chỗ. Ngọc Linh Tâm phi thân rơi xuống ở giữa, dưới chân biến đổi, cũng là trả đạp thân mà lên. Kỳ Lân kiếm khách phi một tiếng, phun ra trong miệng máu tươi, dẫn theo bảy thước huyền quan kiếm, lần nữa công tới. Trong lúc nhất thời, bốn người đấu thành một đoàn, chỉ đánh cắt bay đã chạy. Một bên khác, bốn cái kia phu, chết ba cái, còn lại một cái lại là cùng Ngô Đạo đánh một cái tương xứng. Cái này liên tiếp biến hóa, lại là để Phong Bách xuyên bọn người nhìn trận mắt hốc mồm vốn cho rằng chuyến này bọn hắn là tới cứu phó Hàn Nguyên, lại không nghĩ rằng vậy mà lại mắt thấy một màn như thế, quả thực là có chút không rõ rõ đầu não. nhưng lúc này cũng không nói hoài tới cái này rất nhiều, chung quanh những người áo đen này không có một cái nào là tầm thường hạng người, quân công cũng thực là khó mà ứng đối. Lưu Mặc gầm thét một tiếng, không muốn ham chiến, có thể đi thì đi. hắn không biết Dương Dịch Chi cùng Tam Tuyệt Môn ở giữa góc mắt, chỉ cảm thấy phía bên mình là đánh bậy đánh bạ cuốn vào trong đó, tự nhiên là gắng đạt tới thoát thân. chợt nghe được tiếng hò rít chớp mắt đến trước mặt, lại là không biết từ chỗ nào lại đánh tới một đám người, chính eo một tiếng khổ quá liên gặp được đám người này đối các người áo đen lại bắt đầu đại sát đặc sát mắt thấy tới cung viện lúc này tinh thần chấn động giết sạch bọn hắn đánh không lại tình huống giới tự nhiên là có thể chạy liền chạy đã có người giúp đỡ vậy dĩ nhiên là có thể tuyệt hậu hoạn toàn trường bên trong riêng phần mình thủ đoạn nhiều lần ra tô mạch dương tiểu vân còn có chân tiểu tiểu ba người lại là tỉnh táo đứng ngoài quan sát không phải dương tiểu vân có thể kiềm chế ở tính tình mà là tô mạch không có để nàng động thủ dương tiểu vân đối tô mạch xưa nay là nói gì nghe nấy vì vậy cũng liền nhẫn lại xuống tới bất quá hai mắt lại là một khắc chưa từng từ dương dịch chi trên thân rời đi nhất là đương dương dịch chi thi triển ra thương long bát hoang điểm vân thương về sau càng là như vậy mặc dù lúc trước vẫn luôn đang hoài nghi mà theo một chỉ này rơi xuống dương tiểu vân đã không còn chút nào nữa do dự tô mạch lại là lông mày cao lại chỉ cảm thấy trận này bên trong sự tình biến hóa như cũng chưa hết giờ này khắc này cổ bích duyên bị dương dịch chi ba người vây công lấy dương dịch chi làm chủ hắn nội công cao thâm mặt chắc kinh hùng phân quang tay cùng thương long bát hoang điểm vân thương giao kích mà tới thân pháp cũng khó dò khó phòng với lúc đối đầu cái này một thân quỷ võ công cổ bích Diên lại có ngọc linh tâm lặn thân ở bên cạnh võ công của nàng mặc dù xa xa không kịp phía trước hai người nhưng mà ra truyền ngọc phách sắt quyết cùng một thân có thể sương tạo hóa thần kỳ liễm tức chi pháp cố nhiên là xuất thủ không nhiều nhưng mỗi một lần đều là công nơi mấu chốt cuối cùng tại tăng thêm một cái kỳ lần kiếm khách đại khai đại hợp bảy thước huyền quan kiếm bốn người đánh nhau trong lúc nhất thời thật là có điểm cháy bỏng khó phân cảm giác bất quá cái này rằng cô cũng không tiếp tục quá lâu theo Ngô Đạo ưu một kiếm điểm chết vị cuối cùng Tiệu Phu đi chiến đoàn về sau giữa sân lập tức sản sinh biến hóa Ngô Đạo Yêu sở dĩ chậm nhất giải quyết Tiệu Phu cũng không phải là bởi vì hắn võ công yếu nhất. Ngọc Linh tâm ủy vào Ngọc Phách sát quyết, lấy thả làm ngọc vỡ, không làm ngói lành thủ đoạn, thoáng chốc tập sát Tiệu Phu mãi cho đến chết cũng không từng thi triển ra mình chân chính thủ đoạn. Kỳ Lân kiếm khách lại là ủy vào bảy thước huyền quang kiếm chi năng, công kích không sẵn sàng, đem Tiêu Tiệu Phu chém thành hai nửa. Duy chỉ có Ngô Đạo yêu là thành thành thật thật cùng người kia giao thủ, gặp chiêu phá chiêu, cuối cùng một chiêu chỉ kém lấy đi Tiêu Tiệu Phu tính mệnh. Giờ này khắc này, thân ở chiến đoàn, cổ bích diên lập tức vướng trái vướng phải cuối cùng bị Dương Dịch Chi một trường đánh trúng bả vai, nửa cái bả vai sát na sụp đổ. Theo sát lấy ngọc linh tâm trong tay đơn đao tại nàng hai chân cổ chân quét qua, Thiên Môn Chủ lập tức đứng thẳng không ở, nào thân quỳ xuống đất. bị Kỳ Lân kiếm khách lấy bảy thước huyền quang kiếm áp tại trên cổ, cuối cùng là đem người này bắt lại. Mọi việc đã xong, Tam tuyệt Môn người cần phải không lưu một người. Dương Dịch Chi cao giọng mở miệng, Nô đạo ưu lúc này cười ha ha một tiếng, chính hợp ý ta. Phi thân ở giữa, hướng phía những hắc ý nhân kia tập sát mà tới. Dương Dịch Chi thì đến đến cổ Bích Diên trước mặt, cúi đầu ngắm nhìn, ngươi trung là đã rơi vào trong tay của ta. Làm sao? Cổ Bích Diên dù cho là bây giờ chật vật tư thái, dương mắt ở giữa cũng vẫn như cũng là phong tình vận trùng, ngươi cũng nghĩ để cho ta làm ngươi đầu giường khách quen, khách quý. Dương Dịch Chi ánh mắt bên trong sát cơ lóe lên, đang muốn mở miệng nói chuyện, chợt nhíu mày, đột nhiên quay đầu. Liền gặp được một viên bay thạch sắt na đánh tới, ánh mắt rơi chỗ, đã ở bên cạnh ba thước xa. Cái gì? Dương Dịch Chi lấy làm kinh hãi, cái này bay thạch đánh tới, hoàn toàn không có động tĩnh chút nào, muốn trốn tránh đã không kịp, lúc này đơn trường tìm đòi. Ông? Một tiếng vụ ở giữa, kia bay thạch liền chỉ ở hắn lòng bàn tay trước đó ba tấc chi địa chấn động không ngớt. Nhưng mà cường đại lực đạo lại là nghiền ép mà tới, đến mức Dương Dịch chi cố nhiên là dưới chân bất động, thân hình lại liên tiếp lui về phía sau. Dứt khoát một cái tay khác vận đủ nội lực, hướng kia nhô ra bàn tay trên mu bàn tay vỗ. Hai trưởng nội lực hợp tác một chỗ, lúc này mới nghe được răng rắc một thanh âm vang lên, kia bay thạch lập tức hóa thành đầy trời bụi Chỉ là Dương mắt ở giữa, một vòng thân có chút chật vật người hão đen, không biết lúc nào đã đến trước mặt hắn, nhấc tay liền đánh. Trưởng ảnh hốt, như là mây bay thoáng qua, đột nhiên ngàn vạn. Lưu Vân Trưởng, Dương Dịch chi hai tay tại trước ngực nhất chuyện, hai trường bỗng nhiên nổ ra. một thanh âm vang lên. Bốn trưởng tương đối, chỉ cảm thấy một cỗ khổ khổng lồ lực đạo nghiền ép mà tới, trong lúc nhất thời cả người liên tục lui lại. Những nơi đi qua, nội lực bổ đi, mặt đất nhao, nhao nổ tung, tiếng oanh minh bên tai không dứt. Trong chốc lát lui lại 5, 6 trượng, hai người bỗng nhiên chuyển đổi vị trí, liền nghe đến Dương Dịch chỉ giận dữ hét: "Là ngươi, ngươi mới là thiên tử môn chủ. Ngươi biết quá muộn." Đối diện người trong thanh âm không có chút nào nhiệt độ, nhưng mà nội lực quét sạch ở giữa, Dương Dịch chi trên mặt khăn đen, hai tay ống tay áo đều bắn bay, lộ ra bộ mặt thật. "Cha." Dương Tiểu Vân kinh hô một tiếng, chậm nhìn thấy hồng quang từ trên trời giáng xuống tia là Đào Quang trong ánh đao lôi cuốn lấy một cái màu đỏ cái bóng tựa như cùng là rủ xuống trời mà rơi máu tươi chân chính tiên môn chủ đột nhiên ngẩng đầu cười lạnh một tiếng huyết uyên đao lăng hồng hà đây cũng là ngươi sau cùng chuẩn bị ở sau không gì hơn cái này hắn một tay dương lên lấy tay làm đao chỉ một thoáng lướt lên ba ngàn lưỡi đao từ lôi đến đầu quen không mà tới Đào Quang kết nối ở giữa không biết từ chỗ nào mà đến lăng hồng hà thân hình sắt na tảng ra cả người lại hiện thân nữa cũng đã là tại ba trượng bên ngoài dưới chân đứng vững hai tay bên trong riêng phần mình một thanh huyết sắc đòn đao há miệng chính là một ngụm máu tươi Kinh thanh quát, hắn vô công quá cao, chuyện không thể làm, lão Dương, mau lui, quá muộn. Tiêu Thiên môn chủ cười lạnh một tiếng, các ngươi liên thủ làm cục, thủ đoạn trồng chất không phải là vì bức ta hiện thân sao? Bây giờ ta tới, các ngươi lại há có thể rời đi? Người tới quá chậm. Cổ bích diên thanh âm xa xa truyền đến, Tiêu Thiên môn chủ lại nhẹ nhàng gật đầu, dù sao cũng phải để hắn nằm ngủ, ta mới tốt hiện thân, bây giờ lại là vừa đúng. Lúc này nội lực nhất chuyển, liền muốn đem dương dịch chi dung ra đi, nhưng mà nội lực vận chuyển ở giữa, chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực đạo động nhiên từ dương dịch chi lòng bàn tay bắn ra. Thiên môn chủ bất ngờ không đề phòng, cả người nhất thời bị vén bay ngược mà đi. Lại là hai trưởng ở bên cạnh nhất chuyển, trong lòng bàn tay hợp, chậm rãi ép xuống, thân hình cũng theo đó rơi xuống đất, tựa như cùng là một mảnh nhẹ nhàng linh hoạt lá cây, chưa từng kích thích mảy may bùi bẩm. Đột nhiên ngẩng đầu, liền gặp được một thanh niên đang đứng sau lưng Dương Dịch Chi, nô gan nửa thân thể, sau lưng nghiêng vác lấy một cái hổ kiếm, mặt mày ở giữa mang theo mê hoặc chi sắc. Nhân tự môn môn chủ, đống nhiên ở giữa liền biến thành thiên tự môn môn chủ. Dương ba bá, ngươi nói cái này hảo thuật đến cùng là thế nào biến? tiêu Mạch, Dương dịch Chi ngạc nhiên quay đầu, Tô Mạch nhọn cười. Chớ sợ chớ sợ, tiểu chất tới. Trội quất giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. Chương 164, thiên nhân một kích. Thật không phải Tô Mạch muốn áp chụp ra sân, cũng không phải hắn muốn tại Dương Dịch chi rơi vào trong tuyệt cảnh, hiện thân ra, thể hiện ra mình như là chúa cứu thế vĩ nạn dáng người. Thật sự là, từ ban sơ thời điểm bắt đầu, Tô Mạch cũng cảm giác, ván này chưa hết. Một mặt là cái này không biết như thế nào xuất hiện cực nhạc tiên cung phó công chủ, mặc dù một thân võ công quỷ dị, nhưng mà Dương Dịch chi đám người cùng chi tướng so sánh, như cũng có thể địa vị ngang nhau. Một phương diện khác, nhưng cũng là Dương Dịch Chi cho Tô Mạch cảm giác, tựa hồ cũng không xuất tận toàn lực, trong lúc mơ hồ phảng phất còn đang chờ đợi cái gì. Mà theo cổ bích diên bị bắt hạ về sau, loại cảm giác này liền càng phát nồng đậm. Cho nên, Tô Mạch từ đầu đến cuối án lấy tính tỉnh, chờ lấy nhìn tiếp xuống phát triển. Đương nhiên, nếu như nói thế cục dừng ở đây, cũng phù hợp là Tô Mạch hiện thân thời điểm. Vừa vẫn bắt lấy Dương Dịch Chi, hảo hảo nói chuyện. Nếu như sự tình còn có mặt khác biến hóa, vậy mình bên này chưa từng hiện thân, phù hợp để phòng vận nhất. Kết quả sau cùng, nhưng cũng như là Tô Mạch suy nghĩ như thế, chắc chắn còn có đến tiếp sau từ từ đường cái hố bên trong bò ra tới nhân tự môn môn chủ, một viên bay thạch đã đem tự thân võ công hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. mà cho tới nay từ đầu đến cuối ẩn tàng lăng hùng hạ, đống nhiên xuất thủ cũng ngoài tô mạch ngoài dự liệu. đến tận đây hắn cuối cùng là xác định lúc trước lo nghĩ của mình cũng không phải là bắn tên không đích. tại ván này bên trong dương dịch chi còn có ngoài định mức an bài. phần này an bài hắn hiện nay cũng là nghĩ minh bạch. tam tuyệt môn bên trong chữ thiên từng môn chủ thần long thấy đầu không thấy đuôi, chưa hề đều là thần bí nhất tồn tại. này nhân sinh tính đang nghi bụng có lương ưu. dương dịch chi cùng ngọc linh tâm lấy mật tàng làm dẫn sau đó thi triển rất nhiều thủ đoạn, đem Thiên Môn Chủ ngăn cách tại mật táng bên ngoài, đống nhiên xuất thủ, ý đồ cầm xuống. như vậy một vấn đề lớn nhất chính là, người này thật là Thiên Môn Chủ. tại trong lúc giao thủ, Tô Mạch đã từng chú ý tới một chi tiết, cổ Bích riêng tại đối mặt Dương Dịch Chi cùng Ngọc Linh Tâm vây công thời điểm, đã từng nói một câu, chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ giết ta. một câu nói kia ở vào tình huống như vậy phía dưới, hoàn toàn là không có vấn đề. nhưng là lời nói này song song, Ngọc Linh Tâm cũng tốt, Dương Dịch Chi cũng tốt, ánh mắt đều có biến hóa. mặc dù khoảng cách quá xa. Tô Mạch cũng vô pháp chuẩn xác bắt được hai người kia ánh mắt, nhưng lại để Tô Mạch kiểm phản ứng một việc. Một câu nói kia để lộ ra một sự thật. Cổ Bích Diên cũng không phải là Thiên Tự Môn Chủ. Sở Dĩ có thể nhờ vào đó đạt được kết luận như vậy, kỳ thật rất đơn giản, bởi vì Cổ Bích Diên biểu hiện cùng vị kia Damu tốc Chi Thiên Tự Môn Chủ trinh lệch quá lớn. Thiên Tự Môn Môn Chủ nhân vật bậc nào? Thâm Cơ, Nhu Lược, tất cả đều hơn người một bậc. Dương dịch Chi cùng Ngọc Linh Tâm hao phí thủ đoạn như thế, như vẹn vẹn chỉ là vì giết hắn, cái nào cần gì phải đem nó ngăn ở mật tàng bên ngoài, trực tiếp để hắn đi vào, nhất cử chết, chẳng phải là tốt hơn? nhất là cái kia ngay miệng mật tàng bên trong lôi hỏa đạn đã dẫn bạo nếu như cổ bích diên quả nhiên là thiên môn chủ kiên quyết sẽ không nghĩ không ra điều này cho nên đương một câu nói kia nói xong thời điểm tô mạch liền biết cái này cổ bích diên thân phận có khác điểm khả nghi mà lương trước trước lúc này ngọc linh tâm cùng dương diệt chi liền đã nghĩ qua trong đó tồn tại các loại khả năng bọn hắn hao phí tâm cơ các loại thủ đoạn tính toán tưởng tận chi tiết làm sao có thể không tính được tới cái này một tiết cho nên mới sẽ có lăng hồng hà giấu ở bên cạnh thời khắc mấu chốt Lang không một đao tiến hành duy nhất để bọn hắn không ngờ tới là lăng hồng hà cái này xúc thế một đao lại bị phá như thế gọn gàng mà linh hoạt. Thiên tự môn môn chủ võ công, càng là xa xa ngoài Dương Dịch Chi đám người đọ trước. Tiểu Mạch, ngươi? Dương Dịch Chi đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, hắn đã là đủ kiểu cẩn thận, muôn vàng chú ý. Cái này, làm sao vẫn là tới? Bây giờ Tô Mạch ở chỗ này, kia, nghĩ tới đây, hắn đột nhiên quay đầu, quả nhiên liền gặp được một thân ảnh đã xông vào người áo đen kia bảy bên trong, trường thương trong tay giơ lên lênh quang, thương long ẩn hiện, ngẫu Nhiên giơ liền có người áo đen bị vạch trần cổ họng mà chết. Vân Nhi, Dương Dịch Chi trong con ngươi trong lúc nhất thời, muôn vàng phức tạp. Dương ba bá, ngài lại đợi chút. Tô Mạch Thanh Âm lại tại bên thai truyền đến. Dương Dịch Chi lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vang nói: tiểu Mạch, ngươi chớ có chủ quan. Ta biết ngươi võ công cao cường, nhưng là người này càng là thâm bất khả chắc. Thiên Tự môn môn Chủ tự nhiên là thâm bất khả chắc. Tô Mạch mặt mỉm cười, nhìn về phía Thiên Tự môn môn Chủ, bất quá nói đến: Đây là chúng ta lần thứ ba gặp mặt ta. Tính cả ngươi không biết một lần kia, hẳn là lần thứ tư. Thiên môn Chủ sắc mặt trầm như băng, lại là nhẹ nhàng lắc đầu. Ngươi sai, người ta ở giữa, đây là lần thứ nhất gặp mặt. Quá khứ, ta đối Tô tổng tiêu đầu, chỉ có nghe thấy. Ô, Tô Mạch như có điều suy nghĩ nhìn hắn một cái, như thế nói đến, lúc trước ta thấy vị kia, thật là nhân tự môn môn chủ, là hắn. Vậy còn ngươi, là ta. Rõ ràng là một thân thể, một cái là hắn, một cái là ta. Tô Mạch như mày, hai nhân cách. Ừm. Thiên môn chủ nhai, nhai nhai nhấm nuốt một chút bốn chữ này về sau, con mắt ngược lại là có chút sáng tỏ, thú vị thuyết pháp, miễn cưỡng xem như. Miễn cưỡng. Tô Mạch lắc đầu, tôn giá lại là đem ta cho cuốn hồ đồ rồi, là chính là, không phải cũng không phải là, từ đâu tới miễn cưỡng? Ngươi nhất định phải tại giao thủ trước đó, nói nhiều như vậy sao? Thiên môn chủ nhẹ nhàng lắc đầu, nghe nói Huyền Cơ Cốc bên trong ưu tuyển giáo tam đại lệnh chủ toàn lực hành động, lại nhưng vẫn bị ngươi một kiếm liên sát ba người. Bất quá ngươi sẽ không coi là bản tọa cùng bọn hắn là kẻ giống nhau, mới như thế không có sợ hãi à? Tô Mạch vội vàng khoát tay. Thiên môn chủ lời ấy sai rồi. Tô Mộ Tử ra giang hồ đến nay chưa từng dám xem thường bất kỳ một cái nào đối thủ, lại không dám tại đối mặt bất luận người nào thời điểm, không có sợ hãi. Huống chi là Thiên môn chủ như thế cao nhân, chỉ là cái này cao nhân có kiếm, muốn hiểu rõ hơn mấy phần. Dù sao nếu như không cẩn thận đánh chết, còn muốn hiểu rõ sợ là khó khăn. cun vọng. thiên môn chủ đột nhiên nhìn về phía tô mạch, hai con người bên trong quang mang sát na lóe lên. hai tay chắp tay trước ngực, thứ trên xuống dưới lăng không một chạm. ông. hai người giờ này khắc này cách xa nhau ba trượng có thừa, thiên môn chủ cái này một chạm ở giữa, tô mạch chỉ cảm thấy thân bị không khí đều bị một quyền mà không. lăng liệt đao mang từ thiên tự môn môn chủ hai tay mà lên, vượt ngang mấy trượng xa, ngập trời tự nhận, đột nhiên rơi xuống. người bên ngoài không biết một chiêu này là manh mối gì, đang cùng tam tuyệt môn mọi người giao thủ phong cách xuyên, lại là biến sắc. ra. thiên địa vô song đao. Cái này Thiên Môn chủ sử dụng, rõ ràng là Thiên Đao môn tuyệt học, Thiên địa vô song đao. Nghe đồn năm đó Thiên Đao môn khai phái tổ sư đã từng lấy đao pháp này, đoạt tiên nhất kích, một đao chém vỡ ngàn dặm biển mây. Càng là chém ra Thiên Đao môn 300 năm phong quang tuyết nguyệt uy danh hiển hách. Lại không nghĩ rằng, giờ này khắc này, đao pháp này vậy mà từ Thiên tự môn môn chủ trong tay thi triển đi ra. Mặc dù một đao kia cùng nghe đồn rằng Thiên Đao môn khai sơn tổ sư thi triển uy lực cách biệt quá xa, nhưng cũng đầy đủ kinh người. Khí kình chưa đến, mặt đất đã to lớn to lớn sinh phòng, lương lưới đao ẩn ẩn tại mặt đất phía trên vẫy ra một tuyến. Tô Mạch vừa lúc đứng tại cái này một tuyến ở giữa, ngước đầu nhìn lên. Tiêu Mạch, Dương Dịch Chi bọn người trong lúc nhất thời muốn rách cả mí mắt, mắt thấy Tô Mạch không núp nhích, chỉ cho là khí cơ vì một đao kia sờ đoạt, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Muốn tiến lên thi cứu, nhưng cũng không còn cứu rồi. Đang lúc tuyệt vọng ở giữa, liền gặp được Tô Mạch nhẹ nhàng khoát tay, năm ngón tay quét qua, rầm rầm, đầy trời đao cương trong chốc lát vỡ nát thành cát bã, lại là ngay cả Tô Mạch một sợi tóc cũng không từng chặt đứt. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Tự Muôn Môn Chủ, Thiên Môn Chủ võ công cao cường, Tô Mộ mới đứng ngoài quan sát thời điểm, cũng đã nhìn thấy ba phần. Thiên địa vô song đao chính là thiên đao môn vô thượng tuyệt học, Tôn Giá lấy Tam Thiên Hồng Trần Lộ bắt trước bữa, bất quá là chỉ có vẻ ngoài mà thôi. Tôi được, Thiên Môn chủ đã không có ý định thi triển bốn môn tuyệt học, Tô Mỗ liền đánh phải. Phao chuyên dẫn ngọc. Tô Mạch thoại âm rơi xuống sát na, người đã đến Thiên Môn chủ trước mặt, đưa tay ở giữa một trường đã đối diện mà tới. Thiên tự môn môn chủ hai con ngươi khẽ híp một cái, ánh mắt bên trong có ánh sáng màu chạy ra, đồng nhiên giở sét trường, đã thấy đến trưởng ảnh trùng trùng mà lên. Chỉ một thoáng, Tô Mạch chỉ cảm thấy mình một trường này tựa như cùng là đụng vào trong vũ bùn. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là một cái sát na nhưng cũng để tô Mạch thật cảm nhận được cái gì gọi là khó có tiến thêm một chiêu này tuyệt không phải phản tục chính là đông thành danh môn thích võ sơn trang sở trường cho hay có cái danh mục gọi thiên chiến thi mặc dù trong lòng bàn tay không kia nhưng mà dùng nội lực cùng thủ pháp độc môn rắc quấn thành kia nhưng dừng địch tại gang tấc ở giữa trường phong có chút dừng lại công phu thiên môn chủ đơn chỉ một điểm thẳng đến tô Mạch lòng bàn tay mà tới một chỉ này phá không sử dụng chính là tuyệt học gì tô Mạch lại là thấy cũng chưa từng thấy qua phối hợp người này cường hành nội lực trong không khí ẩn ẩn chuyển ra chói hai minh âm Đồng nhiên đầu ngón tay cùng lòng bàn tay chạm nhau lại nghe được đinh một tiếng vang rõ ràng là nhục thể phàm thay cả hai chạm nhau nhưng cô đánh ra tiếng sắt thép va chạm mà thanh âm này vang lên trước đó thiên môn chủ trong con ngươi vẫn là kia một bộ băng lãnh không giống phàm trần người bộ dáng một chỉ này rơi xuống về sau con ngươi của hắn đột nhiên co vào hai con mắt lập tức chừng đến căng trọn chỉ cảm thấy đầu ngón tay tiếp xúc đụng căn bản cũng không phải là bàn tay người phảng phất kim thiết tựa hồ núi cao không gì phá nổi. giang giác một thanh âm vang lên thuận thế là gì thiên môn chủ đột nhiên bước ra mà đi túi đầu ở giữa liền gặp được mình một đầu ngón tay thình lình đã đảo ngược vào mẹo đoạn mất đây là cái gì hộ thể võ công thiên môn chủ theo bản năng mở miệng trên mặt kinh nghi bất định lại nghe được tô mạch cười ha ha một tiếng điều trùng tiểu kỹ không đáng nhắc đến thiên môn chủ tiếp ta một quyền đơn quyền điểm ra trong chốc lát đầy trời quyền ảnh thiên môn chủ hít một hơi thật sâu tiện tay đem đầu ngón tay của mình vẫn trở về đột nhiên lui về sau một bước hai con người đem tô mạch một quyền này đều để ở trong mắt theo sát lấy bỗng nhiên tiến lên một bước đồng dạng cũng là một quyền điểm ra chỉ một thoáng hư không bên trong cũng là đầy trời quyền ảnh Đường đến trước mặt thời điểm hai người cái này đẩy trời quyền ảnh lập tức vừa thu lại hóa thành một điểm hai cái nắm đấm ầm vang và chạm lấy hai cái nắm đấm làm trung tâm khổng lồ nội lực từ đó tương đối ầm ầm nổ vang trong chốc lát cương phong hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi những nơi đi qua mặt đất liên tiếp nổ vang vỡ ra cái này đến cái khác hô sâu quét sạch cắt đá đẩy trời bay loạn lôi cuốn cường đại lực đạo thôi không cẩn thận bị cái này bay thạch đánh trúng đều phải chết ngay tại chỗ trong lúc nhất thời mặc kệ là dương diệt chi ngọc linh tâm kỳ lân kiếm khách lang hường hà vẫn là đã đem người áo đen giết sạch lưu mặc phong bách xuyên phó hàn uyên bọn người đều chỉ có thể nhau nhau thi triển thân pháp tránh né bay thạch tập kích dương tiểu vân một bên né tránh còn một bên thuận tay đem sắp đánh chúng lạc phượng mình đám người tảng đá cũng cho đánh bay chân tiểu tiểu thì vung lên động cước đồng nhân trực tiếp múa một cái kín không kẽ hở Gắng lượn qua một vòng về sau lại là nhanh chân liền chạy sau đó xa xa đứng đấy lấy tay che nắng quan sát kết quả ngẩng đầu một cái công phu liền thấy thiên môn chủ lấy một cái hoàn mỹ đường vòng cung đầu bay ngược mà đi nội tạng đã tổn thương khỏe miệng đổ máu đã thấy đến hắn chỉ là hít sâu một cái hai trưởng hợp lại lòng bàn tay đối diện nhau giống như mây trôi một mảnh theo gió mà động lấy một loại tuyệt không có khả năng tư thái trở về thẳng đến tô mạch không đến trước mặt, hai trưởng thuận thế biến đổi, một ở trên, một tại hạ, lòng bàn tay xa xa tương đối, tầng tầng nội lực đột nhiên tụ lại, mà thiên môn chủ trên mặt, giờ này khắc này, lại là từ giữa đó một phân thành hai, hóa thành hai cái tuyệt không giống nhau biểu lộ, một lanh tốc uy nghiêm như trời, một treo tức giống như cởi mắng hồng trần, hai trưởng đến trước mặt đấu như đẩy, sử dụng lại là một môn tam tuyệt môn từ xưa đến nay chưa bao giờ có luyện thành qua tuyệt học, thiên nhân nhất kích, tam tuyệt môn có thiên địa nhân ba môn, ba môn đều có một bộ võ công, phân biệt đối ứng thiên địa nhân tam tài, thiên tự môn môn chủ bản thân tu hành võ công cũng không phải là tam thiên hồng trần lộ đây là nhân tự môn tuyệt học thiên tự môn tự thân sở học võ công tên là càn thanh vô định pháp càn là trời thanh bị khí càn thanh vô định vạn pháp vô hình hạ truyền có ba bộ tuyệt học theo thứ tự là lưu vân trưởng thiên ý chỉ quan minh quyền dùng cái này ba bộ tuyệt học diễn dịch càn thanh vô định pháp biến hóa ngàn vạn vô hình vô định vốn là đệ nhất đẳng tuyệt học mà ở này phía trên lại có khác truyền thuyết Tục truyền tam tuyệt môn bên trong chân chính vô thượng chi học là cần làm được tam tài hợp nhất chính là thiên địa nhân tam tài hòa làm một thể nói cách khác đem càn thanh vô định pháp các côn công cùng tam thiên hồng trần lộ hòa làm một thể từ đó về sau tự thân vì thiên địa người nhưng diễn hóa vạn vật, vạn vật càn khôn đều ở bản thân. trong lúc phất tay đều có lớn lao uy năng, chỉ bất quá pháp môn này lưu truyền đến hiện tại cũng đã thất truyền, thậm chí nói chỉ coi là tiền nhân lưu truyền xuống truyền thuyết. đã từng có tam tuyệt môn tiền bối nếm thử tiến hành ba hợp nhất, kết quả lại là bạo thể mà chết. về gốc rễ ngọn nguồn lại là bởi vì ba loại võ công lẫn nhau ở giữa cũng không phải là tương khắc tương sinh quan hệ. kinh mạch vận hành thường có trở ngại chỗ, dọc theo kinh mạch hành khí, một đi phía trái, một hướng phải, một hướng phía trước, ba khó mà làm được tề đầu tịnh tiến, cũng chỉ có thể mỗi người đi một ngã. Cuối cùng nội tức đi loạn, chỉ có thể là rơi một cái bạo thể mà chết hạ chẳng. Dương Đại Thiên môn chủ, giã tâm mừng mừng, càng là kỳ tài, hắn đọc hiểu Tam Thiên thần công, cuối cùng suy nghĩ khác người. Hắn cho rằng, kinh mạch bên trong khí đi vận chuyển, dù cho là có tương xung chỗ, cũng sẽ không thật đối thân thể tạo thành ảnh hưởng. Chân chính ảnh hưởng ở trong tay khống bên trong, nội tức dễ dàng xảy ra sự cố. Ba loại nội tức đồng thời vận chuyển, tựa như cùng là vách đá vạn trượng phía trên giấm tơ thép, hơi không cẩn thận chính là lật đút hai Nhưng là hai loại, liền tương đối đơn giản một chút. Sau đó nếu là có thể lấy nhất tâm nhị dụng chi pháp, tách ra quản lý hai bộ nội tức để tự đi con đường của mình không liên quan tới nhau. Nói không chừng thật sự có thể thành tựu một phen thần công. Người này trải qua trùng điệp thôi diễn về sau, cuối cùng theo nếp mà đi. Kinh lịch mấy lần tẩu hỏa nhập ma phong hiểm về sau, thật đúng là để hắn làm được cái này không thể tưởng tượng nổi tiến hành. Phương pháp này một thành, thiên môn chủ chính là võ công tiến nhanh, nhất là kỳ hiệu ở chỗ, cùng người giao thủ thời điểm có thể hạ bút thành văn, đem võ công của đối phương lấy ra, lấy cản thành vô định pháp phát ra, chân chính làm được vô hình vô tướng, giơ tay nếp chân đều là thiên ý. Ngay tại Thiên Môn chủ gia tâm bừng bừng, muốn đem cấp Khôn Công cũng theo tiếp mà đi dung nhập tự thân thể hệ thời điểm, một cái để hắn vội vàng không kịp chuẩn bị vấn đề xuất hiện. Hắn nhất tâm nhị dụng thời điểm, phân đi ra cái này một bộ phận suy nghĩ vậy mà từ từ tạo thành một cái chân chính. Mặt khác chính mình, có được cùng mình hoàn toàn khác biệt tâm tính, thậm chí cả sinh ra trí tuệ, thường xuyên trong đầu cùng mình phàn nàn. Nhất là muốn mạng chính là, con hàng này vẫn là cái nói nhảm, mỗi ngày tại trong đầu của mình lại nhảy lẩm bẩm, lại nhảy lẩm bẩm, Thiên Môn chủ trong lúc nhất thời khổ không thể tả. Mà theo thời gian sói mòn, cái này một bộ phận mình vậy mà phi tốc trưởng thành mặc dù tính cách phương diện là càng ngày càng lộ ra, nhưng có đôi khi lại có thể thay thế mình, trưởng không thân thể. Mỗi khi loại thời điểm này, thiên môn chủ liền sẽ phát hiện, mình như là lui khỏi vị trí đến thể xác chỗ sâu nhất, đối ngoại hết thể có cảm giác, lại không cách nào can thiệp, thậm chí không cách nào nhìn thấy. Lúc bắt đầu loại tình huống này vẫn chỉ là ngẫu nhiên phát sinh, từ từ càng phát ra tất lập. Cuối cùng thiên môn chủ chỉ cần cùng một cái khác tự mình tiến hành câu thông, tiến tới đe dọa, khi dễ đối phương mới sinh, đối tất cả mọi thứ nắm giữ không được đầy đủ, công bố nếu là không nghe lời, tùy thời có thể lấy ma diệt hắn. Lúc này mới triệt để nắm giữ quyền chủ động tạo thành một cái đặc biệt cùng tồn tại chi đạo nhưng là chậm rãi hắn lại có không giống ý nghĩ trong cơ thể mình cái này một cái khác mình một thân hồng trần 3.000 đường võ học đúng là siêu quần bạt tụy. thà rằng như vậy vì sao không cho hắn tiếp trưởng nhân tự môn hắn tự thân vốn là ít có xuất hiện tại người trước thói quen lúc này đem nguyên bản nhân tự môn môn chủ một trưởng đánh chết mình lắc mình biến hóa thay vào đó từ đó về sau thiên tự môn môn chủ càng phát thần bí khó lường mà tam tuyệt môn bên trong lại nhiều một cái nát thúc nhân tự môn môn chủ nhờ vào lui khỏi vị trí thể nội thời điểm đối với ngoại giới cảm giác thiên tự môn môn chủ như cũ có thể trưởng khống toàn bộ tam tiền môn thời khắc mấu chốt ra chủ tính trung toàn cục chỉ là cái này lui khỏi vị trí thể nội thời điểm lại là tại thời khắc nghiên cứu tam tài hợp nhất chi đạo nhưng vấn đề là vẹn vẹn thiên nhân hợp nhất cũng đã để hắn ra đời một cái nhân tự môn môn chủ nếu như lại thêm một cái vậy như thế nào được dứt khoát nghiên cứu sâu hồng trần 3.000 đường cùng cản thanh vô định pháp cuối cùng đem hai bộ võ công hỗn hợp cùng một chỗ phối hợp lưu văn trưởng ý chỉ quang minh quyền cùng từ các môn các phái bên trong học trộm đến chiêu thức Đi vu Tồn Tinh, thành tựu cuối cùng cái môn này chưa hề có người luyện thành qua tuyệt học. Cái môn này tuyệt học, chỉ cần hai loại nhân cách đồng thời thi triển, đồng thời thôi động cản thành vô đi pháp, hồng trần 3000 đường. Vận chuyển thời điểm, có thiên chi vô hình, có nhân chi vô tướng, vì vậy gọi là nói thiên nhân nhất kích. Phương pháp này tự có thành đến nay, 20 năm trong năm tháng chưa hề thi triển. Mãi cho đến hiện nay, đối mặt Tô Mạch trước đây chỗ không có đại địch, chung quy là đem ra. Giờ này khắc này, lang Không mã kích, chưa từng đến trước mặt, cũng đã dâng lên quần phòng, chân khí vô hình quấn quanh như của tia, trong chốc lát cũng đã đến Tô Mạch trước mặt. Tô Mạch nâng quyền đón lấy, đã thấy đến cái này thiên môn chủi hai tay hư thực ở giữa biến hóa, vô hình vô định, căn bản là không có cách nắm lấy. Cái này thiên nhân nhất kích, tại chiêu thức có nghèo biến hóa phía trên, gần như đến vô tận. Sững sờ ở giữa, hai trưởng đều đã rơi vào trước tâm phía trên. Ông Song trưởng rơi vào Tô mạch trước ngực, liền phát ra hồng trung đại lực thanh âm. Ông minh chi thanh truyền khắp khắp nơi bát hoang, người nghe đều trong đầu kinh minh. Cũng may thanh âm này cũng không phải là nhằm vào bọn họ, bằng không mà nói kia là vạn vạn khó mà chống cự. Song trưởng ra hết, quanh thân nội lực tuôn ra, cho dù là Tô mạch, dưới một kích này cũng chỉ có thể lui vượt lui 23 trượng, những nơi đi qua từng mảnh kinh lôi. Mà tại Tô Mạch sau khi đứng vững, mảnh liệt kình phong từ Tô Mạch phía sau lưng bỗng nhiên khuếch tán, quét sạch sau lưng thấp sơn núi, liền nghe đến rầm rầm rầm nổ tung thanh âm liên miên bất tuyệt. Vẹn vẹn chỉ là công hạnh dư ba, cũng đã là cường hoành đến cực điểm. Thiên môn chủ lạnh lẽo một hài trên mặt, thì lộ ra một cái vận mẹo đến cực điểm tiểu dung. Chết đi. đã thấy đến Tô Mạch mặt mày buông xuống, lúc này bỗng nhiên ngẩng đầu, nhếch miệng lên một tia khinh thường. Liền cái này, luân hồi chín tiếp trở về thời laser, phó tá Diên Minh lập nên tình thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm trước 165, tháng lợi trở về thiên nhân nhất kích làm cho người thần vì đó đoạn thiên môn chủ một kích này xuất thủ mọi người tại đây đều hãi nhiên biến sắc dương dịch chi cùng dương tiểu vân càng là mặt mũi tràn đầy cho tàn chi sắc hoàn toàn không thể tin được nhìn thấy trước mắt Tiểu Mạch, hai cha con đồng thanh gầm thét liền muốn xông về phía trước ngọc linh tâm cùng kỳ lân kiếm khách cũng là theo sát phía sau hồng quang lóe lên là lăng hồng hạ như là thất luyện huyền không ngô đạo ưu lưu mặc phong Bách xuyên quý phi dương phó hàn uyên đám người hơi chậm một nhịp nhưng cũng lập tức vội tiến lên tận một phần lực cũng không chờ bọn hắn hướng phía trước, liền nghe tới mặt đất rung động ầm ầm, Phản phất có địa long la lụt, quay đầu nhìn lại, liền gặp được mới tại trong huy nhân đại sát đặc sát chân tiểu tiểu, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, mang theo độc tức đồng nhân lao đến. đám người tất cả tâm tư, tất cả đều tụ lại tại tô mạch cùng thiên môn chủ trên thân, không còn cầu mong gì khác, chỉ muốn cứu người. nhưng mà chẳng kịp chờ mọi người tới trước mặt, kia khuyết tán kinh phong, liền đã để ngoại trừ dương dịch chi cùng lăng hồng hà bên ngoài tất cả mọi người đã không cách nào tới gần. thiên môn chủ một chiêu này thiên nhân nhất kích, tại chiêu thức biến hóa phía trên, đã tự có nghèo đến vô tận. can thanh vô định pháp. Tam thiên hồng trần lộ, cả hai tương hợp thiên nhân nội công, càng là đạt đến hóa cảnh. Nội lực quét sạch phía dưới, lại có mấy người có thể tới đối thủ. Dương Dịch Chi gầm lên giận dữ, hai tay ở giữa phân quang sai ảnh. Lăng Hồng Hà song đao hết thảy, càng là đột tiến đến hai người trong vòng bát trượng. Nhưng lại tại lúc này, bộ dạng phục tùng mắt túi xuống, không nhúc nhích tô mạch, bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Nhìn về phía khỏe miệng treo đầy vặn béo nụ cười thiên môn chủ, chảy ra một tia nụ cười khinh thường. Liên cái này, hai chữ thanh cũng lớn, nhưng mà lại truyền khắp trong thai của mọi người. Dương Dịch Chi cùng Lăng Hồng Hà trong tay dừng lại, riêng phần mình đứng tại nơi đó mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, những người khác càng là trong chốc lát ngây ra như phỏng. Thiên môn chủ một kích này cỡ nào kinh người? Mọi người tại đây không nói đến gặp qua, liền ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Nhưng như thế trọng kích rơi vào tô mạch trên thân, hắn vậy mà tự nhiên như vô sự. Liền cái này hai chữ, càng là thể hiện tất cả đối thiên môn chủ nịa mai chi ý. Thiên môn chủ kia vặn vẹo tiểu dung im bặt mà dừng, ánh mắt bên trong nhìn xem tô mạch hoàn toàn là không thể tưởng tượng nổi. Đây không có khả năng. Thoại âm rơi xuống, liền gặp được tô mạch nhiên hít một hơi thật sâu, quanh thân một lung ở giữa, y như cũ từ hắn phía sau lưng tiết ra thiên nhân nhất kích lực đạo. Đột nhiên tụ lại, theo Tô Mạch hai tay chấn động, Thiên môn chủ đột nhiên trừng lớn hai mắt, bãi không thể ngự kinh khủng lực đạo, đột nhiên phản thúc mà tới, dọc theo kinh mạch nghịch của tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, đám người liền gặp được nguyên bản lôi cuốn cường hành nội lực, nghiền ép mà tới Thiên môn chủ, cả người liền đã đến bay mà đi. Người giữa không trung bên trong, trên dưới quanh người, các nơi huyết đạo bên trong, lại là không ngừng nộ lên huyết quang. Một ngụm máu tươi phun ra, máu nhuộm trường thiên. Như lưu tinh, giống như thiểm điện, vượt ngang hư không. Hắn một trường rơi xuống, đem Tô Mạch đánh ra 203 trượng, trực tiếp đánh ra ở ngoài vòng chiến. Hắn cái này vừa bay, lại là chọn vẹn bay ra 30 trượng có thừa, trực tiếp từ cái này phía sau núi bên dưới, một lần nữa đánh về Ngọc thị nhất tộc từ đường trước đó. Từ đường trước đó hai bên có cột đá vài gốc, Thiên Môn chủ cả người lại là hung hăng đập vào một cây cột đá phía trên. Giang rắc một thanh âm vang lên, cả người sâu ấn trong đó, coi đây là trung tâm, cột đá phía trên loang lộ vết rách, hướng phía tứ phía lan tràn. Cuối cùng xoạt một thanh âm vang lên, liên đối lấy kia cột đá cùng Thiên Môn chủ cả người rơi xuống trên mặt đất. Đã thấy đến bóng người lên, Tô Mạch đã đến trước mặt. Tiện tay đem Thiên Môn chủ từ đó ôm ra, hơi run lên, nhìn về phía Dương Dịch Chi. Dưỡng ba bá, còn thừa lại một hơi. Dưỡng dịch chi đều cho Tô Mạch cả sẽ không. Nghe nói như thế nửa ngày về sau mới phản ứng được, lúc này vội vàng phi thân mà tới, từ trong ngực lấy ra một viên đan dược nhét vào Thiên môn chủ miệng bên trong. Thiên môn chủ chỉ là nhìn hằm hằm hai người, kiên quyết không muốn há mồm. Trận chiến này dù cho là bại, chết tại Tô Mạch trong tay, kiến thức đến như thế thần công tuyệt học, hắn cũng coi là có thể cam tâm. Nhưng đám người này rõ ràng không muốn để cho mình chết, bọn hắn là muốn để cho mình sống. Còn sống rơi vào trong lòng bàn tay của bọn họ, tất nhiên chịu lấy tận cốt đủ. Hắn thiên tính cao ngạo, làm sao có thể cam tâm nhưng lúc này giờ phút này quanh thân kinh mạch đứt đoạn xương cốt vỡ vụn huyết đục gần như tại ban vẫn đan điền sơ phá ngũ tạng lục phủ thì tại cùng tô mạch đối một quyền kia thời điểm liền đã rất nhiều vỡ vụn dù cho là muốn cắn chặt hàm răng cũng không có khí lực làm được chỉ hận không chiếm được mình cái này một dùng sức chết đi coi như xong đáng tiếc hắn ý tưởng này trung quy là không thể thành bị dương dịch chi tiện tay nặn ra hàm răng tiện tay đem đan dược nhét đi vào dùng nội lực dẫn đường đến trong bụng tiện tay một trường rơi vào thiên môn chủ ngực bụng ở giữa dùng cái này tan ra dược lực thiên môn chủ kia trắng bệnh sắc mặt vậy mà dần dần khôi phục một tia hưởng nhuận ngươi Đây là Hành Ý đỉnh. Bất Tử hồi Xuân Đan. Hắn ngạc nhiên nhìn xem Dương Dịch Chi, "Ngươi, đan dược này, cho dù cho một tòa thành, cũng kiên quyết không đổi, bọn hắn vậy mà cho ngươi." Dương Dịch Chi nhẹ nhàng địa thở dài một ngụm, nhưng không có phản ứng thiên môn chủ, mà là cuốn bít nhìn về phía Tô Mạch. Vươn tay ra, đụng vào lồng ngực của hắn, xác định không có sụp đổ, xương cốt cũng không có đứt gãy, mặc dù quần áo bị trưởng lực chấn vỡ, phá hai cái lỗ thủng, nhưng là trên da ngay cả một mảnh dấu đỏ đều không có. Lúc này mới thở ra một hơi thật dài, lại nhìn Tô Mạch, đã là mặt mũi tràn đầy vẻ phức tạp, không đợi mở miệng Dương Tiểu Vân mấy người cũng đã đến trước mặt, không để ý tới nhiều người không có ý tứ. Dương Tiểu Vân lập tức nhào tới Tô Mạch trong ngực, nàng là bậc cân quắc không thua đấng mày râu, lại không phải làm bằng sắt tâm địa. Mắt thấy Tô Mạch một trận chiến này hung hiểm, chỉ cảm thấy một trái tim đều thất linh bất lạc, mãi cho đến gắt gao ôm trong ngực người này, lúc này mới cảm giác cái này thất linh bất lạc, bất ổn một trái tim, chậm rãi về tới tại chỗ. Kia sắp tán đi tam hồn lục phách, cũng nhao nhao quay về bản thân. Tiểu Vân tỷ chớ sợ. Tô Mạch một tay ôm Dương Tiểu Vân, ta không sao. Hắn võ công nhìn qua lợi hại, trên thực tế chính là phô trương thanh thế mà thôi. Lang hùng hà. Ngọc linh tâm, Kỳ Lân kiếm khách bọn người nghe đều lớn mắt trợn trắng. Liền xem như Lưu Mặc phó Hàn Nguyên cũng cảm thấy Tô mạch cái này đơn thuần nói nhảm. Duy chỉ có phong bách xuyên hai con người bên trong vậy mà toát ra đường cúp như thế ánh mắt. Bị Quý Phi Dương nhìn ở trong mắt, lập tức giật mình không thôi, ngươi sẽ không chăm chú đi, Tô tổng tiêu đầu, sẽ không gạt người. Phong Bách xuyên kiên định như vậy cho rằng, Quý Phi Dương khỏe miệng giật một cái, hắn sẽ không gặp người. Cái kia là không muốn để cho Dương Tiểu Vân lo lắng có được hay không? Căn bản chính là nói lời an ủi mà thôi. Mặc dù cũng đúng là không có việc gì đi, nhưng đây là bởi vì hắn võ công cao a đuổi ngươi đi lên, đã sớm cho đánh thành mảnh vỡ có được hay không? Thiên Đao môn đây đều là những người nào mới a? Dương Tiểu Vân mãi cho đến cả trái tim tất cả đều trở xuống trong bụng về sau, lúc này mới nhớ tới tất cả mọi người nhìn xem đâu. Tranh thủ thời gian buông ra tu mạnh, lại cảm thấy có chút lưu luyến không rời, chỉ là quay đầu trở lại, thấy được Dương Dịch Chi, theo bản năng cắn miệng môi dưới. "Cha, Vân Nhi." Dương Dịch Chi thở dài, "Thôi thôi, nơi này không phải nói chuyện địa phương, thu thập một chút về sau, chúng ta tìm cái địa phương bàn lại đi." Hắn nói đem kia Thiên môn chủ cầm trong tay. Thiên môn chủ lại là sắc mặt lạnh lùng, không nói một lời hắn biết này lại công phu, mặc kệ nói cái gì cũng vô ích, cùng nói nhảm nói cái gì, sĩ khả sát bất khả nhục, còn không bằng ngậm miệng không nói tốt. tô mạch thì nhìn về phía lưu mặc bọn người, nhẹ nhàng ôn quyền, chư vị, mấy ngày không thấy, ngược lại là không nghĩ tới gặp lại phía dưới, lại lại như thế chẳng cảnh. tô tổng tiêu đầu, ngài tại sao lại ở chỗ này? lưu mặc bọn người nhao nhao cùng tô mạch ôn quyền chào. tô mạch nhìn dương dịch chi một chút, nhẹ nhàng lắc đầu, ta bên này nói là đến nói dài, nhưng lại không biết cái này phó hàn Điên là thế nào bị vị tiêu cực nhạc thiên cung phó cung chủ bắt lại. lưu mặc mấy người lắc nhau cũng là dở khóc giờ cười, đây cũng là nói rất dài dòng. vậy liền vừa đi vừa nói, dương dịch chi mở miệng lại để cho nô đạo yêu thủ hạng xử lý một chút chiến trường. nô đạo yêu vui vẻ đáp ứng xuống, lại đối tô mạch ông quyền, lúc này mới xoay người đi bận rộn. lúc này đám người quay người trở về, kỳ lân kiếm khách mang theo cổ bích diên, dương dịch chi mang theo thiên môn chủ, một đoàn người xem như thắng lợi trở về. trên đường, lưu mặc thì đem bọn hắn chuyến này tình huống nói đơn giản một phen. từ khi ngày đó trả tứ bên ngoài phân biệt về sau, bọn hắn liền đi cái này thường phong cốc, bọn hắn nóng lòng truy tra đồng vân hạ lạc, tốc độ tự nhiên không chậm lại không nghĩ rằng đường xá bên trong, vậy mà tao ngộ một trận thảm án. Hành kinh một chỗ thành trấn thời điểm, phát hiện thành trấn bên trong một cái đại hộ nhân gia, cả nhà già trẻ đều chết thảm. Thi thể treo cao lương, trước khi chết nhận hết làm đủ. Mà trong nhà đại thiếu gia, càng là làm người bắt cóc, không biết tung tích. Lưu Mặc Mắt thấy ở đây, lập tức tốt nhiên, phong bách xuyên suốt thân tử thiên đam môn, trong nóng ngoài lạnh, cũng là chân thực nhiệt tình người, gặp chuyện bất bình, làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Để bọn hắn ngoài ý muốn chính là, liền xem như phó Hàn luyện nơi này cũng là lòng đầy căm phẫn. Hỏi thăm về sau, thế mới biết, Bắc địa Võ Lâm có nhiều huấn loạn. Phó Hàn Nguyên là nông dân xuất sinh, sớm mấy năm thấy qua quá nhiều chuyện bất bình. Hắn sau đó ra giang hồ, muốn trở thành võ lâm cao thủ, cũng chưa hẳn không có bên vực kẻ yếu tâm tư. Chỉ tiếc, một khi làm người lợi dụng, cũng đã là thân bất do kỷ. Giờ này khắc này, đám người lại là ăn nhịp với nhau. Lúc này làm theo ý chang, lại phát hiện gây án người, vậy mà cũng đang đuổi Phó Thương phong cốc. Ven đường truy tra hồi lâu sau, lúc này mới nhằm vào đoàn người này tung tích. Mặc dù thấy được cực nhạc bảo đỉnh, bọn hắn cũng không biết là ai, nhưng là cũng không ảnh hưởng bọn hắn xuất thủ trừ ác. Ba người thương lượng về sau, quyết định ban đêm động thủ. Cứu người giết người, làm theo điều mình cho là đúng. Lại không nghĩ rằng màn đêm buông xuống trong rừng đạo thủ, cái này cổ bích diên võ công quả thực là có chút nghe giận cả người. Một fan tranh đấu phía dưới, không chỉ có không thể chạm yêu trừ ma, ngược lại suýt nữa bị cái này cổ bích diên cho một thể thành cầm. Thời khắc mấu chốt, đem bọn hắn cứu được người, lại là để bọn hắn không tưởng được, lại là vô chỉ đao. Đồng Vân, chỉ tiếc, vậy sẽ Đồng Vân không biết kinh lịch cái gì, cũng sớm đã là dầu hết đèn tắt. Cuối cùng mang đi lưu mặc cùng Phong Bách xuyên lại là lưu lại phó Hàn Uyên bất lực. Tô Mạch nghe đến đó hơi kinh ngạc, các ngươi tìm tới Đồng Vân rồi. Không sai. Lưu Mặc nhẹ gật đầu, thở dài, đáng tiếc, hắn đã chết. Chế Tô Mạch nhìn Phong Bách xuyên một chút, vị này Thiên Đao môn đại đệ tử này lại chỉ là sắc mặt leng lút, hoàn toàn nhìn không ra nội tâm suy nghĩ. Tô Mạch nhướng nhướng mày, đồng vẫn nhưng có nói với các ngươi thứ gì? Hắn lúc nói lời này, theo bản năng nhìn về phía đi ở phía trước giường dịch Chi, đã thấy đến hắn hoàn toàn không có động tĩnh chút nào, tựa hồ căn bản cũng không có nghe được. Bất quá những này lão gia hồ diễn kỹ tất cả đều có thể đi cầm tượng và út ca, nhìn như không có bất kỳ cái gì còn sóng, ai biết trong lòng nghĩ như thế nào? Không có. Lưu Mặc lắc đầu, hắn cứu chúng ta thời điểm cũng đã là dầu hết đèn tắt, chờ đem chúng ta đưa đến an toàn chỗ, chưa từng bàn giao vài câu, cũng đã không có khí tức. Cái này, Tô Mạch mần ngờ, liền không nói gì. Hắn tựa hồ vốn là có lời gì muốn nói, Lưu Mặc thở dài, chỉ là, chúng ta có lẽ cũng không phải là hắn các loại người đi. Tô Mạch nhẹ gật đầu, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Sư thúc tổ trước khi chết, lưu lại một phong thư đã để cho ta giao cho trưởng môn. Mặt khác, hắn giao ra mình bội đao cùng Huyền người đao, để cho ta đưa về Vạn Phong chỉ. Phong Bạch xuyên bỗng nhiên mở miệng. Thì ra là thế, phong huynh còn xin nén bi thường. Phong Bách xuyên nghe vậy lại lắc đầu, mặc dù sư thúc tổ vậy sẽ đã là thời khắc hấp hối, nhưng mà lại nhìn ra trên mặt cũng có thoải mái, hẳn là cầu nhân đến nhân, cũng không có cái gì đáng đến lo lắng chỗ. Tô Mạch trong lúc nhất thời lại có chút sẽ không, hắn liền phát hiện, Ngọc Thị nhất tộc cũng được, Thiên Đao môn người cũng được, một số thời khắc tại đối đãi một ít chuyện trên thái độ là thật rất rộng rãi. Mà Lưu Mặc tại qua chiến dịch này về sau tìm được Đồng Vân, cũng coi là chấm dứt một cái khúc mắc. Năm đó Bá Vương giản Lưu giải ương một chiêu tiếp bại Đồng Vân, bây giờ Lưu Mặc bị Đồng Vân cứu, cái này ân oán tự nhiên là xóa bỏ thế nhưng là vậy sẽ hai người nhưng không có biện pháp quay lại dù sao phó hàn uyên bị cổ bích diên bắt lại lúc này đành phải một lần nữa đuổi theo cẩn thận từng ly từng tí lặn thân đến cái này thương phong cốc bên ngoài tại hôm nay trước đó cổ bích diên vẫn luôn tại thương phong cốc bên ngoài đây cũng là vì cái gì ngọc linh tâm tuần sát thương phong cốc cửa vào nhưng thủy trung không có đoạt được nguyên nhân chỗ mà mãi cho đến hôm nay cái này phó hàn uyên mới xem như thật lộ mặt vốn định lập tức thi cứu lại không nghĩ rằng người đầu tiên xuất thủ lại là tuần nguyện không thấy quý phi dương sau đó lại ra tay vấn đề này đám người cũng đã biết những lời này nói xong thời điểm cũng đã đến lúc trước tô mạch cùng dương tiểu vân thấy qua kia một ngọn núi động dẫm chân đi vào, lại phát hiện bên trong hang núi này vậy mà có khắp căn khôn. càng là đi vào bên trong, nội bộ không gian càng lớn. cuối cùng lối ra lại là một cái trong núi cái hố. trên đỉnh đầu mở rộng thiên môn, phía dưới vách đá che chắn chỗ, thì là cắm trại chỗ. nơi này ngoại giới bị tự nhiên ngăn cách, dù cho là nhóm lửa cũng sẽ không bị người phát hiện, chính là thích hợp nhất số lớn nhân thủ lối ra. ngọc linh tâm nhìn tô mạch bọn người một chút, hơi giải thích một phen. lưu mặc cùng phong bách xuyên bọn người lúc này mới nhớ tới, còn không có cùng ngọc linh tâm cùng kỳ lân kiếm khách bọn hắn thông báo tính danh lúc này ôm quyền chắp tay đã thấy đến ngọc linh tâm khoát tay áo tên của ta chư vị ngươi không nên biết thì tốt hơn hôm nay trận này chư vị xem như đánh bại đánh bại cuốn vào trong đó ân cũng không thể tính như vậy dù sao còn có một cái đồng vân chỉ bất quá việc này phía sau còn có liên lụy không ngừng chư vị vẫn là chớ có cuốn vào trong đó để tránh thân gặp bất chắc tô mạch nghe vậy nhìn ngọc linh tâm một chút đang muốn thỉnh giáo ngươi cùng dương bá bá khang khang bắt cái này thiên môn chủ cần làm chuyện gì năm đó hủy diệt ngọc thị nhất tộc chân hùng chẳng phải đang trước mắt vì sao là bắt mà không phải giết Ngọc Linh Tâm lần này không có đối Tô Mạch hỏi gì lắm đấy, mà là nhìn về phía chính đi tới Dương Dịch Chi. Dương Dịch Chi nhìn Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân một chút, thở dài thườn thượt một hơi. Các ngươi đi theo ta. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân liếc nhau một cái, lúc này đi theo Dương Dịch Chi sau lưng. Dọc theo sơn động tiếp tục hướng phía trước, trải qua mấy lần chuyển hướng về sau, nhưng lại có một chỗ cửa hàng, xoay người ra thì là mặt khác một chỗ nhỏ hẹp sơn gốc. Đất này giới vị dãy núi Ba Khỏa, trong đó hoàn cảnh tựu, có cầu nhỏ nước chảy, cây xanh râm mát, bốn mùa như mùa xuân, ngược lại là một chỗ nghi nhân chỗ. Dương Dịch Chi đứng chắc tay, Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân đứng ở sau lưng hắn, đang đối mặt nhìn nhau ở giữa, liền nghe đến Dương Dịch Chi thở dài thượn thượt một hơi. Mạch, các ngươi là lúc nào đối với chuyện này có chỗ phát giác? Rất sớm trước đó. Tô Mạch nói ra, từ khi cha ta qua đời về sau, Dương Bá Bá Đông Nhiên tính cách đại biến, đi gây nên hoàn toàn cùng quá khứ cái kia Dương Bá Bá không thể so sánh nổi. Phía sau, Thiết huyết Tiêu Cục bên trong phát sinh đủ loại, Dương Bá Bá đem Tiểu Vân tỷ đổi ra Tiêu Cục cách làm, đều làm người hoài nghi. Ngũ Vương tập bên trong, ta cùng Tiểu Vân tỷ gặp Lý Tư Vân. Lúc trước Dương Bá Bá hỏi qua. Lý Tư Vân ở đâu? Hán, kỳ thật đã chết. Giao Long thủy chạy bên trong, Lý Tư Vân ngay trước mặt chúng ta, tự vận. Dương Dịch Chi quay đầu, nhìn về phía Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân, trong con ngươi ngược lại là không có cái gì vẻ kinh ngạc, tựa hồ vốn nên như vậy. Chỉ là khẽ gật đầu, nhiều năm như vậy đến, hắn ngược lại là chưa từng có chút cải biến. Việc này, hắn đưa ngươi liên lụy trong đó, đúng là tội đáng chết vạn lần. Bất quả nói đến đây, nét mặt của hắn cũng thoáng có chút cổ quái. Cho nên, ngày đó Hạo nhiên thư viện bên trong, các ngươi là cố ý. Nếu biết Dương Ba Ba cố ý như thế đối đại với chúng ta, tự nhiên là tương kế tiểu kế vừa vặn nhìn xem ngài đến cùng muốn làm gì ngày đó miệng ra không đụng còn xin Dương bà bà xin đừng trách thôi chuyện cho tới bây giờ lại có cái gì trách móc chỗ Dương Dịch Chi nhìn xem Tô Mạch trong con ngươi cũng là mọi loại phức tạp Tô Mạch thì trầm giọng hỏi ngài đến cùng vì sao như thế làm việc Dương bà bà đến lúc này cũng không có ý định nói với chúng ta sao Dương Dịch Chi thần sắc hơi có hoàng hốt lặng lặng nhìn Dương Tiểu Vân hai mắt nhẹ nhàng cười một tiếng cha cả đời này làm việc chưa hề có chút thấy nấy tại tâm chỗ duy chỉ có một việc đối ngươi là hổ thẹn Dương Tiểu Vân sững sờ chuyện gì liền đem ngươi gả cho mạch mà chuyện này. Dương Dịch chi mắt thấy Dương Tiểu Vân lại muốn giận hiện ra sắc, liền nhẹ nhàng địa khoát tay áo. Người trước hết nghe ta nói, ta cùng ngươi Tô Thúc Thúc là kết bái chi giao, tình thâm nghĩa trọng, bao nhiêu lần hấp hối thời khắc đều là hắn đem ta từ trong đống người chết độc ra tới. Năm đó cha ngươi ta vốn là một cái giang hồ lang thang người, nếu không phải là gặp hắn Tô Thiên Dương, cũng chưa chắc sẽ ở cái này Lạc Hà thành cắm rễ nhiều năm như vậy tuyết nguyệt. Cho nên, chưa từng chờ tiểu mạch xuất sinh, liền tự tiện làm chủ, cho ngươi chỉ phúc vi hôn. Nếu như Tô Thiên Dương sinh chính là con trai, vậy liền kết làm phu thế, nếu là sinh chính là cái nữ nhi, Vậy liền kết làm kim lan tỉ muội. Kết quả, hắn ngược lại là thật bản lãnh, trực tiếp liền sinh cái con trai. Nói đến đây chút chuyện cũ thời điểm, Dương Dịch Chi trên mặt lại toát ra nhiều năm qua cũng không từng hiện ra qua tiêu dung. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, Phó Tá Diên ninh lập nên tình thế. Hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 166, không phải quân không cả. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân liếc nhau một cái, im lặng nghe Dương Dịch Chi. Dương Dịch Chi nhẹ nhàng địa phun ra một hơi, xoay người sang chỗ khác nhìn xem cái này sơn cốc nho nhỏ bên trong nước chảy, nhẹ giọng nói ra: lao tử anh hùng mà hào hán, ta vốn định Tô Thiên Dương anh hùng Tam minh, con của hắn lại há có thể là giá áo túi cơm. Lại không nghĩ rằng, nam hài này cùng nữ hài tính tình, lại là rơi mất từng cái. Ta Dương Dịch Chi nữ nhi thiên tính lỗi lạc, không thua kém đấng mày râu, trái lại Tô Thiên Dương nhi tử, lại là cái không có thành tựu con em thế gia. Dương Tiểu Vân theo bản năng nhìn Tô mạch một chút, gặp hắn trên mặt cũng không có vẻ không hài lòng, chỉ là có chút xấu hổ. Đang muốn mở miệng nhắc nhở một chút Dương Dịch Chi, liền nghe đến Dương Dịch Chi tiếp tục nói ra. Bất quá, cái này nhưng cũng không sao. Các ngươi là thanh mai trúc mã, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Vân Nhi trời sinh trọng nghĩa, tính tình bên trong giống ta chỗ. Quá nhiều nàng mẫu thân, tương lai có Vân Nhi nó đỡ, lại có hai chúng ta lão gia hỏa ở một bên, cuộc sống của các ngươi cũng chưa chắc không thể quá ư thư thả. Ai nghĩ đến, trời có nắng mưa khó tính, người có họa phúc sớm chiều. Tô Thiên Dương, vô thanh vô tức, mình liền lén lút chết rồi. Chuyện này liên lụy chi lớn, sao không phải các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy? Thậm chí một cái Tam Tuyệt Môn đều tuyệt không phải cuối cùng người giật dây. Vì vậy, từ hắn qua đời ngày đó bắt đầu, ta liền từ đầu đến cuối đều đang điều tra chuyện này. Hắn nói đến đây. Quay đầu nhìn về phía tô mạch cùng dương tiểu vân, mà sở dĩ không nguyện ý nói cho các ngươi biết, lại là bởi vì không muốn để cho các ngươi quấn vào cái này ngập trời trong mưa gió. Nhất là mạch mà thời điểm đó ngươi quả thực là quá không được ý. Nhưng cho dù như thế, ngươi cũng là hắn nhi tử, tựa như cùng là con của ta đồng dạng. Ta cùng cha ngươi là kết bái chi giao, trong đống người chết đánh ra tới tình nghĩa, cho dù ngươi thật chẳng làm nên trò chống gì, ta lại há có thể ngồi yên không lý đến? Chỉ là nếu như ta đối ngươi quá tốt, sau đó ta đi sự tình, tất nhiên sẽ cho ngươi cùng vân nhi mang đến thiên đại tai nạn. Ngươi nhưng minh mạch, tô mạch nhẹ nhàng gật đầu lời này kỳ thật không cần phải nói đến nơi đây, hắn liền đã minh bạch Dương Dịch Chi rủ ý, chỉ là đối với hắn trong miệng cái này liên lụy quá lớn, Tam Tuyệt Môn cũng không phải cuối cùng người dẫn dây, như vậy vẫn còn có chút ngạc nhiên. Mặc dù chuyện này từ Dương Dịch Chi cùng Ngọc Linh Tâm thiết lập như cục, đuổi bắt Thiên Môn chủ điểm này, liền có thể nhìn ra mánh khỏe. thế nhưng là cái này Tam Tuyệt Môn đã đến tình trạng như thế, có thể nói nhìn chung toàn bộ Đông Hoang đều coi là một cái quái vật khổng lồ. Trình độ như vậy Tam Tuyệt Môn phía sau như cũ có khác đầy tay, kia yeah, năm đó Tô Thiên Dương đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, chân chính ra tay hại hắn người là ai? Tô Mạch trong lòng lặp đi lặp lại suy nghĩ. Bên hai liền nghe đến Dương Tiểu Vân nói ra. Kia, ngươi nói thua thiệt ta là có ý gì? Ta cùng Tô Thiên Dương giao tình, là giữa chúng ta giao tình. Nếu là Mạch mà từ đầu đến cuối không nên thân, có Tô Thiên Dương tại cũng bị khuất không được ngươi. Thế nhưng là Tô Thiên Dương chết rồi, chỉ còn lại Mạch mà một cái lẻ loi hữu quan. Ta trung binh là đến cho các ngươi về sau tính toán. Tô Thiên Dương sự tình không thể coi thường, nếu là ta hãm sâu trong đó, hai người các ngươi lại phải cùng chuyện này rũ sạch sở quan hệ. Cho nên trước lúc này ta cố gắng phát triển tiết huyết tiêu cục đem nó chế tạo vì lạc hà thành tam đại tiêu cục một trong không phải là vi phụ không cách nào làm được càng lớn chỉ là lo lắng cây to đón gió quay đầu cho các ngươi lại dẫn tới kết nạn vì vậy cái này tam đại chi danh lại là vừa đúng chờ đến thời cơ thích hợp ta mượn cớ đem tiêu cục giao cho ngươi của mạch để các ngươi có trâu nghề nghiệp không cầu nghe đạt đến giang hồ nhưng cầu có thể ăn một miếng cơm no dù cho là tương lai đem tiêu cục bán những năm này tích lũy được tiền tài cũng đủ các ngươi áo cơm không lo lại có vân nhi ngươi trông coi hắn tất nhiên sẽ không để cho hắn ăn chơi đàng điếm bại hoại vô liếng như thế ta xem như yên tâm một nửa mà đổi thành bên ngoài một nửa, lại đến rơi vào tại lạc phượng minh. đây cũng là vì cái gì ta muốn tham dự lạc phượng minh nội bộ chi tranh. ta cùng bọn hắn đã nói trước, việc này có thể thành, tương lai các ngươi tại lạc hà thành bên trong hết thảy, nhưng phạm là tại lạc phượng minh địa giới bên trong, vô luận là có việc khó gì, bọn hắn đều không thể ngồi yên không lý đến. lương trước, ta như bọn mình, tất nhiên không vì giang hồ biết, chỉ cần một ngày bọn hắn không cách nào xác định ta đến tận cùng sống hay chết, liền trong vòng một ngày không thể coi thường người của mạch. nếu không, nhưng để cho ta có trở về một ngày, tất để hắn lạc phượng minh gà chó khó yên. Dương Dịch chi sau khi nói đến đây, trong con ngươi lại mang theo từng tia từng tia thương tiếc, tự động lần này cố nhiên là có thể làm cho mạch mà tương lai có chỗ dựa vào, ta cũng đối được Tô Thiên Dương. Xem như xứng đáng ta cùng hắn ở giữa phần này sinh tử chi giao. Duy chỉ có một điểm, để vi phụ thường xuyên khó có thể bình an, lại là đưa ngươi đẩy vào lửa này trong hầm. Nếu như mạch mà vẫn như cũng là như vậy không hiểu sự tình, tương lai khó tránh khỏi mọi chuyện đều phải từ ngươi phí sức phí sức. Nếu như nói, ta cho ngươi khác đổi một cái anh hùng thiếu niên, ngươi tất nhiên sẽ không khổ cực như thế. Đây là cha, có lỗi với ngươi địa phương. Dương Tiểu Vân nghe thở dài ra một hơi, khỏe mắt ẩn ẩn có chút đỏ lên, nhẹ nhàng lắc đầu. Cha, ngài xem thường ai đây? Ngài lời này là coi thường mình nữ nhi. Vô luận Tiểu Mạch đến tột cùng là tuổi mủ, vẫn là nhân tài. Nữ Nhi đời này, Trung vi là nàng thế tử. Dương Gia nữ nhi, làm sao có thể hứa cho hai nhà người? Mà lại, ngài cũng coi thường Tiểu Mạch. Hắn bây giờ cũng sớm đã xưa đâu bằng nay, không còn là năm đó cái kia hoàn luận tử đệ. Hắn võ công cao cường, tâm tư kín đáo, dù cho là ngài dạng này lao ra hồ, cũng chưa chắc có thể nắm đến hạ hắn. Sau khi nói đến đây. Dương Tiểu Vân trung Quy là nhịn không được trong lòng chua xót nhào tới Dương Dịch Chi trong ngực. Cha nữ nhi sai, ngày đó, nữ nhi nói ngài bội bạc một loại ngôn ngữ, ngài ngàn vạn lần đừng có để ở trong lòng. Nữ nhi, nữ nhi chỉ là trong lòng hào hào thất vọng, nhưng lại không biết cha ngài vì thế đạn tinh kiệt lo, làm hết thể cũng là vì ta cùng tiểu mạch. Cho dù mang tiếng xấu, cũng không oán không hối. Cha, ngài chớ có trách cứ Vân Nhi có được hay không? Dương Dịch Chi ngẩn ngơ, vươn tay ra, hơi có chút do dự đặt ở Dương Tiểu Vân trên đầu, nhẹ nhàng vu vu, trên khuôn mặt tràn đầy ý cười. Hắn nhẹ giọng nói ra, từ khi năm tuổi về sau. Vi phụ liền chưa hề gặp ngươi khắp qua, chỉ là ngươi đứa nhỏ này bây giờ lại nói hết ngốc nói. Vi phụ có nữ như thế, có thể nói là tuổi già an lòng. Ngày đó ngươi nói cha bội bạc, cha mặc dù trên mặt không cao hứng, nhưng trong lòng thì cao hứng. Bởi vì càng là như thế, càng là nói rõ ngươi đối cha đến cùng có bao nhiêu thất vọng, ngươi càng là thất vọng, đã nói lên trong lòng ngươi làm rõ sai trái, biết được đúng sai. Ta Dương Dịch chi cả đời này không dám nói đỉnh thiên lập địa, đi sự tình, nhưng cũng không thẹn lương tâm, chỉ là duy chỉ có đối ngươi mỗi lần nửa đêm tỉnh mộng thời điểm đều chẳng chọn khó mà ngủ say năm đó ngươi làm đường phố ra sức đánh mạch, sau đó cùng cha đại sảo một khung. Lúc đó, ngươi nếu là có không chút nào muốn gả cho mạch mà chi tâm, vi phụ, nói không chừng cũng sẽ nghĩ biện pháp khác. lại không ngờ tới, ngươi tim rắn như thép, lại là cũng sớm đã nhận định đứa bé này. chỉ là vậy sẽ ngươi chưa để ý tới tình yêu sự tình, bây giờ vi phụ lại muốn hỏi ngươi một câu. nói đến đây, hắn viện Dương Tiểu Vân bà vai, đưa nàng đẩy ra, chăm chú nhìn nàng. ngươi làm thật đời này đều không phải mạch mà không còn ai sao? Dương Tiểu Vân nghe vậy quay đầu nhìn tô mạch một chút, xoay đầu lại, nhọn miệng cười. nữ nhi đời này chỉ gã hắn một người. Quá khứ, có lẽ chỉ là bởi vì ngài cho nữ nhi từ tiểu hứa cái môn này thân. Nữ nhi là cái thật tâm mắt, từ nhỏ đến lớn ngài cũng giáo dục ta, có tử hứa một lời tiền quân chi trọng, vì vậy, dù cho là đối với hắn chưa từng có chút yêu thương chi ý, nhưng cũng nguyện ý bị thân, không một câu oán hận. Nhưng mà hiện nay, nữ nhi cùng hắn sớm chiều tương đối, lại là, lại là thật cảm mến với hắn, đời này kiếp này, không phải quân không gã. Nàng thanh âm không lớn, lại là âm vang hữu lực, đam chiêu suy nghĩ tuyệt không mảy may giữ lại. Dương Dịch Chi nghe được sững sở, trên mặt cũng vui cũng buồn, vui là đã hỉ, buồn lại khó hiểu có lẽ mỗi một cái phụ thân nghe được nữ nhi nói loại lời này thời điểm, làm phụ thân trong lòng, cuối cùng sẽ có muôn vàn tư vị, khó mà diễn tả bằng lời đi. bất quá hắn trung quy là cười ha ha một tiếng, thật sâu gật đầu, chỉ là lại nhìn tô mạch, lại không hiểu nhiều hơn mấy phần không vừa mắt, cuối cùng bất đắc dĩ, nhưng cũng vui vẻ, nhẹ giọng thở dài. tốt, tốt tốt, như vậy cũng tốt. tô mạch nghe được dương tiểu vân, cũng là trong lòng xúc động. mặc dù hắn cảm giác hôm nay lời này nói tới nơi này, rõ ràng đã lệch ra lâu a, rõ ràng là muốn tìm dương dịch chi tìm hiểu năm đó sự tình, làm sao trò chuyện một chút, lại nói đến những chuyện này, chỉ là hồi tưởng lúc trước. Xuyên qua tới thời điểm kế thừa nguyên chủ ký ức, đối với Dương Tiểu Vân tình cảm là lấy e ngại chiếm đa số, còn có chút muốn kính nghi với chi. Dù là thập lý đình bên trong sơ gặp nhau, Tô Mạch cũng là ôm được chăng hay chớ tâm thái. Đối với một cái chưa bao giờ có thực sự hiểu rõ nữ hải, lại như thế nào có thể có thể nói là yêu thương, lại thế nào liền có thể tùy tiện tiếp nhận. Nhưng mà đoạn đường này đi tới, cùng Dương Tiểu Vân ở giữa tình cảm lại là càng phát chân thành tha thiết, có thể đụng tay đến, nhưng lại vô cùng chân quý. Nhớ tới ngày đó dọc theo sông mà xuống, tiến về Đông Thành, mạn thuyền bên cạnh kia lời nói, trên đời này lại có mấy nữ hải có thể qua làm được như là Dương Tiểu Vân như vậy, Đang Chiêu suy nghĩ đều là mình cân nhắc. Ngày đó, Tô Mạch từ lúc chào đời tới nay, vô luận là kiếp trước kiếp này, đều là lần thứ nhất từng có mãnh liệt như thế cảm giác. Đó là một loại tâm tư càng thêm chịu nặng, phản phất là ở một người cảm giác. Phần này suy nghĩ đến tận đây, liền gặp được Dương Dịch Chi bỗng nhiên đem lạnh lẽo con ngươi bỏ vào trên người hắn. Tô Mạch, ngươi lại nhớ kỹ, La Phu đem Nữ Nhi gả cho ngươi, ngươi chỉ cần đối nàng tốt. Quá khứ ngươi không nên thân, Vân Nhi ủy thân cho ngươi dù cho là nàng có chút tùy khuất, nhưng cũng sẽ không bị ngươi khi dễ nhưng hôm nay ngươi võ công cái thế phóng nhãn thiên hạ nói không chừng cũng ít có địch thủ vân nhi gả cho ngươi tự nhiên không tính nguy khuất nhưng là nếu như ngươi đối nàng không ở lấn nàng nụ nàng cho dù lão phu võ công không bằng ngươi nhưng cũng tuyệt không để ngươi dễ chịu ngươi nhưng minh mạch tiểu chất để ý tới đến tô mạch ngẩng đầu lên nhìn về phía dương dịch chi lẫn nhau hai mắt nhìn nhau dương dịch chi trong con ngươi lăng lệ chi sắc dần dần rút đi lại nhìn tô mạch nhưng lại có khác biệt năm đó tinh lịch hải tử vô pháp vô thiên ăn chơi thiếu gia một khi đốn lộ bây giờ lại là lòng trời lở đất tô thiên dương dù cho là dưới cửu tuyển cũng nên nhắm mắt. Ngày đó, Ngọc Liêu Sơn Trang bên ngoài, Lăng Hồng Hà đã từng hỏi ta, có phải hay không hẳn là đem chuyện kia nói cho ngươi? Trong lòng ta quả thực do dự không chừng, nhưng hôm nay, ta lại cảm thấy sắp thực hẳn là nói cho ngươi biết. Chỉ là Mạch Nhân Huynh phải biết, việc này từ ta trong miệng nói ra, truyền vào trong thai của ngươi. Ngươi nhưng có chỗ biết, sau đó làm việc liền tất có chỗ trà, đến lúc đó rất khó nói sẽ hay không kinh lịch hung hiểm. Vì vậy, Mạch, ngươi thật phải biết sao? Giờ khắc này, tô Mạch cũng không có quá nhiều do dự, chỉ là nhẹ gật đầu. Sở dĩ như thế cũng không phải nói tô mạch đối cái này chưa từng gặp mặt phụ thân, có cái gì tình cảm, không phải báo thù cho hắn không thể, chỉ là một thì hắn trung binh là chiếm cứ nguyên chủ thân thể, đánh chịu hắn một thế này nhân quả. nguyên bản tô mạch có thể bất tài, dù sao nếu như dựa theo cái kia cách sống, nếu là không có dương tiểu vân giúp đỡ, không có dương dịch chi vì đó mưu đồ, ngày sau chết tại danh nước bẩn bên trong đều là bình thường sự tình. nhưng là hiện nay tô mạch lại không thể như hắn, tương lai cuối cùng còn phải hành tẩu giang hồ, đồng thời lấy võ công của hắn tâm trí, tương lai danh dương võ lâm ở trong tầm tay. Có một số việc, làm ngươi không có tiếng tâm gì thời điểm có lẽ sẽ không tìm được ngươi, nhưng khi ngươi công thành danh toại thời điểm, liền sẽ bất ngờ tới. Có khác một tiết, lại là bởi vì Lý Tư Vân ngày đó kia một trận hiểu lầm. Việc này bên trong đến tuột cùng có cái gì nền tảng, cho đến nay Tô Mạch Như cũng hoàn toàn không biết gì cả. Lý Tư Vân vì thế không tiếp tự sát cũng không nguyện ý lộ ra một chữ. Thế nhưng là đối Tô Mạch tới nói, Lý Tư Vân cái này hiểu lầm lại có chút muốn mạng. Dù sao, Lý Tư Vân có thể sẽ đối với mình sinh ra hiểu lầm, kia có phải hay không người khác cũng sinh ra cái này hiểu lầm? từ đó làm cho năm đó phát sinh trên người tô thiên dương sự tình cũng tương tự phát sinh ở trên người mình về tình về lý điểm này đều là vô cùng có khả năng kết hợp với điểm thứ nhất khi hắn dương danh giang hồ thời điểm năm đó như hại tô thiên dương người, nếu là lại đối với hắn sinh ra hiểu lầm lấy hưu tâm tính vô tâm phía dưới ai biết sẽ còn phát sinh dạng gì cơn sóng cùng đợi đến lúc kia lại đi biết rõ ràng hết thảy bị động đề phòng không bằng thừa dịp hiện tại hiểu rõ hơn một phần vô luận như thế nào hành động chỉ ít tương lai đều có một cái chuẩn bị cuối cùng lại là bởi vì dương tiểu vân cùng dương dịch chi dương dịch chi là quyết tâm muốn làm chuyện này kia dương tiểu vân cuối cùng cũng khó có thể không đếm xỉa đến. bây giờ tìm hiểu một chút năm đó chuyện xưa, nói không chừng còn có thể để dương dịch chi một lần nữa cân nhắc như thế nào cử chỉ, nếu không được, cũng không cần lo lắng trong nhà nhi nữa yếu, không cách nào chống cự mưa gió, lòng mang thấp vọng. phen này suy nghĩ, nhưng cũng để tô mạch về tình về lý, đều không thể đối với chuyện này không đếm xỉa đến. được, dương dịch chi thật sâu nhìn tô mạch một chút, trầm ngâm về sau, nhưng lại thở dài. vấn đề này nói rất dài dòng, trong lòng ta bồi hồi nhiều năm, bây giờ muốn mở miệng nói, trong lúc nhất thời, nhưng lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu. bất quá nhắc tới cái. Đầu tiên, ngươi phải biết cha ngươi là cái dạng gì ngươi. Tô Mạch sững sờ, hiện nay hắn cùng Dương Tiểu Vân cũng đều biết, bọn hắn trong thai Tô Thiên Dương cùng trong mắt người khác Tô Thiên Dương, hoàn toàn không phải một người. Bị Dương Dịch Chi nhắc lên điểm này, cũng là thật sự có nhiều tò mò rồi. Dương Dịch Chi ánh mắt bên trong, lại từ từ lâm vào trong hồi ức, nhẹ nhàng lắc đầu. Dương Ba bá lai lịch ngươi cũng biết, năm đó may mắn đã từng bái nhập mạc Tương Sơn, vẫn thiên nay, đến ân sư Khô Mục đạo trưởng chuyển thụ một thân võ công. Ỷ vào thương long bát hoàng hành động giang hồ, muốn sáng chế một phen sự nghiệp. Mà vậy sẽ khoảng cách bây giờ, sợ là đã có 30 năm năm tháng. Ta cùng ngươi phụ thân, cũng là vào lúc đó có biết. Đến nay ta như cũng nhớ kỹ, một năm kia trải qua một mảnh Sơn Lâm Giả Đạo, chợt nghe trong rừng truyền đến nữ tử tâu cứu thanh âm. Các ngươi cũng hẳn là minh bạch, giang hồ dào quẹt, mưa gió khó dò, ta đường tắt kia một chỗ cũng không thái bình. Thường xuyên có người nơi này bị người mai phục, giết người cướp tiền. Vì vậy, cái này tiêu cứu thanh âm tới cổ quái, trong lòng ta liền cất ba phần tỉnh táo. Nhưng mà thiếu niên nhầm Hiệp luyện thành một thân võ công, tự nhiên cũng nghĩ gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ, cũng không chờ ta quá khứ xem xét đến tận cùng, lại là trước kinh động đến trên cây đang ngủ cảm giác một người. Hắn chính là cha ngươi." Dương Dịch chi sau khi nói đến đây, khoe miệng không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. Lần đầu gặp gỡ, cũng là thường thường không có gì lạ. Hắn một thân nghèo túng cách ăn mặc, miệng bên trong còn ngậm một cọng cỏ cán, bỗng nhiên ngồi dậy, tựa hồ còn mang theo ngủ gật chưa tỉnh. Cùng ta đối mặt thời điểm, trong lòng ta liền lường trước, người này nếu là hành tẩu giang hồ, nói chung sống không quá ba ngày. Lại không nghĩ rằng hắn vậy mà mở miệng cùng ta đáp lời, hỏi thăm phải chăng nghe được có người kêu cứu. Hắn có câu hỏi này, ta ngược lại thật ra hoài nghi hắn khả năng chính là trong núi này cư nhân. Làm như thế, nói không chừng chính là muốn dẫn ta vào cuộc giết người có tiền. Lại không nghĩ rằng, hắn chỉ là đối ta nói một tiếng cảm ơn, lúc này phi thân mà đi, lại là nửa điểm cũng không từng lưu luyến. Thấy hắn như thế ta ngược lại thật ra không nóng nảy, dứt khoát như vậy chờ đợi, mà bất quá trùng trà thời gian, liền nghe đến tiếng hò hét vang lên, hiện nhiên là thật lên chiến đấu. Ta lúc này mới xác định, hắn cũng không phải là cái này cường nhân một đám. Lúc này âm thầm đi, chuẩn bị tìm tòi hư thực. Ta lúc ấy ẩn thân tại trên tây, liền gặp được cha ngươi che chở phía sau một nữ tử, đối mặt 10 cái sát khí, một bên địch thủ, còn vừa hảo ngôn quyến bảo, hắn võ công rõ ràng so những người này cao mình không biết bao nhiêu lần lại vẫn cứ không nguyện ý ra tay đọ gắt. Ta lúc ấy chính là trong lòng giận mình, nhìn hắn cái này một thân võ công, lại là không dưới ta, vậy sẽ nhãn lực ta cũng là có chút. Nhìn ra hắn sử dụng chính là Tử Dương Môn Đại Khai Dương Tán Thủ, đúng là kỳ diệu tới đỉnh cao, rất được trong đó tăng bụi. đang lo lắng muốn hay không nhờ vào đó tìm tòi nền tảng, quay đầu đi Tử Dương Môn khiêu chiến một phen thời điểm. Cha ngươi một mực bảo hộ ở sau lưng nữ tử, lại là lặng lẽ lấy ra một cây đao, đâm về phía hắn sau lưng. Ta gặp được hắn chân thực nhiệt tình, đúng là một lòng cứu người, theo bản năng kéo xuống một khối vỏ cây vận đủ nội lực đánh qua, đánh rơi nữ tử kia trong lòng bàn tay chi đao. Cha ngươi nghe được thanh âm, lúc này mới thở dài, đến tận đây lại là xuống tay đột gắt. Đầu tiên là đem người trước mặt đều đánh chết, phía sau nhìn về phía nữ tử kia, nữ tử kia ánh mắt hung ác, cha ngươi trong ánh mắt lại tràn đầy thương hại chi ý, cuối cùng một trưởng đưa tiễn nàng tính mệnh. Nói đến đây, hắn dừng một chút, nhìn tô mạch cùng dương tiểu vân một chút. Như vậy sự tình, chuyện ta sau hỏi qua hắn hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là, hắn vì sao muốn đi cứu người? Cái này người trên giang hồ luôn có âm quỷ hạng người, chuyên môn hại lương thiện, đoàn người này rõ ràng chính là lấy kêu cứu dẫn hiệp sĩ ngư hại, nếu là không đi xen vào việc của người khác chẳng phải là có thể an hưởng thái bình. Hắn lại nói với ta, trên đời này người tốt người xấu, lại có mấy cái có thể nói được rõ ràng. Giang hồ cũng chưa hề đều không phải là không phải hắc bạch Cho dù trong núi cường nhân, cũng có bị ép bất đắc di thời điểm. Trọng yếu nhất chính là, hắn tình nguyện sai cứu 1000, bên trên 1000 lần đường, cũng không muốn bởi vì chính mình có thai như điếc, mà để lọt cứu một cái người vô tội. Trồi quất giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, độc liền biết. Chương 167, rời tấn công. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân nghe đến đó, nhịn không được liếc nhau một cái trong lúc nhất thời đều có chút không phản bác được, tô mạch đã cảm thấy chính mình cái này tiện nghi lão cha tính cách, có chút một lời khó nói hết. nhớ tới trước đó lý tư vân đã từng nói ngày đó giao long thủy chạy bên trong, nếu là đổi tô thiên dương ở đây, phương pháp làm việc cùng tô mạch tuyệt không giống nhau, hắn sẽ tự mình lấy thân thử độc, từng cái nếm thử phá giải, mà không phải như là tô mạch như vậy bắt người thí nghiệm thuốc. lúc này lại nghe dương dịch chi lời nói này, cũng không thể không tán thành lý tư vân nói không sai, cái này tô thiên dương đúng là loại người này. mà năm đó ta hỏi hắn vấn đề thứ hai là vì sao ban sơ thời điểm không hạ ngân thủ mà là muốn chờ nữ tử kia ra tay giết hắn về sau, hắn mới ra tay giết người. Hắn lúc ấy nói với ta, ban sơ Sở Dĩ không hạ sát thủ, là hy vọng đám người này có thể cải tà quy chính. Trên đời này mỗi một con đường đều không phải là một con đường đi đến chết, nếu là có biết quay lại chi tâm, vì sao không thể lại cho một con đường sống? Sau đó Sở Dĩ muốn hạ sát thủ, lại là bởi vì, đương nữ tử kia xuất thủ về sau, là hắn biết, những người này làm chuyện này, tuyệt không phải lần thứ nhất. Nữ tử kia xuất đao tay, chưa từng từng có dù là một tơ một hào giao động, lưỡi đao tàn nhẫn lăng lệ, mặc dù không giành võ công, lại thành thạo dị thường. Vậy vậy có thể thấy được, bọn hắn làm chuyện này cũng không phải là lần đầu tiên. Như vẹn vẹn chỉ là hắn Tô Thiên Dương một người vì bọn họ như thế đối đãi, hắn còn nguyện ý cho bọn hắn một cơ hội. Thế nhưng là, hắn lại như thế nào có thể thay thế những cái kia người đã chết, tha thứ giết bọn hắn hung thủ? Cho nên, đành phải để bọn hắn đi dưới cựu tuyển, tự hành giải quyết. Dương Dịch Chi sau khi nói đến đây, trên mặt đã tràn đầy vẻ chế nhạo. Quả nhiên liền thấy Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân trên mặt ngạc nhiên. Ha ha ha ha. Dương Dịch Chi cười ha ha, năm đó ta nghe xong hắn về sau, trên mặt biểu lộ cùng các ngươi không khác nhau chút nào. Nghe hắn trước mặt trả lời, Ta cho là hắn là cổ hủ hiệp nghĩa hạng người, nhưng là nghe phía sau, nhưng lại cảm thấy người này có vẻ như hiệp nghĩa, nhưng cũng chưa hẳn như là tưởng tượng như vậy trung thực. Qua chiến dịch này, ta xem như cùng cái này Tô Thiên Dương có biết. Mặc dù bản sơ không có ý định cùng hắn làm nhiều dây dưa, hắn nhưng Thủy Trung quân lấy ta nói muốn báo đáp ơn cứu mạng của ta. Sau đó hành tẩu giang hồ, nhưng cũng là càng phát ra cảm thấy cái này nhân tính cách bên trong chỗ của quái. Hắn khẳng khái lối lạc, chân thực nhiệt tình, cho rằng là đúng sự tình, vô luận như thế nào sẽ làm tất cả, cho dù là liều đầu rơi máu chảy, cũng tuyệt không quay đầu nửa bước. Hắn rộng mà đối lãnh người nghiêm lấy kiềm chế bản thân, mặc dù gần như cổ hủ, nhưng lại hết lần này tới lần khác có một cây tiêu xích ở trong lòng. Tại cái này một cây thước khắc độ phía dưới, không cách nào rõ ràng giang hồ thiệt ác, trong lòng của hắn đều có định số. Người đáng chết chưa từng do dự, hắn cho rằng không nên giết người, nhưng cũng tuyệt không động thủ. Lúc đầu cùng người này ở chung, không thấy như thế nào, nhưng từ từ lại luôn bị hắn cái này có chút khó chịu tính tình hấp dẫn. Mấy lần cùng lịch sinh tử về sau, càng là tương giao tâm đầu ý hợp, dứt khoát liền đất làm hương, tạm bái kết nghĩa. Bây giờ nghĩ đến, cũng không biết này sẽ là không phải có chút quá loa. Hắn lại nói đến tận đây cũng là nhịn không được nhẹ giọng thở dài, tựa hồ là lầm lên truyền giặc. Tô Mạch nhất thời im lặng, Dương Tiểu Vân đều có chút trợn khóc giờ cười. Thế nhưng là từ chữ này câu chữ câu bên trong, nhưng cũng nhìn ra được, Dương Dịch Chi cùng Tô Thiên Dương ở giữa, là thật tình thâm nghĩa trọng. Mà sở dĩ hắn sẽ bị Tô Thiên Dương dạng này người hấp dẫn, thậm chí cả cùng thứ tám bái kết nghĩa, kỳ thật chính là bởi vì, bản thân hắn cũng là loại này người. Nếu không phải chân thực nhiệt tình, như thế nào lại gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ? Nếu không phải tán thành Tô Thiên Dương gây nên, như thế nào lại lần lượt đặt mình vào nguy hiểm? Hắn trong lời nói những cái kia Tô Thiên Dương dù cho là đâm đến ra đầu máu chảy, cũng chưa từng lui lại nửa bước trong chuyện xưa, chẳng phải là đều có một cái cầm trong tay ngân thương, chưa hề lui lại nửa bước thân ảnh cũng ở trong đó sao? Bằng không mà nói, lại như thế nào có thể rõ mồn một, một trước mắt, thuộc như lòng bàn tay. Theo Dương Dịch Chi, Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân trong lòng cái này nguyên bản có chút xa lạ Tô Thiên Dương, từ từ lập thể. Tô Thiên Dương cùng Dương Dịch Chi hữu nghị thì là từ giang hồ đạo trái bắt đầu, sau đó song xáo giang hồ. Hai người kinh lịch rất nhiều, tại trên giang hồ pha trộn hơn 10 năm lâu. Nghe nói, đó là bởi vì vậy sẽ Tô Mạch ra ra vẫn còn Tiêu cục còn không cần đến hắn Tô Thiên Dương, mà Tô Thiên Dương trước kia thời điểm cũng từng ở Tử Dương môn bên trong học nghệ. Sau khi nói đến đây, Dương Dịch chi lại để điểm Tô mạch một câu: "Quá khứ ngươi không nên thân, Tử Dương môn cũng chưa từng như thế nào cùng ngươi tiếp xúc. Bất quá đó là bởi vì ta từ đó cản trở. Các ngươi Tô ra cùng Tử Dương môn ở giữa gút mắt một gốc, xa không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Chờ ngươi ngày khác có rảnh, có thể tự mình đi một chuyến Tử Dương môn bái phỏng, mà liên quan tới trong lúc này sự tình, liền không nên do ta nói với ngươi, đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ biết." Lời này Lý Tư Vân lúc ấy cũng đã nói Nhưng là Dương Dịch Chi, phân lượng hiển nhiên lại có khác nhau, lúc này Tô Mạch chỉnh trọng gần đầu. Sau đó nói tiếp Tô Thiên Dương cùng Dương Dịch Chi. Hai người sông xáo giang hồ chừng 10 năm lâu, trong thời gian này tự nhiên phát sinh rất nhiều chuyện. Hành hiệp trưởng nghĩa, kết bạn hảo hữu, cầm tay cùng dạo tại giang hồ. Trong thời gian này, bọn hắn làm quen mình thích nữ tử, lại đã cứu không ít người. Mặc dù không du ở Đông Thành chư phái ở giữa, vì vậy thanh danh ngược lại là chưa từng như thế nào hiện hiện. Nhưng cũng chính xác tận hứng. Dương Dịch Chi cũng từ đó ngay tại Lạc Hà thành căn ra. Tô Thiên Dương giúp đỡ hắn một tay đặt mua gia nghiệp, lại dẫn hắn gia nhập Tử Dương Tiêu Cục, chỉ bất quá vậy sẽ cũng chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Nếu như dựa theo dạng này tiến trình xuống tới, có lẽ hết thảy tất cả đều rất không tệ. Chờ hắn tại trên giang hồ Dương Ai đủ rồi, thuận lý thành chương gia nhập Tiêu Cục, bắt đầu bận rộn trong Tiêu Cục nghề nghiệp. Chỉ để kế thừa Tử Dương Tiêu Cục, ta đây ngay tại thủ hạ của hắn, cho hắn làm phó tổng tiêu đầu, nhưng cũng thỏa mãn. Giang hồ, ban sơ thời điểm, ai cũng có hùng tâm trang trí, mà theo thời gian trôi qua, có một số việc cũng không phải nhất định phải như thế nào tranh cái ngươi chết ta sống nhất là đương bên người lo lắng nhiều, luôn muốn an ổn mới là tốt nhất. Chỉ là không nghĩ tới ngay tại cái này ngay miệng, xảy ra chuyện. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân tinh thần chấn động, biết cuối cùng là nói đến trọng điểm. Dương Dịch chi thở dài, chuyện này, nguồn gốc từ tại một kiện tiêu vật. Vốn cho rằng chỉ là không có gì đặc biệt, lại không nghĩ rằng, cuối cùng mất tiêu. Hắn nhìn Tô Mạch một chút, ra ra người ngay tiếp theo tử Dương Tiêu Cục, hơn 10 vị hảo thủ đều không có động tĩnh. Đến tận đây, Tô Thiên Dương làm sao có thể kiểm chế nổi sao? Tự nhiên là muốn đi trước tìm tỏi hư thực, ta cùng hắn cùng đi, một đường làm theo ý chàng, chọn vẹn tốn hao mấy tháng lâu lúc này mới tìm được ra gia, gia ngươi. chỉ là lúc đó hắn cũng đã là thoi thoát. trước khi chết hắn giao cho tô thiên dương một kiện đồ vật, đồng thời dặn dò lại hắn, đem vật này giao cho tử dương môn, từ đó buông tay nhân gian mà đi. chuyện này đến nay nghĩ đến ngược lại là minh bạch mấy phần, chỉ là lúc đó lại là đối con đường phía trước hoàn toàn không biết gì cả. mất cha thống khổ cỡ nào khó qua, lại cũng chỉ có thể thu thập tinh thần, đem lão gia tử thi thể mang về lạc hà thành an táng. thật không nghĩ đến, cái này ngay miệng nhưng lại tại ven đường gặp một cái trọng thương ngã của người. đây cũng là để cho ta cùng tô thiên dương đều phạm vào khó vậy sẽ chính là giữa hệ thời điểm nếu là triển khai cưỡng lực, tranh thủ thời gian trở về, còn có thể làm cho lão gia tử thể diện hạ táng. nhưng nếu là lại trì hoãn cái một thời ba khắc, chỉ sợ Dương Dịch Chi nói đến đây lắc đầu, đến cùng hay là hắn tô Thiên Dương Trung Quy là chân thực nhiệt tình, nếu là làm như không thấy, tạm thời có thể coi như chưa từng xảy ra. nhưng nếu là gặp được, làm sao có thể dựa vào bất kỳ một hai chết tại ven đường, giang hồ chém giết không thể tránh được, người kia đến tột cùng là tốt là xấu, cũng còn chưa biết. cuối cùng hắn vẫn là quyết định cứu người. bất quá làm chúng ta đem người cứu về sau lúc này mới phát hiện người kia sở thụ tổ thương gần như dược thạch không cứu hành y đình bất tử hồi xuân đan đã là thánh dược chữa thương thiên hạ khó tìm lại như cũng không cách nào đem người này triệt để cứu sống người này thể nội có một cỗ tối nghĩa đến cực hạn nội tức mỗi cứu sống một điểm liền sẽ lại giết hắn một lần ta cùng cha ngươi hai cái tự hỏi cũng coi là kiến thức rộng rãi hàng người thế nhưng là như thế quỷ quyệt nội công lại là chưa từng nhìn thấy mà bởi vì cái này kỳ quỷ nội thương bố trí hai chúng ta một bên chỉ có thể lấy bất tử hồi xuân đan kéo dài tính mạng của hắn phía sau ngày đêm cho hắn độ đi vào lực chọn vẹn kinh lịch ba ngày tiêu hao chín cái bất tử hồi xuân đan về sau, lúc này mới xem như đem hắn cứu tỉnh, lại không nghĩ rằng người này lòng cảnh giác vậy mà cực nặng, đối ta cùng tô thiên dương có nhiều đề phòng, dựa theo tính tình của ta vốn hẳn nên như vậy vẩy tay háo bỏ đi, nhưng là cha ngươi lại nói người này cũng không phải là hung ác, chỉ là làm người hãm hại, từ đó không tin người bên ngoài mà thôi. mặt khác vậy sẽ người này thương thế, lại là nửa điểm không thấy tốt hơn, có thể tỉnh lại xem như mời tiền chi hạnh, nếu là như vậy buông tay mặc kệ, khó tránh khỏi lại phải lao tới u minh, không thể làm gì phía dưới, tô thiên dương đành phải đem lão gia tử thi thể như vậy vùi lấp. Phía sau liền cùng người kia hao, cái này một hao tổn, lại là trọn vẹn 3 tháng lâu. Người kia khí tức mỗi một ngày đều sẽ so một ngày trước suy yếu, đối ta cùng cha ngươi lại là động một tí chửi ầm lên, để chúng ta rời đi. Cha ngươi đối với cái này ngẩng mặt làm ngơ, ta cố nhiên là cảm thấy bị một bụng tử cơn giận không đâu, nhưng cũng không thể đem cha ngươi ném ở kia mặc kệ. Kết quả sinh sinh thụ 3 tháng, người kia lúc này mới từ bỏ, đem chúng ta gọi vào hắn trước mặt, nói với chúng ta, sở dĩ như thế hôn bất lận, thật sự là vì chúng ta tốt. Dụa gia của hắn quá lợi hại, bây giờ có thể được nhất thời an bình, lại cuối cùng khó tránh khỏi bị đối phương tìm tới cửa chúng ta đã có thể cứu hắn cái này toàn không thể làm chung người tính mệnh, hắn lại như thế nào có thể mệt chúng ta vì thế mất mạng. Lúc này mới lúc nào cũng xua đuổi, hy vọng chúng ta cùng hắn, phủi sạch quan hệ, chớ có dẫn lửa tiêu thân. Lời nói này sau khi nói xong, hắn lại từ nghiêm khắc sắc để chúng ta lập tức đi ngay, không muốn vì hắn cái này không thể làm chung người, không duyên cớ mất mạng. Tô mạch thở dài, nếu là như vậy, chắc hẳn cha ta càng sẽ không đi. Không sai. Dương Dịch chi nhẹ gật đầu, cha ngươi chính là tính tình như vậy người, nếu là cứu người kia là một cái tội ác tại trời chi đồ. Hắn nói không chừng lập tức liền đến đem nó đánh chết ở dưới lòng bàn tay. Nhưng nếu là lòng mang thiện ý người tốt, dù cho là có sinh tử chi hiểm, cũng sẽ không để chết không rõ ràng. Vì vậy, hắn khăng khăng lưu lại trợ quyền, ta lại há có thể tự mình rời đi. Người kia gặp này khí sần núi miệng mang to, đến nay nghĩ đến, đều cảm thấy người này nói, quả thực là bận lợi hại. Thế nhưng là, về sau hắn nhìn thật sự là không cách nào khu trục chúng ta về sau, lúc này mới thở dài một tiếng, nói với chúng ta, chúng ta muốn lưu lại giúp hắn, bằng vào hiện nay võ công, lại là vạn vạn không được. Nguyên lai like người này mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng là ta cùng cha ngươi mỗi ngày bên trong diễn luyện lại tất cả đều bị hắn xem ở trong mắt ta lúc ấy còn xem như khí thịnh thằng người chỗ nào nguyện ý tin tưởng lời này lúc này liền mở miệng phản bác lại không nghĩ rằng người kia cũng không khí không ổn, chỉ là để cho ta ra tay với hắn ta vốn không muốn đối với hắn cái này trọng thương ngã gục người ra tay có thể nói đam liên tục vẫn là tức giận bất quá lại thêm thụ ba tháng này cơn giận không đâu cũng nghĩ cho hắn biết biết lợi hại cuối cùng vẫn ra tay với hắn ta một chiêu này kích tay cố nhiên là không còn tổn thương tính mạng hắn tâm tư nhưng cũng không thể coi thường lại không nghĩ rằng người này mặc dù bản thân bị trọng thương thân thể suy yếu nhưng tiện tay một nhóm một cú cổ quái lực đạo lập tức liên lụy mà xuống tiện tay bắn ra ở giữa ta lại là liên tiếp lui về phía sau mấy bước hắn vô công huyền diệu lại là chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy chi tiết vậy sẽ hắn bản thân bị trọng thương một chiêu xuất thủ lại là liên tục hò khan thổ huyết cuối cùng nhẹ giọng thở dài nói chính hắn sợ là không thành đầu này tính mệnh đánh giá là đến bàn giao ở nơi này hắn lại hỏi ta và ngươi cha đến cùng có đi hay không cha ngươi tự nhiên là khang khang không đi hắn không đi ta tự nhiên cũng sẽ không đi người kia gặp này lúc này mới bất đắc dĩ thở dài nói đây là tạo hóa cho ngươi đã như vậy vậy liền truyền thụ cho chúng ta hai bộ võ công dùng để ứng phó sắp đến đại nạn ta cùng cha ngươi cố nhiên là không muốn tiếp nhận nhưng là người kia lại nói nếu như không nhận tả hữu là cái vừa chết kia dứt khoát hắn chết trước tại hai người chúng ta trước mặt chính là nghe hắn trong lời nói tuyệt không phải trò đùa ta cùng cha ngươi cũng chỉ đành được hắn truyền thụ dương tiểu vân nghe đến đó hỏi chẳng lẽ chính là ngươi thường xuyên thi triển kia một bộ võ công Ừm. dương dịch chi nhẹ gật đầu hắn truyền thụ hai chúng ta cửa công phu một môn nội công gọi tên là giỏi huyền thần công có khác một môn chính là cái này kinh hồng phân con tay Hán tự xưng, cái này rời huyền thần công có công tham gia tạo hóa thần kỳ, nhưng vì thiên hạ võ học tổng cương, này công tu hành chỗ tốt lớn nhất liền ở chỗ, nó cùng thiên hạ các môn các phái bất luận một loại nào võ công đều không va chạm nhau, tu hành đoạt được nội lực, lại có thể dung nhập mình nguyên bản sở tu nội công bên trong. Lúc đầu còn cần hao tâm tổn trí vận chuyển, dần ra lại có thể để cho người ta tại tu hành trong buồn môn công tình ngụ dưới, tự nhiên dẫn động rời huyền thần công, đến mức cả hai hỗ trợ lẫn nhau, nội lực gấp đôi ta hữu huyền cương, lại là tự nhiên mà thành một môn cương khí hộ thân. Các ngươi cũng từng gặp ta thi triển qua. Ta lúc ấy mặc dù đối với cái này khịt mũi coi thường, thế nhưng là tu hành về sau lại là rất được trong đó dụng. Ta cùng cha ngươi cũng coi là cái loại kỳ tài, tu hành nửa tháng sau, cái này Dợi huyền Thần Công đã coi như là có chỗ tiểu thành. Đến lúc này, người kia mới nói rõ với chúng ta tự thân lai lịch. Hắn tự xưng: "Thủ Huyền." Tô Mạch chỉ là nghe được hai chữ này, lông mày liền không nhịn được nhíu lại. "Thủ Huyền? Bảo vệ thủ? Huyền Diệu Huyền?" Dương Dịch chi ngẩng đầu nhìn Tô Mạch một chút, cười cười, rướn khoát tìm cái địa phương ngồi xuống, cảm khái nói: "Nếu như lúc ấy ta cùng cha ngươi có thể có ngươi phen này mẹ cảm." Nói không chừng cũng sẽ không có chuyện sau đó phát sinh. Lúc đó, chúng ta lại chỉ là đem cái này trở thành một cái bình thường danh tự. thủ huyên nói với chúng ta, hắn xuất thân từ một cái ẩn thế gia tộc, thế hệ bảo vệ một vài thứ. Lần này sở hữu bản thân bị trọng thương, lại là bởi vì một mực ngấp nghẽ những vật này đối đầu, vậy mà suối rục một thành viên của bọn họ, đến mức trong môn Gian tế đánh cắp một vài thứ. Hắn đi ra ngoài cưỡng chế nộp của phi pháp, lại không nghĩ rằng rơi vào địch nhân trong vòng đây. Xong quyền nan địch tứ thủ, cuối cùng rơi vào kết quả như vậy. Sau khi nói xong, hắn đem một vật giao cho trong tay của chúng ta, nói mình tính mệnh sợ là tại trong khoảnh khắc, hai chúng ta đã thụ cái này rời Huyền Thần Công, vậy liền mời chúng ta đem vật này mang đến bọn hắn nhất tộc bên trong, giao cho trong tộc trưởng lão, một lần nữa đảm bảo. Lại không nghĩ rằng, những lời này giao phó xong về sau, liền đã có người áo đen từ tứ phương tập sát mà tới. Khi ấy, Tô Thiên Dương cùng Dương Dịch chi rời Huyền Thần Công có chỗ tiểu thành, tự thân nội lực đều là gấp đôi tăng gọn. Kinh hồng phân quang tay lại là mới học mới luyện, dứt khoát cũng không thi triển. Mà những người áo đen này đối bọn hắn sở liệu có kém, kết quả tự nhiên không phải là đối thủ duy chỉ có thủ hiền trong trận chiến này cuối cùng khó tránh cái chết rơi vào đường cùng tô thiên dương cùng dương dịch chi đành phải thu thập giao thủ chỗ xóa đi đầu đuôi lúc này mới đi đến thủ huyền nói tới bộ tộc kia chỗ lại không nghĩ rằng chúng ta đổi tới về sau chỉ có thấy được hoàn toàn tĩnh mịch luyện ngục máu tươi cơ hồ nhuộm đỏ mỗi một tấc đất thi tích như núi cực kỳ bi thảm chúng ta tại thi thể bên trong tìm kiếm tại sụp đổ trong phòng tìm kiếm cuối cùng thật đúng là để chúng ta tìm được cả người bị thương nặng vẫn còn chưa từng đều chết hết người người này tim bên trong đau lại bởi vì trời sinh khác biệt đến mức trái tim sinh trưởng ở bên phải lúc này mới tại ta cùng cha ngươi chạy đến thời điểm miết cưỡng cất một hơi lúc này lấy bất tử hồi xuân đang cứu chữa trung phi là bảo vệ đầu này tính mệnh chỉ là như vậy lưu lại căn cơ tổn thương nhưng cũng để hắn võ công rốt cuộc khó phục năm đó kiểu cũ hỏi thăm tính danh về sau hắn tự xưng. thủ lễ nói đến đây hắn nhìn tô mạch một chút người này chính là ngày sau các ngươi thấy cái kia lý tư vân hừ hắn năm đó vốn nên là một người chết nếu không phải là cha ngươi cứu hắn hắn há có thể sống tạm đến nay kết quả vẫn còn trước mặt ngươi nói những cái kia có không có Đến mức đưa ngươi liên lụy vào trong cục, quả nhiên là ghê tẩm đến cực điểm. Tô Mạch nghe đến đó, lúc trước nghi hoặc bên trong, cuối cùng là bị giải đáp một cái. Lý Tư Vân đối ta hiểu lầm. Chẳng lẽ, bởi vì cái này rời Huyền Thần Công, làm sao có thể để một cái võ công thường thường người, đương nhiên ở giữa đột nhiên tăng mạnh. Bình thường võ công muốn làm được, chỉ sợ rất khó, nhưng là, rời Huyền Thần Công lại có thể làm được. Tô Thiên Dương cùng Dương Dịch chi cố nhiên là kỳ tài, nhưng nếu là cái này, rời Huyền Thần Công không có như vậy huyền diệu, lại thế nào khả năng để bọn hắn nội lực, tại ngắn ngủi nửa tháng thời gian bên trong, liền thành lần tăng vọt. Lương trước cái này Lý Tư Vân gặp nguyên bản thường thường không có gì lạ Tô Mạch, bỗng nhiên ở giữa có thể tại Huyền Cơ cốc bên trong một kiếm chu ba lệ. Vì vậy tưởng rằng Tô Thiên Dương trước khi chết làm qua cái gì an bài, đem cái này rời Huyền Thần công truyền tụ cho hắn. Như thế mới có thể mười năm công minh, một tiếng hót lên làm kinh người. Dương Dịch Chi sau khi nghe xong, nhìn Tô Mạch một chút, nhẹ nhàng thở dài. Đây chỉ là thứ nhất, mà tới được lúc này, việc này xa chưa kết thúc a. Trội Quất Giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, độc liền biết. Chương 168, hiếm nghĩa Lý Tư Vân đối với ta cùng cha ngươi, ban sơ thời điểm, Đồng dạng cũng là trong lòng còn có cố kỵ. Kia phần cảnh giác tuyệt không phải bình thường, là một loại năm này tháng nọ tích lui ra. Bất quá phần này cố kỵ, tại thấy qua ta cùng cha ngươi rời huyền thần công cùng kia nửa sống nửa chín kinh hồng phân quang tay về sau, cuối cùng là tiêu giảm không ít. Hắn liền thanh hỏi thăm thủ huyền chỗ. Chúng ta liền cũng chỉ có thể nói cho hắn, hắn sau khi nghe xong, ngửa mặt lên trời khóc giống. Nói bọn hắn bộ tổng này, thứ hôm nay trở đi liền xem như tuyệt. Hỏi thăm đến cùng thế mới biết, ngày đó thủ huyền rời đi dẫn người đi tìm về kia gian tế trô đánh cắp chi vật. Lại không nghĩ rằng Tại bọn hắn sau khi đi, trong tộc lại còn có gian thế. Thừa dịp nhân thủ không đủ, phòng giữ không phòng ngay miệng, dẫn ngoại nhân nhập cốc tàn sát đồng tộc. Lớn như vậy một cái tộc đàn, lại là từ trong sổ đổ. Cuối cùng cả tộc đều vong. Dương Dịch Chi nhẹ nhàng lắc đầu. Lúc ấy kia Lý Tư vẫn nói đánh vào trong đó người áo đen, đem bọn hắn tất cả tộc nhân vô luận là biết võ công, lại bị đánh bại trên mặt đất, vẫn là không biết võ công bình thường tộc nhân. Thậm chí cả người già trẻ em đều kéo tới tộc địa trên quảng trường, hỏi thăm bọn họ chỗ thủ hộ chi vật đến tột cùng ở nơi nào. Nếu như không nói, vậy liền tàn sát vũ nhục vợ con của bọn hắn như nữ trong lúc nhất thời toàn trường máu tươi, quần quần chạy xuôi, đầu người mưa rơi, rú thảm ngục trời. Lý Tư vân tộc nhân tại cái này máu tươi bên trong tức giận chất vấn những cái kia phản bội đồng tộc phản đồ. vì sao như thế? bọn phản đồ lại nói bộ tộc này quy củ quá ngu, trông coi một chút không biết mùi vị đồ vật, đời đời kiếp kiếp ẩn cư tại cái này tối tăm không mặt trời chỗ. chỉ có một thân võ công lại sống ngưỡng thời gian quý máu. cái này giang hồ nhiều màu nhiều sắc, nay cả đời há có thể cam tâm như vậy mai một? bằng vào võ công của bọn hắn, chỉ cần rời đi nơi này, chỉ cần có thể đến thoát rào, trời cao vất thoát, tự nhiên là nhiều đất dụng võ. vì thế. Cho dù là máu chảy thành sông, cũng ở đây không tiếc. Tố Mạch nhẹ nhàng địa phun ra một hơi, không muốn đối với cái này làm ra bất luận cái gì đánh giá. Dương Tiểu Vân lại lòng đầy căm phẫn, liền vì bản thân tư dục, liền có thể giết hại đồng tộc sao? Sinh ở đây, lớn ở đây, lại là nửa điểm ân tình đều không nói. Bên này là lòng người chi quỷ chỗ. Dương Dịch Chi nhìn Dương Tiểu Vân một chút, nhẹ nhàng cười cười, cái này giang hồ hung ác, thường thường đều là bởi vì một số người tư dục. Như Sở Cầu Chi vật không phải không thể, thủ đoạn bên trong tại không có lương tri đạo nghĩa cho buộc, tự nhiên là dùng bất cứ thủ đoạn nào. người không thể trông cậy vào cái này trên giang hồ người người đều là hắn tô thiên dương. Ừm, dương tiểu vân ngược lại là có chút khi còn bé rửa vào tại phụ thân bên người, nghe nàng cho mình giảng thuật những cái kia giang hồ chuyện xưa cảm giác, nhìn không được thấp giọng hỏi, sau đó thì sao? Về sau, chung quy là có người không đành lòng tận mắt chứng kiến thê tử bị hại, không đành lòng nhìn thấy vừa mới tập tên học theo, bi bộ tập nói hải tử bị người tra tấn, cuối cùng vẫn là nói ra. Lý tư vân nói, đây vốn là bọn hắn bộ tộc này, nhất hẳn là bảo vệ đồ vật. Thế nhưng là đương người kia mở miệng thời điểm, hắn vậy mà không cách nào đi hận hắn. Bọn hắn vì thế đã bỏ ra quá nhiều đại giới, người kia chỉ là không hi vọng. Thế tử của mình như nữ tiếp nhận quá nhiều lăng nục mà thôi. Tô Mạch nghe vậy thở dài, cho nên liền xem như nói, cũng cuối cùng khó thoát khỏi cái chết ta. Dương Dịch chi chuyện xưa mở đầu liền đã nói qua, bộ tộc kia tộc địa bên trong từng khúc máu tươi thi tích như núi, có thể thấy được chưa từng có một người sống sót. Dù cho là nói, tự nhiên cũng là phải chết, chỉ bất quá có thể chết thể diện một chút thôi. Nhưng là những cái kia đối đầu, nhưng cũng chưa từng liền thật vừa lòng đại ý. Bọn hắn làm theo y chàng tìm được cẩn tàng chỗ, nhưng lại tại muốn thu hoạch bọn hắn muốn chi vật thời điểm, những cái kia chối bộ tộc nhân bọn phản đồ trận lại một lần đột nhiên gây khó khăn, một màn này lại là hợp tình hợp lý. Dương Dịch Chi nhìn về phía Tô Mạch, Tô Mạch gật đầu bất đắc dĩ, lúc rời thế dễ, kỳ thật khi bọn hắn dẫn vào đối đầu tiến vào tộc địa bên trong thời điểm, bọn hắn liền đã đã mất đi giá trị lợi dụng, mà khi bọn hắn mở ra sau cùng giấu vật chỗ, vậy liền ngay cả cuối cùng khả năng có giá trị lợi dụng cũng không có. Bọn hắn biết đột nhiên gây khó khăn, còn không tính là thấy lợi tối mắt, bằng không mà nói, chờ đến đối phương vừa lòng ý, chính là tử kỳ của bọn hắn. Dương Dịch Chi nhẹ nhàng gật đầu, ngươi quả nhiên có thể nghĩ đến chỗ này tiết, bảo hộ lộ ra, há có thể khinh suất. Bọn hắn dạng này hợp tác, vốn là lẫn nhau đề phòng. Trên đời này có can đảm như sự người, lại có mấy cái là đơn giản. Một thằng ngu dù cho là muốn hại người, cũng là không được pháp. Ngay khắc các ngươi hành tẩu giang hồ, nhất thiết nhớ kỹ, giang hồ hung hiểm không chỉ chỉ ở tại đối thủ võ công cao hơn các ngươi, càng quan trọng hơn là giáp tâm. Đám người này mặc dù là bản thân chi tư, như hại tộc nhân, lại là muốn mượn đôi này đổ tay, diệt trừ cho tới nay trói buộc chặt bọn hắn gông xiềng. Lại không phải là muốn thoát khỏi một bộ công xiềng về sau, phụ lên một bộ khác. Muốn nắm giữ vận mệnh của mình, kia tất nhiên cần phải có chỗ lựa chọn. Mà lựa chọn của bọn hắn chính là tại cuối cùng thời điểm lại một lần nữa lựa chọn phản bội. Sự biến đổi này, mặc dù chưa từng hoàn toàn vượt qua những cái kia đối đầu lần trước, nhưng cũng như cũng vội vàng không kịp chuẩn bị. Càng là dẫn động nguyên bản đã bị cầm xuống những cái kia tộc nhân một lần nữa xuất thủ, trong lúc nhất thời tràn diện hỗn loạn không chịu nổi. Một trận loạn chiến phía dưới, lại còn thật để mấy cái kia phản đồ cướp được một bộ phận thủ hộ chi vật. Mặc dù những người kia cản lại đại bộ phận, lại cuối cùng vẫn là thả chạy mấy người. Đây cũng là Lý Tư Vân mất đi ý thức trước đó, nhìn thấy toàn bộ. Một hơi sau khi nói đến đây, Dương Dịch chi nhẹ nhàng địa hoạt động một chút gần cốt, nhìn xem bọn hắn như thế nào. Còn muốn tiếp tục nghe tiếp sao? Đây là tự nhiên." Tô mạch nhẹ gật đầu, đến đây kết thúc, còn xa xa chưa tới nơi mấu chốt. "Đúng vậy a." Dương Dịch chi thở dài thuần thục một hơi, kế tiếp đây hết thảy, nhưng lại cực kỳ trọng yếu. "Cha ngươi tính tỉnh, này lại ngươi cũng biết." Vốn là một cái hảo sản lỗi lạc, lòng hiểm nghĩa, mặc dù cho đến nay như cũng không biết lý tư Vân bọn hắn chỗ bảo vệ rốt cuộc là thứ gì, nhưng cũng không có ý định đặt vào mặc kệ. "Hung chi, bọn hắn bộ tộc này trải qua thảm sự quả thực là khiến lòng người khó nhịn lửa giận. Đừng nói là cha ngươi, dù cho là ta, cũng hận không thể đem đám người này tìm ra." Thi chi lấy hạo nhiên thư viện đạo lý. Chẳng qua là khi chúng ta đem ý tưởng này cùng Lý Tư Vân nói ra về sau, hắn vậy mà tự tuyệt. Hắn nói, bọn hắn bộ tộc này là tuân theo tổ hấn, tuân thủ nghiêm ngặt tộc quy, mới lấy mệnh thủ hộ những vật kia. Mà ta cùng cha ngươi cuối cùng chỉ là ngoại nhân, có thể cứu hắn tính mệnh, đã là vạn phần cảm ơn, lại sao dám nhiều cầu? Ta cùng cha ngươi vô luận nói như thế nào, hắn cũng là nghe không vào, cuối cùng chỉ có thể coi như thôi. Nghĩ đến chờ hắn thương thế tốt về sau lại nói, lại không nghĩ rằng người này cũng là tính tình bướng bỉnh hạng người, không chờ thương thế khỏi hẳn, vậy mà tự hành rời đi. Cũng may ta cùng cha ngươi phát hiện ra sớm, lần theo vết tích đuổi theo, không đi tới. Hắn vậy mà lâm vào vây công bên trong. Vây công hắn người, đương nhiên đó là những hắc ý nhân kia. Ta cùng cha ngươi cùng thủ huyền cùng bọn hắn trận chiến kia chúng quy là lưu lại một chút vết tích, bọn hắn đi theo cái này dấu vết để lại đuổi theo. Đã trong bóng tối nhìn trộm nửa ngày lâu. Lý Tư Vân bộ tộc này bên trong, ngoại trừ rời Huyền Thần công cùng kinh hồng phân quang tay bên ngoài, còn có cái khác thủ đoạn, vì vậy trước lúc này liền đã phát hiện bọn hắn, nhưng lại chưa cùng ta cùng cha ngươi nói rõ, chỉ tính toán mình dẫn xuất truy binh, không còn liên lụy chúng ta. Hắn ý tưởng này cố nhiên là tốt tâm, thế nhưng là ý nghĩ lại quá đơn giản đơn thuần. Vậy sẽ ta cùng cha ngươi, kỳ thực đã liên lụy vào cuộc, lại thế nào khả năng tùy tiện như vậy bước ra sự tình bên ngoài. Màn đêm buông xuống, nếu là hắn không có rời đi, chính là cùng chúng ta cùng nhau chờ đợi vây công. Hắn tự mình rời đi, cũng bất quá là trước thời gian dẫn động mà thôi. Trận chiến kia, đối đầu bên trong có một cao thủ, sử dụng võ công cực kỳ ghê gớm, hai chân đạp tại đại địa phía trên, tựa như cùng là một toàn núi lớn. Trang ngươi lấy toàn lực đẩy ra một chiêu tử dương thần trưởng, hắn bất quá là rút lui ba bước, thở hổn hển ba miệng khí liền một lần nữa trả đạp thân mà lên. Về sau chúng ta mới biết được, người này là tam tuyệt môn bên trong, địa tử một môn đương đại môn chủ, một thân cấp côn công cực kỳ ghê gớm a. Nói đến đây, hắn nhìn Tô Mạch một chút, ngày đó, nghe kia nhân tự môn môn chủ nói qua, hiện nay vị này mới địa tử môn môn chủ, cũng là bị ngươi một quyền đánh sinh tử lưỡng nan. Tô Mạch nghe nói như thế ngược lại là có chút ngượng ngùng. Kỳ thực, ta cũng không biết hắn là ai, cũng là trước mấy ngày nghe hắn nói mới biết được, nguyên lai like ngày đó thiên đạo môn bên trong, muốn giết Nam Cung Vũ người bị mặt kia, lại là địa tử môn môn chủ. Đáng tiếc, ta cùng hắn giao thủ quá nhanh bất quá là một chiêu mà thôi, hắn liền dựa thế rời đi. Lúc ấy còn nói với ta là muốn bán ta một cái thể diện, ngược lại là không nghĩ tới, hắn vậy mà tổn thương nặng như vậy. Dương Dịch Chi nghe hắn nói như vậy, cũng là mặt mũi tràn đầy cổ quái, hắn đường đường địa tự môn chủ, ngược lại là bị ngươi làm thành một cái hạng người vô danh đánh. Lắc đầu về sau, lúc này mới nói ra. Bất quá đêm hôm ấy, ta cùng cha ngươi cùng vị kia địa tự môn chủ một trận chiến, nhưng lại xa xa không có đơn giản như vậy. Mặc kệ là ta hay là cha ngươi, đều đã dùng hết toàn lực. kia cấp côn công quỷ quyết đến tự điểm, có thể hấp thu địa khí chữa trị tự thân thân thế. Cuối cùng ta dùng hết toàn lực, đem nó ngay ngược một thường, bước lên đến giữa không trung. Lúc này mới bị cha ngươi lấy tam dương đốt tâm trưởng triệt để đoạn mất sinh cơ. Sau trận chiến này, ta và ngươi cha ngược lại là đối ngày đó thủ hiền kiên lợi nói có càng thêm khắc sâu nhận biết. Đám người này võ công quả nhiên là xa xa ngoài dự liệu. Sau đó chúng ta quét dọn chiến trường, phát hiện một chút vết tích, lượng trước đối đầu đối với chúng ta nền tảng như cũng chưa từng nắm rõ ràng. Hoặc là nói căn bản chính là kiến thức được rồi, bây giờ tất cả đều chết ở chỗ này, ngược lại có khả năng xuất hiện đối phương tình báo phương diện trong không? Thương lượng về sau cũng không dung kêu lý tư vân cãi lại, dứt khoát trực tiếp mang đi, tìm kiếm địa phương dưỡng Thương. Ở trong đó, nhờ vào trước đó ta cùng cha ngươi trên giang hồ lăn lộn pha trộn kinh nghiệm nhiều năm, hơn nữa đối với đầu lợi hại, cho nên càng thêm dụng tâm tận tàng. Mà này lại, cha ngươi làm một cái ta căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ lớn mặt quyết định. Tô Mạch lông mày nhẹ nhàng dơ lên, tính đẩy bản thân, nếu là đổi lại mình cái này ngay miệng nên làm như thế nào? Lẫn nhau tin tức phương diện khả năng tồn tại vấn đề, cũng có thể là không có vấn đề. Năm đó vị kia địa tự môn chủ nếu là chưa từng đem Dương dịch chi đám người tình báo truyền ra ngoài, thật lạ như thế nào cách làm? Lại thế nào xác định? Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Dương Dịch Chi, "Các ngươi về tới Tử Dương tiêu cục." Thế nhưng là lời này rơi xuống về sau, nhưng lại lập đầu. "Không đúng, các ngươi là đi Tử Dương môn." Dương Tiểu Vân nghe được có chút mơ hồ, nhìn một chút Dương Dịch Chi, lại nhìn một chút Tô Mạch, trong lúc nhất thời có nhiều mê mang. Dương Dịch Chi thì lặng lặng nhìn Tô Mạch, ánh mắt bên trong không thấy gợn sóng. Tại sao lại đạt được như thế kết luận? Bởi vì có dấu vết mà lần theo. Tô Mạch có chút trầm ngâm về sau, lúc này mới lên tiếng nói ra, "Gia gia của ta qua đời trước đó, đã từng lưu lại một kiện đồ vật, muốn giao cho Tử Dương môn." Phụ thân ta từng tại tử dương môn bên trong học nghệ, hai cái này đều thuyết minh, chúng ta tô ra cùng tử dương môn quan hệ không giống bình thường. Mà giá trị này thời khắc, đối đầu một phương này, xuất hiện tin tức bên trên khả năng tồn tại trong không. Tiêu nghiệm chứng điểm này, liền cực kỳ trọng yếu. Ta trước kia nghĩ đến, nếu là trở lại tử dương tiêu cục, bên ngoài lòng bên trong gấp tư thái, sớm làm chủ tính, chính có thể tham dò đối phương hư thực. Nếu là bọn họ tin tức phía trên không tồn tại vấn đề, thì có khả năng dẫn quân vào cuộc nếu là trên đường đã đem đối phương vùng thoát khỏi, mà đối phương coi là thật có tin tức bên trên chống không, kết quả kia tất nhiên là sẽ cho các ngươi một cái cự đại thở dốc thời gian. Nhưng là ở trong đó lại có một cái vô luận như thế nào cũng vô pháp xóa đi vấn đề. Vấn đề gì? Dương Dịch Chi Như cũng bình tĩnh nhìn Tô Mạch. Các ngươi trông coi thủ hiển gần 4 tháng, sau đó tiến về cái kia nhất tộc tộc địa chỗ. Yếu Lý Tư Vận về sau lại chữa thương mấy ngày, trước sau chí ít vượt qua năm tháng, thậm chí cả nửa năm. Cái này Giang Hồ mặc dù nhìn như khắp nơi không người, nhưng nếu là có người cẩn thận đi thăm dò cuối cùng có thể phát giác được vết tích, càng sẽ biết các ngươi khoảng chừng nửa năm chưa từng trở về Lạc Hà thành. Muốn mạng chính là, trước lúc này, gia gia của ta cùng trong tiêu cục hảo thủ đều gây tại một chuyến tiêu bên trong. Nếu là tay không mà phản, tất nhiên không cách nào giải thích. Nhưng nếu là đem ra ra thi thể khai ra, nhưng lại không cách nào màn tiên quá hải. Lương trước bằng vào ta phụ thân tính cách, cũng tuyệt không về phần trên đường giết người hủy dung, dĩ dạ loạn chân. Cho nên, biện pháp giải quyết tốt nhất, chính là lấy tử dương môn đương ngụy trang. Đi một chuyến tử dương môn, đem các ngươi chuyến này kinh lịch đủ số nói rõ. Công bố nửa năm này đến nay, Các ngươi vẫn luôn tại Tử Dương Môn bên trong giữ lão hiếu. Nếu như đối đầu coi là thật biết thân phận của các ngươi, còn có Tử Dương Môn làm hậu thuẫn. Nhưng nếu đối phương không biết, vậy đã nói rõ tin tức bên trên trống không chắc chắn tồn tại. Kể từ đó, các ngươi liền ở vào một loại tiến có thể công lui có thể thủ trạng thái bên trong. Dương Dịch chi lẳng lặng nhìn Tô Mạch hai mắt, lại hỏi, "Nhưng nếu là cử động lần này cho Tử Dương Môn mang đến tai họa ngập đầu, thì tính sao? Cha ngươi tính cách, há lại sẽ đem lợi hại như thế đối đầu, dẫn vào Tử Dương Môn bên trong?" Ta đoán nghĩ, dù cho là lúc đó, các ngươi hẳn là cũng chưa hề cảm thấy, Tử Dương Môn sẽ sợ ai à? Tô Mạch nhìn xem Dương Dịch Chi, Dương Dịch Chi cuối cùng là không tại nghiêm mặt, bất đắc dĩ cười một tiếng. Vân Nhi nói không sai, hai năm này nhiều đến nay, ngươi đúng là thoát thai hoàn cốt. Ngươi nói không sai, chúng ta chắc chắn là đi Tử Dương môn. Lúc ấy ta chỉ cảm thấy chúng ta hẳn là che giấu, tuyệt không thể lộ ra nửa điểm vết tích. Nhưng là cha ngươi lại nói, nếu như như thế, lại là ngồi vững chúng ta cùng việc này có chỗ liên lụy. Biện pháp tốt nhất chính là lấy Tử Dương môn làm dựa vào, đối phương âm thầm làm việc, tất nhiên là quỷ sủng hạng người. Nhưng đi quỷ sủng sợ nhất chính là Quang Minh Chính Đại. Tử Dương môn làm Đông Thành Thất Đại môn phái một trong không dám nói chớp Đông Hoàng võ Lâm chi người cầm đầu nhưng cũng tuyệt không phải là có thể tùy tiện khi nhục. đôi này đầu mặc dù lợi hại nhưng nếu coi là thật không cố kỵ gì làm sao về phần âm thầm làm việc cho nên chúng ta liền thật đi chỉ bất quá đi thời điểm ẩn tàng hành tung đến lúc đó về sau lại là thoải mái tại trong môn hoạt động từ dương môn trên dưới một thể cha ngươi ở trong đó càng là như cá gặp nước trường môn biết việc này về sau càng là liên lạc trong môn chư vị trưởng lão thống nhất đường kính đến tận đây tiên nửa năm chống không thời gian chúng ta cuối cùng là xấp bằng trong lúc này thường xuyên quan sát phải chăng có người nhìn trộm kết quả nhưng cũng không có một người chăn chọc ở giữa lại qua nửa năm chúng ta lúc này mới một lần nữa trở về tử dương tiêu cục ngoại trừ ngươi nương cảm giảm tra ngươi vài câu bên ngoài tiêu cục bên trong cũng là một mảnh an bình đến tận đây chúng ta mới xem như triệt để yên tâm biết đối phương thật chưa từng nắm giữ chúng ta thân phận chân chính chỉ là vấn đề này đến nơi này chúng ta nhưng lại ai cũng không thể cam tâm lý tư vân muốn cầm ra trong môn phảng định càng muốn hơn đoạt lại thủ hộ chi vật mà chúng ta không duyên cơ thụ rời huyền thần công chỗ tốt lại như thế nào có thể không đếm xỉa đến Long chi, thấy tận mắt Lý Tư Vân nhất tộc thảm tướng, cái này giấu ở giang hồ mặt sau âm thầm tổ chức, đến tột cùng có bao nhiêu tàn nhẫn, nhưng cũng là để chúng ta kinh hãi. Vô luận đối phương muốn làm gì, cuối cùng đến có người ngăn cản. Chúng ta đối với cái này, đều nghĩa vô phản cố. Tô Mạch nghe đến đó, lại là trong lòng thở dài, mình cùng Tô Thiên Dương cùng Dương Dịch chi khác biệt lớn nhất, đại khái chính là, không có phần này lòng hiệp nghĩa đi. Mặc dù Tô Mạch bị rất nhiều người nói là nghĩa bạc vân thiên, mặc dù hắn tại Ngũ Tuyển giáo thủ hạ đã cứu rất nhiều người. Nhưng là, nhiều khi đều là sự tình tại đẩy hắn đi làm. Đồng thời đi làm thời điểm, càng nhiều hơn chính là cân nhắc mình tại ở trong đó có thể thu hoạch được dạng gì chỗ tốt, làm sao có thể đem cục diện thay đổi đến đối với mình có lợi, mà không phải nói, một ít người tại gặp được nguy nan thời điểm, mình liền sẽ đi cứu trợ, đường đi gặp bất bình rút đao tương trợ. Cuối cùng, tô mạch cảm thấy mình vẫn như cũng là một cái tư tưởng ích kỷ người, chỉ cần không có liên lụy đến tự thân, vậy liền mặc hắn đông tây nam bắc gió, ta tử sừng sững bất động. Hiệp nghĩa đạo kỳ thật nói liền hẳn là tô thiên dương, dương dịch chi người như bọn họ, luyện một thân võ công, nuôi một thân đỏ gan, đi một chuyến giang hồ, không phụ sở học, không phụ cảnh xuân tươi đẹp, không phụ hiểm nghĩa chỉ là phần này hiểu nghĩa nhưng thật ra là cần trả giá thật lớn dương dịch chi cũng là thật lâu chưa từng ngôn ngữ cách một hồi lâu về sau lúc này mới lên tiếng mà muốn làm chuyện này điểm thứ nhất chính là chỉ cần hảo hảo ẩn tàng tự thân đám người này sẽ không theo chúng ta giảng quy củ chúng ta cùng bọn hắn đánh cờ liền phải cân nhắc đến người bên cạnh an toàn cho nên bản môn võ công cơ hồ đều không thể dùng kinh hồng phân quan tay cùng rơi huyền thần công liền trở thành chọn lựa đầu tiên chỉ là tu luyện môn võ công này trước đó cũng ra một chút được rẻ hắn nói đến đây nhìn tô mạch một chút nhẹ nhàng lắc đầu trong con ngươi lại nhiều mấy phần không vừa mắt. Cha ngươi sinh một bộ tốt túi ra, ngươi cũng như thế. Hắn a, cả đời này khắp nơi đều là hoa đào lợ. Tô Mạch đột nhiên chừng lớn hai mắt, còn có việc này. Dương Tiểu Vân cũng không khỏi chi lăng lên lỗ thay, nhưng lại tại Dương Dịch Chi muốn mở miệng thời điểm, liền nghe đến một nữ tử thanh lãnh thanh ngấm quát. Tây Bạch dương đầu, ngươi muốn chết sao? Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê sơ, phó tá Diên Linh lập nên thịnh thế. Hàng Ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. chương 169 cuối cùng màn. Thanh em này mặc dù tới đột nhiên, nhưng là mấy người đối với cái này cũng không ngoài ý liệu. Sơn cốc này cứ như vậy lớn, cửa vào bên kia cất dấu người, tại không có đặc biệt dụng tâm liễm tức dấu khí tình hình dưới, ai cũng có thể nhìn thấy. Chỉ là Dương Dịch Chi không có để ý nàng tại kia dự thính, Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân tự nhiên cũng sẽ không nói cái gì. Người vừa tới không phải là người bên ngoài, chính là kia vết huyên đau lang Hồng hà. Nghe nàng ngôn ngữ, Tô Mạch lúc này mới cùng Dương Tiểu Vân cùng một chô đối nàng ỗ quyền. Lang Tiên Bối. Lang Hồng Hà khoát tay áo, nhưng lại đem ánh mắt tại Tô Mạch trên mặt nhìn lướt qua, trong con ngươi ẩn ẩn có chút không nói được nhan sắc. Nhẹ nhàng lắc đầu về sau, chứng kia Dương Dịch Chi một chút Ngươi nói với bọn hắn những cái kia chuyện xưa sửa sửa xưa, xưa sự tình, nói chính là, nói cái gì họ Tô những cái kia phong hoa tuyết nguyệt. Đây là bọn nhỏ có thể nghe sự tình sao? Nói đến đây sự tình, tự nhiên là đến không rõ chi tiết. Dương Dịch Chi nói ra, mạch mà tâm tư kỳ náo, gặp chuyện cũng có kiến giải, việc này bên trong dù cho là người ta cũng vẫn như cũng là có chỗ không rõ. Người bên ngoài nhiều năm điều tra việc này, Lãnh Nguyệt cung vị kia mặc dù tọa chấn Đông thành, ánh mắt nhưng thủy trung đều tại Đông Hoàng các nơi. Nó mục đích không phải là vì tìm kiếm năm đó chân tướng sao? Ta hôm nay mặc dù là cùng mạch mà Vân Nhi lặp lại lần nữa năm đó kinh lịch, nhưng cũng là từ đầu vớt một lần, nhìn xem có hay không còn có thể lại có đoạt được. Lăng Hồng Hà nửa ngày im lặng, Dương Dịch Chi có lý có cứ, quả thực là không dung cãi lại, nhưng mà trầm mặc một lúc sau, lại là khoát tay áo, nếu như thế, cái này một tiết để cho ta tới nói. Từng, lấy góc độ của ngươi, tự nhiên vừa gia nhập một ba phần. Dương Dịch Chi đưa cánh tay làm dẫn, để nàng tới. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân cũng thuận thế đem ánh mắt đặt ở Lăng Hồng Hà trên mặt. Lăng Hồng Hà chưa từng nói nữ, mặt lại là trước đỏ lên. Cuối cùng thở dài, nói với Tô Mạch, "Cha ngươi chính là cái yêu tinh hại người. Tô Mạch nhất thời không nói gì, lời này cũng không biết có nên hay không phản bác. Ta mới quen hắn thời điểm, chính là 16 tuổi, nhớ năm đó, dẫn theo hai thanh huyết hồng lưỡi đao, mặc một thân đại hồng bào, trừ gian diệc ác, nhưng phẩm là hung đồ, cái nào nhìn thấy ta không được nghe ngóng rồi trồn. Hết lần này tới lần khác lại gặp cha ngươi người này, hôn bất lận độ vật. Chấp nhất một chút có không có, lúc bắt đầu, là thật hận không thể dùng cái này hai thanh đao, cho hắn tiên đao và quả. Bất quá, trung là không có nhẫn tâm hạ cái này mang thủ. Ta cùng cha ngươi sự tình, thật nói đến, vậy liền quá phức tạp, không nói với ngươi cái này rất nhiều. Ngươi chỉ cần biết, ta đã cứu tính mạng của hắn, hắn đã từng cũng lấy tính mệnh hộ ta Chu Toàn. Nếu không phải có mẹ ngươi chặn ngang một tay, ngươi hiện nay gọi nương người, chính là ta. Nói đến đây, Lăng Hồng Hà một tay chống lạnh, không biết vì sao lại là ý chí chiến đấu sục sôi. Tô Mạch nói mặt mũi tràn đầy xấu hổ, cảm giác việc này vẫn là Dương Dịch Chi kia không có chút rung động nào ngự khí nói ra, càng để cho người tin phục. Đã thấy đến Dương Dịch Chi chỉ là lặng lặng địa phủi vu miệng, liền khoan thai tự đắc ở một bên e. Từ khi ta biết hắn lén lút sau khi kết hôn, liền tức giận thời gian rất lâu chưa từng để ý tới hắn. Chỉ là về sau ta suy tính thật lâu, vẫn là quyết định đi gặp hắn một chút. Ta một thân võ công, được từ gia truyền, liền liễm tức hai chữ mà nói, mặc dù không bằng kia Ngọc Linh Tâm nha đầu không đấu vết, nhưng cũng có khác chỗ cám minh. Điểm này Tô Mạch là tin tưởng. mới vừa rồi cùng Thiên Môn Chủ một trận chiến này, Lăng Hồng Hà liền giấu ở kia vòng chiến phủ cận, nhưng Tô Mạch vậy mà ngạnh sinh sinh không có phát ra được. Phần này bản sự tuyệt không phải bình thường. Sau đó liền nghe đến Lăng Hồng Hà tiếp tục nói ra, ta một cái Hoàng Hoa Đại khuê Nữ đi tìm hắn cái này người có vợ, tự nhiên không thể quang minh chính đại cho nên khi đêm ta liền lặn thân tiến vào tử dương tiêu cục, vốn cho rằng có thể sẽ nhìn thấy một chút khó coi chẳng diện, kết quả tìm một vòng vậy mà không có tìm được cha ngươi, chỉ có mẹ ngươi một thân một mình tại trên giường ngủ say. về sau mới tại hậu viện một căn phòng bên trong tìm được ba người, một cái là cha ngươi, một cái là cái này cây bạch dương đầu, còn có một cái chính là kia lý tư vân. ta lúc ấy thuận tiện kỳ, cái này ba cái đại nam nhân, hai cái đều đã thành thân, vì sao trong lúc rảnh rỗi tụ cùng một chỗ lớn làm quỷ. lúc này liền vụng trộm đi nghe, kết quả vừa nghe một câu, liền suýt nữa bị hủ từ trên nóc nhà ngã xuống. Lúc ấy ta liền nghe đến kia lý tư Vân nói cho bọn hắn, nói bọn hắn bộ tộc này, thế hệ thủ hộ chi vật, kỳ thực là Đại Huyền Vũ Khố. Lăng Hồng Hà nói đến đây, lạnh lùng nhìn Dương Dịch Chi một chút. Dương Dịch Chi đối với cái này chỉ coi không thấy được. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân lại là cũng sớm đã có chỗ phát giác, dù sao thủ huyền hai chữ, đã cơ hồ là thể hiện tất cả nơi mấu chốt. Đại Huyền Vũ Khố là bậc nào tồn tại? Năm đó Đại Huyền Vương triều cỡ nào cường thế? Lớn Huyền Đế bảy lần ngựa đạp ra hồ, siêu tập thiên hạ chất bảo, cái thế kỳ học, đều hội tụ ở cái này Đại Huyền Vũ Khố bên trong. Càng có nghe đồn, lớn huyền khí vận đều trấn áp tại đây mà đại huyền vương triều trong vòng một đêm tan thành mây khói chính là còn khí vận tại giang hồ nhiều ít người nói cái này còn chính là đại huyền vũ khố. cũng chính bởi vì vậy mới có đến đại huyền người được thiên hạ thuyết pháp lăng hồng hà dừng một chút nhẹ nhàng lắc đầu khí vận mà nói mở mịt khó lường tạm thời không để cập tới cũng không nói cái này khí vận cũng không nói cái này vương triều chỉ nói cái này đại huyền vũ khố bên trong kỳ chân dị bảo bí tịch võ công liền có thể để nhiều ít người giang hồ trong lòng mong mỏi mà từ cái này đại huyền vương triều hủy diệt đến nay lại bởi vậy nhấc lên bao nhiêu gió tinh mưa máu cha ngươi đẹp vậy mà cùng loại chuyện này liên lụy cùng một chỗ đơn giản chính là không biết sống chết ta cái này trong lòng siết chặt lúc ấy chính là si hơi trong phòng ba người lập tức liền có phát giác ra liền đem ta bắt lại nàng nói đến đây với hung ác chửng dương dịch chi một chút dương dịch chi lại lắc đầu việc quan hệ cơ mật không thể coi thường nhưng có gió thổi cỏ lay tự nhiên là lôi lệ phong hành. bất quá nhìn thấy là ngươi về sau tô thiên dương không phải cho ngươi bồi lễ trọn vẹn nửa canh giờ sao hừ mới nửa canh giờ lăng hồng hà hừ một tiếng sau đó tiếp tục nói ra cha ngươi cùng ta trình bày chuyện đã xảy ra ta cũng biết cái này Lý Tư Vân nhất tộc thảm vô cùng, thế nhưng là như cũ không muốn để cho cha ngươi đi mạo hiểm, chỉ là người này nếu là có thể nghe vào ta nửa phần ngôn ngữ, làm sao về phần, hừ, về sau ta gặp thật sự là nói không lại hắn, rơi vào đường cùng, chỉ có thể để hắn đáp ứng tính ta một người. ta lúc ấy nghĩ là nếu là thực sự chuyện không thể làm, chí ít tại thời điểm mấu chốt, có thể đem hắn đánh cho bất tỉnh mang đi. đây cũng là ta tham dự việc này lý do. tốt, ta cái này một bộ phận liền đến cái này, về phần lãnh nguyện cùng cái kia, ngươi thích nói. nàng sau khi nói xong, lại hừ một tiếng sau đó đứng ở một bên ôm cánh tay nhưng lại không biết suy nghĩ thứ gì dương dịch chi thở dài đây đối với chúng ta tới nói quả thực là mọc lan tràn chi tiết nhưng cũng không thể làm gì cha ngươi đối nàng vốn là lòng mang ấy nãy bị nàng đánh vỡ cũng không thể giết người diệt khẩu a cuối cùng liền đành phải đáp ứng nàng để nàng cùng theo lý tư vân ngày đó nói nhưng xa xa không chỉ chỉ là một cái đại huyền vũ khố. bọn hắn bộ tộc này bảo vệ đồ vật cũng không phải là kho vũ khí bản thân mà là kho vũ khí chìa khóa huyền cơ khấu căn cứ lý tư vân thuyết pháp huyền cơ khấu hết thể có 7 viên năm đó đại huyền vương triệu băng tán Từ đó cái này bảy viên huyền cơ khấu bên trong có 4 cái lưu lạc giang hồ. Lý Tư Vân bộ tộc này là đại huyền di tộc, phụ mệnh thủ hộ còn sót lại 3 cái huyền cơ khấu. Nhưng mà đại huyền vương Triều Băng vẫn mới bắt đầu, thiên hạ các nơi hỗn loạn cùng nổi lên, hào cường tranh đoạt thiên hạ, khắp nơi đều là loạn thế. Bọn hắn bộ tộc này tức thì bị hữu tâm người truy sát, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Chỉ cảm thấy không chừng cái nào một ngày, khả năng liền sẽ bị người giết chết, đem cái này huyền cơ khấu cho cấp đi. Cho nên, bọn hắn minh tư khổ tưởng về sau, quyết định đem cái này và cái huyền cơ cấu phân mà giấu chi, cuối cùng riêng phần mình lưu lại mở ra manh mối cũng tỷ như ngọc tình quan sơn đổ bên trong kia một quyển địa đồ lý tư vân trong tay đưa nửa vũ cùng thiên đao môn bi tảng kim ngọc truy ba cái này hợp nhất chính là mở ra kia một chỗ dấu diếm huyền cơ khấu chỗ mật tàng mà dạng này mật tàng hết thảy có ba khu đều là lý tư vân nhất tộc làm ra chỉ bất quá cái này ba khu mật tàng mở ra chi pháp di lưu chi vật cũng không giống nhau cụ thể như thế nào năm đó lý tư vân liền cũng chỉ là kiến thức được đời chỉ biết là tựa như cùng kim ngọc truy dấu ở thiên môn địa đồ dấu ở ngọc liêu sơn trang còn sót lại những cái kia có thể chỉ dẫn tìm tới huyền cơ khấu chỗ cũng phân biệt bị đủ loại môn phái tổ chức chỗ âm thầm cất giữ. Lý Tư Vân bộ tổng này chỉ để lại ba kiện, trong đó một kiện chính là Huyền Nữ Vũ. Bây giờ theo hắn cái này vừa chết, trong thiên hạ chỉ sợ cũng còn lại một người biết kia toàn bộ vật phẩm đều có cái gì. Tô Mạch nghe đến đó, lông mày nhẹ nhàng dương lên, còn có một người. Từng. Dương Dịch chi nhẹ gật đầu, chính là năm đó đảo tàu phản đồ một trong. Việc này bên trong có khác khó khăn chắc trở, cái này nói đến nhưng cũng là mời thiên chi hạnh. Năm đó Lý Tư Vân những bí mật kia nói xong về sau, chúng ta nhưng cũng cảm thấy, sau lưng người ám thủ loan độc đến cực điểm nếu là thật sự để dạng này người thành sự dù cho là thật thu được có thể nhất thống thiên hạ khí vận vậy cũng tất nhiên là một cái tàn khốc đến cực điểm vương triều chỉ dựa vào này một điểm cũng biết không thể để bọn hắn thành sự ta cùng cha ngươi ngươi lăng di ba người lúc này cùng một chỗ tu hành cái này rời huyền thần công cùng tinh hồng phân quan tay lý tư vân năm đó thụ thương quá nặng mặc dù chỗ chí mạng là tìm một kiếm nhưng mà trên tay công phu nhưng cũng cơ hồ là phế đi không còn năm đó kiểu cũ làm chúng ta ba người có thành tựu về sau liền bắt đầu chủ tính giúp đỡ lý tư vân báo thủ bọn hắn bộ tộc này kinh hồng phân quang tay cùng rời huyền thần công, tựa như cùng là trong đêm tối đong đón. Cha ngươi mượn áp tiêu chi tiện, khi thì hành tẩu đông hoang các nơi, ngẫu nhiên liền sẽ lấy hắc y nhân thân phận, thi triển kinh hồng phân quang tay cùng rời huyền thần công, khiêu chiến một chút giang hồ danh gia. Mà ta cùng ngươi lang di có đôi khi sẽ theo đội xe đồng hành, cũng có lúc sẽ làm theo điều mình cho là đúng. Cử động lần này mục đích, chắc hẳn ta không nói, ngươi cũng có thể minh bạch. dẫn xả xuất động, tô mạch nhẹ gật đầu, chạy trốn phản đồ ở nơi nào, năm đó tam tuyệt môn tất nhiên phi thường muốn biết, mà những này phản đồ phải trang lại là một lòng, càng là đến niệm chứng một phen chính là cái đạo lý này. Dương Dịch chi thở dài, chỉ là không nghĩ tới, Tam Tuyệt môn người lại so trong tưởng tượng còn muốn bảo trì bình thản. Ban sơ tìm tới cửa lại là Lý Tư Vân tổng nhân. "Cha ngươi đem người này cầm xuống về sau?" Nghiêm Hình khảo vấn, mới biết năm đó phát sinh một chút biến cố. Tiêu điệp tử môn môn chủ sở di chưa từng tới kịp đem chúng ta tin tức truyền lại trở về, là bởi vì Tam Tuyệt môn bên trong cũng xuất hiện vấn đề. Bọn hắn nội bộ còn có đấu đá, đồng thời còn tao nộ một đám không rõ lai lịch người vây công. Úc còn không mang nổi mình ốc phía dưới, lúc đầu ngay tại truy sát mấy cái kia Lý Tư Vân trong tộc phản đồ, cuối cùng cũng không thể thành hàng chỉ có thể mặc cho bọn hắn thoát đi. Thậm chí, trong tay bọn họ nguyên bản cướp đoạt đến đồ vật, cũng bị người cướp đi. Mà món đồ kia, chính là bảy thước huyền quan kiếm. Ngọc thị nhất tộc. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân đồng thời sửng sở năm đó chặn đánh tam tuyển môn, lại là bọn hắn. Không sai. Dương Dịch chi nhẹ gật đầu nói ra, chỉ bất quá chúng ta điều tra đến một bước này thời điểm, quả thực là phế đi thật là lớn tay chân. Lúc này mới xác định, Ngọc thị nhất tộc cùng Huyền Cơ Khấu ở giữa cũng không ít liên quan. Đại Vương triều hủy diệt về sau, bảy viên Huyền Cơ Khấu có bốn cái lưu lạc giang hồ, trong đó một viên liền vẫn luôn tại Ngọc thị nhất tộc sau đó chúng ta cùng Ngọc Thị Nhất Tộc nhiều lần thăm dò về sau, ngược lại là xác định Ngọc Thị Nhất Tộc cũng không phải là vì thực hiện dạ tâm của mình, chỉ là bởi vì huyền cơ cấu quan hệ từ đầu đến cuối tại bị Tam Tuyệt Môn tìm hiểu, từ đó để bọn hắn bắt được vết tích. lúc đầu bọn hắn vậy sẽ đi Lý Tư Vân tộc địa, chính là đã nhận ra Tam Tuyệt Môn là có mục đích muốn tiến về ngăn cản. kết quả lại là muộn một bước, chỉ thấy Tam Tuyệt Môn người truy sát mấy cái kia phản đồ, không rõ nền tảng phía dưới lại là đem phản đồ thả đi, thậm chí đi Tam Tuyệt môn bên này vừa mới tới tay bảy thước huyền quan kiếm. nhưng cũng bởi vậy, xuống Ngọc Thị Nhất Tộc thảm kịch mầm Kìa trước lúc này, các ngươi vận chuyển liên lương phổ hướng ngọc thị nhất tộc sự tỉnh. tô mạch nghĩ đến ngày đó hỏi sơn ngũ hổ kia lời nói, thật có việc này. dương dịch chi nhẹ gật đầu, cái kia vốn là là một trận khắc dẫn xà xuất động, kết quả không nghĩ tới tam tuyệt môn trải qua kia biến đổi về sau, ngược lại là hành quân lặng lẽ, chỉ có năm đó lưu lại ám thủ, chính là kia vô chỉ đao đồng vân xuất hiện. hắn nói đến đây, sắc mặt có chút cổ quái, thiên đao môn võ công, chắc hẳn các ngươi cũng có hiểu biết đi. không sai, tô mạch nhẹ gật đầu, thái thượng tăng tỉnh, chính là như thế. dương dịch chi cười nói ra, đồng vân vốn là tam tuyệt môn đánh vào thiên đao môn điều tra Kim Ngọc truy ám thủ năm đó Kim một chuyến tiêu là vì dẫn xuất tam tuyệt môn người, từ đó nhất cử tiêu diệt lại không nghĩ rằng chỉ đưa tới một cái Đồng Vân khi hắn xuất thủ thời điểm chúng ta liền nhận ra thất tình bất tử đao năm đó có thể đem môn này đào pháp thôi diện đến nỗi này cảnh giới ngoại trừ vị này đồng tiền bối quả thực là không làm người thứ hai muốn cha ngươi năm đó ý tưởng đột phát không có ý định xuất thủ đem hắn chui sát ngược lại là dự định suối dục hắn Đồng Vân làm một tam thủ vốn phải là tim rắn như thép lại bởi vì tu luyện thiên đao môn nội công về sau ngược lại nhiều cảm giác suy nghĩ nhiều mặc dù biểu lộ ngày càng băng lãnh thế nhưng là tình cảm khuynh hướng phía trên lại cũng sớm đã xuất hiện dao động cuối cùng vậy mà thật để ngươi cha cho thuyết phục chỉ bất quá hắn lúc đương thời chút nói chỉ là cùng cha ngươi nói qua liền xem như ta cũng là rất lâu sau đó mới từ cha ngươi trong miệng biết Nguyên lai like. tam tuyệt môn cũng không phải là chân chính phía sau màn há thủ hoặc là nói cái này tam tuyệt môn bất quá là cái này phía sau màn tồn tại tham dò vào đông hoang một cây xúc tu mà thôi cho dù là cho đến ngày nay ta đối với cái này hiểu rõ nhưng cũng rất có hạn mấy ngày trước đó theo dõi kia lưu vân thư sinh mới biết bọn hắn tổng Đảng tự hổ đối với bọn hắn mà nói cũng là một cái cực lớn bí mật. Đây cũng là ta cho đến trước mắt, rất muốn nhất biết đến một việc. Tô Mạch nghe đến đó, lông mày không khỏi nhíu lại. Ngày đó Nhân Tự Môn môn chủ sát thực cùng Lưu Vân thư sinh từng có một phen dạng này đối thoại. Lưu Vân thư sinh hạ độc độc hại Dương dịch chi, Hạo Nhân thư viện tất nhiên không thể chứa hắn. Hắn lúc ấy trong lời nói biểu thị, Đông Hoang không tiếp tục chờ được nữa, kia Nhân Tự Môn môn chủ lập tức hỏi hắn có phải hay không muốn trở về tổng đàn, đồng thời truy vấn qua tổng đàn chỗ. Tô Mạch vậy sẽ chỉ cho là cái này tổng đàn là Tam Tuyệt môn tổng đàn. Nhưng hôm nay xem ra, lại không phải như thế. Chỉ là kể từ đó, suy nghĩ tỉ mỉ phía dưới, Há không để cho người ta cảm thấy kinh khủng. Đến cùng là một cái gì khổng lồ tồn tại, âm thầm nhu đổ giang hồ, nếm thử cướp đoạt huyền cơ cấu. Như vẹn vẹn chỉ là một bang một phái, hoặc là vẹn vẹn chỉ là một cái tam tuyệt môn. Con chỉ có thể nói bọn hắn là si tâm vọng tưởng. Thế nhưng là cái này phía sau tổ chức khổng lồ, đơn giản khiến người ta run sợ. Bọn hắn có lẽ mục đích thực sự, thật chính là cái này toàn bộ thiên hạ. Nhìn tô mạch lâm vào trong khi chấm tư, dương dịch chi chờ khoảng một hồi, lúc này mới tiếp tục mở miệng nói ra. Vậy sẽ ta còn không biết đồng vân cùng cha ngươi nói cái gì, chỉ là từ đó về sau, cha ngươi liền thường xuyên trầm mặc nhất là lúc đó mẹ ngươi đã là người mang lục giác Vân Nhi càng là bi bô tập nói thời điểm hắn mỗi lần nhìn xem Vân Nhi đều sẽ lâm vào suy nghĩ tại cái này về sau cha ngươi đi một chuyến tử dương môn kia một chuyến là một mình hắn đi nghe nói quá trình bên trong lại trêu chọc hoa đảo đến mức mệnh lãnh nguyệt cung mưa lạnh phi tinh kiếm đến nay chưa gả đại hắn chuyến này từ đông thành trở về về sau cả người liền tính tình đại biến càng là trực tiếp đem viên đương phủ một lần nữa giao cho Lý Tư Vân đảm bảo đồng thời để cho ta xảy ra khắc môn hộ sáng lập thiết huyết tiêu cục sau đó mấy năm ở giữa Bên ngoài vẫn như cũng là cái kia tổ tông ban cho phía dưới bất thành khí tiêu sư, sau lưng nhưng thủy trùng cũng đang giúp lấy Lý Tư Vân tìm kiếm năm đó phản đồ. Quá trình bên trong, Tam Tuyệt môn ngóc đầu trở lại, thủy diệt ngọc thị nhất tộc. Đêm hôm ấy, Bảy thước huyền quang kiếm cũng bị cha ngươi đoạt trở về, chỉ là vậy sẽ ta nhưng lại không biết vì sao, hắn từ đầu đến cuối không có để cho ta xuất thủ. Cuối cùng Bảy thước huyền quang kiếm giao cho Ngọc Kỳ Lân. Sau đó ta cùng cha ngươi phân biệt đem Ngọc Linh Tâm cùng Ngọc Kỳ Lân mang đến hai nơi học võ. Mà tại cái này về sau, hắn lại là đuổi đi Lý Tư Vân, lại cho ngươi Lăng Di đi xa ra hồ tuyệt đối không thể lại dùng rời huyền thần công cùng tinh hồng phân con tay tất cả chúng ta đều giải hắn biết cách làm người của hắn tất nhiên sẽ không đống nhiên ở giữa tính tình biến hóa đến tận đây cũng đều biết hắn tất nhiên là gặp sự tình gì gặp cái gì khó xử chỗ thế nhưng là vô luận như thế nào mở miệng hỏi thăm hắn đều chưa hề nói một chữ mãi cho đến hắn xảy ra chuyện trước đó tìm được ta dương dịch chi ánh mắt mang theo buồn vô cớ ta còn nhớ rõ đêm hôm đó mưa phùn sóng nhỏ hắn mang theo một bầu rượu đi tới trước mặt của ta ta xem xét phía dưới suýt nữa tức giận đến chửi hầm lên vân nhi xuất sinh về sau ta chôn xuống hai vỏ tử nữ nhi hồng cái thằng này vậy mà khải ra một vò, hắn lại đối ta nộ khí từ chối cho ý kiến, cười đùa tí từng để cho người ta hận không thể nâng cốc bắt chụp tại trên mặt của hắn, hắn cho ta rót rượu, nói với ta, đại ca à, nữ nhi hồng là tư vị gì, đã sớm nghĩ nếm thử, miệng quá thèm, ngươi nhưng chớ có gặp, còn nói những năm này tiểu đệ làm việc càng phát ra quái đản, ở chỗ này mượn rượu cùng ngươi bồi tội, ta lúc ấy cơn giận còn sót lại chưa tiêu, chưa từng đem lời này để ở trong lòng, uống vài chén rượu về sau, câu chuyện lúc này mới dần dần mở ra, chỉ bất quá, nói cũng bất quá là có không có, hắn nói đời này của hắn. Thật cảm giác thua thiệt rất nhiều người. Thua thiệt Lãnh Nguyệt cung bị kia, bất quá là trên đường ngẫu nhiên gặp, cùng một chỗ trừ ma, kết quả vậy mà trêu chọc cô nương Phương Tâm. Mỹ nhân ấn nặng, thật sự là vô phúc tiêu thụ. Còn nói thua thiệt ngươi lang gì, bọn hắn quen biết sớm nhất, vốn là tình đầu ý hợp, lại không nghĩ rằng, cuối cùng hưu duyên vô phận. Lăng Hồng Hà nghe đến đó thời điểm, dưới đầu ý thức nghiêng một bên, hốc mắt hơi đỏ lên. Bất quá, muốn nói thua thiệt nhiều nhất, lại là mẹ ngươi. Hắn nói, mẹ ngươi theo hắn, chưa từng có bên trên một ngày thư thái thời gian. Hắn hành tẩu giang hồ, ít có trở về nhà thời điểm, mỗi lần thấy một lần, còn lại đều là tưởng niệm càng là đối với ngươi ít hơn so với quản giáo đến mức ngươi dần dần vô pháp vô thiên. hắn nói với ta, đại ca, giang hồ càng già, lá gan càng nhỏ. Trung quy là lo lắng cái nào một ngày, hành tẩu giang hồ, không cẩn thận mất lửa. bọn hắn cô nhi quả mẫu không người chiếu cố, còn phải mời đại ca ngài hỗ trợ chiếu cố một dương dịch chi. Sau khi nói đến đây, nắm đấm không tự chủ nắm chặt. lúc đó, chiến choáng dâng lên, chúng ta huynh đệ ở giữa uống rượu, là chưa hề cũng sẽ không dùng nội lực bước lui chiến choáng, ngược lại mệt mỏi đầu ta não mê muội, chưa từng đem lợi này để ở trong lòng. cũng là ngày đó, hắn mượn tiểu tình cùng ta tiết lộ năm đó đồng vân nói với hắn những lời kia bây giờ nghĩ đến hắn, cái kia sẽ cũng đã là lòng mang tự chí. đêm hôm ấy, chúng ta nói chuyện rất nhiều, nói rất nhiều, hắn vừa khóc lại cười, cuối cùng ta uống quá nhiều rồi, nhớ không được. hắn đem ta đặt lên giường, đắp yếm mền, ta cuối cùng chỉ nhớ rõ, chỉ nhớ rõ hắn rời đi cái bóng lưng, kia lại là không nói ra được mọi mệt. điểm phản phất, đem hết thể tất cả tất cả đều tại trên người mình, không có bất kỳ người nào có thể, người hắn chia sẻ dù là. đồ hỗn trướng. lăng hồng hà bỗng nhiên vung tay lên, lại là rốt cuộc nghe không nổi nữa, xoay người rời đi. dương dịch chi im lặng ngẩng đầu, nhẹ giọng nói ra, đây là ta gặp hắn một lần cuối lần nữa gặp hắn thời điểm, hắn lại nằm ở Tử Dương Tiêu cục linh đường bên trong. Một phen đến nơi này, Dương Dịch Chi ngậm miệng lại, giống như bình dân lâu đều không nghĩ thông miệng. Dương Tiểu Vân theo bản năng kéo qua Tô Mạch tay. Tô Mạch ánh mắt có chút đi lên, những lời này, lại là nói trọn vẹn một ngày. Bây giờ màn đêm sơ lâm, khí lạnh dần dần thấm người. Dương ba bá, từ lâu đến cuối, đối phương biết các ngươi có được nguyên ứng phổ sao? Tô Mạch đống nhiên mở miệng. Không biết. Dương Dịch Chi nói ra, điều tra nguyên ứng phổ sự tình, vốn là Đồng Vân tại làm. Đồng Vân bị cha ngươi dục về sau, nguyên ứng phổ đối bọn hắn mà nói liền xem như đã mất đi vết tích vậy các ngươi cùng ngọc thị nhất tộc liên lụy nhưng có người rõ ràng ngoại trừ chúng ta bên ngoài không người nào biết dù cho là tại ngọc thị nhất tộc bên trong cũng thường xuyên che giấu hai mắt người tô mạch nhẹ gật đầu thở dài bảy thước huyền quan kiếm là hắn một người xuất thủ đoạt lấy viên ương phổ trừ bọn ngươi ra bên ngoài không người nào biết là tại lý tư vân chiến thân. năm đó các ngươi cũng không từng lấy thân phận của mình thi triển rời huyền thần công cùng kinh hồng vân quan tay càng là cũng không đồng thời xuất thủ cho nên dù cho là kia người sau lưng cũng chưa chắc biết các ngươi cũng không phải là một người mà là mấy người Cha ta đi một chuyến Tử Dương môn, có lẽ là biết một chút sự tình. Tử Dương môn tại cái này về sau cũng ít đi giang hồ, nói không chừng cùng việc này cũng có liên lụy. Lương trước, hẳn là tam tuyệt môn phía sau chân chính quái vật khổng lồ xuất thủ a. Việc này đến tận đây, chung quy là đến có một cái chấm dứt. Nếu không chấm dứt ở trên người hắn, tất nhiên sẽ liên lụy các ngươi tất cả mọi người. Hắn hành hiệp trượng nghĩa, không làm trái bản tâm, nhưng cũng không muốn liên lụy bên người người. Cho nên, đây là dự định lấy chính hắn chết, đem việc này cuối cùng màn tại đây. Chỉ là, nếu là hắn thật muốn làm được chuyện này, trước khi chết trận trên kia, hắn chỉ sợ là đến chết cũng không từng thi triển qua rời Viễn Thần Công cùng Kinh Hồng Phân Quang tay đi. Trồi quất giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, độc liền biết. Chương 170, dấu vết để lại. Trong sân gốc, trong lúc nhất thời vắng vẻ y mắng, ba người cũng là riêng phần mình trầm mặc. Tô Thiên Dương cố sự, cũng không có nhiều như vậy đại khoái nhân tâm. Thiếu niên lỗi lạc, trưởng nghĩa hành hiệp, kiên trì trong lòng mình đạo nghĩa, có ba năm hảo hữu chí giao, tề đầu tích tiến. Thế nhưng là khi biết đối mặt hết thảy, vượt ra khỏi mình nắm giữ về sau, thì cam nguyện chịu chết, không muốn để cho người bên cạnh đi theo bị lại nạn. Hắn đem người bên cạnh mình bảo hộ rất tốt. Dương Tiểu Vân dùng sức nắm chặt lại Tô Mạch tay. Tô Mạch nhẹ nhàng gật đầu. Dương Dịch Chi lúc này thì nhìn về phía Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân. Đến tận đây, các ngươi hẳn là minh mạch, vì cái gì ta lúc mới bắt đầu nhất không nguyện ý đem việc này nói cho các ngươi biết. Dương Tiểu Vân nhẹ gật đầu. Tô thúc thúc dùng tính mạng của mình che lại các ngươi, để trận này mưa gió, theo hắn chết mà kết thúc, chưa hẳn kết thúc. Tô Mạch thở dài, Dương Bá Bá là dự định giả chết thoát thân, âm thầm truy tra a. Dương Dịch Chi nhìn Tô Mạch một chút, thấy được. Ừm. Tô Mạch nhẹ gật đầu, thử Dương môn vị cao nhân nào bảy ngày đoạn trần duyên dương dịch chi hít vào một hơi có chút tức giận cái này cũng có thể để các ngươi nhìn thấy đoạn tùng tên phế vật này chắc không được lãnh nguyện cung vị kia trướng mắt hắn nguyên lai like ngươi là đánh lấy cái chủ ý này dương tiểu vân đến lúc này mới xem như bừng tỉnh đại nộ ta liền nói lừa qua kia lưu vân thư sinh còn chưa tính vì sao còn muốn ăn vào bảy ngày đoạn trần duyên nguyên lai like. nguyên lai like ngươi đây là ngươi đây là không có ý định muốn nữ như sao cái này hôm nay nói tức nói ra những năm gần đây đối với dương tiểu vân tận lực vắng vẻ từ đầu đến cuối cố gắng duy trì kia một bộ gương mặt cuối cùng cũng không còn cách nào duy trì Bất đắc dĩ thở dài, vân Nhi, nghĩa vị trí, vi phụ, không thể để cho ngươi tô thúc thúc chết không rõ ràng. Đạo lý này, ngươi hẳn là minh bạch. Ta minh bạch. Dương Tiểu Vân hít một hơi thật sâu, cho nên như thế xứng đáng. Những năm gần đây, ngài tận lực tạo nên cây nghiệt hình tượng, ngụy trang nội bạc, chính là hy vọng ta có thể bởi vậy đoạn tuyệt với ngài. Đến thích hợp thời cơ, vô luận kinh lịch loại nào biến cố, đều không khó để ngươi tìm tới giả chết phương pháp thoát thân. Mà mấy năm này ở giữa, ngài một mực để cho ta đơn độc cắp tiêu, chủ tính trung tiêu cục căn bài, càng là cố tình làm. Khi ngài chết về sau, thiết huyết tiêu cục rắn bắt đầu bọn hắn đầu tiên nghĩ đến chính là ta cái này thiếu tổng tiêu đầu, ta thuận lý thành trương kế thừa tiêu cục, cầm qua ngài đánh xuống mảnh này thiên hạ, sau đó lại cùng tiểu mạch thành thân, vậy sẽ như là đã quyết liệt, dù cho là ngài chết rồi, ta cũng tất nhiên sẽ không như là hiện tại như vậy tương tâm, lại càng không có người nghĩ đến, ngươi là giả chết thoát thân, ngươi muốn dầu diếm, tuyệt không mệt mệt chỉ là ta cùng tiểu mạch càng là cái này giang hồ, chỉ có như vậy, ngài mới có cơ hội tiến hành sáng tối chuyển biến, âm thầm tiếp tục đuổi tra tô thúc thúc chết đi chân chính nguyên nhân, thậm chí, thậm chí. Nàng sau khi nói đến đây, trong con ngươi đã tràn đầy phức tạp hào quang. Trước ngươi nói qua, ngươi như bởi vậy bỏ mình, tất nhiên không vì Giang Hồ biết. Bây giờ xem ra hẳn là nói không vì bất luận kẻ nào biết. Ngài hẳn là từ ban sơ liền đã làm tốt dự định, chỉ cần của ngài sự tình phát sinh bất luận cái gì biến cố, tuyệt không lưu lại mảy may cùng thiết huyết tiêu cục, cùng ta cùng tiểu mạch liên lụy cùng một chỗ vết tích, tựa như cùng là chống rông mà đến, chống rông mà đi. Cái này Giang Hồ bên trên người sẽ chỉ biết ngươi thiết huyết long thương dương dịch chi, bội bạc, uổng chú ý năm đó thể ước, ý đồ hối hôn nhưng cuối cùng mình nữ nhi vẫn như cũng là gả cho huynh đệ kết nghĩa trí tử, mà chính ngài lại là chết thảm giang hồ. kể từ đó lại có ai, lại có ai có thể đem đây hết thể liên hệ đến ta cùng tiểu mạch trên thân. dù sao liền xem như ta cùng tiểu mạch đối với cái này đều hoàn toàn không biết gì cả. dù cho là ngày sau có người đến đây thăm dò, cuối cùng cũng chỉ có thể là không thu hoạch được gì. dương dịch chi lẳng lặng nghe xong dương tiểu vân những lời này, trong lúc nhất thời trầm mặc im lặng. đây chính là hắn dự định. vẻn vẹn chỉ là không nói cho bọn hắn, cũng không thể miễn ở bọn hắn bị việc này liên lụy. nhưng mà tô thiên dương năm đó gây nên. Cũng bây giờ hắn dương dịch chi gây nên, lại là không có sai biệt. dù cho là khả năng có một ít tin đồn thất thiệt vết tích, những người kia cũng chỉ sẽ âm thầm thăm dò. bọn hắn sự nghiệp chưa thành, tất nhiên không đến mức đại hương mưa gió, Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân hoàn toàn không biết gì cả tình huống dưới, đương nhiên sẽ không lộ ra sơ hở. bởi vậy, nhưng bảo đảm không lo. hắn những năm gần đây, khai thác tiêu cục, vì Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân đặt xuống thật là lớn căn cơ, chỉ cần sự đáo lâm đầu, mượn giả chết thoát thân, đổi tên đổi họ, thậm chí cải biến dung mạo, xóa đi tất cả dương dịch chi vết tích, cho dù là hủy đi mình khuôn mặt này luôn có thể nhiều để đây hết thảy đều cùng tiết huyết tiêu cục, tử dương tiêu cục, đều cùng tô mạch cùng dương tiểu vân không có quan hệ chút nào. hắn như việc này có thể thành tất cả đều vui vẻ. hắn vì tô thiên dương báo thủ, dù cho là lấy mạng đổi mạng cũng là sẽ không tiếc. nếu là sự tình không thành, tô mạch cùng dương tiểu vân đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả, tương lai như cũ có thể hào hào sinh hoạt, sẽ không bị này thiên đại cửu hận khổ sở. có hắn lưu lại cơ nghiệp, có lạc phượng minh làm chỗ dựa, chí ít tại kia 4 thành ba sông hai vịnh chi địa kiên quyết sẽ không có người có can đảm đối bọn hắn như thế nào. Như thế hắn mới có thể chân chính yên tâm rời đi. Đến tận đây buông tay đánh cược một lần, sinh tử đều theo thiên ý. Tội gì a? Tô Mạch thở dài, dù cho là cha ta, hắn cũng tuyệt không hy vọng Dương Bá Bá ngươi vì thế như thế hao phí tâm lực, càng không hy vọng ngài vì thế bồi lên một cái mạng. Ta biết. Dương Dịch Chi nhàn nhạt mở miệng, hắn nếu là có ý tưởng này, ta sống không đến bây giờ. Nhưng chính là bởi vì hắn không có, cho nên mới càng khiến người ta sinh khí. Hắn đột nhiên đứng lên, ta cùng cha ngươi bước đất làm đường, một cái đầu dập đầu trên đất, kia là kết bái chi dao. Này sẽ là nói thế nào? Hoàng Thiên ở trên. Hậu thủ tại hạ, không cầu cùng sinh, nhưng cầu cùng chết. Kết quả đây, kết quả lại như thế nào? Chính hắn lén lút chết. Dương Dịch chi cả đời này, hận nhất lưỡng lự, bội bạc hạ người. Hắn làm như thế, chẳng phải là quả thực là để cho ta cũng thành hạng người như vậy sao? Mà lại hắn cho là hắn có thể giấu giếm được hay? Hắn ngoại trừ có thể giấu giếm được những người kia bên ngoài, người bên cạnh lại có mấy cái là hắn có thể giấu giếm đi xuống. Mong muốn đơn phương mình chết rồi, mệt mẹ ngươi buồn bực sầu não mà chết. Lăng Hồng Hà ngàn dám buôn tập, chui vào Tử Dương Tiêu cục muốn đem hắn thi thể đánh cắp là bị ta ngăn lại. Lãnh Nguyệt cung vị kia cũng vì này một đường hướng nam, nếu không phải Đoạn Tùng xem thời cơ sớm, đưa nàng cho ngăn lại, người cái này nho nhỏ từ dương tiểu cụ, trong chốc lát liền phải loạn sĩ bắt nháo. Thậm chí liền ngay cả kia rùa đen rút đầu đồng dạng Lý Tư Vân, nghe được hắn tin chết về sau cũng tới. Chúng ta những người này chính là hắn muốn người bảo vệ. Chúng ta đều còn sống, vẫn còn không bằng chết. Từ ngày đó về sau, Lăng Hồng Hà đi xa ra hồ, chỉ vì tìm kiếm việc này chân tướng. Lý Tư Vân như vậy không biết tung tích, bây giờ ngươi nói hắn tự vẫn chết được tốt. Hắn đáng chết nhất. Ta trăm phương ngàn kế đưa ngươi từ đây sự tình bên trong hái ra ngoài, không cho các ngươi đặt chân tiền đến, hết lần này tới lần khác là hắn, cho là ngươi luyện giỏi huyền thần công, liền đem ngươi cuốn vào đây không phải là. Cha ngươi đều đã vì thế mà chết, hắn dựa vào cái gì còn muốn cho ngươi cũng đi theo thụ này liên lụy. Hắn một cái đáng chết người dựa vào cái gì? Dương Dịch Chi càng nói càng là tức giận, tức giận đến tay đều có chút run run. Cuối cùng, thở vân khẩu khí này về sau, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mạch. Mạch, trên đời này sự tình, đơn giản nhất không ai qua được vừa chết, ngược lại là còn sống, càng khiến người ta dày vò. Lý Tư Vân gây nên tuyệt không phải tật lực. Tô Mạch thở dài, ngày đó hắn nói với ta, với hắn mà nói, cái này trên giang hồ ai cũng có thể chết, duy chỉ có ta là chết không được. Ngày đó ta không hiểu hắn ý tứ, bây giờ lại là minh bạch. Tính mạng của hắn tất cả đều là cha ngươi một tay bảo vệ, thiếu các ngươi, hắn tám đời đều hoàn lại không được. Có thể nói ra lời này, coi như hắn không phải vong ân phụ nghĩa. Dương Dịch Chi như cũng có chút nộ khí chưa tiêu. Nghĩ đến Dương Ba Bá dự định, hắn là biết đến. Từng. Cho nên, tình nguyện tự vận, hắn cũng chưa từng đã nói với ta trong lúc này nữa chứ. Tô Mạch ngẩng đầu nhìn về phía Dương Dị Chi. Dương ba Bá, việc này chúng ta bàn bạc kỹ hơn được chứ? Giang hồ nhiều mưa gió, thoáng qua chi biến, thực khó đoán trước. Ngài lần này giả chết thoát thân, lấy uyên ương phổ làm dẫn, Là muốn đem tam tuyệt môn như vậy một mẹ hốt gọn, ngăn cách rơi tất cả liên lụy, nhưng cũng không ngờ tới, cái này thiên môn chủ thâm bất khả chắc, ngược lại suýt nữa thất bại trong giang tức không phải sao? Bởi vậy cũng có thể gặp, cái này người sau lưng tuyệt không phải bình thường. Bang ngài lực lượng một người, thực khó có thành a. Mạch, ngươi đúng là kiến giải phi thường. Dương dịch chi nhẹ gần đầu, thường có lời đạo, như sự tại nhân, thành sự tại thiên. Bây giờ phen này khó khăn chắc trở, là ta nguyên bản chưa từng dự liệu được. Tróc vân thủ Từ Như Thân, người này lúc đầu tiếp cận ta thời điểm, ta cũng đã phát giác được hắn có mưu đồ khác. Bất quá ta cũng không đem nó cự tuyệt ở ngoài cửa, ngược lại là dị thường hoan nên. Tam Tuyệt môn nhờ vào đó người đến điều tra nền tảng, ta nếu không nghĩ, có thể tùy thời đem hắn đuổi. Nhưng là, ta lại vừa vặn lợi dụng người này, khác làm mưu đồ. Chuyến này mưu đồ Tam Tuyệt môn, chính hợp nên nhân vật này tận dụng. Kia Từ Như Thân, là bị ta tự tay đánh chết mượn từ người này cái chết, thuận lý thành chương lưu tại hạo nhiên thư viện, từ đó đem kia cũng sớm đã loại hành tích, nhưng thủy trung hoàn toàn không biết gì cả lưu vân thư sinh dẫn xuất. để bọn hắn ba tụ hợp, từ đó mở ra một tàng, tái thiết như bắt lấy thiên môn chủ, chỉ là không ngờ tới, cái này thiên môn chủ võ công vậy mà đến như thế tình trạng, việc này tại ta mà nói, cũng là nóng đội. cái này thiên môn chủ hành tung ẩn tàng thực sự quá sâu, cơ hội ngàn năm một thở, cũng thật sự là không muốn bỏ lỡ. bằng không mà nói, hiểu rõ hơn một phen. dù cho là hắn võ công cao cường, cũng chưa chắc không có cách nào đem nó bắt được. nói đến đây, dương dịch chi nhẹ nhàng lắc đầu chỉ là cái này bàn bạc ký hơn nhưng cũng không quá mức như nghị. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút ngươi, ngươi đều đã biết phụ thân ngươi gây nên cái này cả kiện sự tình bên trong, nhưng có được? được. Tô Mạch có chút trầm ngâm, hơi chút suy nghĩ về sau, lúc này mới lên tiếng nói ra. Thứ nhất, Đồng Vân năm đó theo cha ta đến cùng nói cái gì? Việc này, tất nhiên là cha ta thái độ thay đổi mấu chốt vị trí. Dương Ba Ba ngươi hiểu biết, chỉ sợ chưa chắc là toàn bộ chân tướng. Thứ hai, cha ta năm đó đi một chuyến tử Dương Môn, trở về về sau liền tính tình đại biến. Bây giờ xem ra. Hơn phân nửa cũng là diễn dịch ra. Nhưng là Tử Dương môn bên trong đến tuột cùng phát sinh cái gì? Dương Dịch chi nhẹ nhàng lắc đầu, chuyện này ta đã từng hỏi Đoạn Tùng, hắn nói hắn biết đến cũng không nhiều. Chỉ biết là kia một chuyến, cha ngươi đi Tử Dương môn tìm kiếm trưởng môn. Trên đường gặp Đoạn Tùng cùng Lãnh Nguyệt cung bị kia. Từ đó biết, ưu Tuyền giáo, Vĩnh Dạ cốc cùng cực nhạc thiên cung, Tam đại ma giáo tiến quân thần tốc, xâm chiếm trời cụ thành. Thất đại môn phái với thiên cụ thành giắt tay chống cự. Mà Đoạn Tùng cùng kia Lãnh Nguyệt cũng người, thì là bởi vì có ma đạo yêu nhân nhân cơ hội này xâm nhập Đông thành lạm sẵn làm bậy. Tô Mạch nghe sững sở, lời này làm sao càng nghe càng cảm thấy quen tai đâu. Theo bản năng nhìn Dương Tiểu Vân một chút, phát hiện Dương Tiểu Vân cũng chính nhìn mình. Sau đó hai người trong đầu liền cùng lúc xuất hiện một người cái bóng. Sở Thu Vũ. Ngày đó xuôi theo Hà đồng dưới, Mạn Tuyền bên bờ, Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân đồng thời ăn một cái thiên đại dưa. Lãnh Nguyệt cung bên trong hạ người kinh tài tuyệt diễm, yêu một cái giang hồ hảo hiệp. Lại bởi vì kia giang hồ hảo hiệp trong nhà có thế tử, vì vậy mỹ nhân đắn nặng, vô phúc tiêu thụ. Cái này, cái này. Tô Mạch lúc ấy còn tưởng rằng chỉ là tùy tiện nghe cái dưa mà thôi, làm nửa ngày, đây là mình tiện nghi lão cha dưa trong lúc nhất thời tô mạch đã cảm thấy mình có chút ăn không tiêu em đẹp an dưa đều ăn vào người một nhà trên đầu nhiều ít cũng là để cho người ta có chút dở khóc dở cười mà dương dịch chi trong miệng nói tới đoạn tùng hẳn là hạo nhiên thư viện bên trong vị kia tử dương môn cao nhân chuyện xưa một trong những nhân vật chính ái mộ vị kia lãnh nguyệt cung cao nhân cả đời người chắc không được vị kia lần đầu tiên nhìn thấy mình thời điểm biểu tình kia như thế kỳ quái hắn lắc đầu đem lần này suy nghĩ tạm thời ném sau lẳng lặng nghe xong dương dịch chi nói lên một đoạn này sự tình bên trong hắn hiểu biết bộ phận về sau tô mạch lại có chút bất giác dĩ cho nên Tử Dương môn đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, Dương Bá bá ngải cũng không biết. Dương Dịch Chi lắc đầu, chuyện này ta có biết hay không vụ sự vô bổ, huống chi, chuyện cho tới bây giờ chẳng lẽ còn đến đem cái này Tử Dương môn cũng liên lụy trong đó sao? Điều này cũng đúng. Tô Mạch suy nghĩ một chút nói ra, kia trừ cái đó ra, còn có hai chuyện. Kiện thứ nhất, Lý Tư Vân nhất tộc bên trong sau cùng cái kia phản đồ hạ lạc. Người này, Dương Dịch Chi khẽ gật đầu, người này hành tung thành mê, cha ngươi mãi cho đến trước khi chết đều đang truy tra tung tích của người này. Mà tại cha ngươi đi về coi tiên về sau, ta cũng một đường điều tra cẩn thận. Khả năng chính là bởi vì đoạn mấu chốt này, cho nên thu nhận cái này từ nhược thân đến. Bất quá bởi vì ta từ đầu đến cuối chưa từng vận dụng rời Huyền thần công cùng kinh hồng phân con tay, cho nên liền xem như người sau lưng đối ta có chỗ hoài nghi, nhưng cũng sẽ không như vậy đem ta cùng năm đó sự tình liên lụy cùng một chỗ. Đáng tiếc, dù cho là qua nhiều năm như thế, ta cũng như cũ chưa từng tìm tới kia phản đồ vết tích. Như thế xem ra, người này ẩn nhận chi sâu, xuất nhân ý biểu. Tô Mạch cười nói ra, ta này lại ngược lại là hoài nghi, người này thật chỉ là muốn đến vắt rạo, vậy vùng tại Giang Hồ sao? Ừm. Dương Dịch chi sững sờ, bỗng nhiên giật mình. "Mạch, ngươi nói có lý. Như thế ta cùng cha ngươi chưa hề nghĩ tới một cái khả năng. Năm đó sự tình cũng đã đó có thể thấy được, Dợi huyền thần công cùng Kinh Hồng phân quân tay, cơ hồ chính là Lý Tư Vân nhất tộc chịu bài. Phạm là sử dụng tất nhiên sẽ dẫn tới nhìn trộm. Bọn hắn năm đó phản bội mình đồng tộc, muốn dùng cái này tại trên giang hồ Dương danh lập vạn lời nói, tất nhiên sẽ dẫn tới Tam Tuyệt môn tập sát. Tam Tuyệt môn tuyệt sẽ không lưu bọn hắn lại đường sống. Nếu là bọn họ không ngờ tới cái này một tiết, liền không có phản bội Tam Tuyệt môn cách làm. Nhưng nếu là bọn họ nghĩ tới rồi cái này một tiết, Há lại sẽ xuyên mưu ngoại nhân, tàn sát đồng tộc của mình. Cho nên, bọn hắn hay là hắn, mục đích thực sự, chưa hề đều không phải là đến thoát rào về sau, tại trên giang hồ dương danh lập vạn. Tô Mạch nhẹ nhàng địa phun ra một hơi, hắn mục đích thực sự, là vì Đại Huyền vũ Khố. Nhưng nếu coi là thật như thế, cần gì phải tàn sát đồng tộc của mình? Chỉ cần tại trong tộc rực rỡ hào quang, bằng vào người này mưu sự cùng ẩn nhận chi năng, không khó tiếp xúc đến những vật kia à? Dương Tiểu Vân đưa ra nghi vấn, cái này có quá nhiều khả năng. Tô Mạch nói ra, khả năng hắn dấp tâm hại người, cũng sớm đã để lộ ra nhất định mánh khóe. Mặc dù không đến mức làm ra trường trị, nhưng cũng sẽ đem ngăn cách bởi hạch tâm quyền lợi bên ngoài, để hắn vĩnh viễn không cách nào tiếp xúc đến bọn hắn chỗ bảo vệ những vật kia. Mà lại, liền xem như hắn có được có thể tới gần nơi này vài thứ, đồng thời đem nó mang đi năng lực. Nhưng là chỉ cần bọn hắn bộ tộc này bất tử, hắn tất nhiên sẽ bị vĩnh viễn truy sát. Lý Tư Vân nhất tộc làm việc bí ẩn, tuyệt sẽ không lưu lại một cái giáp tâm hại người người sống. Nếu như vấn đề này lại bị đối đầu bên kia biết, hắn sẽ vĩnh viễn sinh hoạt tại hai cố lực lượng truy sát phía dưới, hoàng sợ không chịu nổi một ngày, lại nói chuyện gì mưu đồ đại sự. Tha rằng như vậy, Tả hưu không cách nào hai đầu chiếu cố còn không bằng chỉ lo một đầu. Ngọc thị nhất tộc màn đêm buông xuống xuất hiện cực kỳ trùng hợp, nhưng cũng cho hắn chạy thoát cơ hội. Chỉ là bây giờ nghĩ đến, cái này coi là thật đều là trùng hợp sao? Dương Dịch chi mặt hiện bình tĩnh, nếu như như thế, người này những năm gần đây vụng trộm chỉ sợ cũng tại làm một cái chuyện. Mà hắn đối với tam Tuyệt môn, đối với những cái kia người giật dây hiểu rõ, tất nhiên ở xa người ta phía trên. Nếu là có thể nghĩ biện pháp đem người này tìm tới, nói không chừng thật sự chính là một đầu không tệ đột phá khẩu. Nếu như có thể tìm tới người này, tạm thời án binh bất động. Tô Mạch nói ra, người này nói không chừng rất có công dụng. Ồ Dương Dịch Chi nhẹ nhàng gật đầu, liền theo ngươi lời nói, bất quá ngươi mới vừa nói còn có hai chuyện, cái này bây giờ nói một chuyện, còn có một cái là cái gì? Gia gia của ta trước khi chết, đã từng đem một kiện đồ vật giao cho ta cha. Tô Mạch nói ra, ta đang nghĩ, cái này đồ vật đến cùng là cái gì? Chuyện này chi tiết, Dương Dịch Chi vừa rồi cũng không tưởng tận. Về sau Tô Thiên Dương đem thứ này giao cho Tử Dương Môn. Việc này, tựa hồ như vậy không có đến tiếp sau. Mà Dương Dịch Chi đang nói đến chuyện này thời điểm, đã từng nói một câu bây giờ nghĩ đến ngược lại là minh bạch mấy phần, nhưng lại không biết minh bạch lại là cái gì. Dương Dịch Chi thở dài, kia là một viên ấn ký. Bây giờ nghĩ đến, hẳn là ra ra ngươi cùng người giao thủ thời điểm, từ đối phương trên thân xé rách xuống tới. Là dạng gì ấn ký? Ngài còn nhớ rõ sao? Là một thanh xà đầu kiếm. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê sơ, Phó Tá Diên ninh lập nên tình thế. Hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 171: Thiên nhân chi biến. Xà đầu kiếm. Tô mạch sững sở, có chút không rõ ràng cho lắm. Dương Dịch chi tiện tay lấy một cái nhánh cây, trên mặt đất vẽ ra một thanh kiếm. Chỉ là nắm chắc trôi trên đầu, lại không phải bình thường bộ dáng, mà là uốn lượn mà ra giữ tận đầu rắn. Mặc dù Dương Dịch Chi vu đan thanh một đạo hiển nhiên chưa từng có bao nhiêu đọc lực qua, nhưng cũng mang theo ba phần chân ý. Để cái này đầu rắn nhìn qua, giữ tận đến cực điểm. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân nhìn qua, đều cảm thấy lạ lẫm đến cực điểm. Theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía Dương Dịch Chi, Dương Dịch Chi nhẹ nhàng lắc đầu. Ta đối với cái này hiểu rõ cực kỳ có hạn. Năm đó ra ra ngươi xảy ra chuyện, cha ngươi đương nhiên sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ. Chỉ là chuyện này chúng ta từ đầu tới đuôi, nhưng cũng nhìn không ra nhiều ít bánh quệ. Bọn hắn đi chuyến kia tiêu phi thường bình thường, trên đường mặc dù kinh lịch một chút gợn sóng, nhưng cũng đem chuyến kia tiêu đúng hạn đưa đến. nắm Tiêu người Tiếp tiêu người, đều tìm hiểu qua, hoàn toàn không có vấn đề. Vấn đề duy nhất chính là bọn hắn trên đường gặp cái gì. Chuyện này ta cùng cha ngươi năm đó bởi vì thiên đầu vạn tự sự tình, chưa từng tới kịp suy nghĩ sâu xa, tiến về tử dương môn tìm hiểu. Tử dương môn bên kia đối với cái này ấn ký cũng không rõ lắm, lại biểu thị sẽ truy tra xuống dưới. Cái này tra một cái, chính là rất nhiều năm tuế nguyện. Cha ngươi lần thứ hai tiến về tử dương môn, tựa hồ chính là vì việc này. Tô Mạch nghe đến đó, trong lòng đã ẩn ẩn vẽ ra một vài thứ. Chỉ bất quá năm đó sự tình quá xa. Dương Dịch Chi hiểu rõ chỉ là chỉ lần phía bắt, dù cho là có chỗ suy đoán và hôm nay sự tình nhưng cũng không có cái gì lớn trợ giúp. Trong đó hữu dụng nhất, nói không chừng chính là cái này một viên ân ký. Nói tóm lại, năm đó sự tình đại thể như thế. Dương Dịch Chi nói ra, bây giờ bắt được cái này thiên môn chủ, chính được nghĩ biện pháp từ trong miệng của hắn thu hoạch một vài thứ. Chỉ bất quá muốn từ đây người trong miệng đạt được tin tức cũng không hề dễ dàng. Nếu không thử một chút đau nhức người trải qua. Dương Tiểu Vân đống nhiên mở miệng. Đau nhức người trải qua. Dương Dịch Chi sững sốt một chút, là ngày đó kia nhân tự môn môn chủ nói tới cái kia Thiên môn chủ đối với cái này tựa hồ thèm nhỏ dãi đã lâu. Ta cũng đã được nghe nói liên quan tới Hồng Vân đại sư một chút nghe đồn. Làm sao, mạch mà cũng tinh thông đạo này. Đâu chỉ tại tinh thông. Dương Tiểu Vân cười nói, Hồng Vân đại sư cùng hắn mới quen đã thân, đem chọn bộ đau nhức người trải qua dốc túi tương thụ. Cái gì? Dương Dịch chi giật mình không nhỏ, cũng là dở khóc dở cười. Thì ra là thế. Bất quá mạnh nhân huynh nhưng phải cẩn thủ tự thân, tuyệt đối không thể xuất ra vì tăng. Ngươi Tô gia nhất mạnh đơn truyền, ngàn nghiên điện một cây mầm. Các ngươi sau khi kết hôn, nhưng phải hảo hảo cho tô gia khai chi tán diệp, chớ có bị đứt đoạn truyền thừa. Tô Mạch nhất thời im lặng, Dương bà bá. Lời này ngài tới nói, tựa hồ, tựa hồ như thế nào? Dương Dịch Chi hừ một tiếng, ngươi lúc nhỏ, cùng ta càng thêm thân cận, mặc dù vậy sẽ ngươi không nên thân, ta cũng là đưa ngươi xem như thân nhi tử đối đãi. Hiện nay ngươi vô công cao cường, cánh cứng cắc rồi, liền không nghe ta rồi. Tiểu chất không dám. Tô Mạch liền vội vàng lắc đầu, không dám liền tốt. Dương Dịch Chi nhìn xem Tô Mạch, trong con ngươi cũng là khó nén vẻ hài lòng, một khi đố nộ, thoát thai hoan cuốt, ngươi có thể hoàn toàn tình ngộ, lang tử hồi đầu, cha ngươi giới cửu tuyển, cũng nên nhắm mắt. Được rồi nói tới chỗ này cũng không xê xích gì nhiều, ngược lại là muốn nhìn một chút người thi triển đau nhất người trải qua thủ đoạn. Sau khi nói xong, đứng dậy, hướng phía hang núi kia đi đến. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân nắm tay của nhau, đi theo phía sau hắn. Quay đầu đi xem Dương Tiểu Vân, lại là phát hiện, Dương Tiểu Vân mang trên mặt hồi lâu cũng chưa từng có tiêu dung. bọn hắn những lời này nói thời gian rất dài, trong sơn động bên này cũng sớm đã trôn nổi nấu cơm. Một đoàn người ba năm thành đoàn, riêng phần mình ăn uống. Bất quá trong này, lại có một cái lao đại vòng, một đám người vây quanh ở nơi đó, phát ra trận trận tiếng than thở. Thanh chủ các huynh đệ một ngày khẩu phần lương thực cứ như vậy không có a cái này hảo hán đến cùng là lai lịch thế nào như thế có thể ăn nhìn qua ngu ngơ thật dày cái này ăn lên người đến A-phi, cái này ăn lên cầm đến đơn giản kinh người chúng thuyết phân vân ở giữa tô mạch ba người đến trước mặt quả nhiên liền thấy chân tiểu tiểu ngồi ngay ngắn bên trong tiện tay cơ lấy lương khô liền hướng miệng bên trong ném nang miệng lớn mở ra cơm nha mải một cái cái gì bánh nướng màn thầu bánh cao lương phàm là nhét vào trong nháy mắt ở giữa thịt nát xương tan bưng lên nồi sắt cũng không sợ bỏng ngửa mặt lên trời liền rót tựa như cá voi hút nước một thời ba khắc ở giữa liền đã đem nồi làm thiện tay buông xuống, hô to một tiếng, lại đến một nồi. lạc vượng minh những tiểu tử này cũng là chỉ sợ thiên hạ bất loạn, lúc này tranh thủ thời gian lại cho bưng tới một nồi, liên đối lấy các loại ăn uống. mặc dù nói khẩu phần lương thực không có, nhưng cũng thật muốn nhìn xem cái này chân tiểu tiểu đến cùng có thể ăn hạ bao nhiêu. lưu mặc, phó hàn uyên, phong bách xuyên mấy người cũng bên cạnh lập một bên, lặng lặng nhìn, chỉ cảm thấy đều mở rộng tầm mắt. bọn hắn biết chân tiểu tiểu võ công bất phàm, lại không nghĩ rằng còn có khác tuyệt chiêu. cho dù là ngọc linh tâm cũng là nhìn nẹn họng nhìn chân chối, ôm kiếm đứng kỳ lần kiếm khách, lại là ngay cả mắt trợn trắng xem thường những này chưa từng va chạm xã hội dưới chân nhưng lại vụng trộm hướng phía bên cạnh rời hai bước tựa hồ lo lắng chân tiểu tiểu ăn cấp nhãn đem hắn bắt tới cũng nhét vào miệng bên trong ngay đi mắt thấy tô mạch ba người trở về đứng chắp tay lèm mắt nhìn ra sang nô đạo yêu đối ba người nhẹ gật đầu cười nói ra tô tổng tiêu đầu dưới tay vị này hảo hán ngược lại là không tầm thường a hôm nay gặp nàng trùng sát uy thế chân thiên làm cho lòng người hướng tới chi nhưng lại không biết là từ chỗ nào mời chào hảo nô thành chủ nói cẩn thận dương tiểu vân vội vàng nói là cô đương nô đạo ưu lão thành trên mặt nhiều mấy phần mê mang xác định mình không có nghe lầm về sau, lại lần nữa nhìn một chút chân tiểu tiểu, nhẹ nhàng lung lay đầu, gật đầu nói ra. Lợi hại, lường trước hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Chân tiểu tiểu nghe được bọn hắn nói chuyện, đột nhiên quay đầu, hô một tiếng, đại đương gia ngải trở về, ăn cơm, người ăn trước. Tô Mạch khoát tay áo, chân tiểu tiểu lập tức gật đầu, một lần nữa ngồi trở lại đi tiếp tục ăn. Dương Dịch chi lẳng lặng nhìn qua, lông mày nhẹ nhàng vậy một cái, nàng như thế phương pháp ăn, coi là thật không có việc gì? Không có việc gì. Tô Mạch cười nói ra, võ công của nàng có huyền cơ khác, vẫn luôn là như vậy phương pháp ăn. Thì ra là thế. Dương Dịch Chi nhẹ gật đầu nói ra, như thế để cho ta nhớ tới. đã từng cùng cha ngươi cùng một chỗ, tại Tử Dương môn bên trong đọc sách lúc, nhìn thấy một môn ma công. Ma công nào? Tô Mạch trong lòng xếp chặt, ừm, kia ma công tên là thôn tính công. Dương Dịch Chi trầm giọng nói ra, môn võ công này, lấy ăn làm chủ, ăn càng nhiều, nội lực thì càng thâm hậu. Chỉ là những này nội lực tích xúc ở thể nội, chỉ có bộ phận có thể vận dụng. Kể từ đó, một mực tích xúc, một mực tích xúc. Nếu như không thể chân chính dung hội quan thông, phá kén thành bướm, cuối cùng liền sẽ kinh lạc Tô Mạch lông mày có chút một đám, kinh lạc một kinh lạc mà vạn vật sinh. Sở dĩ nói đây là một môn ma công, chính là bởi vì như thế. Đông Hoang bên ngoài nghe nói có một ma tông, chuyên môn dùng cái này công truyền thụ, để bọn hắn ngày đêm hồ an biệt nhất. Tại kinh lạc sắp phát sinh trước đó, đem bọn hắn đặt một chỗ kim cương làm bằng sắt lồng bên trong, chiếc lồng tứ phương kín không kẽ hở, dưới chân có cơ quan. Kinh lạc chấn động, thịt nát xương tan, cơ quan rút đi, huyết đục chảy xuống. Bọn hắn thu thập cái này huyết đục, luyện chế thành đan, có thể tăng tiến công lực, để bọn hắn tự thân võ công tiến triển cực nhanh. Hào hào độc. Dương Tiểu Vân cũng là chấn động trong lòng, theo bản năng nhìn về phía chân Tiểu Tiểu. Nàng chưa hề đều là như vậy phương pháp ăn, quá khứ chưa từng cảm thấy có cái gì, bây giờ nghĩ đến, cùng Dương Dịch Chi miêu tả thật rất tương tự. Mà tô mạch suy nghĩ nhưng lại nhiều một tầng. Hắn biết chân tiểu tiểu huyệt khiếu quanh người bên trong, đều chứa được đại lượng nội lực, những này nội lực ngưng kết, rất khó quy về chính mình dùng. Hắn mang theo chân tiểu tiểu cùng Dương Tiểu Vân theo dõi Dương Dịch Chi 3 ngày, cái này 3 ngày ở giữa mặc dù giúp đỡ nàng luyện hóa không ít, nhưng cũng như cú cũ hạt cắt trong sa mạc. Chắc chắn là ác độc. Dương Dịch Chi nhẹ gật đầu, cho nên. Cái môn này nghe nói cũng sớm đã hủy diệt, thiên địa tứ phương, cố nhiên đều có khác biệt, nhưng mà chính tà phân chia, lại cùng địa vực không quan hệ. Hôm nay nếu không phải gặp nàng, ta ngược lại thật ra sắp đem cái này một bộ phận ghi chép đem quên đi. Bất quá thôn tính công đã thất truyền nhiều năm, dù cho là tử dương môn cũng bất quá chỉ là ghi chép có như thế một môn công phu, cô nương này luyện cũng chưa chắc chính là. Tô Mạch nhẹ gật đầu, lại là hỏi. Dương Ba Bá ngài tại tử dương môn trông được đến liên quan tới này công ghi chép, nhưng có như thế nào phá kén nói chuyện? Cái này. Dương Dịch Chi suy nghĩ một chút, khả năng có đi, nhớ không được, chỉ là đuối một đoạn này miêu tả cắt sâu ấn tượng mà thôi. Thì ra là thế. Tô Mạch thở dài, nguyên bản cái này Tử Dương Môn hắn là liên tục do dự muốn hay không đi. Luôn cảm giác đi về sau tất nhiên sẽ có cái khác phiền phức. Bất quá hiện nay là sự tình các loại xoắn xuýt cùng một chỗ, xem ra cái này Tử Dương Môn không đi cũng là không được. Không nói đến năm đó ra ra hắn cầm tới kia một viên ấn ký, cuối cùng Tử Dương Môn điều tra ra cái gì đồ vật, cũng Tô Thiên Dương năm đó làm quyết định lại có bao nhiêu liên quan. Chỉ nói chân tiểu tiểu cái này võ công, làm sao nghe đều cảm giác chính là cái này thôn tính công. kể từ đó tự nhiên cũng không thể đặt vào mặc kệ. Để bọn hắn tiếp tục căn uống, Tô Mạch ba người thì là theo Dương Dịch Chi đi tới sơn động mặt khác một chỗ. Vốn lượn lối đi nhỏ về sau, là một chỗ sơn động. Trong sơn động chính giam giữ hai người, một cái là Lưu Vân thư sinh, một cái khác dĩ nhiên chính là Thiên môn chủ. Lưu Vân thư sinh ngẩng đầu thấy đến Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân, lập tức sững sờ, tiếp theo cười ha ha. Năm đó Dương Nghiệt, chung quy là đem hai cái tiểu tạp chủng liên lụy vào sao? Từ Dương Tiêu cục cùng Thiết Huyết Tiêu cục cuối cùng không khỏi hủy diện. Dương Dịch Chi xứng đáng Tô Thiên Dương đầu kia mệnh sao? Dương Dịch Chi sầm mặt lại, lại nghe được Tô Mạch nhẹ nhàng cười một tiếng. Mây trôi thúc thúc ngược lại là cuộc sống thoải mái rồi. Nhìn ngươi bây giờ khí sắc không tệ, ta ngược lại thật ra yên tâm không ít. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Lưu Vân Thư sinh sững sở, Tô Mạch kiên quyết sẽ không đối với hắn như thế vẻ mặt ôn hòa. Lần này lối nói của hắn càng là ôn du, mình tao nộ sợ là càng phát ra khó coi. Tô Mạch lắc đầu, lúc trước nghe nói mây trôi thúc thúc cùng vị này tam tuyệt môn thiên môn chủ, đều muốn đem tia đau nhất người trải qua chiếm làm của riêng. Vừa lúc tiểu chất đối với cái này đạo cũng coi là có chút nghiên cứu, hôm nay đang định đem cái môn này võ công cho hai vị biểu thị một phen. Cái này tấm lòng thành, còn xin hai vị chớ có ghét bỏ. Hắn nói chuyện ở giữa, để cho người ta mở ra lồng giam đi vào. Lưu Vân Thư sinh sắc mặt đại biến, ngươi, ngươi, ngươi không được qua đây. Đau nhức người trải qua cỡ nào tồn tại, các hạng nghe đồn thật sự là nhiều lắm. Nếu không phải như thế, Tam Tuyệt Môn cũng sẽ không để mắt tới việc này. Hồng Vân hòa thượng bằng vào cái môn này võ công, đem dọc theo sông ở giữa lớn tặc đều đặt vào trong lòng bàn tay, có thể thấy được kinh này tuyệt không tốt tiêu thụ. Lúc này mắt thấy tô Mạch đến trước mặt, Lưu Vân Thư sinh lập tức như là gặp quỷ. tô Mạch cười một tiếng, mây trôi thúc thúc đây là vì sao a? Tiểu chất khẩn thiết chi tâm, làm gì tránh xa người ngàn dặm nhất là mới ngài còn tại lo lắng ta cùng tiểu Vân tỷ sinh tử, phần này che chở chi tình càng làm cho tiểu chất cảm động. Bây giờ đem đau nhức người trải qua dâng lên, cũng xin ngài chớ có chối tử. Thoại âm rơi xuống, tiện tay ngay tại hắn thần môn huyệt quét một chút, vẫn còn không xong, tay trái đảo qua về sau, lại quét tay phải. Xong việc về sau, lại tại hắn do thị huyệt quét một chút, chân trái quét xong, quét đuổi phải. Phía sau bấm tay một điểm, thẳng đến hắn trước ngực ngọc đường huyệt. Tô mạch mặt mũi tràn đầy mang cười, lại là cái này đau nhức người trải qua xuất thủ vô cùng tàn nhẫn nhất một lần. Một ngày đau nhức, hai ngày đau nhức, ba ngày đau nhức đồng thời thực hiện tại một thân một người, đây cơ hội là chưa bao giờ có. Lưu Vân Thư sinh trong một sát na, liền đã xoay người mà ngã, hai tròng mắt trong chốc lát tràn đầy tơ máu, trong cổ họng phát ra không giống người gầm rú, quanh thân cơ bắp kéo căng, tựa như cùng là một đầu vừa mới bị vớt lên mở, chỉ có thể nhện sinh sinh đánh ngữa lên cá. Mà đối với Lưu Vân Thư sinh tới nói, giờ này khắc này, phản phất như là thân ở tại trong nhang tương, đau khổ kịch liệt đi khắp trên dưới quanh người, không một chỗ không đau, không một chỗ không khó chịu. hết lần này tới lần khác đầu não thanh tỉnh, để cho mình càng phát ra rõ ràng cảm nhận được loại thống khổ này. Dù cho là xuống đến 18 tầng địa ngục, trải nghiệm đủ loại cơ hình, xem chừng cũng bất quá như thế. Tô Mạch nhìn hắn một cái về sau, nhẹ gật đầu, đối Thiên môn chủ nói ra, mây trôi thúc thúc nhìn qua là có chút thích, không biết Thiên môn chủ lại như thế nào đâu. Thiên môn chủ thở dài, ngươi vô công cái thế, làm gì làm này tư thái. Hôm nay bại một lần, ta đã là tâm phục khẩu phục. Có câu nói là, biết anh hùng nặng anh hùng, ta kính ngươi vô công cao cường, ngươi cũng cho ta một thống khoái đi. Tô Mạch nhẹ gật đầu, Thiên môn chủ đây là sợ. Hừ. Thiên môn chủ hừ lạnh một tiếng, bản tọa còn gì phải sợ. Nếu như thế Vậy liền mời Thiên môn chủ hảo hảo hưởng thụ. Hắc. Thiên môn chủ đông nhiên cười lạnh một tiếng, ta quanh thân kinh mạch xương cốt đều bị ngươi đánh gãy. Bây giờ bất quá là bằng vào bất tử hồi xuân đan treo một hơi, ngươi thủ đoạn này thực liệt, dùng tại trên người của ta, liền không sợ ta trực tiếp chết ngay tại chỗ. Không sao. Tô Mạch lắc đầu nói ra, đau nhức người trải qua cố nhiên là kỳ đau nhức vô cùng, bất quá đối với thân thể tổn thương lại cực nhỏ, còn không bằng ta đánh ngươi một bạn thai tới lợi hại. Như thế hành động, chắc hẳn không đến mức để Thiên môn chủ chết đi như thế. Huống chi, bất tử hồi xuân mặc dù hiếm thấy, nhưng vừa lúc ta dương bá bán nơi này còn nhiều. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Dương Dịch Chi. Dương Dịch Chi tiện tay lấy ra một bình, đem bên trong đan dược đổ vào trong tay, lại còn khoảng chừng mười mấy mai nhiều. Thiên môn chủ nghẹn họ nhìn chân chối, bất tử hồi xuân đan, phóng nhãn thiên hạ cũng là khó được thánh dược chữa thương. Ngươi, ngươi, ngươi từ đâu tới cái này rất nhiều? Nhiều năm trước đó nhân quả. Dương Dịch Chi nhàn nhạt nói ra. Ngay lúc đó hành y đình đại trưởng lão quà tặng bất tử hồi xuân đan, khoảng chừng ba mươi mai. Sau đó đi tại trên giang hồ, mặc dù dùng thời điểm tiêu hao không nhỏ, nhưng đại đa số đều không cần đến thuốc này, vì vậy còn tồn tại không ít. Bây giờ mạch nhân hình cứ việc buông tay hành động, nếu là hắn thật sắp chết, còn có đan dược có thể cứu hắn tính mệnh. Như thế rất tốt." Tô Mạch nhẹ gật đầu, đối Thiên môn chủ cười một tiếng, cũng chuẩn bị sẵn sàng. "Ngươi, ngươi, ngươi đại khái có thể thử một chút." Thiên môn chủ thốt nhiên. Tô Mạch suy nghĩ, thử một chút liền tử một chút. Bất quá hắn cuối cùng cùng cái Lưu Vân thư sinh khác biệt, cũng không tốt đi lên liền trực tiếp dùng kịch liệt như thế thủ đoạn. Vì vậy, đầu tiên là chọn hắn thần môn huyệt. Thiên môn chủ quanh thân đột nhiên kéo căng, trên cổ có thể thấy được lớn gân nổi lên, hắn hai con ngươi gắt gao nhìn xem Tô Mạch. "Vẹn vẹn, đây mà đã" Hắn từng chữ nói ra, cũng đã là hiếm thấy đến cực điểm, có thể tại đau nhức người trải qua phía dưới mở miệng nói chuyện người. Tô Mạch gặp này cũng không nhịn được bội phục, đây chỉ là bắt đầu. Thoại âm rơi xuống, lại tại hắn một cái tay khác bên trên điểm một cái. Thiên môn chủ đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, cắn răng, âm vang mở miệng. Muốn muốn trở thành liền đại sự, chỉ cần chịu đựng thường nhân không thể nhẫn lại nỗi khổ, gặp thường nhân không thể gặp thống khổ. Đau nhức người trải qua, danh bất hư truyền, nhưng cũng mơ tưởng đệ. Hắn sau khi nói đến đây, cũng cảm giác hai chân do thị huyết đồng thời bị Tô Mạch điểm một cái sau một khắc, mãnh liệt đến cực điểm thống khổ đột nhiên xông vào trong lòng, muốn nói lời, trong lúc nhất thời tất cả đều nuốt xuống bụng bên trong, hắn thay đổi đầu, gắt gao nhìn tô mạch một chút, nhẹ nhàng gật đầu, sau một khắc, hắn đột nhiên nhắm hai mắt lại, theo sát lấy, a, thê lương đến cực điểm kêu thảm trong chốc lát tràn ngập toàn bộ sơn động, tô mạch nhướng nhướng mày, cũng là nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn thoáng qua kia lưu vân thư sinh, tiện tay giải trên người hắn thống khổ, sau một khắc, lưu vân thư sinh quanh thân buông trong lúc nhất thời lại là cất đái cùng lưu, tô mạch sững sờ, nhất thời im lặng, mây trôi thúc thúc cũng quá không hiểu chuyện. Tiểu chất lấy đau nhức người trải qua đem tặng, ngươi vậy mà báo chi lấy cái đái. Ngươi, ngươi. Lưu Vân thư sinh lại nhìn Tô Mạch kia cười tươi như hoa, tựa như cùng là gặp được các quỷ. Trước dẫn đi thanh tẩy một cái đi. Dương Dịch chi khoát tay áo, lúc này có người tới đem Lưu Vân thư sinh mang đi. Hắn nói với Tô Mạch, người này biết đến đồ vật có hạn, trong mấy ngày này, nên hỏi cũng không xê xích gì nhiều, trọng điểm như cũ ở chỗ cái này Thiên môn chủ. Tô Mạch gật đầu, lại đợi sau một lát, lúc này mới giải khai Thiên môn chủ trên người đau nhức người trải qua. Sau một khắc, liền nghe đến cái này Thiên môn chủ chửi lên. Thiên lão đại Ngươi cái không làm người, ngươi lợi hại, ngươi ngưu bức, ngươi thanh cao, ngươi không tầm thường. Ngươi để Lão Tử ra thay ngươi chịu đau nhức người trải qua. Vương Bất Đản, ngươi tên Vương bắt Đản này, có bản lĩnh chính ngươi đến a? Tô Mạch, Dương Dịch Chi, Dương Tiểu Vân, ba người hai mặt nhìn nhau ở giữa, lại là nhìn nhau ngạc nhiên. Thật sự là không nghĩ tới, Thiên Môn Chủ lại còn có như thế một tay. Tô Mạch khẽ miệng một phát, đống nhiên đối kia nhân tự môn Môn Chủ nói ra. Điều này cũng đúng thật có ý tứ, Nhân Môn Chủ, chúng ta đây là lại gặp mặt. Tô, Tô Mạch, Nhân Môn Chủ biểu lộ lập tức có chút thất vọng. Trồi quất giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. Chương 172, truyền thụ. Tô Tô Mạch. Nhân môn chủ nhìn xem Tô Mạch biểu lộ, lập tức có chút thất vọng. Tô Mạch thì là cười cười, nhân môn chủ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Ta biết ngươi muốn làm gì. Nhân môn chủ nhưng cũng không cùng Tô Mạch vòng quanh, thở dài nói ra. Thứ không dám giấu diếm, thứ ta biết quả thực rất có hạn. Hắn có một số việc là dấu diếm ta. Hai chúng ta cùng tồn tại tình huống này, là một loại, hắn tùy thời có thể biết ta đang làm cái gì, nhưng là hắn đang làm cái gì? Lại là hắn muốn cho ta biết cái gì, ta mới có thể biết cái gì? Cái kia không biết Nhân Môn chủ có cái gì, cần để cho ta biết. Tam Tuyệt môn những người còn lại đều ở nơi nào, cái này ngươi cần sao?" Nhân Môn chủ thấp giọng hỏi, "Đây là ta duy nhất biết đến đồ vật, ta vẫn luôn là nghe lệnh làm việc." Hắn nói, "Nếu như ta không nghe lời, hắn là có thể đem ta giết đi." "Ta, ta đây cũng là bị buộc bất đắc dĩ à. Tô Mạch nhìn Dương Dịch Chi một chút, Dương Dịch Chi lập tức gật đầu, lấy người chuẩn bị bút mực giấy nghiên, văn phòng tứ bảo. Thừa dịp này, Tô Mạch cười nói ra, "Đúng vậy à, cái này Thiên Môn chủ quả thực là không làm người." ta vốn là dự định lấy đau nhức người trải qua đối phó hắn, lại không nghĩ rằng hắn vậy mà đưa ngươi lấy ra ngoài. Nói đến, ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ. giữa các ngươi chuyện này rốt cuộc là như thế nào? ta, ta cũng không biết. nhân môn chủ đối tô mạch là không rõ chi tiết, hắn muốn là đối tô mạch kiên kỵ đến cực điểm. huống chi vừa mới còn tiếp nhận đau nhức người trải qua trả tấn, nơi nào còn dám đối tô mạch có chỗ dấu giếm. lúc này liền đem những gì mình biết tình huống như thế như vậy nói một lần. nguyên lai like là bởi vì lợi công. tô mạch giật mình, nói đến tam tuyệt môn ba môn tuyệt học. Tại hạ cũng là hiếu kỳ vô cùng, không biết nhân môn chủ có nguyện ý hay không sao chép ra, để tại hạ cũng tham khảo một hai đâu. Đương nhiên có thể, chỉ cần ngươi không đối ta dùng đau nhức người trải qua. Đây là tự nhiên. Tô Mạch lập tức gật đầu, vừa lúc bút mực giấy miên này lại cũng đưa tới, Tô Mạch liền để hắn trước viết tam tuyệt môn chi tiết, phía sau lại viết tam thiên hồng trần lộ. Nhân môn chủ không nói hai lời, lập tức vẩy mực múa bút, phút chốc công phu liền đã viết tràn đầy, mình còn biết tra để lọt bổ sung. Cuối cùng nhìn ba luận lại tăng thêm rất nhiều cái danh tự về sau, lúc này mới đem phần danh sách này giao cho Tô Mạch. Tô Mạch lại gần chỉ là nhìn thoáng qua liền đã lông mày nhảy lên tam tuyệt môn tại đông hoang kinh doanh nhiều năm không chỉ chỉ là thiên đao môn bên trong có bọn hắn người dù cho là lạc hà thành bên trong đông hoang thất đại môn phái cùng số không lên danh hảo môn phái bên trong riêng phần mình đều có bọn hắn người tô mạch đem phần danh sách này giao cho dương Dịch chi dương Dịch chi sắc mặt không thể so với tô mạch đẹp mắt nhiều ít làm khô bút mực về sau lúc này mới thu vào trong lòng liền gặp được người kia môn chủ lại bắt đầu múa bút viết lần này viết là tam thiên hồng trần lộ hành công yếu quyết chân truyền một câu giả truyền vạn quyển sách bí tịch võ công ít có thao thao bất tuyệt vì vậy hắn viết càng nhanh trước trước sau sau bất mãn hơn ngàn chữ một thiên hồng trần ba ngàn đường liền bị hắn viết xong hai tay giao cho tô mạch tô mạch đọc nhanh như gió đột nhiên mở miệng hỏi thăm muốn tán mà ngưng khí đi thất tinh muốn ngưng mà tán bách hải ích lợi lời ấy giải thích thế nào a chính là hư bên trong dấu thật đạo lý hành khí thời điểm chỉ cần còn có không lý lẽ đi ngược lại con đường cũ nếu có thì không nếu không có thì có thất tinh vì bảy mạch Ngưng mà tán chi vì vậy mới có thể thể phách cường kiện quanh thân bách hải đều hưởng thụ nhân môn chủ lập tức cấp ra giải thích tô mạch nhẹ gật đầu thiên môn chủ là khi nào ra cái này, tô tổng tiêu đầu, cớ gì nói ra lời ấy. nhân môn chủ trên mặt ẩn ẩn có chút hoảng loạn chi sắc. tô mạch cười cười, tam thiên hồng trần lộ cố nhiên là thế gian kỳ học, nhưng cũng như cũng chưa từng thoát ly võ học phạm chủ. mà nội công một đạo, kiên kỵ nhất chính là hư thực biến ảo. hành khí ở giữa, hơi có một tiên nửa điểm không rõ ràng cho lắm, cũng có thể lưu lại thai hỏa ngầm. một thiên này khẩu quyết, mở đầu thời điểm, viết là rõ ràng minh bạch, ở giữa lại vẫn cứ xen lẫn một chút chỉ tốt ở bề ngoài đạo lý. ta như đoán không sai, thiên môn chủ đây là chín thật một giả, muốn lừa gạt tô mẫu. tàu hỏa nhập ma. A. Nhân môn chủ trên mặt hoảng loạn chi sắc trong nháy mắt tối lui, nhẹ nhàng nâng đầu nhìn về phía tô mạch, thở dài. Ta đã sớm hẳn phải biết, cái này không gạt được ngươi. Ngươi là lúc nào bắt đầu hoài nghi? Một mực tại hoài nghi. Tô mạch cười cười, ta người này tiên tính đang nghi, nhân môn chủ có lẽ sẽ biết gì nói đấy. Nhưng đến cùng có phải hay không tận đều thực, vậy cũng chỉ có thể mỗi người một ý. Huống chi, còn có thể là thiên môn chủ trên đường giả trang. Cho nên, danh sách về sau ta mới hỏi võ công. Liệu đến, thiên môn chủ có chút tiếc nuối, ngươi cũng không phải là ham đạo này người, bằng ngươi cái này một thân võ công, cần gì phải ngấp nghé Hồng trần ba ngàn đường? Nhưng, Trung quy là muốn đánh cược một lần. Nếu là có thể nhờ vào đó đưa ngươi cái này đại địch trừ bỏ, chẳng phải là khối lớn lòng người. Dù có chết, ta cũng có thể an bình. Cái kia ngược lại là phải đa tạ Thiên môn chủ vài phần kính trọng. Tô Mạch thở dài, cho nên, nhân môn chủ ra qua sao? Ngươi đoán a." Thiên môn chủ nhẹ nhàng cười một tiếng, "Ngươi cái này trí kế không tệ, nói không chừng thật để ngươi đoán chúng đâu." Phạm La dính đến một cái đó chữ, trí kế hai chữ liền rốt cuộc đừng đề cập. Tô Mạch khoát tay áo, "Thiên môn chủ đây mới là hư thực biến ảo lý lẽ, để cho người ta khó dò rất a." Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Dương Dịch Chi dương bá bá nhưng còn có còn tốt bảo chế chi pháp đau nhức người trải qua cố nhiên là bức bách khẩu cung phương pháp tốt nhất nhưng vấn đề là thiên môn chủ cái này đặc hữu trạng thái thật sự là để cho người ta khó mà nắm lấy thậm chí tô mạch đều không thể xác định tiếp nhận đau nhức người trải qua đến cùng là thiên môn chủ vẫn là nhân môn chủ cả hai đều có khả năng nhưng lại để tất cả khả năng tất cả đều tan thành mây khói dương dịch chi trầm ngâm một chút nói ra xem ra ta chỉ có thể dẫn hắn đi hành y đỉnh có đạo lý tô mạch lập tức gật đầu đem hắn cái này bệnh tâm thần chữa khỏi lại có cỡ nào thủ đoạn một mực trực tiếp dùng tại cái này thiên môn chủ trên thân chính là. A. Dương Dịch Chi sửng sốt một chút, hắn đây coi như là bệnh sao? Theo ta sở liệu, hẳn là bệnh. Tô Mạch hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua Dương Dịch Chi, Dương bá ba suy nghĩ cùng ta nói tới, không phải một chuyện. Vậy ngài dẫn hắn đi hành y đình là? Hành y trong đình có khác bí pháp, có thể thúc tâm trí người, làm cho đối phương không chuyện gì không nói. Ta đoán muốn lấy biện pháp này đối phó hắn lời nói, hẳn là có hiệu quả. Dương Dịch Chi nói ra, bất quá, như hắn đây cũng là bệnh lời nói, kia đến hành y đình, cũng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Tô Mạch ngược lại là hơi kinh ngạc còn có loại biện pháp này. Hành y đỉnh xa không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy." Dương Dịch Chi cười cười, "Chờ tương lai ngươi có cơ hội đi, ngươi liền hiểu." Tô mạch nhẹ gật đầu, Dương Tiểu Vân lại hỏi, "Kia vì sao cha ngươi không mang theo chúng ta đi à?" Hành y trong đỉnh tự có quý củ, "Ta mang theo các ngươi đi, kia là phạm vào kiếm kỵ. Nhưng nếu là vị kia nhỏ tư đồ mang các ngươi đi, vậy liền không đồng dạng." Dương Dịch Chi cười nói, bọn hắn đối tán thành người, thế nhưng là cực kỳ hào phóng. Nói đến đây, hắn đem kia bất tử hồi xuân đan lấy ra mấy hạt, nhét vào bên hông, còn lại chứa vào trong bình, đưa cho Dương Tiểu Vân. Quá khứ cảm thấy các ngươi khả năng không cần đến, cũng liền không cho các ngươi lưu. Bây giờ các ngươi như là đã đối với chuyện này hiểu rõ, có một số việc chúng quy là khó đảm bảo vật nhất. Cái này một mình ta lưu lại ba cái để phòng bất chắc, còn lại cái này mười hạt liền để cho các ngươi bằng thân đi. Dương Tiểu Vân gặp này thì theo bản năng nhìn về phía Tô Mạch, Tô Mạch nhẹ nhàng lắc đầu. Dương ba ba thứ này vẫn là ngươi lưu lại đi, ta biết muốn khuyên ngươi bỏ đi ý niệm này cái gì, nhưng cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Những năm gần đây, ngài tùy thời có thể lấy từ bỏ này niệm, nhưng cũng chưa từng có chút dao động. Nếu như thế, ta cũng không khuyên giải ngài chỉ là việc này cũng không phải là ngài một người sự tình quá khứ không biết tạm thời thì cũng thôi đi bây giờ nếu biết việc này còn có cái này rất nhiều khó khăn chắc trở vậy ta cuối cùng không thể không nghe không hỏi mạch mà dương dịch chi vội và nói ngươi nhất thiết không thể hành động thiếu suy nghĩ lời giống vậy tiểu chất cũng đưa cho ngài tô mạch nói ra hiện nay biện pháp tốt nhất chính là đồng tâm hiệp lực ngài bây giờ mượn chuyện này tự chi tên chính có thể âm thầm điều tra nhưng mà vô luận gặp được sự tình gì ta không thể hành sự lỗ mãng như chuyện không thể làm chúng ta tùy thời có thể lấy thương lượng đi ngài như đáp ứng thì cũng thôi đi nếu như không đáp ứng Dù cho là đại bất tính, tiểu chất cũng đến đem ngài đánh bất tỉnh mang về Lạc Hà thành. Dương Dịch Chi nhất thời im lặng, hưu tâm nổi giận, nhưng lại cảm giác giận không nổi. Sở trường điểm chỉ, hung hăng hắc khí, người tiểu tử này. Cha, tiểu mạch nói không sai. Dương Tiểu Vân lập tức nói ra, quá khứ ngài kia là đem chúng ta trở thành không có lớn lên hải tử. Bây giờ trong nhà con cái, cũng sớm đã không phải ngài cần bảo vệ tại cánh chim phía dưới chim ửng con, tiểu mạch đều có năng lực đem ngài đánh bại, cũng minh bạch việc này không thể nói. Ngài liền nghe hắn đi. Dương Dịch Chi khẽ miệng giật một cái, đều nói con gái lớn không dùng được, quá khứ nhìn thấy chỉ cảm thấy thoải mái. Hôm nay gặp lại, ít nhiều có chút phiền muộn. Hắn trầm ngâm nửa ngày về sau, cuối cùng thở dài, Thôi được cũng được. Lúc trước không có ý định nói với các ngươi, là có khác hắn muốn. Bây giờ như là đã nói, lại ngăn cản các ngươi cuốn vào việc này, đã là muôn vàn khó khăn. Bất quá, chúng ta đã nói trước, ta làm việc tất nhiên bí ẩn, các ngươi không thể toát ra mảy may dị dạng. Tuổi vui này đến hắn toàn, bằng không mà nói, không chỉ là các ngươi sẽ có nguy hiểm, ta bên này cũng có thể sẽ gặp bất chắc. Tiểu Mạch, ta biết ngươi vô công cao cường, nếu như bọn hắn công khai tìm các ngươi, tự nhiên là có đến không về, chỉ lo lắng bọn hắn ở sau lưng trộm thi ám thủ." khó lường có phòng. Tô Mạch nhẹ gật đầu, Dương Ba ba yên tâm, ta để ý tới. Vậy là tốt rồi. Dương Dịch Chi thở dài, dẫn Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân từ bên trong hang núi này rời đi. Thiên môn chủ bên này tạm thời bị bọn hắn trở thành một cái bài trí, có thể không để ý tới. Lưu Vân Thư Sinh biết có hạ, bây giờ nói ra được những này đối với thế cục cũng không có cái gì trợ giúp, mà liên quan tới bọn hắn cái kia thần bí tổng đàn chỗ, dù cho là Lưu Vân Thư Sinh cũng không biết. Đến tận đây, chỉ có thể chờ đợi lấy Dương Dịch Chi đem bọn hắn đưa đến Hành Ý Đỉnh, nhìn xem có thể hay không từ đó lại tìm đến manh mối gì. Ba người liền đi bên cạnh trò chuyện. Tô Mạch ngẫu nhiên thấy được ngay tại sơn động một bên tính toán Ngô Đạo Ưu. Đống nhiên nhìn Dương Dịch Chi một chút. Dương Ba Ba cùng Lạc Phượng Minh hợp tác, người kia hẳn không phải là Ngô Đạo Ưu à. Dương Dịch Chi ngẩng đầu nhìn hắn một chút, khẽ gật đầu, ngươi lại đã nhìn ra. Ngai cùng Ngô Đạo Ưu liên minh thế nhân đều biết, nhưng nếu coi là thật bình khởi bình tọa, hắn há có thể nghe lệnh của ngài. Mà chuyến này đông thành hành trình, đối với hắn mà nói, đến tuột cùng là như thế nào cực kỳ trọng yếu, đã không cần nói cũng biết, lại thế nào khả năng đáp ứng như thế phức tạp. Không sai. Dương Dịch Chi nhẹ gật đầu, vậy ngươi cảm thấy, ta chân chính cùng Chi liên hợp người là ai? Câu này hỏi xong về sau, không đợi tô mạch trả lời, dương tiểu vân liền đã mở miệng. Là hoa tiền nữ. Dương dịch chi hơi kinh ngạc nhìn mình nữ nhi một chút, trong lúc nhất thời tuổi già an vân nhi nghị phân biệt trí năng càng ngày càng tăng. Ta đây là gần son thì đỏ, mà lại ngài đừng tưởng rằng cách làm của mình thiên ý vô vùng. Kỳ thực trước đó tiểu mạch liền đã từng có phương diện này suy đoán. Dương tiểu vân trận nhìn cha mình một chút, dương dịch chi sững sốt một chút, cuối cùng thở dài, gặp gì biết lấy tuyệt không phải người bình thường đủ khả năng làm được. Không sai, ta tới liên hợp người, nhưng thật ra là hoa tiền nữ cũng không chỉ là Hoa Tiền Ngữ, còn có Ngụy Như Hàn. Ngụy Đại Minh chủ tuổi già sức yếu, đã ép không được Lạc Phượng Minh bên trong trừ vị minh chủ. Ta tại Lạc Hà thành nội kinh doanh nhiều năm, đối với hắn hiểu rõ, vẫn là rất sâu. Chỉ bất quá phần này liên hợp, nhưng lại xa xa không phải từ lúc này bắt đầu, mà là từ rất sớm trước đó liền đã có. Năm đó Hoa Tiền Ngữ có thể leo lên cái này thứ hai vị trí minh chủ, ta cùng cha ngươi thậm chí từ đó cũng ra một bộ phận khí lực. Từ khi Ngụy Như Hàn thân thể suy yếu về sau, liền mưu định sách lực. Những năm gần đây bọn hắn kinh doanh Lạc Phượng Minh, vốn là âm thầm tích xúc thật là lớn lực lượng. Lạc Phượng Minh tứ đại thành trì bên trong, Hoặc sáng hoặc tối chiếm cứ hai thành. Bên ngoài Nô đạo ưu tự thành một phái, kỳ thực lại cũng sớm đã quy thuận Ngụy Như Hàn. Chỉ là phần này tư thái nhất định phải làm rõ ràng, bằng không mà nói, tất nhiên sẽ gây nên hỗn loạn. Nhất là, Nô đạo ưu cho ta mượn chi thủ, chủ tính Đông thành chư phái, việc này đã xong rồi. Chí ít trên danh nghĩa đã xong rồi. Nhưng nếu như trước lúc này, Nô đạo ưu cho thấy lập trường, chuyện này trở ngại sẽ vượt qua tưởng tượng. Tương lai các ngươi nếu là có việc khó gì, cũng tận có thể đi tìm kia Hoa tiền nữ Ngụy Như Hàn. Ngụy tử ý nhưng biết việc này. Tô Mạch bỗng nhiên đặt câu hỏi. Dương Dịch Chi lắc đầu nhiều đồ sớm định thiếu một người biết liền nhiều một phần thành công nắm chắc nghe hắn nói như vậy tô mạch lúc này mới nhẹ gật đầu sau đó cười cười như thế xem ra lạc phượng minh bên trong đại cục đã định không sai dương dịch chi gật đầu nói ra chuyến này chính là một bước cuối cùng bây giờ lạc phượng minh bên trong còn sót lại bốn vị minh chủ bên trong đã có người bắt đầu lắc lư chờ ngô đạo yêu chuyến này sau khi trở về tất nhiên sẽ có người đến đây bài ném thay đổi một cách vô chi vô giác bên trong mạnh yếu cũng sớm đã âm thầm rõ ràng lại hơi thi triển một chút thủ đoạn những người còn lại lấy đều không đủ lo đây là ngụy như hàn thủ đoạn Tô Mạch nhìn Dương Dịch Chi một chút, Dương Dịch Chi cười nói ra, đây là hoa tiền ngữ thủ đoạn. Ngươi nhưng chớ có xem thường vị này vị vong nhân. Một số thời khắc, nữ nhân phàm là tàn nhẫn, cũng không có nam tử chuyện gì. Tô Mạch nhất thời yên lặng, nhưng cũng tán đồng. Việc này đè xuống không đề cập tới, Tô Mạch lại cùng Dương Dịch Chi nói chuyện rất nhiều thứ. Một lần nữa trải vớt trong cái này chi tiết, mai cho đến nửa đêm càng sâu thời điểm, Tô Mạch mới nằm ngủ. Dương Tiểu Vân dựa vào cự thạch ngủ say ở giữa, đột nhiên cảm giác được bả vai bị người vỗ vỗ. Đột nhiên mở hai mắt ra, liền gặp được Dương Dịch Chi đối với hắn làm một cái im lặng thủ thế, theo sát lấy đối nàng vây vây tay. Dương Tiểu Vân theo bản năng nhìn một chút tô mạch, gặp hắn còn đang ngủ, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. mắt thấy Dương Dịch Chi đã giòn rén đi ra ngoài một đoạn, lúc này mới đứng lên, đi theo. hai người hướng phía núi nhỏ kia cốc mà đi. lúc đầu chính ngủ say tô mạch lại mở mắt lướt qua, tiếp theo nhẹ nhàng cười một tiếng, khẽ lắc đầu, đội tư thế một lần nữa nằm ngủ. Cha, ngài gọi ta ra làm cái gì? Dương Tiểu Vân có chút kỳ quái. Dương Dịch Chi nhìn xem nàng đầu tiên là lướt mắt, sau đó thở dài, ngươi đại thượng huyền đỉnh kinh tu luyện ra sao rồi? tiến bộ nhẹ nhàng, vững bước leo lên. Ừm, đại thượng huyền đỉnh kinh chính là huyền môn chính tông tiến cảnh đúng là chậm một chút, bất quá công chính bình thản, không có tàu hỏa nhập mà phong hiểm. đây là một môn mải nước công phu, vội vàng sao động không được. Dương Dịch chi nhẹ nhàng địa phun ra một hơi, năm đó đến kia thủ huyền chuyển thụ, thu hoạch được rời huyền thần công cùng kinh hồng phân quan tay. kinh hồng phân quan tay, chiêu thức rõ ràng. năm đó có một nhóm người đối với cái này khắc sâu ở tượng, trong đó liền có Tiểu Mạch Cự Nhân kia. thập hận lao nhân, thập hận lao nhân, người này lúc trước nghe nói qua, Tiểu Mạch tựa hồ là giết hắn đồ đệ. thập hận lao nhân tính cách cực đoan vô tình, đồ đệ của hắn cũng không phải cái gì tốt con đường, chết thì chết, hắn còn vọng tưởng báo thủ càng là lấy chết có đạo ta đem ngươi kêu đi ra không phải là vì nói với ngươi cái này dương dịch chi nhìn xem mình quê nữ ta là muốn truyền thụ cho ngươi rời huyền thần công a dương tiểu vân sững sờ sau đó nhẹ gật đầu vậy ta đi gọi tiểu mạch nói liền muốn quay người rời đi lại tranh thủ thời gian bị dương dịch chi túm một túm ngươi gọi hắn làm gì rời huyền thần công không hề tầm thường vừa vặn gọi tiểu mạch cùng một chỗ học a dương dịch chi khí hô hấp đều có chút phát run, không dạy hắn đơn giản ngươi vì cái gì vì cái gì dương dịch chi cả giận nói ta không dạy hắn hắn bây giờ đều đã có thành tựu này ta nếu là dạy hắn, hắn tương lai khi dễ ngươi, không phải trở bàn tay sự tình, hắn sẽ không khi dễ ta. thanh thân trước đó, cái nào nam tử nói qua sẽ khi dễ thê tử của mình. trên đời này nam tử đều không thể tin, nhất là hắn tô thiên dương cái này đang đổ lãng tử nhi tử, kia tra lời của ngài có thể tin sao? dương dịch chi ngẩn ngơ, hận đến tại nàng trên chán nhẹ nhàng địa gõ một cái, cha, đương nhiên có thể tin. vậy ngài còn lừa ta nhiều năm như vậy, ngươi đến cùng có học hay không? học. dương tiểu vân gật đầu, cùng lắm thì ta học xong về sau, lại đi dạy tiểu mạch chính là. Dương Dịch Chi cảm giác trước mắt của mình loan tỏa, nhiều chút tinh tinh. Việc này thoát thoát là tức giận. Trổi quất giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, độc liền biết. Chương 173, nhặt hết người đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, chuyển ngày bình minh. Chỉ là đến buổi sáng, Tô Mạch liền phát hiện, Dương Dịch Chi nhìn xem ánh mắt của mình, ít nhiều có chút cái mũi không phải cái mũi, con mắt không phải con mắt cảm giác. Phản phất là cất tiên đại bán khí. Dương Tiểu Vân thì là một bộ muốn nói lại thôi, nhìn xem Dương Dịch Chi về sau, lại ngậm miệng lại bộ dáng không rõ cái này cha con ở giữa đến cùng đang dở trò quý gì. tô mạch cũng qua loa đại khái, lúc không ta đợi, bây giờ cũng chính là tranh đoạt từng giây thời điểm. dương diệt chi, lăng hường hà, ngọc linh tâm cùng kỳ lân kiếm khách cùng quý phi dương đã thu thập xong chuẩn bị tùy thời rời đi. lần này đi thì là đi hành y đình. ngọc linh tâm hai tỷ đệ cùng quý phi dương ba người, mặc dù vào không được hành y đình, nhưng là có thể chờ ở bên ngoài đợi. dương tiểu vân thì nhịn không được nói ra. tam tuyệt môn như là đã hủy diệt, các ngươi cần gì phải tiếp tục bún Tam tuyệt môn hủy diệt cũng không phải lần này, chỉ cần phía sau những cái kia tồn tại còn tại một ngày, Tam tuyệt môn tựa như cùng là cỏ dại, gió xuân thổi, lại lên một gấp dạng. Ngọc Linh tâm nhẹ giọng nói ra, cho nên sự tình đến nơi này, nhưng xa xa không tính kết thúc. Dương Tiểu Vân thở dài, vậy các ngươi ổn thỏa cẩn thận. Dương lại ở giữa, lại liếc mắt nhìn Lang Hồng Hà, Lang. Ta theo Tiểu Mạch gọi ngài một tiếng Lang Di, Lang Di. Ta chỗ này có một cái yêu cầu quá đáng. Lang Hồng Hà nhìn nàng một cái, cười nói ra, cứ nói đừng ngại. Dương Tiểu Vân thì là nhìn thoáng qua cách đó không xa Dương Diệt Chi, thấp giọng nói ra. Ngài mấy vị cùng hắn đồng hành, còn phải làm phiền các ngươi nhiều chiếu khán hắn điểm. Các ngươi chớ nhìn hắn tuổi đã cao, lên số tuổi, nhưng vẫn như cũng là một cái nóng nảy tính tình. Mặc dù những năm gần đây đã học xong lần nhẫn, coi như sợ tao nộ một ít đột phát chuyện thời điểm, lại đè nén không được bản tính. Các ngươi đến lúc đó hỗ trợ khuyên điểm, thực sự không được, có thể viết thư đến Tử Dương tiêu cục, ta để tiểu mạch tự mình quá khứ khuyên. Lăng Hồng Hà nhướng nhướng mày, cũng cảm giác cái này khuyên chữ, đại khái cùng chính mình tưởng tượng không giống nhau lắm. Giống như cười mà không phải cười lườm Dương Dịch chi một chút, lúc này mới nhẹ gật đầu, ngươi yên tâm đi. Tô Mạch lúc này cũng đến trước mặt, đầu tiên là nhìn thoáng qua quý phi dương. Vị này thiên môn tiêu cục thiếu tổng tiêu đầu, sở dĩ cũng đi theo dương dịch chi cùng một chỗ. Một thì là bởi vì hắn đối dương dịch chi đám người hiểu rõ, ở xa lưu mặc bọn người phía trên. Mà lại hắn vo công yếu nhất, nếu như không cẩn thận làm người bắt, khó tránh khỏi sẽ tiết lộ nền tảng. Thứ hai lại là bởi vì thủ cha còn không có báo xong, Đã thiên môn chủ cùng người môn chủ là một người, ngày đó thiên môn trong tiêu cục, giết chết quý vạn lý tất nhiên là nhân môn chủ. Hiện tại mặc kệ là Thiên môn chủ vẫn là nhân môn chủ đều tốt còn sống, hắn thủ này không có tính báo xong, tự nhiên là không thể trở về đi. Tô Mạch đi theo trận mấy người nhẹ gật đầu, sau đó ôm quyền nói ra: "Chư vị, lần từ biệt này gặp lại lại không biết gì kỳ, chỉ mong một đường trân trọng." Được, Lăng Hồng Hà tỉ mị đánh giá Tô Mạch một chút, nhẹ nhàng cười một tiếng, "Các ngươi cũng phải hảo hảo bảo trọng, chớ học cha ngươi." Tô Mạch lập tức có chút xấu hổ. Ngọc Linh Tâm nhìn hắn một cái, ánh mắt thanh lãnh, trân trọng. Kỳ Lân kiếm khách thì liếc qua lưu mặc bọn người, nói với Tô Mạch, bọn hắn biết có hạn, mặc dù không bị đặc đường lo lắng vẫn còn đến cực khổ ngươi căn dặn một phen, chớ có tiết lao dương mà nguồn. Ta minh mạch, tô mạch nhẹ nhàng gật đầu. nếu như thế, vậy liền núi cao sông dài, sau này còn gặp lại. kỳ lân kiếm khách và ngọc linh tâm ôn quyền chắp tay. tô mạch cùng dương tiểu vân hoàn lễ tiễn biệt. dương dịch chi cuối cùng chỉ là nhìn tô mạch cùng dương tiểu vân một chút về sau, cùng lăng hồng hà một người dẫn theo thiên môn chủ, một người dẫn theo kia lưu vân thư sinh đảo mắt đi xa, trong chốc lát đã không thấy hơi tung tích. mãi cho đến mấy người hoàn toàn biến mất về sau, dương tiểu vân vẫn còn ngơ ngác ngó nhìn, tô mạch kéo qua tay của nàng. tiên tâm đi, dương ba ba võ công cao cường. Ngọc Linh tâm tâm tư kỳ náo, kỳ lân kiếm khách cũng là võ công bất phàm. Quý phi Dương mặc dù nông cạn một chút, nhưng cũng không thể xem thường. Ba người bọn họ làm việc, tất nhiên không đến mức xuất hiện cái gì sai lầm. Có người lời kia trước đây, bây giờ Dương bà bá cũng không thể hoàn toàn không để ý chuyện sau đó, ngươi có thể yên tâm. Từng. Dương Tiểu Vân nhẹ nhàng gật đầu, dùng sức nắm chặt lại tô mạch tay, để hắn chớ có lo lắng. Tô Mạch cười một tiếng, xoay người, nhìn về phía Ngô Đạo yêu bọn người, ánh mắt tại mọi người trên thân từng cái đảo qua về sau, đối Ngô Đạo Ưu quyền cười nói: "Ngô thành chủ tiếp xuống có tính toán gì không? Về trước một chuyến Hạo Nhân thư viện, Nô Đạo Yêu nói ra, hai vị có thể trực tiếp trở về Lạc Hà Thành, lường trước hạo nhiên thư viện người tại Dương Dịch Chi chết đi về sau, tất nhiên sẽ lấy người đi Lạc Hà Thành báo tang. Các người sau khi trở về, có thể trong nhà trở khoảng ngợi, ta sẽ đem thi thể mang về. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân nhất thời im lặng, mặc dù biết Nô Đạo Yêu nói là một điểm mà bệnh đều không có. Bất quá vẫn là cảm giác không lạ là tư vị. Vậy làm phiền Nô thành chủ. Không sao. Nô Đạo Yêu cười cười, hai vị vẫn là đến hơi thu thập một chút cảm xúc, việc này vẫn có đến tiếp sau Lúc trước Tô tổng tiêu đầu từ kia nhân tự môn môn chủ trong miệng biết đến kia một phần danh sách, mặc dù không có khả năng toàn bộ đều là thật, nhưng sẽ không tất cả đều là giả, thật thật giả giả mới để cho người khó mà đề phòng. Loại kia tình trạng phía dưới, mặc kệ là thiên môn chủ dắp tâm hại người, vẫn là nhân môn chủ biết gì nói đấy, đều phải khắc làm kiểm chứng. Việc này chờ ta sau khi trở về sẽ hiện lên cho đại minh chủ định đoạn. Hai vị còn phải đem tuần vui này làm đủ. Chúng ta để ý tới. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân ôn quyền nói ra, nếu như thế, nô thành chủ còn xin đi đường cẩn thận. Tốt, chúng ta lạc Hà thành gặp lại. Nô đạo yêu vung tay lên, mang theo lạc phượng minh thân tiến đi đầu một bước rời đi. Đến tận đây, ở đây bên trong chỉ còn lại tô mạch, dương tiểu vân, lưu mặc, phong bách xuyên, phó hàn uyên, chân tiểu tiểu. Tô mạch nhìn bọn hắn một chút, không đợi mở miệng, lưu mặc liền đã nói ra: Tiên tâm đi, nơi đây sự tình, chúng ta tất nhiên sẽ thủ khẩu như bình. Lưu thủ lĩnh rất được tâm ta. Tô mạch cười cười: Ai? Việc này không thể coi thường, chúng ta này lại cũng bất quá là biết cái kiến thức được đời, họa từ miệng mà ra đạo lý lại là ai cũng minh bạch. Lưu mặc nói ra: Việc này, dù có chết, ta cũng sẽ không thổ lộ nửa điểm. Những người khác cũng nho nhao biểu thị sẽ đối với này giữ bí mật. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân lúc này trịnh trọng cảm ơn. Sau đó Tô Mạch mở miệng nói ra, nói đến Lưu Thủ Lĩnh ngươi tiếp xuống chuẩn bị làm gì dự định? Hắn bây giờ khúc mắt giải khai, Đồng Vân cũng đã chết, trói buộc nhiều năm rào trong chốc lát tan thành mây khói. Chính là trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi. Chỉ là bị Tô Mạch hỏi lên như vậy, Lưu Mặc trong lúc nhất thời nhưng lại có chút mê mang. Ta đưa thân tại vạn hâm hiệu buồn, vốn là bởi vì có thể thường xuyên đi một chuyến ngũ phương tập, tiện thể lấy cũng trộn lẫn phần cơm ăn. Bây giờ ngũ phương tập việc cần làm đầy, trong lúc nhất thời nhưng cũng thật không có cái gì lối ra. Hắn nói đến đây, Đông nhiên nhìn về phía Tô Mạch, ngáy ngáy mắt hỏi: "Cái này, Tô tổng tiêu đầu, ta cái này cũng có một cái yêu cầu quá đáng?" "Ừm." Tô Mạch kỳ quái nhìn hắn một cái, cứ nói đừng ngại. "Không biết Tô tổng tiêu đầu trong tiêu cục, còn thiếu người." Lưu Mỗ dự định tại ngài bên này lấy một miếng cơm ăn, không biết Tô tổng tiêu đầu có nguyện ý hay không thu Lưu Lưu Mỗ. "Cái này," Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân liếc nhau một cái, Tô Mạch cười nói ra: "Lưu thủ lĩnh thật sự là khách khí, ngài võ công cao cường, nếu là nguyện ý hạ mình, Tô Mộ Hoang nên còn không kịp, nơi nào sẽ không nguyện ý. Chỉ bất quá" nếu là lưu thủ lĩnh đến tiêu cục, sợ là chỉ có thể ủy nhiệm tiêu đầu trước, cũng không biết có thể hay không ủy khuất lưu thủ lĩnh. đương nhiên sẽ không. Lưu Mặc cười ha ha, tô tổng tiêu đầu võ công cái thế, tử dương tiêu cục tương lai tất nhiên danh chấn giang hồ. nếu là trở thành tử dương tiêu cục bên trong tiêu đầu, tương lai nói không chừng cũng sẽ đi theo tiêu cục cùng một chỗ, danh dương thiên hạ đầu. Lưu Mỗ ở đây, bài kiến tổng tiêu đầu. hắn nói chuyện ở giữa quỳ một chân trên đất, trịnh trọng thi lễ. Tô mạch mau tới trước một bước, đem hắn dịu dắt đứng lên. Lưu tiêu đầu quá khách khí, hắn đổi giọng cũng nhanh. Lưu Mặc người này nhìn như trầm mặc ít nói, kỳ thực trong lòng thông tấu. Vì trong lòng đạo nghĩa cùng hiếu đạo, chuốc khổ hơn 10 năm tiến nguyện, mặc dù có chút vật ba, nhưng cũng để cho người ta bội phục. Người này có thể gia nhập tiêu cục, Tô Mạch là thật thật cao hứng. Đứng một bên Phó Hàn Nguyên nháy nháy mắt, nhìn xem Tô Mạch cùng kia lưu Mặc, trong lúc nhất thời do dự bất định. Sau một lát, lúc này mới lên tiếng. "Tô tổng tiêu đầu." Hắn đối Tô Mạch ghé ngại đến từ điểm, mở miệng nói bốn chữ về sau, lúc ấy liền có chút hối hận. Chờ Tô Mạch đem ánh mắt quay tới thời điểm, càng là theo bản năng rụt cổ một cái. "Người cũng có việc." Tô Mạch hỏi. Hắn theo bản năng liền muốn lắc đầu, nhưng mà rung hai lần về sau, lại vội vàng nhẹ gật đầu. Tô Mạch nhất thời im lặng, ngươi đến cùng là muốn gật đầu, vẫn là gật đầu. Nói do nói, ta, ta cũng là có việc muốn nhờ. Ai, thôi thôi. Phó Hàn Uyên cắn răng một cái, ta cũng nghĩ gia nhập Tử Dương Tiêu Cục, còn xin Tô Tổng Tiêu đầu cho phép. Ồ, Tô Mạch sững sở, ngươi cũng nghĩ gia nhập ta cái này nho nhỏ Tử Dương Tiêu Cục? Có ngài tại, cái nào dám nói Tử Dương Tiêu Cục nhỏ? Phó Hàn Uyên thận trọng nhìn Tô Mạch một chút, ta, ta là thật tâm muốn gia nhập Tử Dương Tiêu Cục, còn xin Tô Tổng Tiêu đầu cho phép. Tô Mạch như có điều suy nghĩ nhìn một chút Phó Hàn Uyên, đông nhiên cười một tiếng. Nói đi, ngươi lý do là cái gì? chớ có gắt ta, ăn ngay nói thật. cuối cùng bốn chữ, đã có chút tử nghiêm khắc sắc. phó hàn nguyên theo bản năng khẽ run dậy, ấp úng hai tiếng về sau, vẫn là thở dài. ta, ta cũng nghĩ danh dương giang hồ. đám người liếc nhau, nhất thời im lặng. tô mạch càng là dở khóc dở cười, ta cảm thấy ngươi sợ là hiểu lầm, ta đây là tiêu cục. ngươi nếu là muốn danh dương giang hồ, ngươi hẳn là như là trước kia như vậy, đừng đi, đi khiêu chiến cao thủ. phó hàn nguyên lại ngay cả liền lắc đầu. lúc trước ta cảm thấy khiêu chiến cao thủ là thành danh phương pháp nhanh nhất, nhất. bất quá, ta cái này võ công trung quy là có chút biết nó thế nào, không biết nó tại sao. Đối phó người bình thường là đủ, đối phó cao thủ liền có chút giật gấu va vai. Thiên xương chân khí cố nhiên vi phạm, thế nhưng là ta có thể phát huy ra, lại là kém một chút ý tứ. Hắn sau khi nói đến đây, cảm giác ngôn ngữ biểu đạt phương diện tựa hồ rất có cảm giác, liền dứt khoát tất cả đều nói ra. Mà lại, trải qua lần này sự tình về sau, ta liền phát hiện, tại cái này trên giang hồ pha trộn, cũng không phải chỉ có võ công là được. Tam Tuyệt môn phía sau mưu đồ sự tình quá áp độc, ta loại người này, không rõ ràng cho lắm tình huống dưới, tùy tiện liền bị bọn hắn bán đi. Hôm nay bọn hắn là lợi dụng ta khiêu chiến Nam môn. Như thế tạm thời cũng coi là con tốt chỉ ít chưa từng ngủ thành sai lầm lớn nhưng là ngày khác nếu là gặp được một chút độc ác hơn người tại bọn hắn lưu đổ phía dưới ta ta nếu là sát hại người vô tội kia lại nên như thế nào ta chính là một cái bình dân xuất thân nói tâm cơ nói lòng dạ thực sự không phải những người này đối thủ cùng mình trên giang hồ lung tung giày vò bị các loại người xem như dễ dùng dao vậy ta còn không bằng tìm một chỗ chủ gia cam tâm hiệu mệnh tương lai nói không chừng còn sẽ có ngày nổi danh phó hàng Nguyên lời nói này nói xem như thành khẩn ngược lại để tô mạch cảm thấy có chút ý tứ có chút trơ ngâm ở giữa lườn dương tiểu vân một chút Dương Tiểu Vân cười cười, cái này Phó Hàn Nguyên đúng là cao thủ, như như vậy mà kệ, khó tránh khỏi đáng tiếc. Khó được hắn có thể có phần tâm tư này, theo ta thấy. Tiểu Mạch ngươi không bằng suy nghĩ thật kỹ một chút. Phó Hàn Nguyên nghe con mắt dần dần tỏa ánh sáng, hắn sợ dĩ đột phát này niệm, nhưng thật ra là bởi vì mới vừa nghe đến Lưu Mặc kia lời nói, cho là hắn nói rất có lý. Tô Mạch là võ công gì? Thiên môn chủ thiên nhân nhất kích, kết quả Tô Mạch thí sự không có, chính hắn ngược lại rơi xuống cái kinh mạch đứt đoạn. Trọng yếu nhất chính là tâm tư kiến đáo, người bình thường là rất khó tính toán hắn. Nhân vật như vậy danh chấn giang hồ cũng bất quá chính là cái thời gian vấn đề mà thôi. Mình đã không được, không bằng phụ thuộc người bên ngoài, nghe lệnh làm việc, chí ít sẽ không bị người lợi dụng cũng mù tịt không biết. Bất quá, dương tiểu vân ngừng nói, nhưng lại nói ra, bất quá, hắn cuối cùng cùng lưu thủ lĩnh. A, không đúng, là lưu tiêu đầu có chỗ khác biệt. Hắn một thì không có lĩnh đội kinh nghiệm, thứ hai, đối với trong võ lâm này quy củ cũng là nhất khiếu bất thông. Theo ta thấy, liền xem như thật nhận lấy hắn, cũng chỉ cần từ tranh tử thủ bắt đầu làm lên. Tranh tử thủ. Tô Mạch nhìn thoáng qua phó Hàn Uyên, ngươi cũng đã biết cái gì là tranh tử thủ? Phó Hàn Nguyên hai mắt mê mang, tiêu cục thứ này hắn quá khứ liền không có tiếp xúc qua, nơi nào sẽ biết cái gì là tranh tử thủ. Nói đơn giản, chính là tiêu cục bên trong phụ trách chân chạy, gió xét gió, tìm hiểu phía trước đường đi, mai phục, phải chăng có chướng ngại vật. Tìm hiểu về sau, không thể tự tiện làm chủ, chỉ cần trở về bẩm báo. Còn phải phụ trách ngày bình thường áp tiêu thời điểm hô hảo. Đương nhiên, việc vật chân chạy cũng không thiếu được ngươi, ngươi nhưng minh bạch, chính là làm việc vật. Phó Hàn Nguyên nhẹ gật đầu, vậy ta tài giỏi. Từng, ngươi không cảm thấy ủy khuất mình. Tô Mạch hỏi, ta cái gì cũng không biết, từ nhỏ nhất chỗ làm lên, vốn là đương nhiên, cũng là sẽ không cảm thấy bị quất. Chỉ bất quá, ta nếu là làm tốt ngại về sau có thể để cho ta làm tiêu đầu sao? người như biểu hiện được đường, kinh nghiệm ngày càng tăng lên, tự nhiên có thể từng bước một đi lên. vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Phó Hàn Nguyên vội vàng học lưu mặc, uy một chân trên đất, Phó Hàn Nguyên bái kiến tổng tiêu đầu. Tô Mạch cũng đem hắn dịu dắt đứng lên, mặc dù nói là để hắn đến tiêu cục làm tranh tự thủ, nhưng cũng dù sao không phải một cái bình thường tranh tự thủ, nên có lên ngộ vẫn là đến cho một chút. lại nghe được Phong Bách xuyên lúc này lạnh lùng hừ một cái. Đám người theo bản năng quay đầu nhìn lại, Phó Hàn Nguyên vội vàng nói, "Đúng rồi, cái kia, ta lúc trước ăn cái kia lộc dược." Phong Bách Xuyên lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt mở miệng, "Kia là lừa gạt người. Phó Hàn Nguyên sững sờ nửa ngày, có lòng muốn muốn chửi rủa hai câu, nhưng lại không dám, rốt khoát một người chuyển tới nơi hẻo lánh bên trong nói nhỏ cũng không biết nói thứ gì. Tô Mạch đối Phong Bách Xuyên ôn quyền nói ra, "Phong huynh tiếp xuống có tính toán gì? Trở về Thiên đao môn phục mệnh." Phong Bách Xuyên nói ra, đem Huyền Nguyệt đao cùng sư thúc tổ bội đao đặt vào vạn phong chỉ. "Cũng tốt." Tô Mạch nói ra, "Chuyện bên này, còn xin Phong huynh xét bẩm báo." "Sẽ không." không sao, ta dạy cho ngươi. Tô Mạch đã sớm liệu đến hắn sẽ nói như vậy. Lúc này kéo sang một bên, như thế như vậy, như vậy như thế tận tâm chỉ bảo một phen. Cuối cùng hỏi, nhớ kỹ sao? Phong Bách Xuyên lạnh lùng gật đầu, một chữ không kém. Vậy là tốt rồi. Tô Mạch cười nói, Thiên Đao môn không phải bình thường, nghĩ đến liền xem như có vấn đề gì, đại thể mà nói cũng sẽ không truy nguyên. Sẽ không, đều không có rảnh. Phong Bách Xuyên gật đầu tán thành. Tô Mạch trong lúc nhất thời lại là không biết nên như thế nào ngôn ngữ. Phong Bách Xuyên lạnh như băng liếc mắt nhìn hắn, lạnh giọng mở miệng. Tô tổng tiêu đầu, tại hạ phục mệnh về sau. Có thể hay không tiến về Tử Dương Tiêu cục bái phỏng?" Thanh âm hắn lạnh lẽo như lao, nói là bái phỏng, làm sao nghe đều giống như trả thù. Tô Mạch rợn khóc rợn cười, Phong Huynh nghĩ đến, "Tôi mỗi tùy thời xin đợi đại giá." "Tốt." Phong Bách xuyên hung hăng gật đầu, "Vậy hôm nay Phong Mộ tạm thời cáo tử, ngày khác ổn thỏa tiến đến bái phỏng Tô tổng tiêu đầu." "Mời." Tô Mạch miễn cưỡng ôn quyền, trong lúc nhất thời cũng là không phân rõ hắn đến cùng là tới bái phỏng, vẫn là nghĩ đến giết người. Phong Bách xuyên lại là nói đi là đi, trong nháy mắt đã không thấy tâm hơi tung tích. Chờ hắn đi về sau, Tô Mạch mới nhớ tới một việc, đưa tay kêu gọi, cũng đã không còn kịp rồi rơi vào đường cùng, thứ trong ngực lấy ra một kiện đồ vật, kia đông tây kim thân khẳng ngọc, con con khúc chết, chính là kim ngọc truy. Đêm qua buổi chiều, dương dịch chi giao cho tô mạch một vài thứ, trong đó có hai cái huyền cơ khấu, một thanh kim ngọc truy, còn có một bản huyền lưỡng vũ. Hai cái huyền cơ khấu, một viên vốn chính là ngọc thị nhất tộc tất cả, năm đó tam tuyệt môn vì thế làm to chuyện, cuối cùng cũng không có tìm được cái này mai huyền cơ khấu. Chủ yếu là bởi vì, cái này một viên cho tới nay đều tại ngọc linh tâm trong tay, mắt khác một viên thì là kỳ lân kiếm khách tại huyền cơ bên trong lấy được. Lúc ấy thu hoạch được cái này một viên huyền cơ khấu chính là ưu giáo còn không kịp đem thứ này đưa đến lũ tuyển giáo tổng đàn, sự tình liền bại lộ. Kỳ lân kiếm khách chui vào huyền cơ động bên trong thu hoạch huyền cơ khấu cùng ngọc tình quan sơn đồ. Ngọc tình quan sơn đồ bị liêu thủy phong một kiếm chém vỡ, đặt được bên trong địa đồ. Mà huyền cơ khấu thì bị kỳ lân kiếm khách mang đi. Lúc này quanh đi của lại lại về tới tô mạch trong tay. Quá khứ những vật này, tô mạch là kính nhi viết chi. Bây giờ dương dịch chi bọn hắn đi ra ngoài bên ngoài, có nhiều phong ba, sợ những này bị người giang hồ ngấp nghé chi vật có sai lầm, cho nên đêm qua liền lén lút tất cả đều giao cho tô mạch. Lúc đầu Tô Mạch dự định để Phong Bách xuyên đem cái này kim ngọc truy mang về Thiên Đàm môn, này lại người lại chạy cái vô tung vô ảnh. Thở dài, một lần nữa đem thứ này thu vào trong lòng, xoay người lại. "Tốt, khúc cuối cùng người cũng tán, chúng ta cũng nên đánh ngựa về núi." Tròi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, độc liền biết. Chương 174, vô sinh lệnh. Tam Tuyệt môn còn sót lại sự tình, có Ngô Đạo yêu đầu kia quan tâm. Thiên môn chủ cùng Lưu Vân thư sinh bị mang đến hành ý đỉnh. Hạo nhân thư viện Dương Dịch chi thi thể có Ngô Đạo Ưu giúp đỡ mang về. Mà Tô Mạch đầu này cần làm? kỳ thật chính là kéo dài ngày đó hạo nhiên thư viện bên trong bị tức giận mà đi tiêm một nhóm kịch bản là được rồi nhiều nhất chính là tại Đông Thành bên này lại hơi trì hoãn mấy ngày ngẫu nhiên gặp lưu mặc bọn người đoạn đường này liền cơ hồ không có gì có thể nói vẫn như cũng là suốt ruột đi đường tình hồn dưới đám người riêng phần mình thi triển kinh công chất tiểu tiểu thì là bị tô mẠch mang theo hao tốn hơn 10 ngày thời gian lúc này mới một lần nữa về tới tức dương bến đỏ tìm thuyền dọc theo sông đi về phía nam trở về ba khúc sông biến tàu bọn hắn lần này cưỡi chính là một chiếc tàu chở khách. Loại này tàu chở khách hành kinh đường xá hơn xa so với bình thường thương thuyền muốn xa, chiếm cứ toàn bộ đường thủy gần nửa trình. Mở đầu tại ba khúc sông biến tàu, đến bình quan độ. Từ bình quan độ lại trở về trình trở về. Vòng đi vòng lại, chính là đầu này tuyến đường. Dọc theo sông kiếm khách, cái này mua bán hiển nhiên cũng không tốt làm, dọc theo sông lớn tặc bên trong đều phải có chuẩn bị. Quan hệ mặt mũi dù sao cũng phải có chút, nếu không kia là nửa bước khó đi. Bởi vậy làm cái này mua bán người cũng không nhiều. Ngày bình thường thời gian nửa tháng có thể có một chiếc tàu chở khách trải qua, đã không tệ. Lần này Tô Mạch bọn hắn là vận khí tốt, từ bình quan độ bên kia trở về thuyền, vừa lúc ở Tức Dương bến đò cập bờ gỡ khách, Tô Mạch bọn hắn liền thừa cơ hội này bỏ ra ngân lượng lên thuyền. Trên thuyền là trời Nam biển Bắc đủ loại người đều có, có chút tâm ý. Lưu Mặc cùng Phó Hàn Nguyên đã tiến vào tiêu cục hỏa kế trạng thái, phân biệt tại Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân hai bên, ẩn ẩn đem bọn hắn bảo vệ. Lại có một cái chân tiểu tiểu, hướng trước mặt như thế ngồi xuống, kia thật gọi một cái người sống chớ gần. Tô Mạch nghiêng hai lắng nghe. Đám người này nghị luận tin tức không ít, mặc dù đại đa số đều là thượng vàng hạ cám không thế nào đáng giá để ý nội dung. Bất quá cũng có một chút tương đối đáng giá coi trọng, trong đó một kiện chính là liên quan tới vĩnh dạ cốc, giao long thủy chạy bên trong, vĩnh dạ cốc hành vi tự nhiên là bị rộng mà báo cho, nhất là theo sở thu vũ các nàng đến thoát đại nạn, đem tin tức đưa về lãnh nguyệt cung, lãnh nguyệt cung cung chủ lúc này giận tím mặt, trực tiếp liên lạc thất đại môn phái, ngoại trừ tử dương môn bên ngoài đám người, phân biệt hướng phía đường thủy xuất phát, vây quét vĩnh dạ cốc sục sù, đám người này xuất thủ lôi lệ phong hành, tốc độ cực nhanh, dọc theo sông chi địa các nơi nhiễu loạn, mãi cho đến hai ngày trước lúc này mới vừa mới an ổn xuống. Tô Mạch nghe đến đó, lông mày có chút dựng lên theo sát lấy liền nghe đến có người nói ra, bọn hắn đây là Dương Đông Kích Tây kế sách, lợi dụng dọc theo sông ở giữa phong ba, hấp dẫn Thất Đại môn phái chú ý. Nghe nói âm thầm dạ quân đã đếm thử lại một lần nữa xâm chiếm trời cụ thành. Thất Đại môn phái ánh mắt tất cả đều tại dọc theo sông chi địa, ngược lại sợ là chú ý không đến dạ quân cử động. Này cũng không đến mức. Lúc này có người phản bác nói ra, Thất Đại môn phái ánh mắt lâu dài, đều là đa mưu tốc trí hạng người. Dạ quân cái này nho nhỏ xiếc, có thể đào thoát pháp nhãn của bọn họ? Thật không dám dếm, ta tại Thất Đại môn phái ở giữa cũng có bằng hữu, trời cù thành bên kia tin tức, ta cái này lại đã sớm biết. Ồ, xin lắng hai nghe, cũng không có gì, tựa như cùng ngươi vừa rồi nói như thế, Dạ Quân thừa dịp Thất Đại Môn phái đem ánh mắt đặt ở dọc theo sông chi địa thời điểm, lén lút xâm chiếm trời cụ Thành. Lại không nghĩ rằng, trời cụ Thành bên này cũng sớm đã chuẩn bị xong Tiên La địa võng. Một trận chiến này xuống tới, vĩnh Dạ Cốc thất bại tan tác mà quay trở về. T. Thất Đại Môn phái trưởng môn không hổ là chính đạo khôi thủ, quả nhiên không tầm thường. Đó cũng không phải là, chỉ bất quá cái này Dạ Quân cũng không phải hạ người tầm thường. Nghe nói, cái này bảy vị bao quát tử dương môn bị tia, lần này lại liên thủ cùng Dạ Quân đã làm một trận Cũng 20 năm trước một trận không sai biệt lắm, vẫn là cái bất phân thắng bại, lưỡng bại câu thường. Tất cả mọi người nghe nghẹn học nhìn chân chối, có người thở dài nói ra, cái này Dã Quân Võ Công, quả thực là đáng kinh ngạc đáng sợ. 20 năm trước cũng đã cùng bảy đại trưởng môn đánh qua một khung, 20 năm sau trận này, lại là cùng 20 năm trước không cũng không khác biệt gì. Như thế khó nói. Lúc trước người kia thì mở miệng nói ra, 20 năm trước Dã Quân đúng là võ công cái thế, vậy sẽ nên chiến bọn hắn đều là người nào? Thế hệ trước bên trong cao thủ a. Bây giờ đâu, không nói đến Lãnh Nguyệt Cung bên kia cũng sớm đã là đổi tân nhiệm cung chủ. Tử Dương môn giả trưởng môn cũng là giả yếu lưng còng, võ công chỉ sợ đã không thể cùng 20 năm trước đánh đồng. Thất đại môn phái cũng không ít đều đổi trưởng môn, có tuổi tác lớn chút, có võ công nông cạn một chút. Theo ta thấy, 20 năm qua, giả Quân võ công nói không chừng là bước lui đâu. Hắn lời này, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Không ít người đều thừa cơ phát biểu cái nhìn của mình. Đám người này có là giang hồ hào kiệt, có chỉ là bình thường lư nhân, giờ này khắc này chỉ điểm Giang Sơn ngược lại là rất có vài phần hào khí. Tô Mạch đối với vị này giả Quân hiểu rõ, thì giới hạn tại Lý Tư Vân còn có sở thu vũ Dâm Ba Câu lúc này nghe lại cảm thấy có mấy phần cổ quái, nói là Dương Đông Kích Tây kế sách, chỉ sợ chưa hẳn. dọc theo sông sự tình bọn hắn bản sơ ý nghĩ, hẳn là thật muốn làm thành. kết quả Giao Long Thủy Trại bên trong sự tình phát sinh biến cố, cử động lần này thất bại trong gan tấp. nếu như mình là Dạ Quân, loại thời điểm này tuyệt sẽ không tùy tiện xâm chiếm trời cụ Thành. Dương Đông Kích Tây hương vị quá rõ ràng, chính đạo Thất Đại môn phái lại không phải người ngu, cái này một đầu xuống tới, rất dễ dàng để cho người ta cho bao hết sủi cảo. mà từ những người này tuyệt pháp đến xem, Thất Đại môn phái lui vĩnh cốc, có thể thấy được Dạ Quân cũng không chân chính xâm nhập trời Cử Thành. Hắn đây là giả thoáng một thương mục đích, chỉ sợ cũng không đơn giản. Tô Mạch trong lòng ngược lại là ẩn ẩn có chút hoài nghi, nhưng cũng không dám xác định. Bất quá chờ chuyến này về tới Lạc Hà thành về sau, hát xong trận này đốt giấy để tang vợ kịch, phù hợp muốn đi đi một lần Tử Dương môn. Ngược lại thời điểm thế cục nói không chừng đã rõ ràng. Trong lòng ý niệm này bồi hồi ở giữa, bên hai liền nghe đến lại có một thanh âm vang lên. Vĩnh Dạ cốc cái này tùy tiện xuất thủ, đúng là không khôn ngoan a. Lúc bắt đầu, đám người đối với cái này khịt mũi coi thường. Ngươi một cái con chúng, làm sao biết dạ quân ý nghĩ như thế nào? thất đại môn phái an bài người cũng chưa hẳn có thể nhìn minh bạch, thuận miệng lời bình ngược lại là há mồm liền đến. lúc này không ít người liền mở miệng chào phúng, ngươi kia nhưng cũng không thèm để ý, chỉ là cười một tiếng nói ra. chẳng lẽ chư vị đều quên kia Hồng Vân Hoa Thượng sao? Hồng Vân yêu tăng, có người lúc này liền tốt ra, như vậy cách gọi, phần lớn đều là Lục Lâm đạo khá nhiều. Tô Mạch lẳng lặng nhìn người kia một chút, sau đó yên lặng thu hồi ánh mắt. cái này Hồng Vân Hòa Thượng cùng việc này lại có quan hệ thế nào? nói đến, từ khi Long Thủy Trại về sau, nghe nói cái này Hồng Vân Hòa Thượng liền đối dọc theo sông lớn tặc nhìn như không thấy, thẳng đến Tức Dương bến đỏ sau đó liền không biết tung tích, các ngươi tự nhiên là không biết, cái này Hồng Vân Hòa Thượng kỳ thực là chạy trời Cù Thành đi. Lời vừa nói ra, mọi người tại chỗ đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Trời Cù Thành chính là Đông Thành Trư Phái cùng Ma Giáo giao thủ đối chỗ, chỗ, Hồng Vân Hòa Thượng đây là muốn đi độ hóa Ma Giáo sao? Mọi người tại đây trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau, nói chuyện lúc trước người kia hừ một tiếng, có chút tự đắc, cười nói ra, cũng không biết ta. Từ khi Giao Long Thủy chạy một lúc sau, cái này Hồng Vân Hòa Thượng thẳng đến trời cụ Thành, sợ là tại kia Giao Long Hội bên trong gặp sự tình gì, để hắn cải biến ý nghĩ, cảm thấy muốn phổ độ chúng sinh vẫn là trước tiên cần phải phổ độ một chút những cái kia ma giáo ma tà tể tử. Hồng vân đại sư đây là công đức vô lượng tiến hành a. Chắc chắn như thế. Ma giáo hành vi ti tiện, thủ đoạn tàn nhẫn đến cực điểm. Chi hạ chi dân, có thể nói là dân chúng lầm Than, các nơi đều ở vào trong nước lửa. Hừ, ưu truyền giáo bắt cóc người sống luyện công, vĩnh dạ cốc càng là lột ra thành tính, về phần cực nhạc thiên cung, phàm là để đề mắt đều đặt vào giường ở giữa, trở ra cũng đã là ra người khỏi bách cốt. Cực nhạc bảo đình phía dưới, kia là từng đống thi hại, tội ác có thể nói tội lỗi trong chất. Đây cũng là chính tà đối lập căn bản. Chúng ta bây giờ có thể tại đất này giới làm tốt mua bán, có áo mặc, có cơm ăn, chính là nhờ phúc những này võ lâm chính đạo che chở. Bằng không mà nói, nơi nào có chúng ta ngày sống dễ chịu a. Nói có lý. Cho nên mới nói Hồng Vân đại sư nếu là nguyện ý bằng vào cái này một thân võ công, độ hóa ma giáo, đó là thật công đức vô lượng, để cho người ta bội phục. Nhưng lại không biết Hồng Vân đại sư bây giờ như thế nào. Câu nói sau cùng hỏi thăm, hiển nhiên vẫn như cũng là ban sơ nói chuyện người kia. Người kia cười nói ra, Hồng Vân đại sư không hổ là đại đức cao tăng, vừa mới tiến về trời cụ thành không lâu, ma giáo bên kia liền có động tĩnh. Cực Nhạc Thiên Cung phó cung chủ Cổ Bích Diên không biết tung tích. A, đám người sưng sở. Cực Nhạc Thiên Cung phó cung chủ Cổ Bích Diên danh tự này bọn hắn ngược lại là có chút lạ lắm, nhưng là Cực Nhạc Thiên Cung thế nhưng là thường xuyên treo ở ngoài miệng. Chẳng lẽ nói nàng là gặp Hồng Vân Đại sư? Hồng Vân Đại sư Phật pháp ca minh nhưng lại không biết cái này Hồng Nhan sương cô là có hay không không có chút nào lực hấp dẫn. Nói liều nói vượng, Hồng Vân Đại sư có phổ độ yêu nhân tri tâm, há lại sẽ bị Cổ Bích Diên bực này kẻ ti tiện hỏng tâm tính. Đám người lại là ngươi một lời, ta một câu hàn nguyên. Dù sao đường đi tình mình. Trời Nam Biển Bắc Lữ nhân tụ cùng một chỗ, trao đổi một chút lẫn nhau biết đến đồ vật. Trên đường uống rượu cảm thiếu, cũng là tuyệt hảo tiêu khiển. Tô Mạch đầu này lại là nghe nửa ngày im lặng. Cổ Bích Diên ở đâu là bị Hồng Vân Đại sư cho độ hóa? Nàng là bị Ngô Đạo U mang đi. Vị này cực nhạc thiên cung phó cung chủ, lai lịch tương đối là thủ. Bản thân là tam tuyệt môn để vào cực nhạc thiên cung thám tử, lại không nghĩ rằng thiên phú dị bẩm, ngạnh sinh sinh là từ một cái đệ tử tầm thường, làm được bộ này công chủ vị trí. Bởi vậy, cũng là rất được thiên môn chủ coi trọng. Bất quá từ khi đồng vân sự tình sau khi phát sinh. Tam tuyệt môn đối với thám tử thái độ cũng lặng yên phát sinh cải biến. Cho dù là Thiên môn chủ lại xem trọng cái này Cổ Bích Diên cũng sẽ không đem quá nhiều bí mật nói cùng nàng nghe. Là lấy biết đồ vật lại là so Lưu Văn Thư sinh còn ít mấy phần. Chuyến này việc quan hệ khẩn yếu, Thiên môn chủ cần một cái thế thân. Nhưng mà người bình thường hiển nhiên không đủ phân lượng, lúc này mới nghĩ đến Cổ Bích Diên. Người này cũng là thú vị, không biết có phải hay không là thủ cực nhạc Thiên cũng ảnh hưởng, thích trưng diện sợ khổ, một fan dày vò phía dưới, lại là có thể nói tất cả đều nói. Xem như giúp đỡ ấn chứng một fan liên quan tới Thiên môn chủ viết xuống danh sách kia phía sau người này liền bị Ngô Đạo yêu lưu lại, cho rằng đầu cơ kiếm lợi. Cực Nhạc Thiên Cung cho tới nay đều là Đông thành Trư Phái đại địch, cổ bích diên rơi vào trong lòng bàn tay của bọn họ, sau đó lại hướng Đông thì càng dễ nói chuyện. Dù sao tất cả mọi người là võ lâm chính đạo, Lạc Phượng Minh quay đầu bảy ra không đoạn địa bàn, chỉ nói mua bán tư thái, nói không chừng có thể thu hoạch kỳ hiệu. Đến tận đây hai chuyện này, Tô Mạch xem như đều nghe được đến tiếp sau. Sau đó mấy ngày ở giữa, nhưng lại nghe được một cái liên quan tới vô sinh đường bên kia dưa. Cái này dưa lại truyền tới hơi trễ, là vô sinh đường bên kia một cái buôn bán hành đường, từ đầu kia mang tới. Nghe nói vô sinh đường đại đường chủ nữ Nhi, yêu một cái tên là Vạn Tàng Tâm vô sinh đường đệ tử. Đại đường chủ biết về sau, thẹn quá hóa giận, muốn bắt được người này hỏi tội. Lại không nghĩ rằng, cái này Vạn Tàng Tâm ngược lại là thiên phú dị bẩm, tuổi còn trẻ võ công phi phàm. Bắt người hỏi tội những người này, không chỉ không có đem người này cầm xuống, ngược lại là để hắn giết đi cái không chờ mạnh giáp. Người này tính cách cực đoan, xuất thủ cũng là quả quyết tàn nhẫn. Biết sự tình bại lộ về sau, dứt khoát liền muốn mang theo vị kia vô sinh đường tiểu công chúa bỏ trốn. Nhưng là cái này tiểu công chúa vậy mà không có đi theo hắn đi, hắn giới cơn nóng giận. Tại vô sinh đường thả thật là lớn một mối lửa, thừa dịp xông loạn nhập vô sinh đường tàng kinh cắt, trộm lấy đại hóa vãng sinh tâm la kinh trốn đi vô sinh đường. Lúc ấy ngăn cản vạn tàng tâm có vô sinh đường ba vị địa chủ, kết quả người này lấy chống đỡ một chút ba, lại là tại chỗ đánh chết một cái, mặt khác hai cái cũng là thụ nặng nhẹ khác biệt tổ thương, chính vạn tàng tâm thì là bị thương rời đi. Vô sinh đường đại đường chủ ngày đó đang lúc bế quan tu luyện, không thể tới lúc ra. Đợi đến hắn lúc đi ra, vị này đã là bỏ trốn mất dạng. Lúc này là giận tý mặt, trực tiếp phát hạ vô sinh lệnh dâm gian giang hồ, vô luận là ai chỉ cần có thể bắt được vạn tảng tâm mang đến vô sinh đường, đều sẽ đạt được chỗ tốt cực lớn. Đương nhiên, vô sinh lệnh giới có chết vô sinh, vì vậy là chết hay sống không cần lo. Trong lúc nhất thời gió nổi mây phun, thậm chí vô sinh đường đầu kia đã có người đặt chân Lạc Phượng Minh địa giới bên trong, tìm kiếm người này tung tích. Đáng tiếc cho đến nay, đại đa số người đối với cái này đều là không thu hoạch được gì. Du Du Nhiên Nhiên ở giữa, lại qua mấy ngày công phu, thuyền dừng sát ở bà khúc sông biên tàu. Tô Mạch một nhóm năm người hạ thuyền, mua vài con quái mã, bắt đầu lao tới Lạc Hà thành. Dựa theo lệ cũ, chân tiểu tiểu vẫn như cũ là theo ở phía sau chạy chỉ là kể từ khi biết chân tiểu tiểu tu hành môn võ công này vô cùng có khả năng chính là kia thất truyền đã lâu thôn tính công về sau tô mạch liền đối nàng cái này trạng thái có chút lo lắng lúc trước thừa dịp nàng lúc ăn cơm ngược lại là cũng kiểm tra một chút phát hiện cô nương này ăn hết đồ vật vậy mà lại ở nội công tác dụng phía dưới tự nhiên mà vậy chuyển hóa trở thành nội lực trực tiếp chứa đựng tại thân thể các nơi huyệt đạo bên trong điểm này không hề nghi ngờ lại tiến một bước cùng thôn tính công càng phát ra dán bảo trước mắt điều kiện này phía dưới tô mạch không thể tùy tiện cải biến thôn tính công vận hành lộ tuyến chỉ có thể dựa theo lúc trước hắn giúp đỡ chân tiểu tiểu vận khí thời điểm thi triển thủ đoạn để chân tiểu tiểu vào ngày thường bên trong cấp tốc vận công thời điểm dựa theo biện pháp này vận hành tận khả năng đem khiếu huyệt bên trong nội lực chuyển hóa biện pháp này ngược lại là thật sự hữu hiệu chân tiểu tiểu thử mấy lần về sau liền đối tô mạch kêu khổ nói dựa theo đại đương gia biện pháp vận hành nội công đói nhanh hơn tô mạch để nàng chịu đựng nàng liền thành thành thật thật đáp ứng xuống mặc dù là hạt cát trong sa mạc nhưng là có thể kéo dài liền tận khả năng kéo dài một phen một ngày này sắc trời dần dần muộn dương tiểu vân nhìn một chút cảnh vật chung quanh nói ra phía trước vừa vặn có một chỗ thôn xóm chúng ta buổi tối hôm nay ngay tại thôn dân trong nhà tá túc đi càng đi về phía trước một đoạn liền nên đến trung phủ thành qua trung phủ thành cũng liền không bao xa được tô mạch gật đầu lại không quên dặn dò chân tiểu tiểu một tiếng một hồi đến đồng hương trong nhà lúc ăn cơm ngươi thu điểm chớ có dọa sợ chủ gia được rồi đại đương gia chân tiểu tiểu lập tức gật đầu gọi ta tổng tiêu đầu tô mạch mặc dù biết rõ không có gì dùng nhưng là vẫn nhịn không được ôn nắn một phen ừm ta đã biết đại đương gia chân tiểu tiểu chỉnh trọng gật đầu mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kiên nghị biểu thị mình nhớ kỹ Tô mạch thở dài một tiếng, quyết định từ bỏ. Lưu Mặc cùng Phó Hàn Nguyên liếc nhau, cũng đều có chút dở khóc dở cười. bọn hắn đoạn đường này đối chân tiểu tiểu hiểu rõ ngược lại là càng phát ra khắc sâu. Cái này đại mập mạp là cái đơn thuần hài tử, đầu gối u si, hồn nhiên ngây thơ, nhưng lại hết lần này tới lần khác võ công cao cường. Lưu Mặc liền xem như thể lực kinh người hạng người, hai cây tử kim mặt lõm dàn cầm trong tay, gơ múa thời điểm, người bình thường dù cho là muốn cận thân cũng làm không được. Nhưng mà cùng chân tiểu tiểu đếm thử so đấu một chút thể lực, lại là xa xa không kịp chỉ bất quá chân tiểu tiểu một thân nội lực phi phàm thần lực kinh người nhưng là chiêu thức biến hóa đi lên lại khiếm khuyết không ít dù cho là phó hàn Nguyên cái này kinh nghiệm thực chiến nông cạn cũng có thể tại chiêu thức bên trên hơi khi dễ khi dễ chân tiểu tiểu nhưng cũng chính là hơi chân tiểu tiểu cái này một thân võ công cổ quái, hắn thiên xương chân khí đối chân tiểu tiểu vậy mà không có tác dụng gì ngược lại bị đối phương hít sâu một cái cảm giác băng lạnh bút lạnh rất là hứng thú cái này khiến phó hàn Nguyên mắng to gặp quỷ mình cái này thiên xương chân khí cỡ nào hung hiểm chân tiểu tiểu vậy mà đem nó trở thành món ăn lạnh thuận miệng ăn uống còn đi có chuyện thì dài không nói chuyện thì ngắn Trong nháy mắt thôn lạc kia đã gần ngay trước mắt, nhưng là Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân lông mày lại là nhíu lại. Hai người liếc nhau một cái, Tô Mạch nhẹ nhàng nâng tay. Hoàng hôn thời gian, nhưng không thấy khói bếp, trong thôn chỉ sợ có biến cho nên mọi người lưu ý. Vâng. Lưu Mặc cùng Phó Hàn Nguyên đáp ứng, Tô Mạch đi đầu dùng ngựa, Dương Tiểu Vân theo sát phía sau. Chân tiểu tiểu mang theo độc cước đồng nhân, chạy chấn địa có âm thanh. Cuối cùng đi theo Phó Hàn Nguyên cùng Lưu Mạch Mạc đã đem một cây tử kim mặt lõm rút ra. Chưa tới trước mặt, cũng đã có mùi máu tanh trên không trung tràn ngập, lại hướng phía trước mấy bước đến cửa thôn, liền thấy thi thể đàn nằm, bên đường đi đến Khắp nơi đều là bách tính thi thể dương tiểu vân sầm mặt lại dẫn theo long nguyên thương tung người xuống ngựa đem một cô thi thể lật ra liền gặp được tim giống tuyết có lợi khí như chảo khoét nhập trong đó đào đi lòng của người này tô mạch lúc này lại đống nhiên ngẩng đầu liền gặp được một bên dân cư phía trên đang có một cái tên nhỏ con nam tử đứng ở nơi đó trong tay tùy ý vung vẩy một cây xích sắt xích sắt phía trên nằm chính là một con thiết trảo. hắn tiện tay vung vẩy cười hát ha nói liền mã người cưới mang thương đeo giản còn có độc cước đồng nhân ngươi trong cái hộp kia trang lại là cái gì a Chư vị chẳng lẽ cái này trên giang hồ hạ thủ? tô mạch lẳng lặng nhìn hắn một cái, những người này là người giết? đúng vậy a đúng vậy a người kia liên tục gật đầu, các huynh đệ nói bụng, bọn hắn cho cơm có ít, không đủ ăn, hỏi về sau, nói trong nhà lương thực không nhiều, khó khăn lắm có thể qua mùa đông này, sang năm đầu xuân còn dự định nhiều khai khẩn điểm đất hoang, nhiều loại điểm lương thực. chực chực chực, ta xem bọn hắn khổ cực như thế, dứt khoát liền lấy tính mạng của bọn hắn, vừa vặn để chúng ta huynh đệ ở chỗ này nhiều hơn ăn uống mấy ngày, há không đẹp quá thay? hán thoại âm rơi xuống, liền nghe đến xiêu xiêu xiêu thanh âm xé gió vang lên, lại có mấy người đến trước mặt, phân biệt đứng tại nóc nhà các nơi, ánh mắt rơi xuống, nhìn về phía Tô Mạch một nhóm. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê sơ, phó tá Diên Linh lập nên thị thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 175, tìm người. Đoàn người này lại là không biết từ chỗ nào mà tới. Từng cái hình thù kỳ quái, nói chuyện cái này dáng người gầy còm thấp bé, xích sắt buộc lấy móng vớt, lăn không ngừng vậy không đớt. Bên trái trên nóc nhà đứng đấy thì là một cái người cao gầy, trên thân quấn lấy màu trắng vải, tay phải trên cổ tay treo một tiết đứt gãy xương xích. Xiêng xích còn tại. trên đầu mang theo một cái tràn đầy gai nhọn sắt ngũ, rủ xuống nửa khối vải trắng che cản bên phải chính mình mặt. Gió lạnh thổi, lại là cái âm dương mặt, má phải lỗ hoàn toàn đỏ đậm. Ở đây người bên phải lại là một nữ tử, hai tay rủ xuống, móng tay đỏ thâm thật dài, hai tay không có tay, trên thân lại mặc một bộ như là sắt thông đồng dạng áo choàng. Tóc bàn khép tại sau đầu, nói ít có vài chục cây châm cài tóc đâm tựa như có nhím. Một trương mặt tái nhợt lỗ và đẹp đẽ hai chữ hoàn toàn không dính mày giới hạn, chất phát tựa như cả khuôn mặt đều là vẽ lên đi. Mà tại kia thấp bé người bên tay phải, lại là một cái mặt lạnh khách. Toàn thân áo đen, trường kiếm vác tại sau lưng, khoanh tay mà đứng, ánh mắt cũng không xem ở Tô Mạch đám người trên thân, mà là nhìn chằm chằm một chỗ dân cư. Đúng vào lúc này, kia dân cư cửa phòng mở ra, một cái quần áo không chỉnh tề, khuôn mặt trắng nõn người thanh niên từ đó đi ra. Thuận tay chỉnh lý quần áo trên người, suy nghĩ một chút về sau, lại từ trong phòng đẩy ra ngoài một nữ tử. Nữ tử quần áo lộn xộn, tóc hai bù xù, bị người kia giật lấy, hoàn toàn không có chút nào đáp lại, lại là một cô thi thể. Nghe phía bên ngoài có động tĩnh, đây là tới trừ gian diện tác đại hiểu sao? Thanh niên kia đàm tiếu ở giữa, đi tới Tô Mạch bọn người cách đó không xa đứng vững. Ánh mắt từng cái tại tô mạch đám người trên thân bà qua, sau đó từ trong ngực móc ra một trương rún do giấy. Hắn đem tờ giấy này mở ra, so sánh một chút tô mạch đám người tướng mạo. Cuối cùng có chút thất vọng, quả nhiên không có vận khí tốt như vậy a. Không phải hắn. Thoại âm rơi xuống, quay người rời đi, thuận tay đem tờ giấy kia nhét vào trong ngực. Không phải liền dứt đi. Vừa dứt lời, đông nhiên chỉ cảm thấy sau cái cổ nổi ra gà đột nhiên hạt hạt ngẩng lên, cả khuôn mặt lập tức thẳng biến. Lúc này cổ co du lại, thân hình lại một cái công phu, chỉ còn lại có một kiện áo choàng lưu tại nguyên địa. Đồng thời, giữa không trung tiếng xé gió xiu xiu vang lên. Xuất thủ có hai người, một cái là kia mặc giống như thùng nước đầu tựa như con nhím nữ tử, một cái khác thì là kia gầy còn thấp bé người. Hai người kia một cái không biết từ chỗ nào lấy ra ám khí, lang không bay múa. Một cái khác vung tay ở giữa lại là ném ra trong tay thiết chào, thiết chào hình không, sẽ rách hư không, thẳng đến không biết lúc nào đã đứng ở kia một chỗ tô mạch. Tô mạch lại là nhìn một chút trong tay cái này áo choàng hơi kinh ngạc, thân pháp không tệ, chỉ còn lại có một đầu quần thanh niên quay đầu nhìn hàm hầm tô mạch, ngươi đây là đánh lén. Thoại âm rơi xuống ngay miệng, liền gặp được tô mạch tiện tay phất một cái, kia lang không mà tới ám khí lập tức cuốn ngược mà quay về. Nữ tử tựa hồ không ngờ tới sẽ có một màn như thế, sững sờ ở giữa tứ chi bỗng nhiên co rụt lại, vậy mà toàn bộ biến mất tại kia sắt thông áo tràng phía dưới. Cái này áo tràng nhưng lại không biết là tài liệu gì làm, cuốn ngược mà quay về ám khí đánh vào phía trên, chỉ phát ra đinh đinh đương đương tiếng vang, trong lúc nhất thời lại là mà không phá, mà đổi thành bên ngoài một bên kia bay chảo, lại là vô dụng tô mạch quan tâm. Lưu Mặc Tử kim mặt lõm giản từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh tới hướng kia gầy cùm thấp bé người đỉnh đầu. Hắn nếu là một chảo này khăng, khăng phát ra, tại chỗ liền phải óc vỡ toang. Bên cạnh kiếm khách vốn hẳn nên có thể giải vây. Thế nhưng là Trường Kiếm vừa mới ra khỏi vỏ, liền nghe đến tiếng long ngâm dâng trào mà lên, dương mắt ở giữa, liền gặp được một điểm tinh mang tựa như thần long dơ xuống, đông nhiên đã đến trước mặt. Sắc mặt hơi đổi một chút ở giữa, lại là cười ha ha một tiếng, Trường Kiếm đông nhiên vậy một cái, đinh một tiếng, đúng giờ tại đầu thương phía trên. Cả hai đụng chạm sắta, giữa không trung Dương Tiểu Vân thân hình chấn động, kiếm khách kia lại là liên tiếp tối lui ba bước. Ván rất hay. Thoại âm rơi xuống, lúc này trà đạp thân mà lên. Hắn một kiếm này chỉ tại để Dương Tiểu Vân thân hình không cách nào phòng trên, bây giờ ngã xuống đất, chính là lực cũ đã hết lực mới chưa sinh ngay miệng bản thân hắn tại trên nóc nhà, lùi lại ba bước dựa thế mà lên, đánh chính là một cái quan kiếu chỗ. kia gậy còm thấp bé vị này lại mắt thấy cường viện không thể đến đến, rứt khoát hơi vung tay, từ bỏ nguyên bản tính toán ra tay, lan khỏi chỗ, tránh ra vị trí. lại nghe được cùng phong gào thét từ trên trời ra xuống, xoan một thanh âm văng lên, toàn bộ nóc nhà trực tiếp đánh phá thành mảnh nhỏ. dưới chân không còn, cùng lưu mặc cùng một chỗ rơi xuống, còn không chờ dưới chân chạm đất, liền nghe đến ác phong bất thiện, lúc này hai tay chấn động, liên lụy xích nếm thử ngăn cản. nhưng hắn lại tuyệt đối không ngờ rằng, lưu mặc cái này một thân giản pháp tuyệt không phải bình thường, càng có thể lực kinh người người này võ công tại gian, trực, hung ác, nhanh, linh các phương diện đều có sở trường, nhưng đối với lực trí nhất đạo lại là vạn vạn không kịp. Một nước vô ý phía dưới lấy mình sở đoàn công đối phương sở trường, cái kia còn có thể có chút chỗ tốt. Chỉ cảm thấy một cỗ đại lực cầm vang của tới, xiên xích ngăn cản không nổi không nói, tự khi mặt lõm giảm càng là trực tiếp đập vào ngực bụng ở giữa. Trong lúc nhất thời xương cốt lốt bốt chấn động vang, cả người lại là đâm nghiêng bên trong bay ra ngoài, phá vỡ cửa sổ trực tiếp ngã ở trên đường. Hắn lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, rơi xuống đến trong phòng, trung canh cố nhiên là có đồng bạn, cũng không có cách nào cứu giúp. Bây giờ đến phía ngoài phòng, lại nhìn ngươi thế nào vậy ta? Thế nhưng là khi hắn ánh mắt tại trên nóc nhà quét qua ở giữa, lại là triệt để mắt tròn váng. Phòng ở không biết lúc nào đã sập. Cách hắn chỗ không xa, liền có một cỗ thi thể, mặc dù đầu đã bị đánh nát nhừ, sắt mũ đều vặn vẹo biến hình, nhưng là từ trang dung bên trên lại có thể nhìn ra, đúng là mình đồng bạn một trong. Lại quay đầu, từ khi mặt lõm giản từ trên trời giáng xuống, lại là nửa điểm dừng lại đều không có, trực tiếp rơi vào hắn trên đầu. Loảng xoảng một tiếng, như vậy khí tuyệt. Mấy người này cũng không biết từ chỗ nào mà đến, một thân võ công đúng là có chút môn đạo đang tiếp kiếm chuyện không nhìn đối thủ, chân tiểu tiểu cỡ nào dạng người. Một thân quái lực, ngoại trừ tô mạch bên ngoài, trong thiên hạ lại có mấy người có thể tới đỉnh nổi. Đứng tại nóc nhà nàng cố nhiên là không thể đi lên, nhưng là trong tay độc cước đồng nhân quét qua ở giữa, nhà kia chỗ nào có thể tiếp nhận lớn như thế lực. Lúc này phòng sụp đổ. Người cao gầy âm dương mặt, còn muốn chạy vội rời đi, kết quả ngẩn đầu một cái đối diện chính là một trường đến trước mặt. Hắn đón đỡ một trường, cũng cảm giác một luồng hơi lạnh bay thẳng tâm mạch. Nhất thời không quan sát cả người khẽ run rẩy liền rơi xuống trên mặt đất, Chân tiểu tiểu phá nhà cửa trên đường mắt thấy tới người, nhìn cũng không nhìn một chút, độc cước đồng nhân tiện tay hất lên, ập úng một thanh âm vang lên, sắc ngũ lúc này vặn vẹo biến hình, âm dương mặt đầu càng là tại chỗ liền đánh nát nhừ. Phó Hàn Uyên nhìn một phát miệng, đối thủ của ta, Chân tiểu tiểu nơi nào sẽ phản ứng hắn. Trên nóc nhà nữ tử kia lại là tại phòng ở lún xuống một cái mắt, thân hình nhất chuyển, tựa như cùng là một cái lan địa con quay. Vù vù ở giữa, hai tay thiên huyễn bắt biến, một sát na vô số ám khí đánh bay mà tới. Chân tiểu tiểu quay đầu, còn muốn xông ngang đi lên, Phó Hàn Uyên cũng đã đến nàng bên người. Tiện tay nô ra, thiên xưng chân khí thuận thế thi triển. Ông một tiếng vang, ám khí đều bị ngăn cách tại trước mặt hai người một thước chi địa, đều bao trùm xương hoa. Chân tiểu tiểu xem xét, liên tục lắc đầu, không sai không sai, quay đầu ta cho ngươi thành công, để đại đương gia thưởng ngươi một cái đùi gà. Phó Hàn Nguyên khẽ miệng giật một cái, ta dùng ngươi. Chính phiền muộn ở giữa, đã thấy đến nữ tử kia mặt, đột nhiên trở nên hoàng hốt, cả khuôn mặt vậy mà bay thẳng ra. Phó Hàn Nguyên trong lúc nhất thời cũng không biết đây coi như là cái gì con đường. Trong thiên hạ ám khí nhiều vô số kể, cái gì lá liễu phi đao, châu chấu thạch, trông sát, xuyên tim đinh các loại cái gì cần có đều có nhưng là nơi nào có người dùng mặt mình làm ám khí mà lại mặt mũi này là thế nào bay ra ngoài trong lúc nhất thời qua loa lại khái dứt rát hai tay mở dẫn nhấc lên một ngụm nội tức đung nhiên đem cái này thiên xương chân khí đẩy đi ra âm vang một tiếng nổ vang liền nghe đến run run run run đánh bay ám khí tứ tán đính tại các nơi trên phòng ốc. giờ này khắc này áo đen kiếm khách chính là từ trời mà hàng trường kiếm điểm hướng phía dưới phương dương tiểu vân cái này ngay miệng Hoành không mà tới ám khí trong chốc lát làm rối loạn người này tiết ấu lúc này trường kiếm trong tay giơ lên tầng tầng kiếm quang ngăn cản ám khí bay tới lại nghe được tiếng long âm cùng một chỗ, lại là Dương Tiểu Vân đã rơi xuống đất. Lúc này quanh thân nội lực nhấp nô, tựa như cùng là bản lòng kích trời, chợt văng lên, bay đến bên người nàng ám khí, đều bị một cỗ xoay quanh nội lực mang lệnh, theo một thương này sẽ rách trời cao. giữa không trung kiếm khách kia chưa từng gặp qua uy thế như thế kinh người thương pháp, sưng sở phía dưới, còn muốn vật khí, vậy mà lúc này giờ phút này lại là đổi thành hắn lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh ngay miệng. trường kiếm miễn cưỡng đương ngang ngực, lại chỉ nghe được đinh đương một thanh âm vang lên, thân kiếm đã bị Dương Tiểu Vận long nguyên thương điểm xuyên, mũi thương sâu được mà qua, thắt thân ở giữa. Dương Tiểu Vân tiện tay bắt lấy từ hắn phía sau lưng nhô ra đầu đường, thuận thế còn tại phía sau lưng của hắn bên trên đạp một cước, lúc này mới lăng không mà lên, dương mắt ở giữa hơi vung tay cầm trong tay trường thường quay lên ra. Tiếng thép sát na đại tác, tựa như đẳng long hoành không, thẳng đến kia kỳ trang dị phục nữ tử. Người này vừa mới cùng phó Hàn Nguyên nối một trận, khí kình bạo tán công phu, nàng lại rút vào kia sát thông trong quần áo, toàn bộ bị đẩy lui lại một trượng khoảng cách tà hưu. Nay lại vừa mới nhô đầu ra, còn không đợi thấy rõ ràng xảy ra chuyện gì, Long Nguyên Thương đã rút vào cái chán bên trong, đem nó cả người nghiêng đóng đinh trên mặt đất chính xông tới chân tiểu tiểu mang theo độc cước đồng nhân còn muốn đánh đâu lại là chậm một bước phó hàn nguyên ở phía sau cười trộm không chỉ để ngươi cướp ta người này nhị đương ra thật là lợi hại chân tiểu tiểu quay đầu lớn tiếng tán thưởng dương tiểu vân lúc này phi thân rơi xuống chân tiểu tiểu thuận tay đem long nguyên thương cho rút ra mang theo long nguyên thương về tới dương tiểu vân bên người lưu mặc thì thu hồi tử kim mặt rõ ràng phó hàn nguyên lắc lắc tay cảm thấy vừa rồi nữ nhân này dùng mặt làm ám khí trong trước mắt ấy vẫn còn có chút lợi hại cánh tay của mình đều trong lúc mơ hồ hơi tê, tê. dương tiểu vân thuận thế nhận lấy long nguyên thương nhìn về phía cách đó không xa tô mảnh có thể né tránh Tô Mạch một chảo, đã là mời thiên chi hạnh. Giờ này khắc này, thanh niên kia đang bị Tô Mạch nắm lấy phần gáy xương, sếch tới trước mặt, nhìn lướt qua ở đây thi thể, lập đầu. Cũng may ta còn lưu lại một người sống. Trong lúc nói chuyện, run tay một cái, đại khai dương tán thủ lực đạo trong chốc lát xuyên qua toàn thân, trực tiếp run tàn thanh niên này một thân xương cốt. Thiện tay ném xuống đất, các ngươi là ai? Thanh niên kia nhìn xem chung quanh đồng bạn thi thể, sắc mặt co lại, người ngay cả chúng ta là ai đều không có biết rõ ràng, liền xuống này ngoa thủ. Lạc phượng Minh địa giới bên trong, tàn sát bách tính người, giết không tha. Tô Mạch nhàn nhạt, nhạt nói ra Hỏi ngươi cái gì ngươi nói thẳng chính là, nói xong, ta đưa ngươi lên đường. Hắc, Tả Hữu vừa chết, ngươi cần gì phải hỏi nhiều. Thanh niên kia cắn răng cười lạnh. Tô mạch nhẹ gật đầu, nếu như thế, vậy ngươi liền chờ sẽ lại chết. Thoại âm rơi xuống, tiện tay ngay tại hắn thần môn huyệt, do thị huyệt cùng ngọc đường huyệt riêng phần mình điểm một cái. Sau đó cũng không để ý tới người này phản ứng, mở miệng nói ra, tìm khắp nơi tìm nhìn, còn có người sống hay không, phải tránh cẩn thận, khả năng còn có bọn hắn người không chết. Vâng. Bao quát Dương Tiểu Vân ở bên trong, tất cả mọi người là ôm quần chấp tay nghiêm nghị tuân mệnh, sau đó đi tư tán. Tô Mạch có chút trầm âm, mũi chân điểm một cái, đến trên nóc nhà, đem thôn này rơi tất cả ngó ngách đều thu vào trong mắt, không khỏi nhẹ nhàng thở dài. Chỉ một lúc sau, Lưu Mặc Phó Hàn Nguyên còn có chân tiểu tiểu riêng phần mình trở về, đều không có phát hiện. Tô Mạch đứng tại nóc nhà, liền gặp được Dương Tiểu Vân từ một chỗ trong phòng lớn đi ra, trong tay lại là ôm một cái bảy tám tuổi lớn nhỏ hải tử, vội vội vàng vàng liền muốn chạy tới. Các ngươi ở chỗ này chờ. Tô Mạch bàn giao một câu, thần hành bách biến thi triển ra, thoáng qua ở giữa liền đã đến Dương Tiểu Vân trước mặt. Tiểu Mạch, đứa nhỏ này còn sống. Tô Mạch nhẹ gật đầu, đem đứa nhỏ này lấy, hơi điều tra liền mày nhăn lại. Lúc này cũng không do dự, lật tay ở giữa một trường đặt tại đứa nhỏ này trên lưng. Hắn là bị người lấy thủ pháp nặng sang tâm mạch, vốn hẳn nên liền chết, nhưng lại không biết vì sao vậy mà cất một hơi. Nếu là mặc kệ, một thời ba khắc ở giữa liền phải bệnh tang tại chỗ. Tô mạch người mang 12 quan kim trung cháo, trong đó liền có chữa thương thiên bí pháp. Lúc trước đối mặt Đoạn Tùng Ngụy trang thành Dương dịch Chi, cũng dự định dùng phương pháp này thi cứu, lại không nghĩ rằng Đoạn Tùng sớm dùng qua âm dương chuyển sinh đan, có thể đến chết mà sinh, nghịch chuyển âm dương. Tô mạch nội lực nhập thể về sau, chỉ là thôi hoa dược lực, ngược lại để hắn sớm tỉnh lại. Giờ này khắc này, nội lực rót vào đứa nhỏ này thể nội, bất quá trong chốc lát, đứa nhỏ này sắc mặt đã có chút chuyển biến tốt đẹp, bỗng nhiên hít sâu một hơi, liên tiếp ho khan hai tiếng, nhưng lại chưa như vậy tỉnh dậy. Tô Mạch cho hắn bắt mạch, nhẹ nhàng điệu thở dài một ngụm, mạch đập bình ổn, tâm hắn mạch bị thương không nhỏ, nghiên kỳ lại quá nhỏ, không thể vận công quá mức hắn không chịu nổi, sau đó đến cho hắn hành công ba ngày, mới có thể bảo đảm không lo. Ừm. Dương Tiểu Vân nhẹ gật đầu, sắc mặt khó coi lợi hại, đám người này. Đơn giản phát độ. Người già trẻ em, tất cả đều chưa từng lưu lại người sống, đứa nhỏ này nếu là gặp trở một điểm Sợ là cũng phải chết ngay tại chỗ. Tiểu Vân tỷ nhưng nhìn Minh Bạch đám người này đầu lối, Tô Mạch đem đứa bé kia nhận lấy, một cái bảy tám tuổi hài tử tự nhiên là không có phân lượng gì, thì tay ôm vào trong ngực cũng là nhẹ nhàng. Hai người một bên hướng phía lưu mặt bọn hắn vị trí đi đến, Dương Tiểu Vân một bên lắc đầu, chỉ là xem bọn hắn hình dáng tướng mạo cùng võ công, ngược lại là nhìn không ra cái gì. Đám người này trên thân sát khí rất nặng, thủ đoạn càng là tàn nhẫn tàn nhẫn. Lúc trước Huyền Cơ cốc một trận chiến thời điểm, Tây Nam một chỗ đại đa số tà ma ngoại đạo đều đã bị chém tận giết tuyệt. Đám người này không giống như là chúng ta bên này người trong lúc nói chuyện hai người mang theo đứa bé kia đã đến trước mặt thôn này vốn là không có bao nhiêu tô mạch đang muốn nói chuyện lại nhìn thấy trên mặt đất có một đoàn rún gió giấy cầm lên về sau tiện tay mở ra phía trên lại là vẽ lấy một thanh niên nam tử bộ dáng ngược lại là thường thường không có gì lạ duy chỉ có một đôi mắt để cho người ta khắc sâu ấn tượng quai mắt như dài, ánh mắt hiện lạnh mà tại tranh này bên trên một bên khác lại là viết ba chữ vạn tàng tâm tô mạch chân mày hơi nhíu lại đi tới thanh niên kia trước mặt nâng lên một cước giải khai trên người hắn đau nhức người chạy qua như thế nào nhưng có cái gì muốn nói giết Diết ta, người này nghĩ tới mình có thể là lại nhận một chút trà tấn, lại không nghĩ rằng cái này trà tấn vậy mà như thế cứng cỏi. Đông nhiên ở giữa quét sạch quanh thân kịch liệt đau nhức, để hắn tất cả tưởng niệm tất cả đều bị đánh nát. Duy chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chỉ câu chết nhanh. Các ngươi là ai? Từ chỗ nào tới? Tới làm gì? Tô mạch lặng lặng địa đưa ra bà cái vấn đề. Chúng ta, chúng ta là quan xuyên ngũ quỷ. Từ tây thủy quan xuyên mà tới. Vô sinh đường phát hạ vô sinh lệnh, tìm kiếm bạn tàng tâm. Chúng ta, chúng ta muốn thu hoạch được vô sinh đường ứng thuận tiền lãi, lúc này mới lúc này mới mạo hiểm bước vào lạc phượng minh địa giới. Ồ, oh. tô mạch nhìn đối phương một chút, cười lạnh, chư vị đến cái này lạc phượng minh địa giới, chính là như thế làm việc sao? chúng ta mới đến thời điểm, vốn không muốn gây phiền ái, nhưng mà không nghĩ tới, lạc phượng minh người đối chúng ta làm như không thấy, trên giang hồ cũng không có cái gì cao thủ, làm việc lúc này mới ngày càng tùy tiện. kia vạn tàng tâm nhưng có manh mối, người kia nói tới đây thời điểm, có chút do dự một chút, chúng ta lần theo tung tích tìm kiếm, phát hiện hắn vô cùng có khả năng, đã bước vào đông thành địa giới. hắn đi đông thành làm cái gì? ta không biết. Tô Mạch Như có điều suy nghĩ nhìn người này một chút, sau đó nhẹ gật đầu. "Như thế với ngươi, ngược lại là có chút tiện nghi ngươi. Càng là đến làm cho người cảm thấy, chúng ta đất này dưới bên trong người trong võ lâm, không có cái gì tính tình." Lão Lưu đem hắn tứ chi gãy, phế đi võ công của hắn, mang về Lạc Hà Thành, quay đầu ném cho Ngụy Như Hàn. "Vâng." Lưu Mặc cũng không do dự, đi lên liền bẻ gãy người này tứ chi. Tô Mạch mặc dù là run tàn xương cốt của hắn, bất quá đây chẳng qua là khớp nối chứ khớp, này lại lại là chân chân chính chính bẻ gãy. Xong việc về sau đập tan đan điền của hắn phế đi võ công, tìm một sợi dây thừng cột vào lập tức sau. Tô Mạch thì là dẫn người cho thôn dân nhặt xác, đem thi thể tất cả đều bày ra tại thôn ở trong trên quảng trường nhỏ. Trung phủ thành thành chủ là cái nào tới? Tô Mạch nhìn xem cái này thi thể đầy đất, đột nhiên mở miệng hỏi Tham Dương Tiểu Vân. Dương Tiểu Vân suy nghĩ một chút, là thứ năm Minh Chủ Chu Tỉnh Xuyên, Phó Thành Chủ là thứ 8 Minh Chủ Trễ Đường. Ngày mai đi một chuyến Trung Phủ Thành. Tô Mạch tiện tay từ trong ngực lấy hai lần, tìm được một tấm bản hiệu. Phượng Minh lệnh. Dương Tiểu Vân có chút ngoài ý muốn. Tô Mạch thì thở dài. Dương Ba Ba nói, là Phượng Minh nội bộ đấu đá, lập tức liền muốn có một kết thúc. Cái này ngay miệng ta vốn không muốn phức tạp. Nhưng đất này giới dù sao cũng là trung phủ thành sở thuộc. Ra loại chuyện này, hai vị này khó từ tội lỗi. Dù sao, Lạc Phượng Minh có thể có hôm nay, không chỉ có riêng chỉ là bởi vì trong bọn họ giấy cao mà siêu quần mật tụ. Dương Tiểu Vân cẩn thận nhìn một chút Tô Mạch, biểu lộ đương nhiên có chút cổ quái. Ngươi là dự định quản chuyện này, ngươi đi qua cũng sẽ không để ý những thứ này. Trồi quất giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. Chương 176, hỏi tội. Dương Tiểu Vân nói không sai, quá khứ Tô Mạch nếu như gặp phải loại chuyện này, cũng sẽ lòng đầy căm phẫn cũng sẽ giết những người đó, nhưng là cũng liền chỉ thế thôi. Lạc Phượng Minh như thế nào làm việc, hắn lại là mặc kệ. Lạc Phượng Minh nội bộ đấu đá, Tô Mạch càng nhiều cũng chỉ là xem như trà dư tiểu hậu để tài nói chuyện. Chỉ cần sự tình không liên lụy trên đầu mình, tỉ như nói Tả Khâu Dương loại kia muốn giết Tô Mạch, phá hương Ngô Đạo ưu cùng Dương Dịch Chi liên hợp nốc hàng. Phương diện khác sự tình, Tô Mạch căn bản cũng không nghĩ để ý tới. Nhưng là hiện nay lại không đồng dạng. Tô Thiên Dương cả đời này kinh lịch, Dương Dịch Chi cả đời này khó khăn chắt trở, đều cùng hắn ưu tư tướng quan. Sau lưng đối đầu cụ thể như thế nào? cho đến nay vẫn như cũng là ngắm hoa trong màn sương, nhìn không rõ ràng. Vẹn vẹn chỉ là bằng vào một nhà tiêu cục, lại như thế nào có thể cùng loại này quái vật khổng lồ chống lại? Quan khẩu này phía dưới, tô mạch dù sao cũng phải cho tương lai chuẩn bị thêm một chút. Lạc Phượng Minh cái này hàm cái bốn thành ba sông hai vị khổng lồ ban phái, tương lai dùng đến đến địa phương có thể sẽ có không ít. Mà Lạc Phượng Minh nắm giữ tại trong tay ai với hắn mà nói liền không còn là dâu dịa sự tình. Hắn nhẹ nhàng địa phun ra một hơi, đối Dương Tiểu Vân nhẹ nhàng cười một tiếng. Mỗi thở mỗi Dương Tiểu Vân như có điều suy nghĩ, nhẹ nhàng gật đầu. Ban đêm hôm ấy bọn hắn cũng chưa từng rời đi, liền tạm thời tại thôn này rơi bên trong nghỉ ngơi một đêm. Kia cái gọi là quan xuyên ngũ quỷ, trong đó bốn cỗ thi thể đều đã hóa thành than cốc. Thuần thế cũng tại trên người của bọn hắn lục soát một vòng, nhưng cũng không có gì đáng giá để ý đồ vật, có chút năng lượng nhưng không nhiều, đều đã bị tô mạch bỏ vào trong túi. Kia gậy còn thấp bé người móng nuốt là cái thứ tốt, cũng bị sung làm chiến lợi phẩm. đáng nhắc tới thì là nữ tử kia áo choàng, kia áo choàng không biết là thứ gì làm thành, tính chất có chút cứng cỏi, mặc dù hình dạng nhìn qua cổ cái chút, nhưng là chất liệu thú vị, tô mạch cũng liền lưu lại xuống tới quay đầu nhìn xem có thể hay không tìm tới một chút xào thủ thợ thủ công cho nó đổi một chút. Cuối cùng chính là đứa bé kia. Hắn ngủ say nửa đêm, nửa đêm thời điểm lại là phát đốt, trong miệng không ngừng la lên cha mẹ, nữ khí hoảng sợ đến cực điểm. Dương Tiểu Vân đốt đi nước nóng cho hắn lau người, Tô Mạch lúc đầu cũng tại bên cạnh hỗ trợ, kết quả cởi quần áo ra về sau, Dương Tiểu Vân liền đem Tô Mạch cho đổi đi. Bởi vì kia là nữ hải. mặc dù chỉ là 7, 8 tuổi lớn nhỏ hải tử, nhưng chung quy là không thích hợp Tô Mạch như thế một cái đại lao ra vây xem. Tô Mạch không thể làm gì, liền đành phải kéo lên Phó Hàn Uyên cùng nữ Mặc, ba người ngồi tại cửa ra vào đêm sau. Dậy vò nửa đêm xuống tới, đứa bé kia đốt cuối cùng là lui, một lần nữa lâm vào trong ngủ say. Mãi cho đến lúc trời sáng, lúc này mới ngây thơ tỉnh dậy. Ánh mắt nhìn thấy Dương Tiểu Vân đám người thời điểm, lập tức giật mình, theo bản năng co lại đến đầu giường một góc, trong con ngươi tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Dương Tiểu Vân tận khả năng để cho mình bộ dáng nhìn qua ôn nhu một chút. "Không sao Hải Tử, chúng ta không phải người xấu." Có lẽ là bởi vì Dương Tiểu Vân dung mạo xinh đẹp, Tô Mạch nhìn qua cũng là anh tuấn. Soái ca mỹ nữ tổ hợp, cuối cùng sẽ để cho người ta cảm thấy trong lòng hơi bùng lòng một chút. Đứa nhỏ này trên mặt biểu lộ dần dần buông lòng xuống lại nhìn lưu mặc cùng phó Hàn uyên lưu mặc cùng phó Hàn uyên đều là chất phát hạng người cười dạng dỡ có điểm giống nhà hàng xóm thúc thúc ba bá nhìn qua cũng đều không giống như là người xấu về phần chân tiểu tiểu cái này đại mập mạp chỉ cần không đánh người thời điểm nhìn qua luôn luôn người vật vô hại đến tận đây đứa nhỏ này cuối cùng là buông lòng xuống ánh mắt tại mọi người trên thân từng cái đảo qua về sau đông nhiên tựa như là nhớ ra cái gì đó trợ mình một cái liền muốn đứng lên lại bị tô mạch một thanh đại lại nàng theo bản năng nắm lấy tô mạch cổ tay liền muốn cắn nhưng đã đến một nửa lại dừng lại thận trọng nhìn xem tô mạch tô mạch thở dài trên người ngươi thương thế không có tốt đẹp, hôm nay còn phải cho ngươi vận công hành khí, ngươi chớ có kích động, treo chọc tâm mạch, dẫn đến thương thế càng nặng. đa tạ, đa tạ thúc thúc. nhưng, thế nhưng là ta muốn tìm, ta muốn tìm cha mẹ của ta. đứa bé kia thấp giọng mở miệng, tựa hồ lo lắng chọc giận tô mạch. tô mạch nghe vậy thở dài, buông ra án lấy tay của nàng, tiểu Vân tỷ, ngươi mang nàng đi ra xem một chút đi. ừm. dương tiểu vân đáp ứng, dẫn đứa bé kia liền đi ra cửa. một lát sau về sau, tiếng khóc vang lên, đợi đến dương tiểu vân ôm nàng trở về thời điểm, đứa nhỏ này không ngoài sở liệu lại ngất đi. Dương Tiểu Vân đưa nàng giao cho Tô Mạch trong tay, Tô Mạch nhẹ nhàng điệu thở dài một ngụm. Đi thôi. Đứa nhỏ này hiển nhiên không thể tiếp tục lưu lại nơi này, dứt khoát cũng mang theo cùng lên đường. Ngoài cửa vị kia quan xuyên ngũ quỷ thanh niên, hết thảm một đêm, này lại đang muốn mơ mơ màng màng nằm ngủ, liền nghe đến tiếng vó ngựa trận trận vang lên, sững sờ ở giữa, cũng cảm giác một cỗ đại lực kéo lấy cổ tay của hắn, cả người nhất thời bị kéo túm mà đi. Trong lúc nhất thời toàn thân trên dưới không chỗ không đau. Đợi đến Tô Mạch bọn người bắt đầu dục phi nước đại, càng là trong chốc lát quanh thân cũng đã là máu me đầm đìa. Tô Mạch bọn người hoàn toàn không để ý tới người này chết sống một đường như thế lôi kéo, dùng ngựa đi đường, nửa ngày ở giữa liền đã đến trung phủ thành, cửa thành chấn giữ chính là lạc phượng minh người. mắt thấy đám người rục ngựa mà đến, đến trước mặt vậy mà cũng không có dừng lại dự định, lúc này vội vàng rút ra binh khí quá lớn, lại không nghĩ rằng kinh phong đông nhiên sẽ rách không khí. Rút một thanh âm vang lên, một tấm bảng hiệu xa xa mà đến, đã đánh vào trên tường thành. khắc ở tường thành cự thạch bên trong có vết rách coi đây là trung tâm hướng phía trung quanh lan tràn. người kia xem xét phía dưới, lập tức sững sờ, phượng minh lệnh. lúc này không dám thất lễ, tranh thủ thời gian quỳ một chân trên đất, hai tay ô quyền xin hỏi là vị nào đại nhân đích thân đến trong lúc nói chuyện tuấn mã đã đến trước mặt hắn ngẩng đầu thấy ngồi trên lưng ngựa vị này lại là cùng lạc phượng minh bên trong vị kia đều không cấp hảo đi đầu một ngựa là một cái tuấn tú nam tử sau lưng có một cái hộp trong ngực còn ôm một đứa bé đỉm ngựa ở giữa tuấn mã móng trước cao cao giơ lên chờ rơi xuống về sau hắn lúc này mới lên tiếng nói ra lấy phượng minh lệnh đằng trước mở đường ta muốn đi phủ thành chủ rõ người kia nghe vậy không dám thất lễ đưa tay đi chụp tới phượng minh lệnh nhưng mà tô mạch xuất thủ cố nhiên là có lưu chỗ trống thế nhưng là khắc sâu vào một nửa lệ bài lại chỗ nào dễ dàng như vậy liền có thể chụp ra người kia phế đi thời gian nửa ngày phượng minh lệnh không nhúc nhích tí nào muốn dùng đao chụp nhưng là phượng minh lệnh không hề tầm thường lại nào dám rồi trong lúc nhất thời gấp đến độ đầu đầy là mồ hôi tô mạch gặp này khẽ cho mày tránh ra người kia vội vàng ôm quyền tránh ra tô mạch đưa tay trộn một cái từ dưới đất hút tới một khối đá tiện tay điểm ra Bang một thanh âm vang lên bay thạch rơi vào phượng minh lệnh bên cạnh lệnh bài kia bắn ra ở giữa lập tức ngã xuống bên cạnh người kia tranh thủ thời gian đưa tay tiếp được lập tức vung vẩy cánh tay. Phượng Minh lệnh ở đây, nghe ta hiệu lệnh, nơi đây lưu lại hai người, quản cống vào thành trật tự, những người còn lại phía trước mở đường. Nặng. Ra lệnh một tiếng, lúc này tiếng bước chân vội vàng mà lên, kia tiểu thủ lĩnh đằng trước dẫn đội, chăm bận biểu ở giữa là xem một lượt trong tay Phượng Minh lệnh, sau khi thấy được mặt là một cái to lớn nguy chữ, trong lòng không khỏi siết chặt. Đây là đại Minh chủ người bên kia. Mặc dù hiện nay là Phượng Minh nội bộ đấu đã kinh liệt, nhưng mà đại Minh chủ ngụy như hẳn còn chưa có chết đâu. Cái này Phượng Minh lệnh nhưng xa xa so cái khác Minh chủ trong tay càng có lực uy hiếp. Chỉ là không biết vị này bỗng nhiên như thế gióng trống khua chiêng chạy tới, đến cùng là muốn làm gì. Trong lòng thấp phẩm ở giữa, bước chân lại là không dừng lại, dẫn người phía trước mở đường, đem bên đường bách tính xua tan hai bên. Đằng sau Tô Mạch rụt ngựa mà đi, bất quá trong chốc lát, liền đã trong này phủ thành phủ thành chủ trước cửa dừng lại. Bọn hắn bên này gióng trống khua chiêng, phủ thành chủ tự nhiên sớm đã biết, chỉ bất quá không nghĩ tới tới nhanh như vậy, trước cửa hết thể có bốn cái thủ vệ, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chăm chú Tô Mạch một nhóm, một tay án đao, khuôn mặt cảnh giác. Kia tiểu thủ lĩnh đối Tô Mạch ổn "Đại nhân, nơi này chính là phụ thành chủ." Tô Mạch khẽ gật đầu, tiến lên gó cửa. Kia tiểu thủ lĩnh có chút do dự, vẫn là quyết định nghe lệnh làm việc, lúc này đi vào trước cửa, dơ lên Phượng Minh lệnh. "Phượng Minh lệnh ở đây, các ngươi còn chưa tránh ra." Trước cửa thủ vệ sướng sở, lại là không nghĩ tới người tới vậy mà cầm trong tay Phượng Minh lệnh. Có chút do dự về sau, chính là muốn tránh ra, sau lưng đại môn bỗng nhiên mở ra một đạo cửa hông. Từ bên trong chạy ra một cái trung niên văn sĩ. "Phượng Minh lệnh?" Uy phong thật to, nhưng lại không biết là cái nào một nhà Phượng Minh lệnh, cũng dám chạy đến chúng ta chúng phủ thành phủ thành chủ Dương Ai. "Lưu tiên sinh." Người chung quanh nhìn người này ra, nhao nhau ôm quần chặt tay vị này liêu tiên sinh đứng chắp tay đi tới người trước đối kia tiểu thủ lĩnh nói ra lấy ra tiểu thủ lĩnh có chút trầm ngâm về sau vẫn là đem trong tay phượng minh lệnh giao cho vị kia liêu tiên sinh liêu tiên sinh nhận lấy xem xét lập tức lông mày nhẹ nhàng dương lên đại minh chủ phượng minh lệnh Dương mắt nhìn về phía tô mạch bọn người lại là những mày chư vị là ta là phượng minh người không phải tô mạch cười một tiếng không phải không phải lời nói từ đâu tới cái này phượng minh lệnh cũng dám chạy đến ta trung phủ thành phủ thành chủ giả danh lừa bịp đơn giản lẽ nào lại như vậy bắt lại cho ta hắn vung tay lên sau lưng đại môn lập tức mở ra, tay cầm đao binh phủ thành chủ hộ vệ núi đuôi nhau mà ra, liền muốn xông về phía trước. cái nào dám đụng đến ta đại đương gia, lại nghe được gầm lên giận dữ từ tô mạch sau lưng truyền đến, theo sát lấy một cái đạn thịt đột nhiên nhảy lên một cái, rơi xuống về sau, mặt đất tầm vang chấn động kịch liệt. trong lúc nhất thời, phụ thành chủ những hộ vệ này đều cảm thấy bước chân lây động, cơ hồ liền muốn không thể động đậy. nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, liền gặp được chân tiểu tiểu trong tay độc cước đồng nhân nhiên quét ngang, đột nhiên tiến lên một bước, tiện tay liền hướng bên trong đẩy. thành chủ hộ vệ trong lúc nhất thời mất tiên cơ chờ đến lấy lại tinh thần về sau, theo bản năng liền muốn phất tử, lại ở đâu là chân tiểu tiểu đối thủ. Trong lúc nhất thời, kẹp lấy vị kia Liễu tiên sinh cùng một chỗ, ra nhiều ít, vậy mà ngạnh sinh sinh liền bị chân tiểu tiểu đẩy trở về bao nhiêu. Nàng cái này một thân thần lực, quả thực là nghe giận cả người. Chỉ là không nghĩ tới cái này Liễu tiên sinh lại là cái không biết võ công, một đầu là độc cước đồng nhân, một đầu khác thì là một đám thân thể cường tráng vũ phu, cuốn tại ở giữa, suýt nữa không cho tươi sống cả chết. Bị đẩy lên trong môn về sau, đã là giận hiện ra sắc, vừa tức vừa kinh lại sợ, sở trường điểm chỉ, không đợi nói chuyện, trước phun một bùn máu lại nghe được Tô Mạch bỗng nhiên cao giọng mở miệng, "Chu tình Xuyên, ra." Vẹn vẹn năm chữ, lại mỗi một chữ đều như là đất bằng bên trong vang lên một tiếng sấm nổ. Chỉ chấn người màng nhĩ bị đau đớn, dù cho là có võ công hộ thể, cũng cảm thấy đầu từng đợt mềm muội, mà vị kia Liếu tiên sinh, muốn nói lời, lại một lần nữa nuốt xuống bụng bên trong, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, đầu ông ông tắc hưởng. Há miệng, lại là một ngụm máu tươi. Nhưng lại không biết là cái nào một đường cao thủ, cũng dám tại ta Lạc Phượng Minh địa giới bên trong làm cản, Thanh âm là từ giữa không trung truyền đến. Dương mắt thấy, liền gặp được phụ thành chủ trên mái hiên đang đứng một người trung niên, đứng chắp tay, ánh mắt bén ngế, uy thế phi phàm. Mà Sở Dĩ đứng tại trên nóc nhà, cũng không phải là bởi vì ở trên cao nhìn xuống, chủ yếu là bởi vì trước cửa quá nhiều người, hắn cũng không tốt tiện tay hạ nhét chung một chỗ, do dự, không có bộ dáng. Dứt khoát nhảy tới phía trên, túi đầu nhìn là ai ở trước cửa náo sự. Tô Mạch nhìn người này hai mắt, ngươi chính là Chu Tình Xuyên. Bản tọa chính là, ngươi là người phương nào? Thử Dương tiêu cục. Tô Mạch. Cái gì? Chu Tình Xuyên sửng sở, sắc mặt lập tức biến hóa không chừng. Người có tên cây qua bóng, huyền cơ cốc Tô Mạch nhất chiến thành danh. Danh trấn toàn bộ Tây Nam Võ Lâm, võ công chi cao, có thể nói là thế hệ trẻ tuổi đệ nhất cao thủ. Mà lại, lại không luận người này võ công như thế nào, chỉ riêng Huyền Cơ cốc trong trận chiến ấy sở tác sở vi, toàn bộ Tây Nam trong trốn Võ Lâm, lại có bao nhiêu người thiếu hắn người tỉnh. Cái khác không nói, chỉ nói kia Ngọc Liễu Sơn trang Liễu Tùy Phong, đó là nhân vật nào? Dù cho là Lạc Phượng Minh cũng phải kính nó ba phần, mà Tô Mạch đối với người này càng là có thể cứu mạng lớn hơn Chu Tình Xuyên Nguyên bản chỉ cho là là cái tên đần, không biết từ chỗ nào lấy được Phượng Minh lệnh chạy đến bên này muốn làm tiền lại không nghĩ rằng, lại là tới một cái như thế phiền phức nhân vật. Trong lúc nhất thời cũng cảm thấy đầu lớn như cái đấu. Tô Mạch cũng không để ý hắn là ý tưởng gì, chỉ là cao giọng cười một tiếng. "Chu thành chủ, nơi này có một người, còn xin Chu thành chủ xem qua." Người, Chu Tình xuyên sướng sờ, trong lòng tự nhủ sẽ không phải là Liêu Tùy Phong cũng tới a. Đây là muốn làm cái gì? Sướng sờ ở giữa, liền gặp được Tô Mạch sau lưng không xa, một cái khôi ngô hán tử bỗng nhiên kéo một cái ngựa sau dây thừng, run tay công phù, một người liền đã rơi xuống trong lòng bàn tay của hắn. Người này toàn thân trên dưới, máu me đồng địa, nhìn bộ dáng cách cái chết còn kém một bước. Bị tráng hán này cầm ở trong tay, vung tay ở giữa hướng phía mình đầu này liền ném tới. Tiếng do diết đảo, có thể thấy được uy thế bất phàm. Chu Tịnh xuyên ngạc nhiên ở giữa, vội vàng hai tay phân hợp, chống đỡ tại người kia trên đầu vai, theo sát lấy hai tay một sai. Người kia lúc này lặng không xoay tròn, tan mất đánh thẳng tới nguồn sức mạnh này. Cầm trong tay về sau, cẩn thận đi xem, liền gặp được người này hơi thở mong manh, trên dưới quanh người quần áo đã thành từng sợi vải, huyết bên ngoài lật, mơ hồ một mảnh. Thấy thế nào đều thấy không rõ lắm người này khuôn mặt đến cùng bộ dạng dài ngắn thế nào trong lúc nhất thời lại là không rõ ràng cho lắm, tô tổng tiêu đầu đây là ý gì? người này là ai? trung phủ thành hướng đông hơn trăm dặm, có một chỗ thôn xóm, xin hỏi thôn này rơi có phải là hay không tại ngươi trung phủ thành địa giới bên trong? tô mạch lại là hỏi một đằng, trả lời một nẻo, Thự nhiên là, chu tình xuyên điểm này lại là không do dự, hắn bên này dám lắc đầu, đầu kia ngụy như hàn liền dám nói kia là hắn địa phương, thôn này rơi trong vòng một đêm, làm người chỗ đổ, toàn thôn trên dưới chỉ còn lại có cái này một đứa bé, nhưng cũng là tổn thương tâm mạch, suýt nữa đột tử tại chỗ, tô mạch tiếp tục mở miệng. Chu Tình Xuyên thì thuận thế đem ánh mắt đặt ở Tô Mạch trong ngực đứa bé kia trên thân. Hắn vừa mới bắt đầu liền thấy đứa nhỏ này, nhưng lại không biết là có ý gì. Lúc này lại nghe, cũng cảm giác trên trán có mồ hôi lạnh chạy xuôi xuống tới. Lúc này vội vàng nói, "Tô tổng tiêu đầu, ngươi nghe ta nói." Tô Mạch lại không có ý định nghe hắn nói, kẻ giết người vì vô sinh đường phía tây, Tây thủy quan xuyên quan xuyên ngũ quỷ. Trong tay ngươi người, chính là cái này ngũ quỷ một trong. Ta lại hỏi ngươi, quan xuyên ngũ quỷ vào ngươi trùng phụ thành địa giới, ngươi là có hay không hoàn toàn không biết gì cả. Giờ này khắc này Phụ thành chủ trước cửa xem náo nhiệt bách tính cũng minh bạch cái này một nhóm người vì sao đống nhiên ở giữa đến càng là hùng hổ doan người. Nguyên Lai là có người nhìn không được trung phụ thành địa giới bên trong có như thế ngập trời huyết án, vì vậy tới hưng sư vỡ tội. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn về phía Chu Tình Xuyên. Chu Tình Xuyên trên mặt âm tình bất định có lòng muốn muốn tránh cũng đáp nói tô Mạch không phải hắn là Phượng Minh người không quản được trên người hắn nhàn sự, nhưng mà tô Mạch lại là cầm Phượng Minh lệnh tới. Phượng Minh lệnh quyền lợi có thể lớn có thể nhỏ, mà ngụy như hàn còn sống một ngày ngụy chữ khiến liền cùng cái khác Phượng Minh lệnh có cách biệt một trời nhưng cho dù như thế bằng vào một khối phượng minh lệnh bình thường tới nói cũng là không quản được cái khắc minh chủ trên đầu nhưng vấn đề là một thì đây là ngụy chữ lệnh thứ hai người tới là tô mạch ba thì phát sinh sự tình quá ác liệt giờ này khắc này lại là dung không được hắn không đáp lúc này cắn răng một cái bản tọa không biết lẽ nào lại như vậy tô mạch đỗ nhiên giận tí mặt lạc phượng minh quét sạch bốn thành ba sông hai vịnh chi địa chỉ hạ chi dân đều tại lạc phượng minh quản hạt bên trong người thân là đứng đầu một thành quan xuyên ngũ quỷ bực này nhân vật cảnh ngươi vậy mà không có chút nào phát giác đến mức mệnh bách tính chết thảm Chu Tình Xuyên, ngươi có biết tội của ngươi không? Lẽ nào lại như vậy, bản tọa cho dù có lỗi, đến phiên ngươi một cái tiêu cục tiêu đầu của ta. Chu Tình Xuyên trong lòng rất run, biết Tô Mạch đây là muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình. Trong tay hắn nắm giữ ngụy chữ lệnh, thì nói rõ cùng Ngụy Như Hàn quan hệ không tầm thường. Mà Ngụy Như Hàn bây giờ đã đem kia ngụy tử y nhét vào Lạc Phượng Minh bên trong, bây giờ Tô Mạch mượn đề tài để nói chuyện của mình, đây là muốn giúp đỡ ngụy tử y mở đường, diệt trừ đối lập. Ha ha ha. Tô Mạch cười ha ha, không nói đến hôm nay Tô Mộ Cẩm trong tay Phượng Minh lệnh, vừa vặn quản ngươi Phượng Minh ba phần nhàn sự có thể coi là tô mỗi hôm nay chưa từng nắm giữ cái này phượng minh lệnh chuyện thiên hạ người trong thiên hạ còn được ngươi thân là lạc phượng minh minh chủ một trong ngồi không ăn bám một không vì minh bên trong kiên thiết hai không vì bách tính lũ phúc ngồi nhìn hạt bên trong bách tính phát sinh như thế ngập trời huyết án, lại còn ngây thơ vô chi quả nhiên là làm trò cười cho thiên hạ như thế minh chủ có không bằng không thoại âm rơi xuống hắn đung nhiên vươn người đứng dậy phi thân ở giữa thẳng đến kia chu tình xuyên chu tình xuyên cũng sớm đã vận sức chờ phát động biết nói đến nước này chỉ có thể động thủ lúc này hai trưởng tìm tòi muốn đánh đòn phủ đầu đã thấy đến tô mạch đối với hắn đập tới hai trưởng lại là nhìn cũng không nhìn một chút, mặc cho cái này hai trưởng rơi vào trên người, lại chỉ cảm thấy lòng bàn tay rơi chỗ, như kim như sắt, tô mạch bất động không dao, ngược lại là cánh tay mình liên tiếp bị chấn. một ngụm nghịch huyết nhập tâm, theo sát lấy nhìn thấy một trưởng đến trước mắt, che khuất bầu trời, đầu sát na hoanh minh một mảnh, liền cái gì cũng không biết. người vây xem chỉ thấy kia tử dương tiêu cục tô tổng tiêu đầu, lăng không nảy lên, đón đỡ chu tình xuyên hai trưởng, cuối cùng một trưởng rơi vào chu tình xuyên trên đầu, chỉ đem cái này đứng đầu một thành đánh thất khiếu chảy máu, mất mạng tại chỗ. tăng cường tô mạch mũi chân tại trên mái hiên một điểm đi tới Phủ thành chủ trước cửa, tiện tay đem Liêu Tiên Sinh trong tay Phượng Minh lệnh cầm trở về. Liêu Tiên Sinh sắc mặt tái xanh, "Ngươi, ngươi..." Tô Mạch lại nhìn đều chẳng muốn nhìn nhiều người này một chút, chỉ là đối chân tiểu tiểu khoát tay áo, "Đi." Chân tiểu tiểu hát một tiếng, một dùng sức, lập tức đám người đổ một mảnh. Hai người quay người đang muốn rời đi, liền nghe đến một thanh âm xa xa truyền đến. Ai lớn mật như thế, cũng dám tại trung phủ thành phủ thành chủ náo sự? Trời quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. Chương 177, chỉ lộ niềm vui. Ai lớn mật như thế, cũng đang tại trung phủ thành phủ thành chủ náo sự thanh âm kia xa xa truyền đến tô mạch vốn định lên ngựa nghe được thanh âm này về sau dứt khoát đứng tại chỗ bất động bất quá trong chốc lát liền gặp được mấy người phi thân đến trước mặt ở trong một người một chút liền liếc về đã chết tại trên nóc nhà chu tình xuyên sắc mặt đại biến lại có người nhìn thấy tô mạch về sau con ngươi rụt lại một hồi vội vàng tại cầm đầu người kia bên thai thì thầm một phen không đợi kia người cầm đầu mở miệng theo sát lấy bên thay lại có người truyền đến tin tức liên tiếp ba cái biến cố để người cầm đầu kia sắc mặt mấy lần biến hóa không chừng có chút trầm ngâm về sau đang muốn mở miệng Tô Mạch cũng đã lớn tiếng dọa người, ngươi chính là Trung phụ thành phó thành chủ chỉ lộ, chính là tại hạ. Chỉ lộ không dám thất lễ, vội vàng ôm quyền chắp tay. Hôm nay hắn vốn là nhận được tin tức, nói là có người tay cầm phượng minh lệnh, tới phủ thành chủ, nói thẳng muốn gặp Chu Tình Xuyên. Nhìn qua, kẻ đến không tiện. Hai người bọn họ mặc dù một cái là thành chủ, một cái là phó thành chủ, nhưng là lẫn nhau ở giữa không hợp đã lâu. mắt thấy Chu Tình Xuyên bị người gây sự, hắn nhất thời cao hứng bừng bừng liền muốn tới xem một chút náo nhiệt. Vừa rồi miệng bên trong là kêu kịch liệt, kỳ thực chính là xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn. Bất quá hôm nay cái này náo nhiệt tựa hầu ngoài dự liệu của mình bên ngoài. Tay này cầm phượng minh lệnh người, lại là lạc hà thành tử dương tiêu cục Tô Mạch. Chi lộ đối với hắn không thể nói là biết quá tường tận, trong lô thay nhưng cũng là rất đầy. Mà thế nhân mặc dù đều biết Tô Mạch huyền cơ cốc một trận chiến thay đổi càng khôn, võ công cái thế.